Liêu trai kiếm tiên 17 chương 483 kết thúc bành bóp chặt lấy không tịch não đại cùng thần hồn. Trần Xuyên liền nhanh chóng bắt lấy không tịch thi thể không đầu nhân lúc còn nóng hút hết hắn chân khí trong cơ thể pháp lực tiếp đó đem hắn thi thể đông thành tượng băng chấn vỡ. Cho người ta một đám giết người diệt thi đều thành thói quen biểu hiện. Mà một màn này cũng triệt để để cho trong chàng tất cả mọi người hoảng sợ chừng to mắt. Đặc biệt là rõ ràng biết không tịch thực lực triệu thanh tuyển Tống Du Cao ứng thiên Lý ra cùng Phật đạo hai môn người Đây chính là một tôn chân chính thiên tam A Cũng không phải trước đó mới thiên nhân cảnh giới thứ hai Lý huyền bá Hơn nữa còn là tại cùng một vị khác thiên tam liên thủ tình huống phía dưới Thế mà đều bị Trần Xuyên dễ dàng như vậy đánh chết Trần Xuyên thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ gì cũng hoặc là nói Chẳng lẽ đây chính là thần binh chân chính lực lượng, cho dù là thiên tâm tại thần binh chân chính lực lượng trước đó, đều không chịu nổi một kích. Chỉ có chính mình cùng Trần Xuyên giao thủ qua chỉ còn lại Thái Minh có thể mơ hồ nhìn ra một tia đầu nhi. Hắn cảm giác, Trần Xuyên cường đại như vậy thực lực, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn chỉ là dựa vào thiếu thương kiếm lực lượng, mà là còn có bản thân thực lực trộn lẫn tại bên trong. Thần binh, là thần binh lực lượng, thiếu thương hiếm công nhận hắn, cho nên hắn có thể trưởng khống đến thần binh toàn bộ lực lượng, chân chính đem thần binh toàn bộ lực lượng phát huy ra, phải dùng cách khác thần binh, mới có thể đối kháng. Nơi xa triệu thanh Tuyền lớn tiếng mở miệng, nàng lời này nói là cho Phật đạo hai môn người nghe được. Bởi vì ở trong sân mà lại cùng nàng thuộc về cùng một trận doanh ủng hộ lý ra thế lực bên trong Cũng chỉ có Phật đảo hai môn có thần binh. Âm lúc này Nơi xa trên bầu trời Trần xuyên lại là lại lần nữa ra tay Đánh chết không tịp sau đó đồng thời không có dừng tay Mà là phất tay lại lần nữa một kiếm chém ra Bất quá hắn một kiếm này lại không phải là nhằm vào còn lại thái minh chân nhân Mà là thẳng đến nơi xa bên ven hồ lý ra đám người Nếu các ngươi nói thiên mệnh tại lý Vậy bản hầu hôm nay liền muốn nhìn xem Thiên mệnh có phải là thật hay không tải lý Bản hầu có thể hay không diệt các ngươi lý ra Âm âm bầu trời tách ra Bị trần xuyên một kiếm này một phân thành hai Rực rỡ từ sắc kiếm quang dài đến ngàn vạn trượng Từ bầu trời bên trên đánh xuống đến lý ra đám người. Thái Minh xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng là nơi xa hàn xương kiếm phá không bay tới. Rơi vào trần xuyên một cách khác trong tay. Chở tay một kiếm liền trực tiếp đem Thái Minh cả người bức lui. Mà một kiếm này. Cũng để cho Thái Minh triệt để tâm thần đại chấn. Bởi vì một kiếm này phía dưới. Hắn đã triệt để nhìn ra. Coi như không dựa vào thiếu thương kiếm. Trần Xuyên thực lực bản thân. Cũng đã hoàn toàn sánh vai thiên tam. Mà bước lui hắn một kiếm này liền là chứng cứ. Bởi vì Trần Xuyên trước đó công dịch còn có thể nói là mượn thiếu thương kiếm lực lượng. Nhưng là Trần Xuyên một kiếm này. Thế nhưng là hoàn toàn không có dựa vào thiếu thương kiếm. Mà là dựa vào hắn thực lực bản thân cùng hắn trong tay bản mệnh chi kiếm. Xong rồi lý ra phương hướng. Nhìn xem Trần Xuyên chém tới một kiếm này. Toàn bộ Lý Gia đám người nhưng là cơ hồ tất cả mọi người trực tiếp não đại chỗ chống tuyệt vọng một mảnh. Trung quanh những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn hướng Lý Gia phương hướng cảm thấy Lý Gia tất vong. Bất quá đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Gia ở giữa. Lý Thánh Minh thân ảnh trợt từ người Lý Gia trong đám một bước đi ra. Bay lên không trùng. Ngay sau đó một đảo rực rỡ trí cực kim sắc kiếm mang bỗng nhiên từ hắn trên thân bột phát ra Đón lấy Trần Xuyên kiếm quang Âm âm toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt nổ tung Kim sắc kiếm quang cùng tử sắc kiếm quang đụng vào nhau Song song nổ tung Mà Trần Xuyên công kích Cũng trực tiếp bị ngăn chờ Ú Vinh Quy Quy Mơ Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Hướng Lý Thánh Minh nhìn lại Có chút ngoài ý muốn Rồi lại không có như thế ngoài ý muốn Kia là Lý nhị công tử tại chỗ những người khác cũng là sưởng sốt Kinh ngạc nhìn hướng Lý Thánh Minh Liền xem như Lý ra đám người Cũng không khỏi lúc này mở to hai mắt Vù vù lúc này Một cỗ to lớn thiên nhân khí tức cũng từ Lý Thánh Minh trên thân bảo phát đi ra Thiên nhân tất cả mọi người chấn động Cho dù là lý gia đám người. Mặc dù lý thánh minh ở bên ngoài danh khí không nhỏ. Thường có nhân nghĩa danh sưng. Như người khiêm tốn. Nhưng là tu vi thực lực phương diện lại một mực biểu hiện thường thường cũng không đột xuất. Cho tới nay đều chẳng qua hậu thiên cảnh giới. Nhưng là giờ phút này. Lý thánh minh lại lập tức bảo phát đi ra thiên nhân cảnh giới tu vi. Hơn nữa còn chặn lại trần xuyên công dịch. Ngay sau đó. Lại một đảo toàn thân kim quang trói mắt tàn mát ra vô tận hoàng đảo uy áp kim sắc trường kiếm từ lý thánh minh phía sau hiện hiện ra. Cái này kim sắc trường kiếm trên thân hoàng đảo uy áp cường Thịnh kinh khủng. Hẳn là mơ hồ đem trần xuyên trong tay thiếu thương kiếm đều ép xuống. Đây là nhân hoàng kiếm nơi xa. Triệu thanh tuyển cùng Phật đạo hai môn thiên nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem từ Lý Thánh Minh sau lưng hiện hiện ra kim sắc trường kiếm Dạng này kinh người hoàng đảo uy áp Còn có bộ dáng như vậy Cơ hộ không hề nghi ngờ Đây tuyệt đối liền là trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm Thiên nhân Nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh phía sau Toàn bộ người Lý ra cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn Kinh hãi nhìn xem Lý Thánh Minh Chỉ cảm thấy đột nhiên lập tức bây giờ mới nhận biết Lý Thánh Minh đồng dạng. Đây chính là thiên mệnh chi tử sao trên bầu trời. Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại. Nhẹ hít một hơi. Nhìn xem đột nhiên bảo phát đi ra thiên nhân thực lực cùng lấy ra nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh. Ẩm nút độ sâu. Thế mà để cho hắn trước đó đều nhìn không ra. Nghĩ đến hẳn là nhân hoàng kiếm hỗ trợ đã ẩm tàng Lý Thánh Minh tu vi thật sự khí tức. Trong lòng có chút giật mình ngoài ý muốn Nhưng lại không có như thế ngoài ý muốn Cuối cùng trong lòng sớm liền đoán được Lý Thánh Minh có thể là thiên mệnh chi tử Nếu là thiên mệnh chi tử Cái kia còn có cái gì không có khả năng Đừng nói nhân hoàng kiếm tải Lý Thánh Minh trong tay Coi như khắp thiên hạ thần binh đều đột nhiên giúp Lý Thánh Minh cùng một chỗ đối phó chính mình Trần Xuyên cũng không ngoài ý liệu Trần hầu ép người quá đáng Lúc này Lý Thánh Minh mở miệng ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên nói Cho tới nay Đều không có ai biết Hắn tu Vi đã đạt đến thiên nhân Càng không có ai biết Trong truyền thuyết nhân Hoàng Kiếm Đã sớm tới hắn trong tay Mà lại là tại hắn 13 tuổi năm đó Một lần vào núi đi săn đuổi theo một cái gì thú tiến nhập một chỗ huyệt động Tiếp đó phát hiện bên trong một thanh tắm ở trong đồng kiếm Khi lấy được nhân hoàng kiếm tán thành biết được nhân hoàng kiếm tin tức sau đó Lý Thánh Minh vẫn ẩm giấu đi tin tức này Mà còn trong bóng tối vùng trộm tu luyện Qua nhiều năm như vậy Chưa hề bại lộ Cho dù là toàn bộ người Lý ra Đều không một người biết Nhưng là hôm nay Trần Xuyên chỗ bảo phát đi ra thực lực thật tài quá mức cường đại Đem hết thầy kế hoạch đều đại loạn Hắn cũng không thể không bài lộ. Có hay không mà nói. Hắn toàn bộ lý ra đều phải vong. Út người quá đáng trần xuyên nghe vậy cười một tiếng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn lý thánh minh thực lực cùng nhân hoàng kiếm. Bất quá hắn cảm xúc xác thực cũng không có quá sóng lớn động. Cũng không có bởi vì nhân hoàng kiếm mà dừng tay. Một, thần loạn đảng không đuổi tận giết tuyệt, giữ lại ăn tết sao. Âm dứt lời Trần Xuyên xuất thủ lần nữa trong tay thiếu thương kiếm lại lần nữa chém xuống thẳng đến Lý Thánh Minh. Mặc dù nhân hoàng vạn cổ, công đại mạc yên, xem như nhân tục, cũng nên đối nhân hoàng bảo trì một loại kính trọng. Trần Xuyên trong lòng cũng xác thực kính trọng nhân hoàng, thậm chí kính trọng nhân tục mỗi một vị tiên hiền. Nhưng là loại này liên quan đến tự thân sinh tử vận mệnh sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì phần này kính trọng mà thoái nhượng. Bởi vì cách này không chỉ có quan hệ chính hắn sinh tử. Còn quan hệ phía sau những người thân kia bằng hữu. Những cái kia thủ hạ cùng những cái kia toàn bộ phụ thuộc hắn người. tử xưa tranh lòng. Không thành tựu chết. Có phương nào thất bại sẽ có kết cục tốt. huống chi hắn bây giờ còn giết lý ra cùng Phật môn người. Một khi hắn nhận thua. Tương lai lý ra cùng Phật Môn Há có thể buông tha hắn Trần Xuyên. Cho nên Trần Xuyên tuyệt sẽ không bởi vì trong lòng phần này kính trọng mà thay đổi chính mình quyết định nhượng bộ. Ta kính trọng ngươi. Nhưng ta sẽ không bởi vì phần này kính trọng mà hy sinh chính mình thậm chí hy sinh chính mình phía sau những cái kia tùy tùng người một nhà vận mệnh. Húng chi? Hắn chân chính muốn tranh. Cũng không phải cùng nhân hoàng tranh. Mà là Lý ra cùng Phật đạo hai môn mà thôi. Há có thể nhượng bộ. Nhìn thấy Trần Xuyên xuất thủ. Lý Thánh Minh cũng không dám lãnh đảm. Lại lần nữa xuất kiếm huy động nhân hoàng kiếm lực lượng. Hắn thực lực bản thân còn chưa đủ. Mặc dù cũng đã đạt đến thiên nhân. Nhưng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Căn bản không có chút nào cùng Trần Xuyên chống lại tư cách. Chỉ có dựa vào nhân hoàng kiếm lực lượng. Trong nháy mắt, nhân hoàng kiếm cùng thiếu thương kiếm kiếm mang lại lần nữa đụng vào nhau. Cái này thoạt nhìn như là Trần Xuyên cùng Lý Thánh Minh giao thủ. Nhưng trên thực tế càng là nhân hoàng kiếm cùng thiếu thương kiếm đụng nhau. Hai thanh nhân tộc thần binh đụng nhau. Hoàng đảo cùng đế đảo giao thủ. Âm âm chân không giống như là pha lê một dạng xuất hiện từng đảo khe hẹp. Trần Xuyên cùng Lý Thánh Minh công kích triệt để đã vượt ra thiên nhân cấp độ. Đạt đến như ma chủ. Bất động như vậy ngộ đảo cấp độ. Bất quá Lý Thánh Minh lực lượng cơ bản tất cả đều là dựa vào nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm rõ ràng cũng như thiếu thương kiếm đối trần xuyên tán thành một dạng triệt để công nhận Lý Thánh Minh. Cho nên Lý Thánh Minh có thể hoàn mỹ phát huy ra nhân hoàng kiếm lực lượng. Cho dù thực lực bản thân không mạnh. Nơi xa thiên tam cảnh giới Thái Minh cũng không dám nhúc tay. Bởi vì giờ khắc này Trần Xuyên cùng Lý Thánh Minh đụng nhau đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tam cấp độ. Đạt đến ngộ đảo cấp độ. Chân chính khoảng cách chứng đảo chỉ kém nửa bước xa. Nhân hoàng kiếm Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại. Hắn còn không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Vô luận là thiếu thương kiếm lực lượng hay là thực lực bản thân. Cũng còn không có toàn bộ bảo phát đi ra. Bất quá mặc dù hắn còn không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng là hắn cũng cảm giác được, nhân hoàng kiếm lực lượng cũng còn không có toàn diện bạo phát đến đỉnh phong. Thậm chí hắn cảm giác, nhân hoàng kiếm ẩm chứa toàn bộ lực lượng. So sánh thiếu thương kiếm còn muốn càng sâu một bậc, để cho hắn đều cảm giác được một cố cực lớn cảm giác nguy cơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có người đến, còn có thần binh chợt Trần Xuyên liền trong lòng xiếp chặt. Từ đằng xa hư không phương hướng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Mặc dù không cách nào cổ thể cảm giác được tới người. Nhưng là có thể để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Không hề nghi ngờ. Tất nhiên là lại có thần binh trình diện. Khẳng định là Phật đảo hai môn. Không phải Phật môn liền là đảo môn. Nếu như chính mình thật muốn cùng Lý Thánh Minh liều chết đem toàn bộ lực lượng cùng thần binh lực lượng đều toàn bộ kích phát ra đến mà nói. Đối phương tất nhiên cũng sẽ đồng thủ. Mà lại mặc dù thần binh bình thường sẽ không nhận chủ tu sĩ rất khó phát huy ra thần binh toàn bộ lực lượng. Nhưng là nếu như chịu đến cách khác thần binh kích thích cùng uy hiếp mà nói. Khẳng định cũng sẽ tự động bị kích phát ra toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó hai cái thần binh lực lượng toàn bộ bảo phát. Cái kia lấy hắn hôm nay thực lực. Thật muốn liều chết. Cũng chính là chia 5 năm. Mà lại vạn nhất lại có thần binh đuổi tới mà nói. Suy nghĩ một chút. Âm cuối cùng. Trần Xuyên lại cùng Lý Thánh Minh ngạnh bính một kế. Tiếp đó ngừng lại. Quyết định kết thúc lần này chiến đấu. Một trận chiến này. Hắn không chỉ có quấy nhiễu lần này thay trời trọn đế. Còn đánh chết Lý Huyền Bá cùng Phật Môn một cách thiên tam. Đã chiếm được đầy đủ tiện nghi. Tiếp tục tử chiến tiếp nữa mà nói. Cũng không cần phải. Cuối cùng hắn bây giờ cá nhân thực lực mặc dù vô địch. Nhưng là nếu như đối mặt thần binh vây công mà nói. Hắn cũng không có tuyệt đối phần thắng. Đến lúc đó khả năng rất lớn liền là lưỡng bại câu thương. Thà rằng như vậy. Còn không bằng trước gặp tốt liền thu Chờ chính mình thực lực Tu Vi tiến thêm một bước. Sau đó lại giải quyết triệt để đối phương. Mà gặp Trần Xuyên dừng tay. Lý Thánh Minh cũng không dám lại chủ động động thủ. Đối với hắn mà nói. Lần này có thể đánh lui Trần Xuyên. Cũng đã là vạn hạnh. Cuối cùng đối với hắn mà nói. Có thể ngăn cản Trần Xuyên. Hoàn toàn cũng không phải là chính hắn thực lực. Mà là nhân hoàng kiếm lực lượng. Sau cùng Một trận chiến này đến đây hạ màn Trần Xuyên trực tiếp rời đi Lý ra cùng Phật đảo Hai Môn Cũng không có người dám ngăn trở Liêu trai kiếm tiên 17 chương 484 Trở về vù vù trên bầu trời Cơ hộ tại Trần Xuyên rời đi Chưa tới khoảng khắc Một cố to lớn uy áp liền âm vang mà tới Một cách tai dài hiền mặt trắng Bảo lão tăng từ trong thư không đi ra Mà tại lão tăng trong tay Một cái tản ra ngũ thải quang mang pháp Trượng chiếu sáng rạng rỡ Tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cho người ta cảm giác bên trong hình như có cái gì vô cùng kinh khủng to lớn cao ngạo lực lượng muốn hồi phục lại đồng dạng. Sư thúc nhìn thấy lão tăng. Thần quang. Thần tụi hai người vội vàng chắp tay nói. Thần sắc cung kính. Lại là lão tăng dĩ nhiên đúng là hắn Phật môn liền một thiên tam cảnh giới chấn giáo tổ sư bậc nhân vật. Cùng lúc trước không tịch cùng thế hệ. Tên là không huyền. Mà tại không huyền trong tay năm màu pháp trượng. Đúng là hắn Phật môn chấn giáo trí bảo thần binh phục ma sử. Gặp qua thần tăng. Lúc này triệu thanh Tuyền lý gia đám người cũng đều đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy không huyền, lúc này chắp tay một bái. Gặp qua thần tăng. Lý Thánh Minh cũng thu hồi nhân hoàng kiếm. Hướng về lão tăng một bái. Thần sắc cung kính. Hắn bây giờ tu vi mặc dù cũng đã là thiên nhân cảnh giới. Càng thêm còn tại lúc trước chặn lại vô song hầu Trần Xuyên. Nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Vừa rồi sở dĩ có thể ngăn cản vô song hầu. Chủ yếu tất cả đều là dựa vào nhân hoàng kiếm lực lượng. Nếu không phải nhân hoàng kiếm công nhận hắn dốc sức trợ giúp hắn Thật nếu để cho chính hắn đối đầu vô song hầu trần xuyên Tuyệt đối liền là vấy một cách đều đi bất quá trực tiếp bị Miu sát hạ tràng Mà lại nếu không phải không huyền chạy đến Vô song hầu chỉ sợ cũng sẽ không lùi Lúc trước hắn còn có chút nghi hoặc vô song hầu cũng đã đồng thủ đến trình độ này Làm sao lại như vậy mà đơn giản liền rút lui Bây giờ nhìn lấy cầm thần binh xuất hiện không huyền Lý Thánh Minh biết Trần Xuyên tất nhiên là sớm một bước cảm giác được không huyền khí tức nguy cơ Vẹn vẹn dựa vào một thanh nhân hoàng kiếm chưa hẳn có thể uy hiếp được vô song hầu Nhưng là nếu như lại thêm một thanh thần binh Hai thanh thần binh lực lượng mà nói Vậy liền hoàn toàn khác nhau Ta đến chậm Không huyền nhưng là ung dung thở dài Hắn là tiếp đến thần quang cùng thần tội cho Phật môn đưa tin mới cầm phục ma sử chạy đến. Mặc dù phục ma sử không có tán thành hắn. Nhưng là nếu như chịu đến cách khác thần binh kích thích mà nói. Tất nhiên cũng sẽ toàn diện hồi phục lại. Thật giống như vương không thấy vương một dạng. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới. Không có đạt được thần binh tán thành mà nói. Coi như bọn họ thiên tam cũng tuyệt đối đừng nghĩ vận dụng ra thần binh toàn bộ lực lượng. Nhưng là nếu như chịu đến cái khác thần binh kích thích giao chiến mà nói. Vậy căn bản không cần bọn họ thôi động. Thần binh cũng sẽ tự động khôi phục. Nếu như Trần Xuyên không đi mà nói. Lấy tán thành lý thánh minh nhân hoàng kiếm cộng thêm phục ma sử. Chưa hẳn không có lưu lại thậm chí đánh giết vô song hầu khả năng. Cuối cùng hai đại thần binh lực lượng. Mà vô song hầu trần xuyên nhận được thiếu thương kiếm tán thành. Nhưng cũng bất quá một thanh thần binh. huống chi. Nhân hoàng kiếm cho tới nay được khen là thứ nhất thần binh. Có thể cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì nhân hoàng công tích mà bị thổi ra. Mà là nhân hoàng kiếm lực lượng. Thật toàn diện bảo phát đi ra mà nói. Xác thực phải so cái khác thần binh đều lớn mạnh một chút. Đáng tiếc. Vô song hầu trần xuyên hẳn là sớm cảm giác được hắn đến nơi Mà còn cảm giác được hắn mang đến phục ma sử Cho nên sớm rời đi Nghĩ không ra vô song hầu không chỉ có nhận được thiếu thương kiếm Còn chiếm được thiếu thương kiếm tán thành Lấy vô song hầu thực lực thiên tư lại thêm thiếu thương kiếm Cách này thiên hạ Sợ là tránh không được một trận ngập trời sát kiếp Nếu như không có trần xuyên Cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ ba về vô song. Hắn Phật đảo Hai Môn thật muốn hạ quyết định đối phó mà nói. Đều tuyệt đối lật không nổi bao lớn bọt nước. Thậm chí thần binh đều không cần vận dụng. Nhưng là Trần Xuyên khác biệt. Trần Xuyên cường đại không chỉ ở chỗ bản thân. Chủ yếu hơn là còn chiếm được thiếu thương kiếm tán thành. Có một thanh thần binh tương trợ. Đây mới là lớn nhất phiền phức. Người này chi hỏa, đem không thua kém ngày xưa ma chủ. Lúc này bay tới triệu thanh Tuyền cũng mở miệng nói tiếp. Trong lòng đối với Trần Xuyên tính uy hiếp lập tức tăng lên tới đỉnh điểm. Cảm thấy giờ phút này Trần Xuyên trình độ uy hiếp. Đã hoàn toàn đạt đến ngày xưa ma chủ trình độ. Có lẽ Trần Xuyên bản thân thực lực còn không bằng ma chủ. Nhưng là cộng thêm thiếu thương kiếm lực lượng mà nói. Trần Xuyên tính uy hiếp. Tuyệt đối đạt đến cấp bậc kia. Thậm chí khả năng cao hơn. Bất quá lời như vậy Trần Xuyên cũng có một cái thế yếu. Đó chính là Trần Xuyên tính uy hiếp cùng thực lực là dựa vào thần binh. Lời như vậy. Các nàng cũng liền có thể phạm vi lớn vận dụng thần binh. Không cần lo lắng sẽ không phát huy ra thần binh toàn bộ lực lượng. Chỉ cần có Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm lực lượng kích thích. Thần binh chính mình cũng sẽ trực tiếp tỉnh lại. Mà lại này nhân sinh tính chất hung tàn. Thủ đoạn tàn nhẫn. Nhất định phải sớm ngày diệt trừ. Có hay không để cho hắn thực lực lại tăng cường đột phá. Sợ vì thiên hạ đại họa. Triệu thanh tuyền trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo hàn ý. Nguyên bản lần này thay trời trọn đế chính là nàng cùng Phật đạo hai môn cùng Lý gia chuẩn bị đắt lâu. Muốn nhờ lần này cơ hội một lần đem Lý gia đẩy lên đài cao. Lại không nghĩ rằng. Bị trần xuyên như thế một quấy nhiễu. Không chỉ cái này lần thay trời trọn đế trực tiếp thất bại. Bọn họ bên này còn trực tiếp tổn thất lưỡng nguyên tướng lính. Một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai thiên phú gì bẩm thực lực cơ hồ sánh vai thiên tam lý nguyên bá. Còn có Phật môn thiên tam cảnh giới không tịch. Tốt tại lần này đại chiến đối bọn hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Ít nhất lý thánh minh. Đối với các nàng mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa còn là người thiên đại tin tức tốt. Nhân hoàng kiếm công nhận Lý Thánh Minh. Mà còn lần này Lý Thánh Minh dựa vào nhân hoàng kiếm ngăn cản được vô song hầu trần xuyên. Vậy các nàng hoàn toàn có thể tiếp cơ hội lần này làm Lý Thánh Minh tạo thế. Sử dụng nhân hoàng kiếm địa vị. Triệt để để cho Lý Thánh Minh thuận Lý Thành Trương lên đài. Thánh Minh công tử nhân nghĩa hiền đức. Đương thời có 102 Có thể được nhân hoàng kiếm tán thành Chính là thiên định chi chủ Tụng chủ Trần xuyên công pháp Thái âm bất diệt kinh 13 Lôi pháp 11 Kiếm tự quyết năm một bên khác Trần xuyên trực tiếp một đường hướng về ngân xuyên phương hướng trở về Trên đường thần thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống Xem xét bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống Lý Huyền Bá cùng không tịch mang đến cho hắn năng lượng không ít. Thái Âm Bất Diệt Kinh cùng kiếm tự quyết phía dưới năng lượng hầu như đều tăng lên 1 phần 5 trái phải. Hai môn công pháp phía dưới năng lượng cũng đều từ nguyên bản 1 phần 5 tăng lên tới 2 phần 5. Mà hai môn công pháp đến cảnh giới này cần thiết năng lượng cũng cơ bản đã đạt đến nhất trí trình độ. Không đủ, còn chưa đủ, Lý Thánh Minh nhận được nhân hoàng, kiếm tán thành. Tại cổng thêm Phật đảo lưỡng môn thần binh. Thật muốn toàn diện khai chiến đem hết thảy vốn liếng đều đánh ra đến. Ta kỷ số thắng còn muốn càng nhỏ hơn. Ta nhất định phải sẽ vượt qua thần binh lực lượng. Trần Xuyên ánh mắt thâm thúy. Bắt đầu phân tích thế cục. Lấy thần binh lực lượng làm tính toán đơn vị. Chính hắn thực lực bây giờ toàn bộ bảo phát cũng liền không sai biệt lắm cung cấp thần binh. Lại thêm thiếu thương kiếm. Liền là 1-1-2 kết quả. Tương đương với trên tay hắn bây giờ có 2 cái thần binh lực lượng. Nhưng là Lý ra phía kia. Lý Thánh Minh nhận được nhân hoàng kiếm tán thành lấy bộc phát ra nhân hoàng kiếm toàn bộ lực lượng. Tương đương với có 1 cái thần binh đơn vị lực lượng. Lại thêm Phật đạo 2 môn. Phật đảo 2 môn có bao nhiêu thần binh? Điểm này vô pháp xác định. Nhưng là có một chút trần xuyên có thể xác định. Cách này hai môn khẳng định đều có thần binh, mà lại ít nhất không biết một cái. Cổ kim đến nay, toàn bộ nhân tục trong lịp sử toàn bộ chứng đảo người bên trong. Phật đảo hai môn cơ hồ liền chiếm cứ gần một nửa. Lưu lại thần binh chắc chắn sẽ không ít. Lại thêm còn có một chút bị Phật đảo hai môn cướp đi thần binh. Như trước đó xuất thế ma kiếm. Có thể nói, lấy thần binh làm tính toán đơn vị. Bây giờ Lý Gia cộng thêm Phật đảo Hai Môn. Triệt để thả ra hết thầy quyết chiến mà nói. Trần Xuyên không chút nghi ngờ. Lý Gia cùng Phật đạo Hai Môn cùng một chỗ ít nhất có thể trực tiếp lấy ra năm chuôi thậm chí nhiều hơn thần binh. Loại tình huống này khai chiến. Hắn tất nhiên ở tải liền tuyệt đối thế hiếu. Mà lại nhân hoàng kiếm ẩn chứa lực lượng. Để cho Trần Xuyên cảm giác tựa hồ so thiếu thương kiếm còn cường đại hơn. Cho hắn khí tức nguy hiểm mười phần mãnh liệt. Mà lại cho tới nay. Nhân hoàng kiếm cũng bị ca tụng là thứ nhất thần binh. Chỉ sợ tuyệt đối cũng không phải là đơn thuần là nhân hoàng đối nhân tộc công tích mới được khen là thứ nhất thần binh. Mà là nhân hoàng kiếm lực lượng. Thật có khả năng siêu việt cách khác thần binh. Cho nên mới được xưng là thứ nhất thần binh. Đây cũng là Trần Xuyên vừa rồi không có toàn lực xuất thủ đánh xếp Lý Thánh Minh nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm giác được nhân hoàng kiếm bên trên phát tán ra tới khí tức nguy hiểm. Lại thêm nơi xa không biết là Phật Môn hay là Đảo Môn đã có người mang theo thần binh chạy đến. Thật muốn sinh tử quyết chiến không thể thứ nhất thời gian cầm xuống Lý Thánh Minh mà nói. Vậy mình chỉ sợ cũng muốn lọt vào bất lợi cục diện. Thậm chí chỉ cần mình bị cuốn lấy. Phật đảo hai môn xem xếp hai thanh thần binh còn mắt không được chính mình. Lại mang theo nhiều hơn thần binh đến nơi mà nói. Chính mình sợ không phải thật muốn vong thậm chí coi như mình cuối cùng có thể rút lui. Nhưng là chỉ cần không thể lập tức cầm xuống lý thánh minh. Kia đối chính mình mà nói. Liền là thua thiệt. Bởi vì một khi triệt để bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Đối mặt mình Lý ra cùng Phật đảo hai môn liền đem triệt để không nắm chắc bài. Mà bây giờ rút lui mà nói. Còn có thể ẩn tàng lại thực lực chân thật. Thời khắc mấu chốt khả năng còn sẽ có kỳ hiệu. Cho nên. Trước đó Trần Xuyên chọn lấy rút lui. Hắn không thích đánh không có nắm chắc chiến. Ngược lại lần này cũng quấy nhiễu đối phương thay trời chọn đế chết. Còn giết Lý huyền bá cùng Phật môn một cách thiên tam. Hắn đã là kiếm lời. Bây giờ còn kém 3 phần 5 năng lượng liền có thể lại đột phá tiếp. Chỉ có lại đột phá tiếp triệt để có được siêu việt thần binh lực lượng Trần Xuyên cảm thấy mới có thể vạn vô nhất thất. Không nên lãng chờ một đợt. Kéo phải thời gian càng lâu. Đối với hắn càng có lợi. Thời gian. Thiên ý có lẽ đứng tại lý ra một phương. Nhưng là thời gian. Lại vĩnh viễn là đứng tại Trần Xuyên bên này. Bạch nửa giờ không đến Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên. Lúc này Hán Trung tin tức còn xa không có chuyện đến Ngân Xuyên. Phu Quân. Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại. Thanh Khâu Vân Tịch. Lý Như Tuyết. Hà Ngọc Hương. Nhiếp Tiểu Thiến. Hồng Tụ. Tiểu Nhu. Ngô Thanh Thanh chúng nữ lập tức chào đón. Quan tâm nói. Hán Trung tình huống thế nào lúc này chúng nữ còn không biết Hán Trung tình huống cổ thể. Nhưng lại cũng biết lần này Trần Xuyên đi tới Hán Trung. Thánh tâm trai liên hợp Phật đạo Hai Môn muốn thay trời trọn đế. Có chút biến cố, sau đó cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Trần Xuyên đối chúng nữ khẽ gật đầu, sau đó lập tức cho Dương Nho cùng ra các du truyền âm. Tử Kỳ, Văn Ngọc, mau tới. Tử Kỳ cùng Văn Ngọc theo thứ tự là Dương Nho cùng ra các du trữ. Hầu ra, trong thành trong phủ dinh. Nghe đến Trần Xuyên truyền ngôn Dương Nho cùng Gia Cát Du cũng trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ Nghe đến Trần Xuyên lời này liền lập tức rõ ràng Đã có đại sự phát sinh Liêu trai hiếm tiên 17 chương 485 thiên hạ chấn đồng tham kiến hầu ra Rất nhanh Dương Nho cùng Gia Cát Du đến nơi Hướng về Trần Xuyên khom người một bái Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại Trong lòng cũng nhất thời suy đoán Tất nhiên là hán chung sự tình Thánh tâm trai liên hợp Phật đảo hai môn thay trời trọn đế Đã rõ ràng ủng hộ Lý gia Lý gia lão nhị Lý Thánh Minh được nhân hoàng kiếm tán thành Trần Xuyên trực tiếp đem toàn bộ hán chung sự tình một năm một mười nói cho hai người Dương Nho cùng Gia Cát Du hai người chính là hắn thủ hạ chỉ hai mưu sĩ Cùng lúc cũng là hắn thủ hạ mạnh nhất hai người Đều là thiên nhân cao thủ. Gia Cát Du càng là thiên nhị đỉnh phong. Xem như hắn bây giờ thủ hạ đắc lực nhất hai người. Cho nên cũng mới thứ nhất thời gian đem hai người gọi tới. Nhân hoàng kiếm mà nghe đến Lý Thánh Minh nhận được nhân hoàng kiếm tán thành. Hai người cũng là trong nháy mắt không khỏi biến sắc. Tâm thần rung mạnh. Cuối cùng nhân hoàng kiếm tải nhân tục ở giữa địa vị quá đặc thủ. Danh xưng thiên hạ đệ nhất thần binh. Từ xưa đến nay cũng là hoàng quyền cao nhất tính chất tượng trưng. Bây giờ nhân hoàng kiếm tán thành Lý Thánh Minh. Tin tức này kế tiếp một khi tại thiên hạ triệt để truyền ra. Cái kia đối trần xuyên thậm chí thiên hạ bất kỳ cái gì muốn tranh đoạt đế vị người mà nói. Đều chính là một cái cực lớn bất lời tin tức. Sớm nhất đại nghĩa bên trên liền không sánh bằng Lý Thánh Minh. Bất quá điểm này không cần lo lắng. Lý ra có nhân hoàng kiếm. Đem bản hầu cũng có thiếu thương kiếm, nhân hoàng kiếm mặc dù công nhận lý thánh minh, nhưng thiếu thương kiếm, cũng tương tự công nhận bản hầu, mà bản hầu hôm nay thực lực, cũng đến thiên tam, thiên hạ tranh long. Hắn lý ra đại biểu hoàng đảo, mà bản hầu cũng đại biểu đế đảo, hoàng đảo cùng đế đảo ở giữa, hắn lý ra cùng bản hầu ở giữa, bản hầu ngược lại muốn xem xem ai mạnh ai yếu. Trần Xuyên liền mở miệng nói, nhân hoàng kiếm được khen là thứ nhất thần binh, cũng là công nhận hoàng đảo chi binh, tượng trưng cho hoàng quyền thống trị, mà thiếu thương kiếm danh khí địa vị mặc dù so sánh nhân hoàng kiếm hơi yếu, nhưng cũng là nhân tục công nhận đế đảo chi binh, đồng giảng cũng là nhân tục đại đế chứng đảo người lưu lại thần binh. Cho nên cho dù thiếu thương kiếm tải nhân tộc tính chất tượng trưng địa vị so sánh nhân hoàng kiếm hơi yếu. Nhưng cũng không phải không thể cùng tranh. Đều thuộc thần binh hàng ngũ. Đều là chứng đảo người lưu lại. Cũng đều tượng trưng cho nhân tộc thống chỉ quyền lực. Vì cái gì không thể cùng tranh. Hầu ra đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba chúc mừng hầu ra nghe nói như thế. Dương nho cùng ra cát du lại liền ngăn không được thần sắc một vui. Đặc biệt là Dương Nho Hắn còn cũng không biết Trần Xuyên thực lực đã đạt đến thiên tam Giờ phút này nghe nói Lại được biết thiếu thương kiếm tán thành tin tức Không thua gì hai trọng kinh hỷ Nguyên bản còn lo lắng nhân hoàng kiếm sự tình Nhưng là bây giờ nghe Trần Xuyên tu vi đã đạt đến thiên tam hơn nữa Còn có thiếu thương kiếm tán thành Nhất thời liền tâm tình rất khác nhau Nguyên bản lo lắng tâm tình lại lần nữa bị tự tin và đấu chí thay thế Gia Cát Du cũng là tâm thần dung một cái Thiếu thương kiếm tán thành trần xuyên Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt Bởi vì có thiếu thương kiếm tán thành Vậy bọn hắn cũng liền hoàn toàn có thể chiếm giữ đến đại nghĩa Cho dù thiếu thương kiếm địa vị so sánh nhân hoàng kiếm hơi yếu Nhưng cuối cùng cũng là thần binh Là nhân tộc đế đảo chi kiếm. Bây giờ thiếu thương kiếm tán thành Trần Xuyên. Như thế bọn họ tại đại nghĩa bên trên. Cũng hoàn toàn có thể cùng nhận được nhân hoàng kiếm tán thành Lý ra cùng tranh. Lại như là Trần Xuyên chỗ nói. Hoàng đảo cùng đế đảo ở giữa. Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Sau đó. Trần Xuyên lại đem u dạ. ảnh yêu. Bạch thiếu khâm. Đường hảo thiên. Phong hàn. Ần Vũ, Lâu Nguyên, Hà Túc Đạo mấy người thủ hạ thiết lực hạt tâm thành viên cũng tất cả đều gọi tới, đem cụ thể tin tức cũng toàn bộ nói cho đám người. Bao quát chính mình hôm nay thiên tam cảnh giới tu vi cùng thiếu thương kiếm tán thành sự tình. Một đoàn người phản ứng cũng như vừa bắt đầu dương nho, ra cát du một dạng, vừa bắt đầu biết được lý do nhận được nhân hoàng tán thành cùng Phật đạo hai môn tương trợ thường có chút ít lo lắng. Nhưng đi theo biết được trần xuyên thực lực đã tới thiên tam mà còn nhận được thiếu thương kiếm tán thành. Tâm tình liền nhất thời tử lo lắng biến thành tự tin và ý chí chiến đấu sụp sôi. Chúc mừng hầu ra Hậu Gia Tu Vi đặt chân thiên tam. Đã là đương thế đỉnh phong. Lại có thiếu thương kiếm tán thành tương trợ. Lấy hầu Gia thực lại thêm thiếu thương kiếm. Liền xem như Lý Gia được nhân hoàng kiếm tán thành. Có Phật đảo hai môn tương trợ. Lại có sợ gì Hắn lý ra được hoàng đảo tán thành Hầu ra cũng phải đế đảo tán thành Há lại yếu hắn lý ra Hoàng đảo cùng đế đảo ở giữa Ai mạnh ai yếu Đánh qua mới biết được Một đoàn người lòng tin mười phần ý chí chiến đấu sục sôi Gặp cái này kết quả Trần Xuyên cũng hết sức hài lòng Đây cũng chính là hắn muốn kết quả Hắn đem chính mình đã đặt chân thiên tam tin tức cùng nhận được thiếu thương kiếm tán thành sự tình nói ra. Mục đích cũng chính là muốn tăng cường thủ hạ đối với mình lòng tin cùng tín nhiệm. Không bị lý ra tình huống lay động. Cuộc diện cũng đã đến một bước này. Hắn cũng không cần thiết đem chính mình hết thảy đều tiếp tục che giấu. Một ít cần thiết thực lực tin tức công bố ra cũng là cần thiết bởi vì dạng này có thể tăng cường bọn thủ hạ đối với mình lòng tin. Có hay không nếu là chính mình tiếp tục che giấu lý ra thế lực tình huống lại như mặt trời ban chưa mà nói bọn thủ hạ há có thể không tin tưởng dao động mà một khi bọn thủ hạ lòng tin đều dao động đối với hắn đều mất rồi lòng tin lại há có thể toàn tâm toàn ý cho hắn làm việc cho nên nên cầu thả thời điểm muốn cầu thả nhưng là một ít cần thiết biểu lộ cũng huyết không thể một mực che giấu Yêu cầu dùng cách này đến gia tăng bọn thủ hạ đối với mình lòng tin. Dạng này có thể càng làm cho hơn bọn thủ hạ đối với mình tin phục càng trung tâm tận lực làm việc. Giống như ở kiếp trước chỗ xem một ít tiểu thuyết. Một ít tiểu thuyết nhân vật chính rõ ràng thực lực đều nhanh vô địch. Lại tiếp tục che giấu giả heo ăn thịt hổ. Tiếp đó liền là đủ loại phiền phức tới cửa. Một ít nhỏ ma cà bông đều chạy tới đắc ý. Phiền phức không ngừng. Đối với loại này, Trần Xuyên chỉ có thể nói vậy cũng là tự tìm. Có thực lực tình huống phía dưới còn một vị địa tạng giả dạng làm kẻ yếu. Người ta không giấm ngươi giấm ai. Hiểu được ẩn nút là chuyện tốt. Nhưng là Trần Xuyên cảm thấy cách này ẩn nút cũng phải có độ. Thí dụ đem tu vi ẩn nút thành thật sự thực thực lực thấp một cảnh giới. Dạng này đã có thể biểu hiện ra nhất định thực lực đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng. Liện không đến nỗi để cho mình nổi tình toàn bộ bảo lộ ra. Nhưng là một vị ẩn núp để cho tùy tiện một cách nhỏ ma cà bông đều cảm thấy ngươi dễ khi dễ đi lên giấm ngươi mà nói. Vậy tuyệt đối chính là mình đầu ấp có vấn đề. Trần Xuyên cũng không có đem thực lực tiếp tục ẩn núp một chút khảo nghiệm một chút bọn thủ hạ trung tâm ý tưởng. Thí dụ nhìn xem bọn thủ hạ có thể hay không bởi vì chính mình thoạt nhìn thế yếu mà thay lòng đổi dạ đến sàng chọn đầy đủ trung tâm. Nhân tâm. Vĩnh viễn đừng đi khảo nghiệm. Một cách là bởi vì nhân tâm chịu không được khảo nghiệm. Lại một cái. Khi ngươi muốn đi khảo nghiệm người khác nhân tâm thời điểm. Vậy ngươi cũng liền nên suy nghĩ một chút. Ngươi là có hay không có tư cách kia. Chính ngươi tâm. Có phải hay không đáng giá người khác tiếp nhận ngươi khảo nghiệm? Người ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận ngươi khảo nghiệm? Trần Xuyên cảm thấy. Đối với một cái cấp trên mà nói. Thống lính thuộc hạ. Trọng yếu nhất ngự nhân thủ đoạn. Không phải đi khảo nghiệm thuộc hạ trung tâm. Mà là tại ngươi có thể hay không có thủ đoạn để cho thuộc hạ đối ngươi bảo trì trung tâm. Một đôi mắt có thể làm được hay không thấy rõ nhân tâm. Xét nhận người, Hướng lên trên một đời một số đại lão trùng sinh tiểu thuyết. Bắt đầu khắp nơi cũng là bị bên cạnh thân nhân phản bội mà trùng sinh. Tiếp đó thề muốn đem hết thầy cầm về. Ở kiếp trước còn không có ra sân trường vừa bắt đầu tiếp xúc văn học mạng xem những này tiểu thuyết thời điểm. Trần Xuyên cũng cảm thấy có chút cảm động lây phấn hận những cái kia phản bội nhân vật chính người. Nhưng là sau đó đi lên xã hội kia. Trần Xuyên cảm thấy. Nhân vật chính có thể rơi vào bị thân nhân phản bội hạ tràng Tuyệt đối là chính mình có vấn đề Một người Có thể rơi vào bị thân nhân phản bội Đây không phải là chính mình có vấn đề là cái gì Hoặc là liền là sẽ không ngữ người Hoặc là liền là mắt mù sẽ không nhận người Mà hai điểm này Vô luận điểm nào nhất đều chỉ có thể là chính mình vấn đề Người trưởng thành thế giới Đừng bảo là phản bội không phản bội. Không nên vĩnh viễn từ trên thân người khác tìm vấn đề. Thua. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh chính ngươi không tốt. Thiên hạ đại tranh đã triệt để mở ra. Lần này Lý Gia mặc dù thay trời chọn đế bị bản hầu quấy nhiễu không thành công. Nhưng là Lý Thánh Minh được nhân hoàng kiếm tán thành. Lý Gia cùng Thánh Tâm Trai cùng Phật đảo Hai Môn khẳng định cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tất nhiên muốn dùng cách này tạo thế. Thậm chí trực tiếp đăng cơ xưng đế. Đánh ra thuần theo thiên mệnh cờ hiệu. Chúng ta trong bóng tối ẩm nút phát triển lâu như vậy. Cho đến hôm nay. Cũng đổi hướng đi bên ngoài. Tiếp xuống. Ngoại trừ ta ngân xuyên bản địa bên ngoài. Mặt khác lang ra. Hoài thủy hai quận. Bản hầu cũng muốn các ngươi đem triệt để trường khống. Triệt để đem chế tạo thành bên ta đại bản doanh. Lang gia phương diện Tiêu giao cung sẽ phối hợp Hoài thủy hải châu phương diện Hải châu quận thủ sẽ phối hợp Cụ thể an bài như thế nào? Tử kỳ Văn Ngọc Hai người các ngươi xuất lính mọi người an bài Nếu như nhân số không đủ Thanh khâu phương diện cùng bạch gia đều sẽ hỗ trợ hiệp trợ Hầu gia yên tâm Dương nho cùng gia cát du lập tức chắp tay Biết Trần Xuyên đây là muốn triệt để rõ bài khởi binh. Chẳng qua hiện nay cuộc diện đã đến một bước này. Bọn họ cũng xác thực đã không có so muốn tải ẩn dấu. Đại trưởng Lão, Nhạc Phụ Thanh Khâu phương diện liền làm phiền Đại trưởng Lão cùng Nhạc Phụ. Trần Xuyên liền nhìn hướng Thanh Khâu nhất tục Đại trưởng Lão Thanh Khâu lạc hy cùng Bạch Thế Tông. Hai người cũng tới đến hội trường. Phân biệt đại biểu cho Thanh Khâu nhất tục cùng Bạch ra. Mà thanh khâu nhất tộc thân phận tin tức. Tại Trần Xuyên thủ hạ thế lực bên này. Cũng đã không phải bí mật gì. Biết Trần Xuyên trước đó mới cưới thanh khâu vân tịch liền là thanh khâu hồ. Các ngươi toàn lực phối hợp nghe theo tử kỳ cùng văn ngọc điều hành. Trần Xuyên liền nhìn hướng những người khác. Tôn mệnh. Những người khác cũng không có gì nhị. Cuối cùng ở trong sân dương nho cùng gia cát du bản thân liền là mưu sĩ thân phận. Mà lại hai người cũng đều là thiên nhân thực lực. Có thể nói một đoàn người ở giữa ngoại trừ Thanh Khâu Lạc Hy bên ngoài thực lực mạnh nhất hai người. Tự nhiên không người có gì nhị. An bài tốt hết thầy. Cuối cùng Trần Xuyên liền hạ lệnh để cho thủ hạ thế lực tiếp tục toàn lực tăng lớn cường độ thu thập đủ loại chân quý dược liệu sau đó. Mới phân phát một đoàn người. Tiếp đó Trần Xuyên liền đơn độc lưu lại Thanh Khâu Đại trưởng Lão Thanh Khâu Lạc Hy. Không biết Trần Hầu đơn độc lưu lại lạc hi Có chuyện gì phân phó gặp những người khác rời đi. Thanh khâu lạc hy nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Trong lòng suy đoán Trần Xuyên để cho mình đơn độc lưu lại mục đích. Nghĩ đến một ít nghĩ lung tung khả năng. Chẳng biết tại sao. Nàng cảm giác chính mình trong lòng không chỉ có không có lo lắng. Lại còn có chút ít chờ mong. Không biết đại trưởng lão có biết huyền không sơn cụ thể chỗ ẩm dấu. Trần Xuyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần giao thủ này. Hắn cảm giác được cảm giác áp bách. Cấp thiết muốn muốn đem thực lực lại để thăng đột phá một bậc thăng. Có được siêu việt thần binh lực lượng. Bất quá bây giờ năng lượng còn kém 3 phần 5. Lấy chính mình mỗi ngày bình thường thông qua thủ hạ thu thập đến đủ loại dược liệu tốc độ mà nói. Ít nhất cũng còn phải hơn nửa năm trở lên thời gian. Quá dài. Hắn vô pháp bảo đảm ở trong đó có thể hay không xuất hiện biến cố Cho nên hắn muốn mau sớm đột phá Bởi vì Trần Xuyên đem mục tiêu đánh tới huyền không sơn Nếu như có thể tìm tới huyền không sơn vị trí Đi bên trong đem toàn bộ yêu tục tiêu diệt hút một đợt Đem cái này siêu cấp phó bản thông quan Nói không chừng hắn có thể lập tức tích lũy đủ năng lượng Huyền không sơn Thanh khâu lạc hy nghe vậy thần sắc xứng sờ. Trong lòng có chút nhỏ thất vọng. Ngay sau đó vừa nghi nghi ngờ Trần Xuyên tìm Huyền không làm cái gì. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Mở miệng nói. Huyền không sơn ẩn cư hải ngoại. Không biết bí ẩn Ta thanh khâu nhất tục cũng chưa từng được biết. Bất quá Trần Hầu nếu là muốn tìm mà nói. Ta thanh khâu nhất tục có thể vận dụng một ít yêu tục quan hệ hỗ trợ tìm kiếm. Tốt, vậy chuyện này liền làm phiền đại trưởng lão, nếu như phát hiện mà nói lập tức cáo chi ta càng nhanh càng tốt. Cuối cùng liền phân phó tốt thanh khâu lạc hy hỗ trợ tìm huyền không sơn sự tình. Hết thảy sự tình phân phó bố trí thỏa đáng. Trần Xuyên nhàn nhã xuống tới. Sau đó thời gian, Trần Xuyên sinh hoạt cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá Trần Xuyên đồng thời không có trầm tính lại. Mà là bắt đầu mỗi ngày tu luyện cảm ngộ kiếm đảo. Hôm nay đối với hắn mà nói. Thực lực muốn lại vào một tầng lầu. Phương pháp không thể nghi ngờ liền là đột phá thái âm bất diệt kinh hoặc kiếm tử quyết. Thái âm bất diệt kinh muốn thông qua khổ tu cảm ngộ thời gian ngắn là không thể nào. Bất quá kiếm tử quyết có thể. Kiếm tử quyết tu luyện đột phá từ tầng thứ ba lính ngộ kiếm ý bắt đầu cơ bản cũng là toàn bộ nhờ cảm ngộ. Mà vừa vặn hắn bây giờ đối với kiếm ý đột phá đã có một khối nước cờ đầu Kiếm ý bên trên liền là kiếm đảo Mà kiếm đảo Kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia chính là Bất quá bởi vì một kiếm kia chỉ là trần xuyên linh quang chợt lõi lính ngộ mà ra Cho nên đến nay vẫn chưa triệt để ngộ ra kiếm đảo Nhưng là không hề nghi ngờ Kiếm tiên tri cảnh một kiếm này kiếm đảo đối với Trần Xuyên mà nói liền là một đầu rõ ràng kiếm đảo con đường. Chỉ cần hắn theo một kiếm này cảm ngộ tiếp nữa. Chỉ cần có thể triệt để ngộ ra một kiếm này ở giữa ẩm chứa kiếm đảo. Vậy hắn liền có thể triệt để đột phá. Cho dù không dựa vào hệ thống. Cũng có thể chính mình lính ngộ đột phá mà tại Trần Xuyên mỗi ngày cảm ngộ trong tu luyện. Theo thời gian chuyển rời. Hán Trung một trận chiến tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra. Dẫn phát đầy trời sóng lớn. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 486 đại loạn lên thời gian tiến nhập trung tuần tháng 4 quá nửa. Gần nửa tháng trái phải thời gian trôi qua. Trường An một trận chiến tin tức cũng ở thời điểm này triệt để truyền ra. Trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ thiên hạ chủ đề. Dẫn phát đầy trời sóng lớn. Đây không thể nghi ngờ là người có tính chấn đồng tin tức. Thánh tâm trai thay trời chọn đế lấy ra mất tích dài đến hơn ngàn năm nhân hoàng ấm. Lấy nhân hoàng ấm dự đoán thiên mệnh sau cùng chọn chúng lý ra. Sau đó lại là vô song hầu trần xuyên xuất hiện. Lấy ra nhân tộc đế đạo thần binh thiếu thương kiếm mở miệng khinh thường chất vấn kết quả. Mà còn bản thân thu hoạt được thiếu thương kiếm tán thành. Cuối cùng liền đánh giết Lý Huyền bá cùng Phật môn thiên nhân cao thủ. Mà tại vô song hầu trần xuyên quét ngang vô địch sau cùng chặn đánh giết Lý ra tất cả mọi người lúc. Lý ra nhị Tông tử Lý Thánh Minh liền đứng ra lấy ra nhân. Hoàng kiếm ngăn cản được vô song hầu. Hắn không biết lúc nào đã thu hoạt được nhân Hoàng kiếm tán thành mà còn một thân thực lực tu vi từ lâu đạt đến thiên nhân. Sau cùng diễn biến thành hoàng đảo thần binh nhân hoàng kiếm cùng đế đảo thần binh thiếu thương kiếm đại chiến. Một trận chiến này ở giữa chỗ bảo phát đi ra một ít nhóm chuyển hướng. Từng cọc từng cọc. Từng kiện. Đơn độc bất luận một cách nào sự tình lấy ra đều có thể nói là chấn động thiên hạ đại sự. Chớ đừng nói chi là toàn bộ phát sinh đến cùng một chỗ. Đặc biệt là thiếu thương kiếm cùng nhân hoàng kiếm cùng lúc xuất thi trọn chủ. Càng là trước nay chưa từng có sự tình. Phải biết vô luận là thiếu thương kiếm hay là nhân hoàng kiếm. Cũng đều là nhân tục trí bảo. Mà lại đều là tượng trưng cho nhân tộc hoàng quyền đế vị thống trị thần binh. Nhân hoàng kiếm tính chất tượng trưng người hoàng đạo. Thiếu thương kiếm tượng trưng cho đế đạo. Mà vô luận là hoàng đạo hay là đế đạo. Đều là thiên tử tính chất tượng trưng. Mặc dù nhân hoàng kiếm được khen là thứ nhất thần binh. Nhưng là cũng không có nghĩa là thiếu thương kiếm liền nhất định so nhân hoàng kiếm yếu phải bị nhân hoàng kiếm đè một đầu. Cuối cùng cũng là thần binh. Cũng là nhân tục tiên hiển chứng đạo người lưu lại truyền thế chí bảo. Cái gọi là thứ nhất không thứ nhất cũng phần lớn cũng là hậu nhân giao phó xếp hạng. Thật muốn đánh lên. Cả hai vị thực cũng là thuộc về cùng một cấp độ. Ai mạnh ai yếu. Ai có thể trăm phần trăm xác định. Loại này tính chất xuống Cách này hai thanh thần binh cùng lúc xuất thế đồng thời chọn chủ Hoàn toàn liền là một loại làm sự tình tiết tấu Cuối cùng cả hai cũng là tượng trưng cho nhân tục cao nhất hoàng quyền đế vì thống trị quyền lực Trước kia cũng chưa từng xuất hiện qua cả hai cùng lúc xuất thế chọn chủ tình huống Nhưng là bây giờ cả hai cùng lúc xuất thế đồng thời chọn chủ Thật là chọn ai? Chọn nhân hoàng kiếm liền là đối thiếu thương kiếm thậm chí đối thiếu thương kiếm sau lưng đại biểu thiếu thương đại đế bất kính. Chọn thiếu thương kiếm liền là đối nhân hoàng kiếm cùng nhân hoàng kiếm sau lưng đại biểu nhân hoàng bất kính. Quả thực chọn ai cũng không tốt. Ai thắng chọn ai cách này đoán chừng là giờ phút này đại đa số người nhất là thống nhất phổ biến ý nghĩ. Nếu hai bên đều không tốt chọn. Vậy cũng chỉ có thể để cho hai bên đánh chia đều ra kết quả sau đó ai thắng lại chọn người nào. Lúc này, Hán Trung Trường An ở giữa. Đi qua trước đó cùng vô song hầu trần xuyên trận chiến kia sau đó. Lý ra cũng cuối cùng có rồi đại động tác Vĩnh An 32 năm 18 tháng 4. Tại Thánh Tâm Trai cùng Phật đảo hai môn cùng cách khác không ít to to nhỏ nhỏ phụ thuộc thiết lực ủng hộ. Lý Thánh Minh tại Hán Trung Trường An lấy nhân hoàng kiếm làm dựa vào tế thiên đăng vị. Tự phong đường vương. Sáng lập đường vương triều. Hạ thiết văn võ bách quan. Lấy Trường An làm nước đều. Đồng thời bày ra càn triều cùng vĩnh an to to nhỏ nhỏ 108 tội. Đánh ra thuần theo thiên mệnh. lật đổ bảo càn. Bình định thiên hạ cờ hiệu. Tin tức truyền ra. Mặc dù dẫn phát thiên hạ chấn động. Bất quá lại cũng không có người đổi tới kinh ngạc. Cuối cùng cuộc diện đều đến một bước này. Lý gia cũng đã đem hết thảy bại lộ nhân hoàng kiếm đều đem ra. Loại tình huống này tại. Tự nhiên đã không cần thiết lại ẩm nút cái gì. Trực tiếp đăng cơ xưng đế tiếp đó đánh thiên hạ là được. Còn như thắng bại thế nào? Liền xem khắp nơi thực lực. Ngay sau đó thiên hạ ánh mắt lập tức nhìn hướng ngân xuyên. Nhìn hướng Trần Xuyên bên này. Muốn nhìn Trần Xuyên phản ứng cử động. Bất quá Trần Xuyên bên này còn không có làm ra phản ứng. Kinh Thành mang thiên tử lấy lệnh trư hầu vệ vô song lại là lúc này ra tới trực tiếp làm một đợt đại sự. Vĩnh An 32 năm cuối tháng 4. Vệ vô song lấy càn triệu khôi lỗi hoàng đế tân đế làm danh nghĩa. Phân đất phong hầu thiên hạ. Phong Bắc Lương Chấn Phủ Sứ Hách Liên Hàn Sơn làm Bắc Lương Vương Phong Hán Trung Quận Trưởng Lý Bắc làm Hán Trung Vương Phong Thượng Dương Cao Gia Gia Chủ Cao Ấm Thiên làm Thượng Dương Vương Phong Giang Nam Thẩm Gia Gia Chủ Thẩm Thiên Hành làm Giang Nam Vương Phong Ba Thục Quận Trưởng Lưu Thanh làm Thục Hầu Phong Vân Trung Quận Thủ làm Vân Trung Hầu Phong Lính Nam Tống Gia Gia Chủ Tống Du làm Lính Nam Vương Phong lang ra quận thủ làm lang ra hầu. Trần Xuyên cũng được phong làm ngân Xuyên vương. Cơ hồ thiên hạ các quận quận trưởng hoặc tổng binh đều trực tiếp được về vô song phong hầu. Thực lực yếu chính mình không phải thiên nhân hoặc sau lưng không có thiên nhân cường giả chỗ dựa liền phong hầu. Thực lực cố mình liền là thiên nhân hoặc sau lưng có thiên nhân chỗ dựa liền phong vương. Mà còn hạ lệnh thiên hạ các vương hầu đối với mình thống trị địa vực có được tự chỉ quyền. Hay thật. Cách này một đợt phân đất phong hầu xuống tới. Toàn bộ thiên hạ trực tiếp triệt để đại loạn. Các nơi phân phân tự đứng. Nguyên bản một mực tại thiên hạ khuấy gió nổi mưa cũng không dám đứng ở bên ngoài đến bạch thủ sơn thế lực đều trực tiếp một đợt từ tối thành sáng. Triệt để chiếm lính thương lãng quận trực tiếp từ lập. Mặc dù hôm nay thiên hạ thế cục. Ai nấy đều thấy được mạnh nhất liền là có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn ủng hộ lý ra một phương cùng với Trần Xuyên một phương này. Tiếp theo liền là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu thân là thiên tam cường giả vệ vô song một phương. Mơ hồ thành tạo thế chân và cuộc diện. Ngoài ra thiên hạ cách khác được phân đất phong hầu chư hầu căn bản không có một cách nào thế lực có thể cùng trước ba thế lực lớn chống lại. Nhưng là người muốn hy vọng là vô cùng tận Về vô song cái này một đợt thao tác xuống tới Rõ ràng chính là muốn để cho thiên hạ đại loạn Làm cho tất cả mọi người tự lập làm vương Đối mặt vương vì hoàng quyền dụ hoạt Có bao nhiêu người có thể ngăn trở Mà lại dạng này loạn thế Kết quả cuối cùng ai có thể biết Vạn nhất cuối cùng lý ra một phương Vô song hầu một phương cùng vệ ra một phương cuối cùng tam bại câu thương đâu Bọn họ chẳng lẽ có thể nhặt người tiện nghi. Cách gọi là lấy hạt rẻ trong lò lửa, loạn ở giữa xưng vương, may mắn tâm lý, không bên ngoài như thế. Một thời gian, toàn bộ thiên hạ triệt để đại loạn. Thiên hạ các nơi phân phân ủng binh tử đứng. Có chút loạn địa phương thậm chí một cái quần ở giữa đều trực tiếp hiện ra mấy cái quân phiệt thế lực thảo phạt lẫn nhau. Loạn đi. Thỏa thích loạn đi. Loạn thế tranh hùng. Bản tướng quân cho các ngươi võ đài. Nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng. Kinh thành. Vệ vô song đứng thẳng hoàng thành cao hơn. Ngắm nhìn nơi xa chân trời. Hắn phi thường rõ ràng. Chính mình đảo này chính lệnh ban bố tiếp nữa hậu quả. Đảo này chính lệnh tiếp nữa. Cơ hộ liền là triệt để tan giã càn triệu cuối cùng một tia lực ảnh hưởng. Làm cho cả thiên hạ triệt để lọt vào đại loạn bên trong. Để cho thiên hạ tất cả mọi người lại không một tơ một hào chói buộc. Có thể mạnh tay tranh thiên hạ. Không cần lại quan tâm càn chịu ảnh hưởng đại nghĩa. Cũng cơ hồ đem hắn trong tay mang thiên tử lấy lệnh chư hầu điểm ấy thẻ đánh bạc cho chắp tay bỏ qua. Bất quá đây cũng chính là vệ vô song muốn. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Tình huống đến cuộc diện này. Lý Thánh Minh đều trực tiếp tự lập làm vương. Nhân hoàng kiếm đều đi ra Đối với thiên hạ tranh đoạt mà nói Hắn trong tay tân đế sớm đã không quan trọng gì Đã như vậy Chính mình làm gì còn muốn giữ chặt cái này vô dụng khôi lỗi Dứt khoát sử dụng cái này khôi lỗi một điểm cuối cùng giá trị làm cho cả thiên hạ triệt để đại loạn tốt rồi Đại ca Lời như vậy Thực sẽ đối chúng ta có lời sao về vô ưu lại đối với mình đại ca một bước này có chút lo lắng Cảm thấy làm như vậy Đối bọn hắn về ra mà nói Chưa chắc có lời Có lời vô lợi Lại có gì quan hệ Cuộc diện đến tận đây Ngươi cảm thấy Cái kia khôi lỗi Còn có bao nhiêu giá trị Thật còn có thể ảnh hưởng đến đại cuộc sao về vô song lại thần sắc bình tĩnh Ngược lại trong mắt có một loại rực rỡ Mở miệng nói Coi như ta về vô song không thể cười nói cuối cùng Không thể trở thành trận này loạn thế kẻ hủy diệt. Nhưng có thể trở thành trận này loạn thế mở ra người. Dẫn sắt thiên hạ. Cũng xem như cả đời này chuyến đi này không tệ. Về vô ưu nghe vậy trầm mặt xuống. Hắn cảm giác chính mình đại ca sát thực có đại khí phách. Coi như cuộc đời này không thể cười nói cuối cùng trở thành loạn thế kẻ hủy diệt. Cũng phải trở thành loạn thế người dẫn lính. Tự tay mở ra cách này một đại loạn thế. Nghĩ nghĩ lại nói. Cái kia Lý Gia cùng vô song hầu cái kia hai bên không hề nghi ngờ. Thiên hạ hôm nay. Thu hoạt được nhân hoàng kiếm còn có Phật đảo hai môn ủng hộ Lý Gia cùng vô song hầu Trần Xuyên. Đã trở thành hắn vệ gia địch nhân lớn nhất. Lý Gia nghe đến Lý Gia, vệ vô song lại là khinh thường cười một tiếng. Như không Phật đảo hai môn ủng hộ. Hắn Lý Gia đây tính toán là cái gì? Nhân hoàng kiếm cũng bất quá ngoại lực mà thôi Như không những này Hắn lý ra chính mình lại có mấy phần bản sự Coi như hắn lý ra sau này đoạt được thiên hạ Cũng bất quá Phật đạo hai môn khôi lỗi mà thôi Đối với lý ra Về vô song có một loại xuất phát từ nội tâm xem thường Hắn thấy Vô luận là Phật đạo hai môn hay là nhân hoàng kiếm Đều chẳng qua ngoại lực mà thôi Lý ra thế lực. Hết thầy cũng đều dựa vào ngoại lực được đến. Đặc biệt là đối với Phật đảo Hai Môn ỉ ở lại. Càng là to lớn vô cùng. Loại này cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân mà là dựa vào ngoại lực đứng lên thế lực. Hắn có một loại trong xương cốt xem thường. Coi như thế lực mạnh hơn. Nhưng ta về vô song liền là xem thường ngươi. Thiên hạ hùng chủ chỉ ta cùng Trần Xuyên ngươi. Về vô song cảm thấy Thiên hạ hôm nay Có thể được xưng tụng chân chính hùng chủ nhân Cũng chỉ hắn cùng Trần Xuyên Trần Xuyên mặc dù cũng có thiếu thương kiếm lực lượng trợ giúp Nhưng là Trần Xuyên thực lực bản thân cũng đủ cường đại Còn như Lý Gia Coi như sau này thật đoạt được thiên hạ Cũng tuyệt đối không gọi được hùng chủ Tối đa cũng là Phật đạo hai môn khôi lỗi Loại người này Hắn về vô song chướng mắt. Thời gian tiến nhập tháng 5. Vào lúc này, bởi vì về vô song một đợt phân đất phong hầu, toàn bộ thiên hạ triệt để đại loạn lên. Thiên hạ các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Mà cũng lúc đó, trước đó đi tìm Trần Xuyên Ma môn đại biểu Huyền Âm phái nữ phái phái chủ Tô Mỹ, cũng lại một lần nữa tìm được Trần Xuyên. So nguyên bản ước định thời gian chậm một mảng lớn. Tô mị một thân đỏ thấm gần cung trang cách ăn mặc váy đuôi lê đất, vai nửa lộ, di chuyển lấy một đôi tử xẻ tà váy ở giữa hiển lộ ra đôi chân dài eo nhỏ nhắn uốn éo uốn éo hướng đi trần xuyên, tư thái yêu quái hỗn loạn vũ mị trí cực, trước ngực trưởng thành bởi vì quá tốt, đi trên đường càng là trên dưới nhoáng lên nhoáng lên, thoạt nhìn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể cân bằng, cơ hồ muốn áo thủng mà ra. Cho người nhìn thật lo lắng sẽ một cái trước mặt trọng tâm bất ổn sẽ ngã sấp xuống. Hận không thể đi qua hảo tâm hỗ trợ nâng diều đỡ một chút. Thiếp thân bái kiến Trần Hầu, chúc Trần Hầu sớm ngày quét ngang thiên hạ, đăng lâm Chí tôn. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 487 hợp tác tô mị chậm rãi mà đến. Tư thái, thần sắc, thanh âm đều mang theo một loại câu người vũ mị. Phối hợp hắn trời sinh mị cốt. Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa. Đều cơ hồ mang theo một loại câu hồn đoạt phách mị lực. Cho dù là một dạng thiên nhân ở đây. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Bất quá trần xuyên khuôn mặt không thay đổi. Tâm như chỉ thủy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xuất hiện đi tới tô mị. Giống như tô mị loại nữ nhân này. Cơ bản đều là mỹ nữ rắn cấp bậc. Mặc dù cực đẹp. Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Cũng tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện có thể hàng phục. Cần thận trọng. Các ngươi ma môn thất ngôn rồi. Trần Xuyên mở miệng nói. ngữ khí bình tĩnh. Vô hỉ vô nộ. Nghe không ra mày may cảm xúc. Nhưng chính là loại giọng nói này. Ngược lại cho người ta một loại lạnh lùng. Càng cảm thấy nguy hiểm. Tô mị sắc mặt hơi cứng một chút. Ngay sau đó liền khôi phục nụ cười hiểu mi nói. Trần Hầu chớ trách. Trước đó làm việc thời điểm ra một ít nhỏ ngoài ý muốn. Cho nên thời gian chậm trễ một ít. Bất quá cách này cũng không ảnh hưởng ta ma môn đối Trần Hầu ủng hộ và quyết tâm. Trần Hầu mời xem. Đây chính là ta ma môn cùng Trần Hầu hợp tác thành ý. Ba ba. Nói xong tô mị nhẹ nhàng vỗ hai tay. Phía sau lập tức hai cái khuôn mặt khí chất kiểu mị ma môn nữ tử đi ra. Một người trong tay bưng một cái hộp gỗ màu đỏ. Hộp gỗ mở ra Bên trong rõ ràng là hai khỏa đấm máu đầu người Cái này hai khỏa đầu người Một viên là ta huyền âm phái nam phái phái chủ đỗ hàm Lúc trước hạ lệnh thanh ma điều tra trần hầu người Cũng chính là người này Khỏa này đầu người Cũng đại biểu cho ta huyền âm phái cùng trần hầu hợp tác quyết tâm Cũng hy vọng có thể dùng khỏa này đầu người Hóa giải ta huyền âm phái ngày xưa cùng Trần Hầu điểm này nhỏ ăn nhỏ oán. Ngoài ra nam phái ở giữa có quan hệ đỗ hàm một phái người. Cũng đã bị thanh trừ. Điểm này Trần Hầu cứ yên tâm đi. Ta ma môn làm việc. Từ trước đến nay chú trọng sạch sẽ. Xong sẽ không cho Trần Hầu lưu lại một ít đáng ghét con rồi. Tô mị cười tủm tỉm nói. Sau đó liền chỉ hướng một viên khác đầu người nói. Khỏa này đầu người. Là tâm ma điện giả huyền tâm giả điện chủ đưa tới. Là ngày xưa tâm ma điện phó điện chủ giả vân thiên chi tử. Ngoài ra có quan hệ giả vân thiên nhất hệ nhân mã. Cũng đã bị thanh trừ. Dạ vân thiên. Cũng chính là ban đầu ở kinh thành hai cung chi loạn triệu tông khởi binh mưu phản bị trần xuyên giết chết triệu tông sau lưng hai đại thiên nhân một trong. Thân phận là ma môn lục đảo một trong tâm ma điện một vị phó điện chủ. Không nghĩ tới. Lần này ma môn vì hợp tác với hắn. Thế mà đem lúc trước trong ma môn đắc tội qua hắn người người liên quan ngựa đều cho thanh trừ. Thoạt nhìn xác thực rất có thành ý. Bất quá cái này cũng nói rõ ma môn tàn nhẫn. Vì lợi ích. Cho dù người một nhà. Nói giết liền giết. Cùng hợp tác. Yêu cầu cẩn thận. Xem ra các ngươi ma môn xác thực rất có thành ý. Trần Xuyên cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Trần Xuyên nộ cười. Tô Mỹ cũng là trong nháy mắt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết Trần Xuyên nói như vậy. Đó chính là đại biểu Trần Xuyên đã không sai biệt lắm tán thành các nàng. Đi theo cười nói. Những này không có mắt đồ vật. Dám mạo phạm Trần Hầu. Chết không có gì đáng tiếc. Hôm nay thiên hạ đại thế đát lên. Thiên hạ tranh long. Quần hùng tranh sảnh. Trần Hầu được thiếu thương kiếm tán thành. liền một lòng vì nước làm dân. Quả thật thiên mệnh chi chủ. Ta thánh môn từ trước đến nay thuần theo thiên mệnh. Tự nhiên tùy tùng Trần Hầu. Cộng sự loạn thế. Người ma môn cộng sự loạn thế. ngươi sợ không phải đang đùa ta nói cười. Ma môn người phần lớn vì tư lợi. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Mặc dù không thể nói ma môn người tất cả đều là loại người này. Một gãy tre đánh chết một thuyền người. Nhưng là đại bộ phận ma môn không phải người tốt lại là không tranh sự thật. Muốn nói ma môn tổng sự loạn thí. Cái này chỉ có thể là người cười lạnh. Ma môn không loạn thế cũng không tệ rồi. Trông cậy vào bọn họ tổng sự loạn thí. Sợ là nằm mộng. Mà thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn những này mặc dù có chút dối trá. Nhưng là không thể phủ nhận nói. So sánh ma môn Những này chính đạo môn phái xác thực muốn tốt không ít Cho dù là bọn họ dối trá Nhưng là ít nhất bọn họ quan tâm mặt mũi Không quản trong lòng nhiều dối trá Mặt ngoài sẽ còn duy trì chính mình chính diện hình tượng Mà lại trong đó cũng xác thực không thiếu một ít chân chính lòng mang thiên hạ chính nghĩa nhân sĩ Trần Xuyên cho dù đối với thánh tâm trai các loại chính đạo nhân sĩ dối trá có chút không ra Nhưng là muốn đem thánh tâm trai các loại chính đạo môn phái cùng ma môn làm so sánh mà nói. Thánh tâm trai các loại chính đạo môn phái đối lập ma môn mà nói. Tuyệt đối xứng đáng chính đạo hai chữ. Đương nhiên. Trong lòng nghĩ như vậy. Trần Xuyên khẳng định cũng sẽ không nói ra tới. Ma môn thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Nếu như có thể được đến ma môn hiệp trợ. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Nếu như ma môn không nghe lời nhất định phải gây sự mà nói Đến lúc đó lại ra tay thanh lý liền tốt Hắn bây giờ kém liền là thời gian Chỉ cần lại nhiều cho hắn một đoạn thời gian Chờ hắn thực lực tu vi lại đột phá tiếp Thực lực siêu việt thần binh sau đó cái kia đến lúc đó Toàn bộ thiên hạ Hết thầy cũng đều không phải hắn làm chủ Coi là người thực lực có thể vượt lên toàn bộ thế gian thời điểm, vậy liền hoàn toàn có thể làm được độc đoán càn khôn. Nếu ngươi ma môn hợp tác với ta, các ngươi có thể ra bao nhiêu lực lượng ta ma môn lục đảo, ngoại trừ thiên ma môn bên ngoài. Cách khác năm đảo đem tất cả đều dốc sức hiệp trợ chờ đợi Trần Hầu điều hành. Ta huyền âm phái, cùng với ngũ độc giáo, tâm ma điện, tuổi vương Tông minh nhân phủ. Đem tất cả đều chờ đợi Trần Hầu phân công. Ngoài ra, ta ma môn còn sẽ có hai vị thiên tam tổ sư mang theo ta ma môn trí bảo thần binh xuất thí. Dốc sức chở Trần Hầu đoạt được thiên hạ. Tô Mỹ mở miệng nói. Một thanh thần binh, hai vị thiên tam tổ sư. Lại thêm bọn họ ma môn lục đảo ngoại trừ thiên ma môn bên ngoài cách khác năm đảo tất cả lực lượng. Cái này cũng không sai biệt lắm là nàng Ma Môn tất cả lực lượng Mà đối với lần này cùng Trần Xuyên hợp tác Nàng Ma Môn cũng xác thực ý định dốc sức Bởi vì Phật đạo Hai Môn cùng Thánh Tân Trai đã rõ ràng ủng hộ Lý ra Vậy bọn hắn Ma Môn muốn không đợi được sau này chính đảo hiệp trợ Lý Gia đoạt được thiên hạ Sau đó hung áp đè bọn họ Ma Môn mà nói Bọn họ bây giờ cũng chỉ có rốc sức trợ Trần Xuyên Có thể nói Một trận chiến này, đã không chỉ là Trần Xuyên cùng Lý Gia Hoàng Vị tranh đoạt. Còn là Hắn Ma Môn cùng Thánh Tâm Trai cùng Phật đạo hai môn chính Ma tranh đoạt. Còn như Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn tại Hắn Ma Môn địa vị đặc thủ. ma lại cho tới nay cũng là nhất mạc đơn truyền. Từ đời trước Ma Chủ xảy ra chuyện sau đó. Đã lại không có Thiên Ma Môn truyền nhân hiện thân. Một Thanh Thần binh hai Cách Thiên Tam. Trần Xuyên nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, cũng lập tức ý thức được ma môn đây là thật ý định dốc sức chờ hắn. Đoán chừng cũng là bị Phật đảo hai môn ép, sợ lý ra thực sự đoạt được thiên hạ. Đến lúc đó há lại còn có hắn ma môn lật người cơ hội. Cho nên bây giờ ý định dốc sức trở hắn đến đối kháng lý ra thậm chí bại trận Phật đảo hai môn lập tức xuất đồng hai cái thiên tam, thần binh đều đem ra, cái này đoán chừng cũng kém không nhiều là ma môn vốn liếng. Gặp qua Trần Hầu. Rất nhanh. Trần Xuyên nhìn thấy Tô Mị chỗ nói ma môn sắp xuất thế trở hắn hai cái thiên tam tổ sư một trong. Là một cái thân hình còng lưng thoạt nhìn 6, 70 tuổi lão ổng, cũng là huyền âm phái một vị lão tổ, đến nay đã sống hơn 400 năm, có thể nói lão quái vật nhìn thấy Trần Xuyên trong nháy mắt, lão ẩu liền là trong mắt kinh hãi chợt lóe. Cảm ơn ra Trần Xuyên thiên tam cảnh giới tu vi, liền chắp tay nói: "Trần Hầu thiên tư hơn người, kiếm đạo vô song, bằng chừng ấy tuổi liền đăng lâm thiên tam, lão thân bội phục." Đông Phương trưởng lão khách khí. Trần Xuyên khiêm tốn nói: "Lão ẩu họ Đông Phương, là huyền âm phái một vị lão tổ cùng thái thượng trưởng lão. Từ nay về sau, Ta Ma Môn đem dốc sức trở Trần Hầu bình định thiên hạ. Bình định loạn thế. Trần Hầu kế tiếp có cái gì phân công? Cứ việc phân phó là được. Lão ẩu lại nói. Nếu Ma Môn thật tận tâm tận lực trở bản Hầu đoạt được thiên hạ. Ngày nào đó đợi bản Hầu đăng cơ. Xong sẽ không bạc đãi Ma Môn. Trần Xuyên cũng nói. Xem như một loại miệng hứa hẹn chính thức đạt thành hợp tác. Lập tức nói. Vừa vặn, bản hầu bây giờ cũng có một chuyện yêu cầu ma môn hỗ trợ. Trần hầu cứ việc phân phó. Nghe nói ma môn thần thông quảng đại. Đối chuyện thế gian cơ hồ không gì không thể biết. Không gì không thể tra. Bản hầu yêu cầu tìm tới trốn vào hải ngoại yêu tục thánh địa huyền không sơn vị trí. Không biết ma môn có thể có thể tìm tới huyền không sơn lão ở cùng bên cạnh tô mị. Nghe vậy trong mắt cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Xuyên sự tình lại là để bọn hắn tìm Huyền Không Sơn. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút Trần Xuyên mục đích, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Chắp tay nói, "Trần hầu yên tâm, ta Ma môn nhất định toàn lực lục soát." Lấy hắn Ma môn thế lực cùng cơ hồ không dưới tại Phật Đạo hai môn xa xưa truyền thừa, đối với Huyền Không Sơn tự nhiên cũng là rõ ràng. Mặc dù trong lòng nghi hoặc Trần Xuyên tìm Huyền Không sơn mục đích nhưng là Trần Xuyên nếu hạ lệnh các nàng đương nhiên sẽ không chối từ Ngoài ra, bản hầu thiên phú thể chất đặc thù. Có thể lớn nhất hiệu suất hấp thu thiên hạ đủ loại dược liệu dược hiệu. Thôi sinh bản hầu tu vi. Bản hầu còn cần phải đủ loại dược liệu. Điểm này, cũng cần ma môn phối hợp. Trần Xuyên lại nói. Tô Mỹ cùng lão ẩu nghe vậy liền tâm thần rung một cái. Đối với Trần Xuyên thể chất đặc thù có thể hấp thu đủ loại dược liệu dược hiệu đến đề thăng tu hành hiệu suất gia tăng tu vi sự tình nàng ma môn cũng là sớm đã biết được. Cuối cùng Trần Xuyên tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Nàng ma môn đương nhiên sẽ không không điều tra nguyên nhân trong đó. Mà điều tra ra kết quả cũng chính là Trần Xuyên chính mình chỗ nói điểm này. Trần Xuyên thể chất đặc thù có thể hấp thu đủ loại dược liệu dược hiệu. Mà cho tới nay, Trần Xuyên cũng là đại lượng thu thập đủ loại dược liệu phục dụng. Không thể nghi ngờ cũng là xác nhận điểm này. Đây chính là thiên phú gì bẩm sao lão ở cùng tô mì trong lòng đều ngăn không được dâng lên mấy phần hâm mộ. Loại này chỉ cần ăn liền có thể không ngừng tăng lên chính mình tu vi hơn nữa hoặc nhìn giống như là không có bình cảnh một dạng thiên phú. Quả thực biến thái cho người hâm mộ. Quả nhiên, người so với người tức chết người. Hầu ra yên tâm, ta ma môn nhất định dốc sức tương trợ. Mà ma môn xem như cổ kim đến nay duy nhất có thể từ trước đến nay Phật đạo hai môn đối lập cũng không đổ thế lực. Nội tình xác thực không phải che. Sau đó thời gian, ma môn đem đủ loại thu thập hoạt chân tàng đại dược liên tục không ngừng cho Trần Xuyên đưa tới. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian không đến. Liền để cách trần xuyên bảng hệ thống bên trên thanh năng lượng trực tiếp lại lần nữa tăng 1 phần 5 Đạt đến 3 phần 5 trình độ Đương nhiên Loại tốc độ này cũng không có khả năng tiếp tục Đoạn này thời gian sở dĩ có thể đề thăng nhanh như vậy Chủ yếu là ma môn đem tồn kho nổi tình đều cho hắn lấy ra Đợi kế tiếp ma môn tồn kho tiêu hao hết Tốc độ cũng tất nhiên chấm lại Liêu trai kiếm tiên 17 chương 488 bình bạch thủ sơn thời gian tiến nhập tháng 5. Thiên hạ thế cuộc tải vệ vô song một đợt thao tác hạ càng phát ra hỗn loạn lên. Các quận các nơi chiến loạn không ngừng. Khói lửa ngập trời phía dưới. Có thiên nhân cấp độ thiết lực lớn tỏa chấn địa phương còn tốt. Có mạnh như vậy người tỏa chấn. Chỉnh thể còn có thể chấn áp lại tràng diện bảo trì địa phương ổn định. Nhưng là một ít giống như ba thục. Liêu địa Vân trung các loại không có thiên nhân bật thực lực tỏa chấn địa phương Nhưng là triệt để một mảnh chiến hỏa Giao chiến không ngừng Thế lực cũng không ngừng càng đưa Hiện tại ngươi xưng vương Ngày mai hắn xưng vương Đem hoàng đế thay phiên ngồi suy diễn đến cực hạn Bất quá những này cơ bản cũng là một ít vua cỏ Thực lực có hạn Tạo loạn có thừa Đoạt vị chưa tới Thật muốn luận thực lực có cơ hội kia đoạt được thiên hạ. Cũng không nằm ngoài liền là có thân thánh tâm trai cùng Phật đảo hai môn ủng hộ Lý Gia cùng Trần Xuyên bên này. Tiếp theo liền là vệ vô song một phương. Nhưng là liền xem như vệ vô song. Thực lực so sánh Lý Gia tập đoàn cùng Trần Xuyên bên này mà nói. Đều phải trinh lệch một mảng lớn. Bởi vì vệ vô song thực lực mặc dù đã đến thiên tam. Nhưng là vô luận là Lý Gia Tập đoàn hay là Trần Xuyên bên này, có được đỉnh phong lực lượng lại đều đã hoàn toàn siêu việt thiên tam cấp độ. Cho nên cho dù là thiên tam cảnh giới về vô song, cùng Lý Gia Tập đoàn cùng với Trần Xuyên bên này so sánh, đều phải trinh lệch một cái cấp độ. đem hôm nay toàn bộ thần châu thiên hạ rất nhiều phân chia thiết lực một cái cấp độ đẳng cấp. Cái kia lý ra tập đoàn cùng Trần Xuyên bên này liền là hoàn toàn xứng đáng thay đổi thứ nhất. Tiếp theo liền là có vẻ vô song tỏa chấn về ra. Xem như thay đổi thứ hai. Xuống dưới nữa thế lực. Có thiên nhân tỏa chấn thực lực coi là thay đổi thứ ba. Lại ở phía dưới mà nói. Vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Mà ở thời điểm này. Theo thiên hạ triệt để náo động tách rời băng tích. Lý gia tập đoàn cùng Trần Xuyên bên này cũng cuối cùng động Bắt đầu thể hiện ra vô địch bá chủ lực lượng Giữa tháng 5 Thương Lãng Quận Bạch Thủ Sơn phía dưới Trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn ngân xuyên đại quân quân tới dưới núi Đem toàn bộ Bạch Thủ Sơn đều vây chật như nêm cối Đại quân lấy tần vũ Lớ Nguyên Hà Túc Đảo ba người là chủ tướng Dương Nho làm quân sư Tiếp theo còn nhiều thêm ba cái trẻ tuổi tướng lính. Một cách một thân màu trắng bạc chiến giáp. Sau đó khoát trường bào màu trắng. Cầm trong tay một thanh màu bạc hồng anh thương. Khuôn mặt Tuấn giật. Phối hợp một thân chiến giáp. Càng là hiện ra oai hùng trí cực. Dĩ nhiên chính là bạc thiếu vũ. Hai người khác nhưng là một nam một nữ. Thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi. Nam tử oai hùng Tuấn lãng. Eo buộc một thanh trường đao Hai đầu lông mày giống như cười mà không phải cười ánh mắt để lộ ra một loại bá khí Nữ tử mà là khí chất lánh diễm Không nói một lời Tinh xảo xuất chúng khuôn mặt phối hợp lánh diễm khí chất cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác Tại chỗ Tần Vũ Lớ Nguyên Hà Túc Đạo Bạch Thiếu Vũ bọn người càng là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn không được rơi vào trên người nữ tử Cũng không phải bởi vì bọn họ ra thích cái này nữ tử, mà là bởi vì bọn hắn biết. Cái này băng sơn mỹ nhân một dạng lánh giếm nữ tử. Trên thực tế căn bản cũng không phải là nữ nhân, mà là một cách nam nhân. Phía dưới đồ vật móc ra thậm chí khả năng so với bọn hắn còn muốn lớn. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là Trương Tử Lăng. Mà Trương Tử Lăng bên cạnh nam tử cũng không phải người khác. Chính là Đinh Phong. Hơn một năm thời gian trôi qua Hai người biến hóa cũng có thể nói thoát thai hoán cốt Khí chất đại biến Lại không nguyên bản vừa bắt đầu tiểu lưu manh khí chất Đinh phong nhiều hơn một loại oai hùng cùng cường giả bá khí Trương tử lăng lại trở thành càng phát ra lánh giếm đẹp đẽ Tu vi cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong Quân sự Hôm nay bạch thủ sơn đã bị trúc ta vây quanh Đã thành cá trong chậu Kế tiếp nên như thế nào? Trực tiếp tấn công núi sao Tần Vũ quay đầu nhìn hướng dẫn đầu Dương Nho nói. Cũng tốt. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ cái gì âm mưu dù kế cũng là phí công. Tam Xuyên. Tứ Thủy hai quận lấy bình. Hải Châu. Lang Gia. Vân Trung 3 ba quận cũng quy hàng. Chỉ cần một trận chiến này lại triệt để diệt trừ bạc thổ Sơn. Toàn bộ mắc địa. Trừ liêu địa. Mạc Bắc, Bắc Lương cùng kinh thành mấy địa chi bên ngoài, có thể hơn phân nửa vào hết hầu gia trường khống. Dương Nho nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng chung quanh một đám tướng lính. Trận chiến này tấn công núi, ai có thể nguyện làm tiên phong? Mạc tướng nguyện làm tiên phong lập tức mời các tướng lính dừng lại đến. Đỉnh phong cùng bạc thiếu vũ thình lình xuất hiện. Trương Tử Lăng không nói gì. Bất quá thân ảnh lại là theo sát Đinh Phong. Tốt. Vậy liền bổ nhiệm Đinh Phong cùng Bạc Thiếu Vũ làm trái phải Tiên Phong. Còn lại tướng lính phụ tá hai người. Đem 5.000 quân Tiên Phong tấn công núi. Đinh Phong cùng Bạc Thiếu Vũ đều là tiên thiên cao thủ. Cộng thêm cùng Đinh Phong như hình với bóng Trương tử lăng. Coi là ba cách tiên thiên. Đặc biệt là Trương tử lăng cùng Đinh Phong hay là tiên thiên đỉnh Phong. Mà còn hai người thực lực viễn siêu cùng cấp. Mà còn hình như có một bộ hợp kích phương pháp. Một khi liên thủ thực lực càng là thâm bất khả chắc. Có hai người cộng thêm bạch thiếu vũ ba cách tiên thiên làm tiên phong tấn công núi. Có thể vạn vô nhất thất Mà thân phận ba người cũng tương đối đặc thủ. Đinh phong cùng trương tử lăng chính là nhà mình hầu ra đệ tử. Bạch thiếu vũ hay là nhà mình hầu ra em vợ. Có thể nói là ba cái cá nhân liên quan. Lớn như vậy chiến quét công hôn cơ hội Dương Nho tự nhiên cũng muốn quan tâm ba người Mặt tướng lính mệnh rầm rầm rầm ngay sau đó Đại quân tấn công núi Trấn thiên tiếng vó ngựa vang lên Đinh phong cùng bạc thiếu vũ hai người đem 5.000 ngàn người Bạc Huyên So một lần Nghe nói bạc thủ sơn có cỡ đại thiên vương 72 địa tướng Đều là võ đảo cao thủ So một lần một trận chiến này ai giết nhiều Đinh Phong hướng Bạch Thiếu Vũ hộp Trên đường đi ghề vai chiến đấu Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ đã quen thuộc Cộng thêm cũng đều là người trẻ tuổi Còn đều là tiên thiên mà còn đều cùng Trần Xuyên có cái thân cận quan hệ Cho nên bất chi bất giác liền hai người quan hệ cũng đã đến gần Tốt bất quá tử lăng huyên không thể giúp ngươi Yên tâm lăng muội giết người không tính Đinh Phong một lời đáp ứng Bởi vì trương tử lăng càng ngày càng đẹp đẽ giống như nữ nhân quan hệ. Hắn đối với trương tử lăng xưng hô cũng đã biến thành lăng muội Vừa bắt đầu trương tử lăng đối với xưng hô thế này còn có chút bất mãn. Nhưng là bây giờ. Gọi nhiều. Cũng không biết là trương tử lăng gặp phản đối vô hiệu sau đó buông xuôi bỏ mặt hay là đã không ai nhận biết. Ngược lại hôm nay đối với đinh phong xưng hô thế này. Đã trầm mặt tiếp nhận. Liện là có đôi khi đối với một ít không rõ tình huống người gọi hắn cô nương cũng đều không tại để ý. Không tốt, ngân xuyên quân công tới. Cùng bọn hắn liều mạng trên núi. Nhìn xem phía dưới xuất quân công tới bạch thiếu vũ cùng đinh phong bọn người. Trên núi bạch thủ sơn đại quân cũng là quân tâm đại loạn. Đoạn này thế gian xuống tới. Từ ngân xuyên quân đánh vào thương lãng quận sau đó. Bọn họ trước trước sau sau. To, to nhỏ nhỏ cùng ngân xuyên quân đã giao chiến không biết bao nhiêu lần. Nhưng lại không có một lần thắng. Mà lại cơ bản cũng là đại bại mà về. Lại thêm ngân xuyên quân sau lưng vô song hậu trần xuyên. Cho dù vô song hậu trần xuyên không có chính mình đến nơi ra tới. Nhưng là cách này không thể nghi ngờ cũng là một cách cực lớn chấn nhiếp. Cho nên giờ phút này đối mặt ngân xuyên quân, bạch thủ sơn đại quân sớm đã có chút ít quân tâm tan giã. Bắn tên đầy trời mưa tên từ bạch thủ sơn bên trên nhanh chóng bắn xuống tới. Nâng thuấn đinh phong cùng bạch thiếu vũ cắt hét lớn một tiếng. Phía sau đại quân trực tiếp đem thuấn bài sơ lên hướng lên trời hình thành lớp kín thiếp tường. Ngăn trở đầy trời mưa tên. Mà dẫn đầu bạch thiếu vũ cùng đinh phong cùng Trương tử lăng ba người đã ỷ vào thực lực. Cường Đại Nghênh mưa tên hướng về trên núi lao nhanh đi lên. Âm âm đầy trời mảnh đá vẩy ra. Bạch thủ Sơn cửa ải trực tiếp bị đinh phong. Trương Tử Lăng. Bạch Thiếu Vũ ba người liên thủ phá vỡ. Có Bạch thủ Sơn tiên thiên cao thủ ra tới ngăn cản. Nhưng là không đến nửa khắc. liền trực tiếp bị lần lượt chém giết Dếp gặp một màn này. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc Đảo ba người cũng là hét lớn một tiếng. xuất quân tấn công núi. Dương Nho thân ảnh bay lên không chung. Hắn không có đồng thủ. Cuối cùng binh đối binh. Tướng đối tướng. Đây là chiến trường quy củ. Trừ phi mình bên này đánh không lại hoặc là nhân vật trọng yếu tao ngậu nguy hiểm. Có hay không hắn sẽ không xuất thủ. Hắn cách này mục tiêu. Là Bạch Thủ Sơn bên trong cùng hắn cùng là thiên nhân cao thủ Bạch Thủ Sơn minh chủ tần vô ưu. âm um, nửa giờ sau, có ngút trời ánh lửa cùng đao mang kiếm khí từ Bạch Thủ Sơn đỉnh phong bảo phát đi ra. Ngân xuyên quân tấn công lên Bạch Thủ Sơn đỉnh núi nội địa. Đinh phong cùng Trương tử lăng càng là biểu hiện ra một loại cung cấp vô địch vô địch chi khí. Liền xem như cùng cảnh giới Bạch Thủ Sơn tiên thiên. Đều tải hai người thủ hạ khó đi qua ba hiệp. Bạch thủ sơn cổ đại thiên vương cổ đại tiên thiên. Chọn vẹn bảy người chết tải hai người trong tay. Còn lại hai người bạch thiếu vũ đánh chết một người. Phía sau đuổi theo tần vũ đánh chết một người. Lố Nguyên cùng Hà túc đảo thậm chí đều không có mò được tiên thiên cấp độ địch thủ. Mà cách này chính cách tiên thiên một chết. Toàn bộ bạch thủ sơn cũng triệt để tan tác. Trực tiếp biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Gắt gao. Hàng hàng. Quân sự. Không thấy tần vô ưu bất quá mặc dù triệt để san bằng bạc thủ sơn. Nhưng là dẫn đầu tần vũ. Bạc thiếu vũ. Đinh phong bọn người lại trên mặt không có vui mừng. Bởi vì từ đầu đến cuối. Bạch thủ sơn chân chính người dẫn đầu thiên nhân cấp độ Bạch thủ sơn minh chủ tần vô Lưu đồng thời chưa từng xuất hiện. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Dương nhò nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Tần vô ưu không tại bạch thủ sơn. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tần vô ưu sớm chạy trốn. Nhưng là điểm này. Hắn há có thể nghĩ không ra. Sớm liền liên hệ ám ảnh về bên kia. Hôm nay ám ảnh về bên kia. Thế nhưng là có tới hai cái thiên nhân cao thủ. Chính là ảnh yêu cùng u dạ. Tại nửa tháng trước đó. Ảnh yêu cùng U Dạ cũng lần lượt đều sông mạnh đến thiên nhân cảnh giới. Đối với Ảnh yêu đột phá dương nho không ngoài ý muốn, bởi vì Ảnh yêu có đặc thù huyết mạch, thiên phú ở nơi đó, đột phá thiên nhân cũng không phải là việc khó. Bất quá U Dạ đột phá có chút để cho Dương Nho ngoài ý muốn. Lấy hắn đối U Dạ quan sát, tiên thiên cảnh giới hẳn là U Dạ cực hạn. Nhưng lại không nghĩ tới có thể đột phá đến thiên nhân. Dương Nho cảm thấy. Hẳn là nhà mình hầu ra cho U giả mở rồi tiểu táo. Thông khiếu. Ngoài ra ngoại trừ án ảnh vệ bên ngoài. Trong bóng tối càng còn có ma môn thiên nhân cao thủ cùng thanh khâu nhất tục thiên nhân trưởng lão. Có thể nói là thiên la địa võng cũng đã bày xuống. Tần vô ưu trốn nơi nào. Bạch Tải phía xa Bạch Thủ Sơn hơn nhìn rằm bên ngoài một chỗ núi rừng bên trong Một đảo nhân viên từ trong rừng cây sát mặt đất phi hành tốc độ cao Bóng người là một cách trung niên nam tử Khí độ bất phàm Dĩ nhiên chính là Bạch Thủ Sơn minh chủ tần vô lưu Tại ngân xuyên quân công tới Bạch Thủ Sơn thời điểm Là hắn biết Chính mình đại thế đã mất Đối mặt ngân xuyên quân cái này lưng tựa vô song hầu quái vật khổng lồ Chính mình không có khả năng ngăn cản được Chỉ có bỏ chạy Có hay không mà nói Lưu lại liền là hẳn phải chết không nghi ngờ Đúng lúc này Tần Minh Chủ dừng bước Một đảo thanh lánh nữ tử thanh âm chợt từ phía trước không trung chuyển đến Tần vô lưu nghe vậy nhất thời thân thể cứng đờ Theo tiếng nhìn lại Bỗng nhiên thấy phía trước trên bầu trời Một người mặt khắc y khuôn mặt tinh xảo lãnh diễm trí cực nữ tử tử không chung chậm rãi đi ra Càng làm người khác chú ý là Nữ tử một đôi mắt Hiện ra màu tím Cho người ta một loại tựa như đem thiên hạ hết thảy đều không để vào mắt lạnh lùng vô tình cảm giác Áng ảnh vệ U dạ Nghĩ không ra ngươi thế mà cũng đột phá đến cảnh giới này tần vô ưu con ngươi co rụt lại Nhìn xem không trung xuất hiện nữ nhân Thông qua đối phương bộ dáng khí chất Đặc biệt là cái kia một đôi mắt tím trong nháy mắt Đánh giá ra đối phương thân phận Không phải là vô song hầu thủ hạ tiếng tâm lừng Lấy ám ảnh về hai đại thống lính Một trong U giả là ai Chỉ có điều để cho hắn nghĩ không ra là Nguyên bản U giả Tu Vi có thể chỉ là tiên thiên cảnh giới Nhưng là trước mắt U giả Rõ ràng đã đột phá đến thiên nhân Phụng hầu gia chi mệnh thanh trừ phản tặc Liêu trai kiếm tiên 17 chương 489 thiên hạ tam phân vĩnh an 32 năm trung tuần tháng 5 Vô song hầu đại quân tại mưu sĩ dương nho dẫn sắt phía dưới công phá thương lãng quận Bạch Thủ Sơn Bạch Thủ Sơn minh chủ thiên nhân bậc cao thủ tần vô ưu tại lần trốn ở giữa bị vô song hầu thủ hạ ám ảnh về hai đại thống lính đuổi theo đánh giết Đến tận đây Bạch Thủ Sơn triệt để hủy diệt Cùng tháng, vô song hầu đại quân thay đổi quân đầu chuyển tấn công Thượng Dương quận. Chúa Tể Thượng Dương quận cao ra tại ra chủ kiếm thần cao ứng thiên dẫn sắt phía dưới cả tục rời trốn. Rời đến Hán Trung đầu nhập vào Lý Gia. Vô song hầu đại quân không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Thượng Dương. Lại thêm trước đó liền đã cầm xuống Tam Xuyên. Tứ Thủy, Lang Gia, Vân Trung, Hải Châu các loài quận. Đến tận đây Thương Lãng Tứ Thủy Tam Xuyên Ngân Xuyên Hải Châu Vân Trung Lan Gia Thượng Dương 8 quận chi địa vào hết vô song hầu Trần Xuyên dưới chướng Thiên hạ 18 quận độc chiếm thứ 8 Cơ hộ thần châu hơn phân nửa bắc địa đều trực tiếp bị Trần Xuyên chiếm lính Chỉ còn lưu địa Mạc Bắc Bắc Lương Kinh thành các vùng ở bên ngoài Cùng tháng Lý ra cũng lần lượt quét sạch thần châu Nam Phương Thượng Giã. Ba Thục. Giang Nam. Nam Dương. Lính Nam Nam Quận. Cộng thêm bản thân chỗ chiêm lính Hán Trung Quận. Đoạt được thiên hạ 6 Quận Chi địa Độc chiếm thần châu phía Nam. Cùng Trần Xuyên hình thành Nam Bắc Thế Sẵn Co. Cùng lúc. Mang Thiên Tử lấy lệnh trư hầu chiếm lính Kinh Thành về ra cũng lần lượt thu phục Liêu địa Mạc Bắc. Bắc Lương ba quận, mặc dù thế lực nhỏ nhất, mà lại thu phục ba quận đều là một dạng hoang vắng nghèo khó quận. Nhưng cũng thành thiên hạ ngoài ra lý gia tập đoàn cùng vô song hầu trần xuyên bên ngoài còn lại cái thứ ba chư hầu thế lực, được xưng là tạo thí Chân Vạc. Đến tận đây thiên hạ cũng trực tiếp bị tam phân. Thời gian tiến nhập tháng 6, Tảo thí Chân Vạc cuộc diện triệt để hình thành. Thiên hạ cũng từ nguyên bản vừa bắt đầu sao động lại lần nữa tiến nhập một cái ngắn ngủi ổn định thời kỳ. Hán Trung. Trong thành trường An. Một chỗ đại điện bên trong. Lý Thánh Minh. Triệu Thanh Tuyền cùng Phật đảo hai môn nhân vật đại biểu hội tổ một đường. Hôm nay thiên hạ tam phân. Nam Phương đã bình định. Chỉ có Bắc Phương vô song hầu Trần Xuyên cùng vệ vô song. Không biết chư vị có thể có cái gì thường sách. Lý Thánh Minh mở miệng nhìn xung quanh mọi người nói Cao tư vương vị bên trên Hắn hôm nay đắt là đường vương Coi là toàn bộ lý đường tập đoàn thế lực chi chủ Trên thân cũng nhiều một loại khí phách vương giả Bất quá hắn trước mắt cũng chỉ là xưng vương Còn không có sám xưng đế xưng hoàng Cuối cùng hôm nay toàn bộ thiên hạ cũng còn không triệt để bình định thống nhất Loại tình huống này Tự nhiên không thích hợp sưng hoàng sưng đế. Về vô song thực lực tuy mạnh. Đã tới thiên tâm. Nhưng chỉnh thể mà nói. Tính uy hiếp kém xa có được thiếu thương kiếm vô song hầu trần xuyên. Chỉ có vô song hầu trần xuyên. Mới là chúng ta sinh tử đại địch. Chỉ cần có thể diệt trừ vô song hầu trần xuyên. Cái kia thiên hạ. Đem dễ như trở bàn tay. Cho nên. Đối với chúng ta mà nói. Trần chính uy hiếp chỉ có một cái. Đó chính là vô song hầu Trần Xuyên. Chúng ta sau đó muốn làm. liền là nghĩ biện pháp lật đổ diệt trừ Trần Xuyên. Trần Xuyên người này mặc dù trước kia biểu hiện un tồn lễ độ. Đại nhân đại nghĩa. Thực ra mặt hiền tâm lạnh hung ác. Người này sinh tính chất hung tàn. Thủ đoạn cay độc. Nếu không lật đổ loại trừ người này để cho người này đoạt được thiên hạ. Không chỉ có chúng ta sinh tử khó liệu. Càng là thiên hạ chi tai kiếp. Thương sinh cực khổ. Triệu thanh Tuyền nói tiếp. Triệu trai chủ nói không sai. Vô song hầu người này mặt hiền tâm lạnh hung áp. Mặt ngoài giả nhân giả nghĩa. Tâm tính hung tàn. Nếu không loại trừ người này. Thật làm cho người này đoạt được thiên hạ. Quả thật thiên hạ chi họa. Thương sinh chi họa. Lý Thánh Minh nghe vậy đi theo nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nhìn hướng Phật đảo Hai Môn tại chỗ nhân vật đại biểu nói: "Không biết Huyền Tử Thánh Tăng cùng Thái Chân Chân Nhân, Thượng Thanh Chân Nhân có thể có cùng diệu kế. Phật đảo Hai Môn tại chỗ nhân vật đại biểu chính là Phật môn Giác Tâm Thiền tự tự chủ Huyền Tử cùng đạo môn Thái Chân. Thượng Thanh hai mạch mạch chủ Thái Chân Chân Nhân cùng Thượng Thanh Chân Nhân, cũng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả." Cũng là bình thường Phật đảo hai môn đại biểu Phật môn các chùa đảo môn các mạch bên ngoài nhân vật cầm đầu. Phật môn truyền thừa chủ yếu chia làm hai chùa. Phân biệt là giác tâm thiện tử cùng thiên long Phật tử. Bất quá thiên long Phật tử cũng không tại thần châu. Mà là tại thần châu bên ngoài trên thảo nguyên. Cũng chính là hôm nay nhất thống thảo nguyên đại nguyên đế quốc cảnh nổi Bình thường cũng ít tham dự thần châu sự tỉnh. Vì vậy khắc Phật môn người chỉ có giác tâm thiền tự người Cũng không gặp thiên long Phật tự người Đảo môn truyền thừa lại chủ yếu chia làm ba mạch Phân biệt là Thái Trân Ngọc Hư Thượng Thanh ba mạch Bất quá giờ phút này chỉ Thái chân cùng Thượng Thanh hai mạch người Vô song hầu có thiếu thương kiếm tán thành Có thể có vận dụng ra thần binh toàn bộ lực lượng Khó đối phó A huyền tử nghe vậy hơi hơi mở miệng nói Tại chỗ hắn người nghe vậy nhưng là không khỏi trong lòng im lặng. Cảm giác huyền tử quả thực liền là tại nói nói nhảm. Tại chỗ ai không biết vô song hầu trần xuyên khó đối phó. Nếu là dễ đối phó mà nói. Bọn họ sao lại cần ngồi ở chỗ này. Sớm liền trực tiếp động thủ. Muốn giết vô song hầu ít nhất yêu cầu tập hai thanh. Thần binh lực lượng. Lúc này bên cạnh thái chân chân nhân mở miệng. Nói xong lại bổ sung Hơn nữa còn cần bảo đảm Trần Xuyên sẽ không đào tẩu Tại Thái chân chân Nhân xem tới Hôm nay vô song hầu có thiếu thương kiếm tán thành Cộng thêm hắn bản thân thực lực cũng không bình thường đã tới thiên tam Cái này loại tình huống phía dưới Muốn đối phó Trần Xuyên Vậy liền ít nhất yêu cầu hai thanh thần binh lực Hơn nữa còn cần bảo đảm Trần Xuyên không thể trốn đi Có hay không mà nói Nếu là không thể thứ nhất thời gian đánh giết Trần Xuyên để cho Trần Xuyên đào tẩu mà nói Vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào Chỉ cần bọn họ giết không được Trần Xuyên Vậy liền hết thầy cũng là phí công Còn như đem Trần Xuyên thủ hạ thế lực thanh trừ hoặc là bắt lấy hắn người bên cạnh uy hiếp Loại phương pháp này tuyệt đối là hạ hạ sách Nếu là vạn nhất không có uy hiếp thành công mà nói Ngược lại chỉ có thể đưa đến trần xuyên điên cuồng trả thù Đến lúc đó bọn họ bên này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống Chỉ có thể lướng bài câu thương Ta có một kế có lẽ có thể thực hiện Lúc này triệu thanh Tuyền liền nói tiếp Triệu trai chủ có gì diệu kế lý thánh minh nghe vậy Thần sắc nhất thời dung một cái Tại chỗ một đoàn người cũng nhất thời ánh mắt Tất cả đều nhìn hướng triệu thanh Tuyền Thấy mọi người ánh mắt nhìn tới Triệu Thanh Tuyền mở miệng nói. Trần Xuyên người này mặc dù thực lực bất phàm. Kiếm đảo kinh người. Nhưng bản thân thực lực cao nữa là cũng chính là thiên tam cảnh giới. Đối với chúng ta mà nói. Trần Xuyên lớn nhất quý hiếp. Liền là hắn trong tay thiếu thương kiếm. Được thiếu thương kiếm tán thành. Cho nên để cho hắn có được có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng thần binh lực lượng. Nhưng thiếu thương kiếm mạnh hơn. Cũng không có khả năng mạnh hơn cái khác thần binh. Như Thái Trân Trân Nhân Chỗ nói. Trần Xuyên tuy có thiếu thương kiếm. Nhưng cũng chỉ có một thanh thần binh. Chỉ cần chúng ta vận dùng hai thanh thần binh lực lượng. Có thể giết hắn. Nếu như là không đủ. Vậy liền vận dụng ba thanh thần binh. Có thể vạn vô nhất thất. Mà ta có một pháp. Có thể đem Trần Xuyên đưa tới đặc biệt địa phương. Như thế chúng ta có thể sớm bố trí Trần Pháp. Đủ bảo đảm vô song hầu có đến mà không có về. Vạn vô nhất thất. Nói tới chỗ này triệu thanh tuyền trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tự tin. Thanh tuyển đệ tử sư sư. Trước đó một mực lấy thân nuôi ma nằm thân Trần Xuyên bên cạnh có tới hơn một năm. Để cho vô song hầu tình căn thân chủng. Chỉ cần chúng ta coi đây là dẫn. Có thể nginh đón Trần Xuyên Đến lúc đó vây mà dếp chi Lý Thánh Minh cùng huyện tử mấy người tại tràng Lý gia cùng Phật Môn Người nghe vậy nhất thời ánh mắt đại lượng Nếu quả thật có thể sử dụng Lý Sư Sư đem Trần Xuyên hấp dẫn tới Đến lúc đó sớm bố trí Trần Pháp bảo đảm Trần Xuyên không thể chạy trốn Lại lấy thần binh vây công mà nói Có thể tru sát Trần Xuyên Chỉ có bên cạnh đảo môn thượng thanh chân nhân nghe vậy nhíu mày có chút liền ngộ nói Pháp này Phải chăng quá mức bị ủi Làm trái làm chính đảo đảo nghĩa chân nhân quá lo Đảo nghĩa là dùng đến cho ta các loại chính đảo nhân sĩ Giống như vô song hầu mực này tâm ngoan thủ lạc Tội ác tay trời người Không cần giảng đảo nghĩa Triệu thanh tuyển nói tiếp Không sai Không sai Vô song hầu người này tâm ngoan thủ lạc đối phó bực này ma đầu có thể làm thủ đoạn phi thường. Huyện tử nói. Trong lòng có một loại sát ý. Trần Xuyên giết hắn Phật môn một cái thiên tam cấp bậc chấn giáo tổ sư bậc nhân vật. Bực này đại thủ. Có thể hay không không báo. Mà lại thủ cũng đã đón lấy. Nếu là không diệt trừ Trần Xuyên. Thật nếu để cho Trần Xuyên sau này được thế. Há có hắn Phật môn tốt ngày qua. Cho nên Trần Xuyên nhất định phải trừ. liền nói. Nếu cái này thật có thể thành. Lần này vây quép. Ta Phật môn có thể xuất động một thanh thần binh. Nếu như thế. Ta đây đảo môn cũng xuất động một thanh thần binh. Lấy trở đường vương. Gặp Phật môn tỏ thái độ. Thái chân chân nhân lúc này cũng nói. Lý Thánh Minh nghe vậy nhất thời thần sắc một vui. Phật đảo hai môn đều ra một thanh thần binh. Đó chính là hai thanh thần binh Lại thêm hắn trong tay nhân hoàng kiếm liền là ba thanh thần binh Mà Trần Xuyên mặc dù nhận được thiếu thương kiếm tán thành Nhưng cũng bất quá một thanh thần binh Đến lúc đó ba thanh thần binh lực lượng toàn bộ kích phát vây xếp Trần Xuyên còn có thể lật trời không thành Cũng là không khỏi tâm tình đại khoái Mở miệng nói Có chịu trai chủ diệu kế Lại có Phật đảo hai môn tương trợ. Trận chiến này. Có thể loại trừ Trần xuyên. Một trận chiến đỉnh càn khôn. Triệt để cổng sự thiên hạ. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 496 ngầm sáng sớm. Ánh bình minh vừa lo sảng. Ngọc hư sơn. Biển mây mênh mông. Hào quang vạn đảo. Thành đàn bạc hạc linh cầm bay lượn giấy núi biển mây ở giữa. Càng có ngàn trượng thác nước từ đỉnh núi buông xuống. Giống như ngân hà rơi thẳng cửa thiên. Một phái tiên gia thình cảnh. Lúc này. Một đảo hồng quang từ nơi xa hướng Ngọc Hư Sơn bay tới. Kia là một cái tiên phong đảo cốt bạch bào đảo nhân. Điều động một vệt cầu vồng. Từ đằng xa chân trời hướng Ngọc Hư Sơn ngự không bay tới. Thái chân mạch chủ đường xa mà đến. Không biết có gì dạy bảo. Ngọc Hư Sơn bên trong. Một thanh âm vang lên theo. Ngay sau đó cũng gặp một cái thân hình gầy gò. Khí chất xuất trần đảo nhân từ Ngọc Tư Sơn bên trong ngự không bay ra. Chính là đảo môn Ngọc Tư nhất mạch mạch chủ Ngọc Tư đảo nhân. Mà nơi xa điều động trường hồng bay tới đảo nhân, lại chính là đảo môn Thái Trân nhất mạch mạch chủ Thái chân đảo nhân. Ngọc Tư mạch chủ. Gặp Ngọc Tư thân ảnh xuất hiện. Thái chân thân ảnh gần đến sau đó cũng theo đó dừng lại. Nhìn hướng Ngọc Tư Hư vừa chắp tay đi cách đảo môn lễ nghi mở miệng nói Hôm nay thiên hạ tranh long Đại thế lấy gió Chỉ đường vương cùng vô song hầu tranh đoạn Mà thiên mệnh tại lý Như thế tình huống Ngọc Tư nhất mạch còn không xuất thủ sao Ta đảo môn ba mạch một thể Đem cùng một chỗ phụ tá đường vương Thuận theo thiên mệnh Thái chân đảo nhân nhìn hướng Ngọc Tư Hư đảo nhân mở miệng nói Lại là hôm nay hắn đảo môn mặc dù cùng Phật môn đồng thời ủng hộ Lý Đường Nhưng là hắn đảo môn ba mạc ở giữa ngọc Tư nhất mạc tại ngọc Tư đảo nhân dẫn sắc phía dưới lại cũng không có tham dự vào Đồng thời không có như bọn họ một dạng đồng thời ủng hộ Lý Đường tới đối phó vô song hầu Trần Xuyên Thái chân mạc chủ là tới làm thuyết khách ngọc Tư đảo nhân nghe vậy nhưng là sắc mặt bình tĩnh không thay đổi Nhìn hướng Thái chân nói Không sai Hôm nay thiên hạ tam phần Thế cục lấy rõ Vệ ra tuy có vẻ vô song Nhưng cũng không có không tính lớn uy hiếp Chỉ có vô song hầu trần xuyên Lần này đường vương muốn triệt để loại trừ vô song hầu trần xuyên Nhất thống thiên hạ Cộng sự loạn thế Ta đảo môn Cũng nên thuần theo thiên mệnh Thái chân đảo nhân cũng không phủ nhận Lần nữa nói Ngọc Tư Đạo Nhân nghe vậy lại lắc đầu, nhìn hướng Thái Trân nói. Ngày xưa yêu chủ sâm lẫn ta Ngọc Tư Sơn. Nếu không phải vô song hầu xuất thủ. Ta Ngọc Tư Sơn coi như cuối cùng có thể ngăn cản. Nhưng cũng không thiếu được chảy máu hy sinh. Không biết phải chết bao nhiêu trong môn tử đệ. Cách này tình cách này ăn. Ta Ngọc Tư Sơn không thể quên. Hiện tại phía dưới tranh long. Ta Ngọc Hư Sơn sẽ đóng lại Sơn Môn. Sẽ không tham dự trong đó. Đã không nhị thiên mà đi. Nhưng cũng không thể lấy oán trả ơn. Ngày xưa yêu chủ xuất lính rất nhiều yêu vương sâm lẫn huyền không Sơn muốn đoạt yêu Hoàng chung lúc. Nếu không phải Trần Xuyên xuất thủ. Coi như hắn Ngọc Hư Sơn cuối cùng có thể chống được Thái chân Thượng Thanh hai mạch người đến chợ giúp. Nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu tử thương thảm trọng. Mà chính là bởi vì Trần Xuyên xuất thủ. Ngày đó hắn Ngọc Tư Sơn mới có thể triệt để thành công ngăn cản được yêu tục mà không người tử vong. Không quản lúc ấy Trần Xuyên có phải hay không có khác tính toán. Nhưng là phần ăn tình này. Lại là chân thật. Cho nên hôm nay thiên hạ tranh long. Hắn Ngọc Tư Sơn đồng thời không có tham gia đi hiệp trợ lý đường. Bởi vì hắn Ngọc Tư Sơn không làm được loại này lấy oán trả ơn sự tình. Mà lại lại một cái. Ngọc hư đảo nhân trong lòng cũng không muốn cùng Phật môn hợp tác. Từ xưa đến nay. Hắn đảo môn cùng Phật môn mặc dù cũng là chính đảo khôi thủ. Nhưng có câu nói là một núi còn không cho hai hổ. Cùng là chính đảo khôi thủ. Cái kia đến tổt cùng ai nên nghe ai. Vì thế. Phật đảo tranh đoạt từ xưa đến nay thì thực cũng một mực không có dừng qua. Ngọc hư mạch thủ quá mức trọng tình. Vô song hầu người này tâm cơ thâm trầm, có lẽ ngày đó xuất thủ, liền là nghĩ đến có hôm nay, lấy ngày xưa ăn tình trói buộc chặt Ngọc Tư Mạc thủ, Thái chân đạo nhân tiếp tục thuyết phục, hắn cảm thấy lấy Trần xuyên tâm cơ, lúc trước yêu tộc xâm lấn xuất thủ, nói không chừng liền là dự liệu được hôm nay, cho nên xuất thủ để cho Ngọc Tư nhất Mạc thiếu hắn một cách nhân tình. Mục đích cũng chính là vì hôm nay Bất quá ngọc hư đạo nhân lại là bất vi sở động Không quản phải hay không phải Nhưng là ngày xưa chi ăn tỉnh Xác thực chân chân thật thật Ta đạo môn là danh môn chính phái Làm sao có thể làm ra loại kia chuyện lấy oán trả ơn Húng hồ Cùng Phật môn hợp tác Còn để cho chỉ là một cái thánh tâm trai đến chủ đạo chỉ huy ta đạo môn làm việc Thái chân mạch thủ bất xác mất mặt sao. Ta đường đường đảo môn. Lúc nào luận đảo người nàng đến chỉ huy chúng ta hành sự. Còn là một cái thiên nhân cũng chưa tới nữ nhân. Nói đến đây. Ngọc hư càng là ngăn không được hử lạnh một tiếng. Hắn một mực không quen nhìn thái chân. Thượng thanh hai mạch cùng Phật môn đến gần. Đặc biệt là nhiều khi làm việc thế mà còn muốn nghe thánh tâm trai chỉ huy. Chỉ là một cái thánh tâm trai. Liện thiên nhân đều không có Thế mà chỉ huy hắn đảo môn làm việc Quả thực là vô cùng nhục nhã Thiên hạ nguyên bản đảo dẫn đầu Làm sao có thể cùng Phật ngang bằng tên ngọc hư đảo nhân mở miệng lần nữa Nói xong câu này Mở miệng không lại nói nhiều Trực tiếp hướng về phía thái chân đảo nhân vung tay lên Thái chân đảo nhân mời trở về đi Ta Ngọc Tư nhất mạch sẽ không nghị thiên mà đi trợ Trần Hầu đối phó Lý Đường cùng đồng môn. Nhưng cũng không sẽ cùng Phật môn hợp tác còn nghe một nữ nhân chỉ huy. Hiệp trợ Lý Đường tới đối phó Trần Hầu lấy oán trả ơn. Nói xong, Ngọc Hư đạo nhân thân ảnh bay thẳng Ngọc Tư sơn bên trong. Thái chân đạo nhân sắc mặt biến đổi. Nhưng là đối mặt Ngọc Tư đạo nhân dạng này kiên quyết thái độ. Cũng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Cùng lúc đó, hán trung thiên tâm sơn thánh tâm trai trụ sở. Tổ sư điện ở giữa. Lý sư sư áo trắng. Chắp tay trước ngực nhắm mắt lặng lặng quỷ tại thánh tâm trai tượng tổ sư phía trước. Từ lần trước hán trung chính mình sư tôn thay trời chọn đế trần xuyên xuất thủ cùng mình sư tôn bên này triệt để không nể mặt mũi sau đó. Lý sư sư liền một mình về tới thánh tâm trai. Nàng làm không được lại đi lừa gạt Trần Xuyên cảm tình đến giúp đỡ chính mình sư tôn đối phó Trần Xuyên Nhưng cũng có chút làm không được trái lại trợ giúp Trần Xuyên đối phó chính mình sư tôn bọn người Cho nên liền một mình về tới Thánh Tâm Trai Mỗi ngày đến tượng tổ sư phía trước quỳ lại Chỉ muốn sau này lại không để ý Hồng Trần Thế Tục Thường bầu bạn Thanh Đăng Lúc này Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến Nghe tiếng bước chân cùng cảm giác khí tức. Lý sư sư biết là chính mình sư tôn tới. Lại làm cho nàng trong lòng căng thẳng. Nàng bây giờ sợ nhất liền là chính mình sư tôn tìm đến mình. Sư sư. Triệu thanh tuyển thanh âm vang lên. Từ cửa ra vào đi tới. Nhìn xem nhắm mắt quỳ lại tại tượng tổ sư phía trước Lý sư sư. Sư tôn. Nghe đến chính mình sư tôn gọi mình thanh âm. Lý Sư Sư không thể không mở to mắt. Quay đầu khởi thân hành lễ kêu một tiếng. Lộ ra một chương so sánh trước kia rõ ràng tiểu tuổi khuôn mặt. Cho ngươi chịu khổ. Nhìn thấy Lý Sư Sư bộ dáng triệu thanh tuyển hình như có chút ít không đành lòng than nhẹ một tiếng. Lý Sư Sư nghe vậy cắn răng một cái, không nói gì. Gặp Lý Sư Sư không nói chuyện triệu thanh tuyển lúc này liền nói. Bất quá vì thiên hạ thương sinh. Liện tránh không được dạng này Hy sinh bản thân Thành toàn tập thể Hy sinh tiểu ái Thành toàn đại ái Đây cũng là ta thánh tâm trai cho tới nay trách nhiệm cùng sứ mệnh Ngày xưa ngươi sư bá lấy thân nuôi mà Hy sinh bản thân thậm chí sinh mệnh sau cùng mới có thể đánh giết ma chủ ngăn cản một trận thiên hạ đại hiếp Lúc trước nếu không có ngươi sư bá hy sinh Cũng sẽ không có hôm nay chúng ta Thế gian an ổn, thương sinh thái bình, từ đầu đến cuối phải có một ít hy sinh mới có thể đổi lấy. Sư sư, những này, ngươi có thể hiểu sao? Không có bản thân hy sinh, liền cái gì đến tập thể an ổn? 400 năm trước tổ sư sáng lập ta thánh tâm trai lập trí thủ hộ thiên hạ thương sinh. Hôm nay tổ sư mặc dù lấy không tại, nhưng chúng ta hậu bối tử đệ. Đem tiếp tục thi hành theo tổ sư ý nguyện, lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay thiên hạ, chính vào đại hiếp, bách tính nỗi khổ, yêu cầu chúng ta hy sinh, càng cần ngươi hy sinh, mới có thể hóa giải trận này ngập trời đại hiếp. Sư sư, chúng ta yêu cầu ngươi thiên hạ bách tính càng cần ngươi. Lý sư sư mặt lộ vẻ thống khổ hơn vẻ giấy rua, gian nan ngẩn đầu lên, nhìn mình sư tôn. Hôm nay Trần Xuyên được thiếu thương kiếm tán thành. Thực lực tăng nhiều. Chỉ có ngươi. Mới có thể trợ giúp chúng ta loại trừ hắn. Triệu Thanh Tuyền mở miệng lần nữa. Con mắt chăm chú nhìn xem lý sư sư. Lời nói thành khẩn nói. Trần Xuyên người này mặt hiền tâm lạnh độc. Mặt ngoài đại nhân đại nghĩa. Làm việc lại không từ thủ đoạn. Hung tàn tàn nhẫn Là chân chính đại gian đại ác người. Ngươi tuyệt đối không nên bị hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc Bị cảm tình che đậy hai mắt Người này nếu là không trừ Thật nếu để cho người này bại trận đường vương đoạt được thiên hạ Đối với toàn bộ thiên hạ Đối với toàn bộ thế gian thương sinh Đều chính là một trận không thể tưởng tượng đại kiếp Toàn bộ thương sinh đều đem lọt vào hắn tàn bạo thống chỉ bên trong Sinh linh đồ thán Máu chảy thành sông Sư sư, chúng ta yêu cầu ngươi giúp chúng ta đem Trần Xuyên nhanh đón trợ chúng ta loại trừ hắn Không được Lý sư sư nghe vậy không khỏi thống khổ nhắm mắt lại, lắc đầu thống khổ nói Sư tôn Trần Hầu đối đãi đệ tử tình sâu mãi mãi Đệ tử thật tại làm không được sử dụng chút tình cảm này tới đối phó Trần Hầu sự tình Ngươi liền bỏ qua đệ tử đi Từ nay về sau Đệ tử chỉ muốn thường bầu bạn tổ sư Thường bầu bạn thanh đăng. Không hỏi hồng trần. Sư tôn liền quên đệ tử đi. Coi như không có ta cái này đệ tử. Lý sư sư trong giọng nói mang theo một loại cầu khẩn. Một bên là dạy bảo dưỡng dục chính mình sư tôn cùng sư môn. Một bên lại là đối chính mình tình sâu mãi mãi tình cảm chân thành. Loại này lọt vào chính giữa thống khổ. Chỉ có lý sư sư chính mình có thể trải nghiệm. Nàng bây giờ chỉ muốn thường bầu bạn thanh đăng. Từ đây không hỏi chuyện hồng trần. Sư tôn biết ngươi thống khổ. Biết ngươi trọng tình trọng nghĩa. Nhưng là thế sự như thế. Nếu như không tất yếu Vì sư cũng không muốn bức ngươi. Nhưng là nếu như trần xuyên chưa trừ diệt. Lấy người này thiên tư. Sau này nếu lại làm đột phá. Thiên hạ sợ thật lại không chỉ hắn phương pháp. Đến lúc đó. Thật đối đãi người này bại trận đường vương đoạt được thiên hạ Không chỉ có là thương sinh chi kiếp Càng là ta thánh tâm trai tai họa ngập đầu Lấy người này ngoan độc cay Một khi đoạt được thiên hạ Chắc chắn hủy diệt ta thánh tâm trai Đến lúc đó ta toàn bộ thánh tâm trai Đều sẽ vạn kiếp bất phục Vi sư Còn có ngươi những sư muội kia Đều sẽ thành trần xuyên vong hồn dưới kiếm Thật đến lúc kia Loài kia cuộc diện. Ngươi thật nguyện ý nhìn thấy sao. Chơ mắt nhìn xem vi sư cùng ngươi chư vị sư mùi chết thảm đau hiếm phía dưới. Triệu thanh Tuyền lại lần nữa mở miệng. Tế ra đòn sát thủ. Lấy chính mình cùng toàn bộ thánh tâm trai đối lý sư sư cảm tình đến bức bách. Ta lý sư sư thống khổ cuối đầu xuống nhắm mắt lại. Hai mắt nơi khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Sư sư coi như là vi sư cầu ngươi. Phù phù. Triệu Thanh Tuyền đột nhiên hướng về phía Lý Sư Sư lập tức quỳ xuống. Sư Tôn Lý Sư Sư sắc mặt đại biến. Nhanh chóng lên phía trước muốn kéo Triệu Thanh Tuyền lên. Đại não cũng là chống sống. Triệu Thanh Tuyền lại là kéo chỗ Lý Sư Sư hai tay. Nếu như ngươi đáp lại Vi Sư, Vi Sư liền đứng lên. Ta Lý Sư Sư thống khổ gian nan nhìn xem chính mình Sư Tôn. Nàng không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình sư tôn sẽ dùng quỷ xuống đến ép mình. Toàn bộ tâm đều giống như lập tức bị lợi nhận cắm một kiếm một dạng. Sau cùng gian nan gật đầu. Tốt, ta đáp lại sư tôn. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 491 ván cờ trung tuần tháng 6. Chợt một cách làm cho tất cả mọi người giật mình tin tức chi hán trung truyền ra. Thánh tâm trai đương đại thánh nữ Lý Sư Sư khuyên tâm ngân xuyên vô song hậu trần xuyên. Không tiếc muốn vì cách này phản bội thánh tâm trai. Bị thánh tâm trai trai chủ triệu thanh Tuyền phát hiện. Tại chỗ đem Lý Sư Sư trấn áp tại thánh tâm trai chủ sở thiên tâm sơn. Đồng thời truyền ngôn thánh tâm trai trai chủ triệu thanh tuyển tức giận phía dưới còn muốn triệt để thanh Lý môn hộ. Tin tức truyền ra. Nhất thời thiên hạ xôn sao. Hôm nay thiên hạ ai không biết Thánh Tâm Trai là Hán Trung Lý Đường Vương Triều Kiên có người ủng hộ. Mà Lý Đường hôm nay địch nhân lớn nhất không hề nghi ngờ liền là Vô Song Hầu Trần Xuyên. Vào lúc này, Thánh Tâm Trai Thánh Nữ thế mà khuyên tâm Vô Song Hầu Trần Hầu. Thậm chí vì thế còn không tiếc muốn phản bội Thánh Tâm Trai. Đây tuyệt đối là một cây siêu cấp đại dưa. Toàn bộ thiên hạ ăn dưa quần chúng đều có chút không tự chủ được chờ mong hưng phấn lên. Lý sư sư khuyên tâm vô song hầu trần xuyên muốn phản bội thánh tâm trai. Triệu thanh Tuyền tức giận phía dưới không chỉ có đem lý sư sư trấn áp còn ý đính thanh lý môn hộ. Vậy kế tiếp vô song hầu trần xuyên liền sẽ như thế nào bị có thể hay không xung quanh giận dữ làm hồng nhan nhạy cảm một số người càng là thứ nhất thời gian người được không đồng giảng đại chiến phong hỏa mùi vị. Cảm giác vừa rồi yên tĩnh trở lại thiên hạ thế cuộc chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng vì chuyện này lại lần nữa bảo phát đại chiến. Lý đường cùng vô song hầu trần xuyên một phương quyết đấu. Chỉ sợ cũng muốn như vậy triệt để mở màn. Cơ hồ tin tức truyền ra trong nháy mắt toàn bộ khắp thiên hạ ánh mắt cũng không khỏi hướng ngân xuyên phương hướng nhìn lại. Ngân xuyên. Một chỗ thanh yên lặng sơn cốc bên trong. Trần Xuyên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở sơn cốc đỉnh bằng tảng đá lớn bên trên thân ảnh hai mắt trầm rãi mở ra. Trên thân kiếm ý thu liếm. Kém một chút, còn thiếu một chút, liền kém như vậy một chút. Trần Xuyên tự nói. Cảm thụ được đoạn này thời gian đến nay đối kiếm đảo khổ tu tiến triển. Đoạn này thời gian xuống tới. Trần Xuyên cơ hộ đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào đối kiếm đảo khổ tu lính ngộ bên trong. Lấy kiếm tiên tri cảnh kiếm đảo ý cảnh làm phương hướng đột phá khẩu. Khổ tu cảm ngộ kiếm đảo. Hy vọng có thể không dựa vào hệ thống chính mình có thể sớm lính ngộ ra kiếm đảo tu vi bên trên nâng cao một bước. Đoạn này thời gian xuống tới. Hắn đối với kiếm đảo cảm ngộ xác thực cũng có chỗ tiến triển. Nhưng chính là cuối cùng muốn từ kiếm ý đột phá đến kiếm đảo một bước kia. Lại một mực đem trần xuyên kẹp chủ. Trần Xuyên cũng đã rõ ràng cảm giác được từ kiếm ý đột phá đến kiếm đảo bình cảnh. Thậm chí bình cảnh này đã rất mỏng rất mỏng. Mỏng để cho Trần Xuyên cảm giác lại như là một tầng màng mỏng. Chỉ cần mình có thể xuyên phá tầng này màng. liền có thể triệt để thành công một lần ngộ được kiếm đảo đặt chân ngộ đảo chi cảnh. Nhưng chính là lấy một lớp màng. Cách này một bước cuối cùng. Từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút vô pháp đột phá. Ngộ đảo chi cảnh nhưng là trần xuyên căn cứ tu vi tình huống đơn độc huy nạp phân ra tới một cái cảnh giới. liền là như ma chủ. Bất động hòa thượng cảnh giới kia. Mặc dù còn không thành công chứng đảo. Nhưng là cũng đã thành công ngộ ra chính mình đại đảo. Thực lực cảnh giới triệt để vượt ra khỏi thiên tam cấp độ. Xen vào thiên tam cùng chứng đảo ở giữa cảnh giới. Có lẽ ta yêu cầu một chút ngoại giới kích thích. thích. Liền là cách này một bước cuối cùng Từ đầu đến cuối đạp không đi ra Trần Xuyên cảm thấy Chính mình có lẽ yêu cầu một chút ngoại giới kích thích Thí dụ đại chiến Nếu như có thể tìm tới một cách đầy đủ địch thủ thông qua đại chiến đến cho chính mình Đầy đủ áp lực Như thế có lẽ liền có thể thông qua điểm ấy áp lực kích thích kích phát ra chính mình tiềm năng Từ đó một khi ngộ đảo triệt để đột phá Tại hệ thống năng lượng góp nhặt đầy trước đó liền có thể dựa vào chính mình trước đột phá kiếm từ quyết đặt chân ngộ đảo cảnh giới. Ngộ ra chính mình đại đảo. Mặc dù tu hành đến nay. Trần Xuyên tu vi để thăng cơ bản cũng là dựa vào hệ thống. Nhưng là cách này cũng không đại biểu hắn Trần Xuyên chính mình liền không có thiên phú. Hắn Trần Xuyên bản thân thiên phú. Tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chư thiên vạn giới. Trong biển người minh mông. Hệ thống có thể chọn chúng hắn Bản thân liền đáp đã chứng minh hắn thiên phú Nếu như hắn trần xuyên thiên phú không phải vang dội cổ kim Cổ kim vô song Thế gian ước vạn vạn sinh linh bên trong Hệ thống có làm sao lại vẹn vẹn chọn chúng hắn trần xuyên Trước đó tu hành đến nay phần lớn cũng là dựa vào hệ thống đến đề thăng Bất quá là bởi vì hệ thống có thể càng nhanh thuận lợi hơn để cho mình trưởng thành mà thôi Hắn trần xuyên tư chất một mực tại nơi này. Hệ thống tác dụng chẳng qua là giúp hắn tốt hơn càng nhanh đào khải phát triển từ thân thiên phú mà thôi. Hôm nay bảng hệ thống bên trên thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết phía dưới thanh năng lượng còn chỉ đạt tới 7 phần 10. Khoảng cách góp nhặt đầy còn cần phải 3 phần 10. Mặc dù khi lấy được ma môn ủng hộ sau đó vừa bắt đầu thu hoạch năng lượng tốc độ nhận được tăng vọc. Nhưng là tại trải qua vừa bắt đầu tăng vọt theo ma môn tồn kho bị móc sạch sau đó. Cái tốc độ này liền lần nữa lại khôi phục được bình thường. Đừng nhìn chỉ có 3 phần 10 liền có thể đầy. Nhưng là cái này 3 phần 10. Lấy hắn thủ hạ thế lực có khả năng thu tập được bình thường tài nguyên tốc độ mà tính chỉ sợ còn phải gần nửa năm thời gian mới có thể tích đầy. Nhưng là nửa năm thời gian quá lâu. Hôm nay thiên hạ loạn thế triệt để mở ra. Lý Đường một phương cùng hắn đối trì cuộc diện đã hình thành. Cũng là lẫn nhau bất thế đại địch. Hắn muốn diệt trừ Lý Đường. Đồng dạng. Lý Đường cũng muốn diệt trừ hắn. Thậm chí lúc nào cũng có thể đồng thủ. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Mà lại là càng nhanh càng tốt. Lúc này nơi xa bầu trời bên trong. Gặp Trần Xuyên bế quan tỉnh lại U dạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện đi tới. Công tử. Xem tới ngoại giới là có cái gì sự tình phát sinh rồi nhìn thấy U dạ. Trần Xuyên biết. Tất nhiên là ngoại giới có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh. Vâng. U dạ con mắt màu tím lấp lóe vài cái, do dự một chút, mới mở miệng nói. Hán Trung tin tức. Thánh tâm trai đương đại thánh nữ Lý Sư Sư khuyên tâm hầu ra muốn phản bội chạy trốn thánh tâm trai. Bị thánh tâm trai trai chủ phát hiện tại chỗ trấn áp. Tức dẫn phía dưới còn tuyên bố muốn thanh Lý môn hộ. Nói xong U giả liền do dự một chút, mở miệng nói. Công tử! U giả coi là. Chuyện này hơn phân nửa là Lý đường cảm bẫy. Muốn lợi dụng Lý Sư Sư hấp dẫn công tử đi qua. Khẳng định đã bố trí mai phục. Liền đợi đến công tử đi qua. Xem như Trần Xuyên bên cạnh người thân nhất người một. Đối với Trần Xuyên cùng Lý Sư sư điểm này cảm tình quan hệ. U giả đương nhiên sẽ không không biết. Lý Sư sư chân ái lên Trần Xuyên hơn phân nửa làm thật. Nhưng muốn nói Lý Sư sư vì Trần Xuyên muốn phản bội chạy trốn thánh tâm trai mà nói. Nàng tuyệt đối không tin. Lấy nàng đối Lý Sư sư tính cách phân tích. Coi như Lý Sư Sư thật thích Trần Xuyên. Có lẽ sẽ lựa chọn không tài trợ giúp Thánh Tâm Trai đối phó Trần Xuyên. Nhưng là muốn nói là Trần Xuyên phản bội chạy trốn Thánh Tâm Trai. Trừ phi Thánh Tâm Trai làm cái gì để cho Lý Sư Sư triệt để trái tim băng giá sự tình. Có hay không tuyệt đối không có khả năng. Mà lại lấy hôm nay thiên hạ thế cục. Trần Xuyên có thể nói là lý đường địch nhân lớn nhất. Mà thánh tâm trai lại là lý đường kiên cấu người ủng hộ. Chuyện này tất nhiên có trá. Mục đích chỉ sợ sẽ là tốt hấp dẫn Trần Xuyên đi qua mai phục đối phó Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe vậy trong mắt một vệt tinh quang chợt lóe. Người nói không sai. Chuyện này. Hơn phân nửa là cái ván cờ. Bất quá. Ta vừa vặn cũng cần một chút ngoại giới kích thích. Trần Xuyên cũng lập tức nghĩ đến cái này hơn phân nửa là cái ván cờ. Lấy hắn đối Lý Sư Sư hiểu rõ. Biết sâu biết càng hiểu rõ. Lý Sư Sư mặc dù đã thích hắn. Nhưng là muốn nói Lý Sư Sư vì trực tiếp phản bội chạy trốn thánh tâm trai. Lấy trần xuyên đối Lý Sư Sư tính cách phân tích. Hơn phân nửa cũng không có khả năng. Ít nhất bây giờ không có khả năng. Trừ phi là gặp được trọng đại biến cố thậm chí triệu thanh Tuyền làm cái gì sự tình để cho Lý Sư Sư triệt để trái tim băng giá. Mới có thể vì hắn sẽ phản bội thánh tâm trai. Có hay không cơ bản không có khả năng. Bất quá liền xem như ván cờ. Nhưng là hắn cũng chuẩn bị đi. Bởi vì hắn bây giờ kiếm đảo tại một bước cuối cùng nơi đó kẹp chủ. Lâu suy tư không phải. Hắn cũng chính yêu cầu một chút ngoại giới kích thích. Thông qua đại chiến tới giòa cưỡng bức kích thích chính mình tiềm năng. Nói không chừng liền có thể mượn cách này phá vỡ ma lại lần này liền xem như thánh tâm trai cùng lý đường liên hợp Phật đạo hai môn thiết lập ván cuộc đối phó hắn Nhưng là những người này cũng không rõ ràng hắn thực lực chân chính Hắn thực lực chân chính coi như không dựa vào thần binh cũng đã hoàn toàn đạt đến thần binh cấp độ Lại thêm ma môn chuôi này thần binh Tổng cộng liền là ba thanh thần binh lực lượng Cho dù đến lúc đó đánh không lại Nhưng là tự vệ mà nói Trần Xuyên còn là có lòng tin. Nếu quả thật có thể mượn cách này đột phá mà nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ba ngày sau, hán trung thiên tâm sơn. Lý sư sư toàn thân áo trắng. Vẹn vẹn quỳ lại tại thánh tâm trai tượng tổ sư phía trước. Ánh mắt nhìn nàng thánh tâm trai tượng tổ sư. Sắc mặt lại là không vui không buồn. Ánh mắt bình tĩnh đàm mạc. Cho người ta cảm giác lại như là một đầm nước đỏng. Sinh không nổi mảy may gần sóng. Lúc này, triệu thanh tuyển từ phía sau cửa ra vào đi tới. Cùng lúc trong tay còn nhiều thêm một thanh huyết hồng sắc tàn mát ra vô tận sát lục chính mình huyết sắc trường kiếm. Sư sư. Triệu thanh Tuyền mở miệng từ phía sau nhìn xem lý sư sư bóng lưng kêu một tiếng. Sư tôn. Lý sư sư nghe tiếng quay đầu nhìn hướng triệu thanh Tuyền sắc mặt bình tĩnh như trước lạnh lùng. Ai nhìn xem lý sư sư bộ dáng triệu thanh Tuyền nhìn không được khẽ thở dài một cái, mở miệng nói. Cho ngươi chịu khổ. Vi sư biết ngươi tâm tình. Lần này công thành sau đó. Nếu vô song hầu có thể thành tâm khôi phục mà nói. Vi sư đáp lại ngươi. Có thể lưu hắn một cách mạng. Bất quá tải cách này trước đó, chúng ta trước hết đem bại trận trấn áp. Lý sư sư không nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía triệu thanh tuyền trong tay tàn mát ra vô tận sát lục chi ý huyết sắc trường kiếm. Nàng nhận ra kiếm này. Không phải là lúc trước suốt thế ma kiếm lại là cái gì triệu thanh tuyển chú ý tới lý sư sư rơi vào chính mình trong tay ma kiếm bên trên ánh mắt. Lúc này đi lên trước đem ma kiếm đưa về phía lý sư sư. Nếu như vô song hầu đến nơi. Tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian cứu người đưa người mang theo trên người. Đến lúc đó đường vương sẽ cùng Phật đạo hai môn thánh tăng. Chân nhân cùng một chỗ dùng thần binh đối phó hắn. Lúc kia. Người tìm đúng cơ hội. Từ phía sau lưng dùng ma kiếm xuất thủ. Nhất định có thể xuất kỳ bất ý. ma lại lấy ma kiếm lực lượng. Nhất định để cho hắn trọng thương. Triệu thanh tuyển mở miệng nói đem ma kiếm đưa cho lý sư sư. Mà cách này. Cũng là các nàng lớn nhất đòn sát thủ. Trần Xuyên trong tay có thiếu thương kiếm. Cộng thêm hắn bản thân thực lực cũng đến thiên tam. Coi như lần này vì vây công Trần Xuyên chính diện đã chuẩn bị có rồi Lý Thánh Minh nhân hoàng kiếm cùng Phật đạo hai môn riêng phần mình chấp trưởng một thanh thần binh. Tổng cộng ba thanh thần binh lực lượng. Nhưng là cũng chưa chắc có thể thứ nhất thời gian cầm xuống Trần Xuyên. Cho nên vì tuyệt đối bảo đảm. Các nàng lần này không vẻn vẹn là vận dụng ba thanh thần binh. Còn có thứ tư chuôi. liền là chuôi này ma kiếm. Ma kiếm giao cho Lý Sư Sư. Chờ đến Trần Xuyên cứu ra Lý Sư Sư đem Lý Sư Sư mang theo trên người đối kháng Lý Thánh Minh bọn người lúc. Lý Sư Sư lại lấy ma kiếm đột nhiên từ phía sau lưng hướng Trần Xuyên hạ sát thủ. Cho dù Lý Sư Sư thực lực bản thân không được. Nhưng bằng mượn ma kiếm lực lượng. Khoảng cách gần sau lưng tập kích phía dưới Suốt kỳ bất ý Cũng nhất định có thể để cho Trần Xuyên trọng thương Trần Xuyên lại há có thể nghĩ đến Chính mình muốn cứu tình cảm chân thành người Sẽ sau lưng tập kích Lý sư sư nghe vậy nhưng là thân thể kịch liệt run lên Đáy mắt lộ ra vẻ thống khổ Vì sư biết ngươi trong lòng có đau Nhưng là ngươi phải hiểu được Chúng ta hôm nay chó ngồi hết thảy Đều là thương sinh Triệu Thanh Tuyền lại nói. Đem ma kiếm đưa tới Lý Sư Sư trong tay. Cùng sử dụng thuật pháp trợ Lý Sư Sư đem ma kiếm ẩn lúc tốt. Chỉ chờ Trần Xuyên đến nơi. Liền có thể tuyệt đối một kiếm. Cuối cùng lại cường điểu một câu. Hết thầy đều là thương sinh. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 492 đại chiến bắt đầu thời gian đến hoàng hôn. Thiên tâm sợn. Mặt trời lặn ánh sáng tàn vẫy xuống chiếu xạ tại thiên tâm sơn bên trên. Cho toàn bộ thiên tâm sơn rát lên một tầng mây hồng. Càng giống là một tầng huyết sắc. Chói lọi mà tiên diễm. Chiều thanh tuyển một thân đảo bào màu vàng xước đỏ đứng thẳng trên đỉnh núi. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa chân trời trời chiều mây hồng. Chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm giác hôm nay trời chiều phá lệ hồng. Là tại biểu thị trận này sắp đến nơi đại chiến sao triệu thanh Tuyền trong lòng ngăn không được nghĩ đến. Thanh phong từ bên trái rừng hoa bên trong thổi lên mảng lớn lá cây cánh hoa bay vào không trung. Bay về phía nơi xa. Bay là tả. Hình thành một mảnh hoa vũ bay đầy trời cảnh đẹp. Triệu thanh tuyển nhìn xem những này trong cánh hoa vài phiến bị gió thổi bay cao nhất xa nhất cánh hoa. Bay thẳng đến hướng nơi xa bầu trời. Cơ hồ bị gió thổi như muốn bay lên trời cao. Bất quá đúng lúc này. Vù vù hình như có một cỗ vô hình khí tràng chợt từ trên bầu trời bão phát đi ra. Đem toàn bộ thiên địa đều một chút định trụ. Cái kia vài phiến bị gió thổi bay đến cao nhất xa nhất vài phiến cánh hoa đột nhiên. Dừng lại. Dừng lại tại hư không. Ngay sau đó lại như là một cỗ vô hình đứng im lực lượng từ cái kia vài phiến rừng lại trong cánh hoa bảo phát đi ra. Quét ngang giữa thiên địa. Đem những cái kia bay vào trên bầu trời lá cây cánh hoa đều đông lại. Giống như là toàn bộ thiên địa hư không đều lập tức yên tính lại. Ngay sau đó. Ẩm những cái kia rừng lại cánh hoa cùng hình tượng âm vang nổ tung. Một cố ginh khủng chí cực giống như thiên địa đều muốn bị đè ép khí tức khủng bố âm vang từ thiên tâm sơn trên không bộc phát ra. Trùng trùng điệp điệp quét sạc mà xuống. Đứng thẳng trên đỉnh núi triệu thanh Tuyền càng là trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như là toàn bộ bầu trời đều giống như lập tức muốn sụp đổ xuống tới. Như đến tai họa ngập đầu. Trần xuyên. Triệu thanh tuyển biến sắc. Mặc dù còn không nhìn thấy người. Nhưng là nàng biết. Tất nhiên là Trần Xuyên tới. Ngay sau đó nhanh chóng thân ảnh chợt lóe hướng nơi xa bay vút mà đi. Không còn dám lưu. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Trần Xuyên như là đã đến nơi. Vậy liền chứng minh kế hoạch đã thành công. Kế tiếp đại chiến. Cũng liền không phải nàng có khả năng tham dự trái phải. Chỉ có thể giao cho Lý Thánh Minh cùng Phật đạo Hai Môn. Nàng muốn làm. Liền là nhanh đi. Cách xa chỗ này chiến trường, có hay không lấy nàng thực lực, nếu là lưu lại, đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Tùy tiện một chỗ dư ba cũng có thể làm cho nàng thịt nát xương tan. Sư sự âm âm thiên địa chấn động, trần xuyên thanh âm vang lên từ bầu trời bên trên truyền đến. Nương theo lấy một cố kinh khủng chí cực ngập trời khí thí, toàn bộ thiên địa cũng vì đó oanh minh. Thiên tâm sơn bên trong. Quỳ lại tại thánh tâm trai tượng tổ sư phía trước lý sư sư nghe tiếng cũng là trong nháy mắt khởi thân bỗng nhiên quá đầu. Hai mắt hướng bầu trời nhìn lại. Toàn bộ bầu trời không gian đều tựa như trong nháy mắt bóp méo xuống tới. Tại trời chiều ánh sáng tàn phía dưới hình thành rối loạn vặn vẹo quang ảnh. Thoạt nhìn như là một cái cự đại không gian vặn vẹo vòng xoáy. Trong nước xoáy. Một đảo áo trắng tuyệt thế thân ảnh đi theo chầm rãi đi ra Ngầm đầu nhìn lại Giống như một tôn tử cửu thiên bên trên đi xuống kiếm tiên Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu tím Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên Vô song hầu, ngươi rốt cuộc đã đến Bản vương đợi ngươi đã nhiều thời gian rồi vụ vụ nơi xa Ngay sau đó lại một đảo thanh âm vang lên Nương theo lấy một đảo sông lên tận trời kim sắc kiếm mang Trực tiếp chém về phía trên bầu trời xuất hiện Trần Xuyên. Một đảo cầm trong tay kim sắc trường kiếm oai hùng bất phàm nam tử thân ảnh cũng là đi theo từ nơi xa hư không chậm rãi đi ra. Dĩ nhiên chính là cầm nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh, lăn Trần Xuyên lại xem đều không có xem thêm. Trong tay thiếu thương kiếm trở tay liền là chém ra một đảo kiếm mang đón lấy Lý Thánh Minh công kích. Âm toàn bộ bầu trời đều tựa như trong nháy mắt nổ tung. Hai đảo kiếm mang đụng vào nhau. Kim sắc cùng kiếm mang màu tím trên bầu trời nổ tung. Lý Thánh Minh công gích trực tiếp bị Trần Xuyên ngăn trở. Một kích ngăn trở Lý Thánh Minh công gích. Trần Xuyên lại là nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp hướng phía dưới thiên tâm sơn bên trong Lý Sư Sư bay đi. Lý Thánh Minh cũng không tiếp tục đổ xuất thủ mà là nhìn xem bay về phía Lý Sư Sư Trần Xuyên. Thiên tâm sơn bên trong. Lý sư sư thân ảnh cũng đã từ thánh tâm trai tổ sư đại điện bên trong đi tới. Nhìn xem bầu trời bên trong bay đến Trần Xuyên. Thật xin lỗi, ta đến chậm cho ngươi chịu khổ. Trần Xuyên thân ảnh từ không trung rơi xuống. Đi tới Lý sư sư trước thân. Nhìn xem Lý sư sư tiểu tuổi khuôn mặt. Trên mặt nhất thời lộ ra một cái ôn nhu bên trong mang theo thương yêu nụ cười. Cùng lúc trong giọng nói lại mang một tia không dễ dàng phát giác lại có thể để cho Lý Sư Sư phát giác được lạnh lẽo thấu xương. Lý Sư Sư trong lòng run lên cũng nhìn xem Trần Xuyên mở miệng nói. Ngươi không nên tới. Ta đã tới. Trần Xuyên cười một tiếng. Ngươi hẳn là sớm liền nghĩ đến đây là một cách bẫy. Ta biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến bởi vì ta trong lòng thả ngươi không xuống A Trần Xuyên nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra một cái sán lãn nụ cười. Trong lòng lại là đem cảnh giác tăng lên tới mấy điểm. Chặt chẽ chú ý quan sát đến Lý Sư Sư biến hóa. Chỉ cần hơi chút phát hiện Lý Sư Sư không đúng. Vậy liền trực tiếp không thương hương tiếc ngọc. Xoạt Lý Sư Sư nghe vậy nhìn xem Trần Xuyên nhờn miệng cười. Ngươi thế nào ngốc như vậy? Biết là mấy còn tới. Vì ta. Đáng giá không trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyển Đều đáng giá Ngươi liền không lo lắng ta cũng cùng các nàng giống nhau sao kết tóc làm phu thê Anh ái lưỡng bất nghi Ngươi ta tùy không phu thê chi dành Nhưng sớm có phu thê chi thực Tại ta trong lòng Ngươi sớm đã là ta trần xuyên thê tử Đời này kiếp này Ta đều sẽ bảo hộ ngươi Không rời không bỏ Trần Xuyên tiến lên một cái, đưa tay nắm chặt lý sư sư tay phải. Đi, ta mang ngươi rời đi. Vù vù lúc này. Không chung nơi xa. Lại một đảo ngút trời oai nghiêm Phật môn khí tức sông lên tận trời. Không huyền tầm Phật môn thần binh phục ma sử đi ra. Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn hướng Trần Xuyên. Nghe đến Trần Xuyên lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật Trần Hậu nếu tới. Ta xem hay là lưu lại đi. Vù vù cùng lúc lại một đảo cường đại thần binh cùng thiên nhân khí tức từ bầu trời một phương hướng khác sông lên tận trời. Là một cách đảo môn lạ lấm thiên tam cao thủ. Cầm trong tay một thanh trường kiếm thần binh. Đây là đảo môn thái chân nhất mạc thiên tam tổ sư thái huyền chân nhân. Trong tay thần binh cũng chính là đảo môn thái chân nhất mạc trí bảo thần binh thái chân kiếm. Vô lượng thiên tôn. Trần Hầu ngày xưa chợ Ngọc Hư Sơn chống cử yêu tục. Có ăn Ngọc Hư. Cũng coi là có ăn ta toàn bộ đảo môn. Đáng tiếc thiên ý khó vi phạm. Lập trường khác biệt. Bần đảo hôm nay chỉ có thể đắc tội. Thái huyền hướng về Trần Xuyên xa xa hành lễ. Trần Xuyên gặp cái này cũng khẽ vuốt cầm. Đối với đảo môn hắn giác quan ngược lại là cũng không tệ lắm. Không có quá nhiều người mâu thuẫn chán ghét cảm xúc. Mặc dù bây giờ là đối định Nhưng đây là lập trường Không quan hệ cách khác So sánh với Thánh Tâm Trai Phật Môn cùng Lý ra mà nói Đạo Môn hành sự phong cách ngược lại tính được lỗi lạc Sẽ không như thế dối trá Cho nên cho dù là bây giờ đối định Nhưng là đối với Đạo Môn Trần Xuyên giác quan cũng còn không tệ Mà lại theo hắn biết Ngọc Tư nhất mạch cũng là bởi vì ngày xưa Huyền Không Sơn xâm lấn hắn hỗ trợ xuất thủ nguyên nhân. Lần này thiên hạ tranh long, Ngọc Tư Sơn liền không có xuất sơn như Thái Trần. Thượng Thanh hai mạch một dạng trợ giúp Lý ra tới đối phó hắn. Chỉ dựa vào điểm ấy, hắn đối với đạo môn ấn tượng liền muốn hơn xa cùng Lý ra. Phật môn, Thánh tâm trai ba cái, đặc biệt là Ngọc Tư nhất mạch Trần Xuyên thúc thủ chịu chói, ngươi còn có mạng sống cơ hội, có hay không? Lý Thánh Minh liền mở miệng, nhìn xem Trần Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Trần Hầu lệ khí quá nặng. Sát lục quá nhiều. Nếu như là bây giờ kịp thời tỉnh ngộ. Hết thầy còn có quay lại cơ hội. Không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Không huyền cũng theo đó mở miệng, chắp tay trước ngực cùng Lý Thánh Minh cũng là lòng tin 10 phần. Phục ma sử lại tự động trôi nổi tại không huyền đỉnh bên trên. Bởi vì cảm nhận được trần xuyên trong tay thiếu thương kiếm khí tức kích thích nguyên nhân. Căn bản không cần không huyền chính mình thôi động trưởng khống. Phục ma sử chính mình liền đã có rồi toàn diện khôi phục dấu hiệu. Không chỉ là phục ma sử, còn có thái huyền trong tay thái chân kiếm. Cũng là như thế. Nếu như là bình thường tình huống mà nói. Không thể nhận được thần binh tán thành. Bọn họ muốn thôi động thần binh lực lượng tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng là nếu như chịu đến cách khác đối địch thần binh khí tức kích thích. Vậy liền căn bản không cần bọn họ quá nhiều trưởng khống. Thần binh chính mình cũng sẽ tự động hồi phục lại. Thật giống như vương không thấy vương một dạng. Một khi gặp nhau. Tất có cùng tranh. Đây cũng là bọn họ Phật đảo Hai Môn ngày xưa khó có thể đối phó ma chủ hôm nay lại ngược lại tỏ ra lại càng dễ đối phó Trần Xuyên Nguyên Nhân. Ma chủ là bởi vì hắn thực lực đã đạt đến ngộ đảo, viễn siêu thiên tam. Nhưng là lại bởi vì ma chủ trong tay không có thần binh. Vô pháp giống bây giờ đối phó Trần Xuyên một dạng chỉ cần đem thần binh mang đến căn bản không cần chính bọn hắn thôi động liền sẽ chịu đến Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm khí tức kích thích tự động khôi phục tới đối phó Trần Xuyên. Đối phó Trần Xuyên. Bọn họ chỉ cần đem thần binh mang đến. Căn bản không cần chính bọn hắn quá nhiều thôi động Thần binh liền sẽ tự động thụ Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm kích thích theo thiếu thương kiếm khôi phục mà khôi phục. Mà lúc trước đối phó ma chủ cũng rất khó thôi đồng thần binh toàn bộ lực lượng Cộng thêm hôm nay còn có một thanh triệt để tán thành lý thánh minh nhân hoàng kiếm Cho nên cho dù Trần Xuyên hôm nay thực lực bởi vì có thiếu thương kiếm tán thành thoạt nhìn viễn siêu ngày xưa ma chủ Nhưng bọn hắn ngược lại càng dễ đối phó Nguyên nhân cũng liền trên một điểm này Trần Xuyên trong tay thần binh lực lượng Bọn họ có thể không có áp lực chút nào dùng cung cấp độ thần binh triệt tiêu Thậm chí còn có thể lấy ra nhiều hơn thần binh đối phó Trần Xuyên Hừ Giả nhân giả nghĩa Chúng ta lẫn nhau bất quá cũng là vì riêng phần mình lợi ích mà thôi Cần gì phải nói như thế đường hoàng Nếu muốn giết bàn hầu Vậy liền dưới kiếm phân sinh tử đi Âm dứt lời Trần Xuyên trên thân khí tức cường đại bảo phát đi ra A-di-đà-phật Trần Hầu nếu minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách chờ ta ra tay vô tình. Vù vù huyền không chắp tay trước ngực. Trên đỉnh đầu phục ma sử thần quang đại phóng. Chịu đến thiếu thương kiếm lực bộc phát lượng kích thích. Căn bản không cần không huyền chính mình nhiều thôi động. Chỉ cần thần niệm chỉ huy một chút. liền tự động âm vang bộc phát ra lực lượng hóa thành vạn trượng cực lớn. Đánh tới hướng Trần Xuyên. Trần Hầu cẩn thận. Nơi xa Thái Huyền cùng Lý Thánh Minh cũng theo đó xuất thủ Thái Trân Kiếm cùng Nhân Hoàng Kiếm Hai Thanh. Thần binh cũng theo đó chém ra thẳng đến Trần Xuyên. Ba người kỳ thực đều không có sử dụng quá nhiều chính mình lực lượng. Hoàn toàn đều là phục ma sử. Thái Trân Kiếm, Nhân Hoàng Kiếm Ba Thanh Thần binh lực lượng chịu đến thiếu thương kiếm kích thích tự động khôi phục bảo phát. Ba người tối đa liền là đưa đến một cái ý niệm chỉ huy tác dụng. Âm âm toàn bộ bầu trời triệt để phá vỡ Ba thanh thần binh cùng lúc bảo phát Ba thanh thần binh lực lượng Đây tuyệt đối là một cố kinh khủng đến vượt quá tưởng tượng lực lượng Toàn bộ hư không đều âm vang phá vỡ Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu âm vang mà đến công dịch Cùng lúc cảm giác cũng gắt gao khóa chặt lại lý sư sư Hắn có thể cảm giác được Lý Sư Sư trên người có một cố cường đại lực lượng kinh người. Rất có thể cũng là một thanh thần binh. Hơn phân nửa liền là triệu thanh Tuyền bọn người an bài để cho Lý Sư Sư đối phó chính mình. Liền xem Lý Sư Sư có thể hay không ra tay với mình. Sư Sư. Ngay tại lúc này nơi xa quan chiến triệu thanh Tuyền gặp một màn này cũng nhanh chóng đối Lý Sư Sư cách không truyền ngôn nói. Gặp Lý Thánh Minh ba người đồng thủ. Trần Xuyên lực chú ý cũng tựa hồ toàn bộ bị ba người công kích hấp dẫn. Cảm giác chính là cái này cơ hội. Lý Sư Sư ánh mắt cũng trong nháy mắt cắn răng trở thành lăng lệ kiên định tựa như cắn răng lại định quyết tâm. Bạch vô tận huyết sắc từ Lý Sư Sư trong tay phải bộc phát ra. Ma kiếm hiển hiện Ngay sau đó Lý Sư Sư một kiếm vung ra. Nhưng lại không phải nhắm ngay Trần Xuyên. Mà là nhắm ngay trên bầu trời Lý Thánh Minh ba người công kích Lý Sư Sư trong mắt bột phát ra một cỗ trước nay chưa từng có kiên định Cùng lúc ánh mắt nhìn về phía nơi xa triệu thanh tuyển phương hướng truyền âm nói Sư tôn tải ngươi khi đó hủy xuống bức Sư Sư một khắc này Sư Sư trong lòng đối với ngài tình liền đã hết Trên bầu trời xuất thủ Lý Thánh Minh không huyền thái huyền ba người cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến Trần Xuyên lại lần nữa nâng lên thiếu thương kiếm càng là nhanh chóng một tên cũng không để lại dấu vết chuyển hướng lại lần nữa đón lấy Lý Thánh Minh ba người công kích. Vừa rồi tại Lý Sư Sư lấy ra ma kiếm trong nháy mắt. Hắn đều kém chút trở tay chuẩn bị chém Lý Sư Sư. May mắn không có sung động nhấn lại đến một khắc cuối cùng liêu trai kiếm tiên 17 chương 493 đại chiến kiếm mang màu đỏ ngòm sông lên tận trời. Xuyên qua giữa thiên địa. Lý Sư Sư huy động ma kiếm Thẳng ngênh Lý Thánh Minh Không huyền Thái huyền ba người công kích Trong mắt bộc phát ra một loại kiên định Không đời mảy may do dự Tại Trần Xuyên cùng Thánh Tâm Trai ở giữa Nguyên bản nàng đã làm ra lựa chọn Đó chính là từ đây quy ẩn Thường bầu bản Thanh Đăng Không hỏi hồng Trần Trần Xuyên cùng Sư Môn ở giữa trực tiếp ai cũng không giúp Bởi vì đối với nàng mà nói, vô luận là trần xuyên hay là thánh tâm trai, nàng đều không muốn thương tổn. Cuối cùng một bên là từ nhỏ dạy bảo dưỡng dục chính mình lớn lên sư môn. Mà đổi thành một bên lại là đối với mình tình sâu mãi mãi tình cảm chân thành. Loại tình huống này, đối với lý sư sư mà nói, sen lẫn ở giữa, nàng lại há có thể nhấn tâm đối bất kỳ bên nào đồng thủ. Cho nên hắn lựa chọn quy ẩn, ai cũng không giúp, muốn từ cách này thường bầu bạn thanh đăng. Nhưng là Triệu Thanh Tuyền lại không muốn từ bỏ nàng cách này còn có thể sử dụng thẻ đánh bạc. Thậm chí dùng cảm tình dụng xuống uy phương thức dồn ép nàng làm ra lựa chọn tới đối phó Trần Xuyên. Đem một người không tiếc lấy dưới mặt cảm tình quy áp chế phương thức đến bức ngươi làm việc của ngươi không muốn làm sự tình lúc. Dạng này ăn sư Thật sự là yêu ngươi sao Có lẽ tại nàng trong lòng Chính mình từ đầu đến cuối Chính mình cũng bất quá một quân cờ đi liền là trước đó triệu thanh tuyển lấy tự thân cùng sư môn ăn tình ác chế bức bách cái kia một quỷ Mới khiến cho lý sư sư triệt để kiên định phản chiến huyết tâm Bởi vì trong nháy mắt đó Nàng đột nhiên rõ ràng Có lẽ từ đầu đến cuối Chính mình cách này để tử tại triệu thanh tuyển trong mắt. Chỉ sợ đều chỉ là một cách có lợi dụng giá trị quân cờ. Cho dù có cảm tình. Nhưng cũng kém xa lợi ích. Mà triệu thanh Tuyền trước đó mới thu cái kia tên là bạch tịch tiểu nữ hài liền là chứng minh. Bởi vì chính mình trước đó lấy thân nuôi ma tiếp cận Trần Xuyên. Đã thất trinh. Đã đã mất đi thân là thánh tâm trai thánh nữ tư cách giá trị. Cho nên triệu thanh tuyển liền liền thu rồi cái kia bạc tịch. Mục đích chỉ sợ cũng liền là để cho nó trưởng thành đứng lên trực tiếp thay thế mình. Đại nghĩa thương sinh lý sư sư đột nhiên cảm giác đây chính là chuyện tiếu lâm. Đây bất quá là nàng thánh tâm trai vì mình lợi ích mà tìm ra đường hoàng lấy cớ mà thôi. Chính mình sư tôn nói trần xuyên trời sinh tính hung tàn. Đại gian đại áp. Nhưng là xem như trước đó tại Ngân Xuyên dòng giã đối đãi qua một năm người Lý sư sư so với ai khác đều rõ ràng tại Trần Xuyên thống trị phía dưới Ngân Xuyên quận tình huống Có thể nói So sánh với danh xưng thiên mệnh chi chủ lý đường chỗ thống trị Hán Trung Trần Xuyên thủ hạ chỗ thống trị Ngân Xuyên không biết ít đi gấp bao nhiêu lần Phổ thông bách tính sinh hoạt không biết an ổn hạnh phúc gấp bao nhiêu lần Nếu như nói Trần Xuyên cũng là đại gian đại ác mà nói cái này trên đời còn có ai có thể xưng nhân nghĩa Có lẽ Trần Xuyên cũng không phải nhân nghĩa người Có chính mình lợi ích tư tâm Nhưng là liền Trần Xuyên hành động mà nói Xác thực là lợi quốc lời dân Điểm này ai cũng không thể phủ nhận Lý sư sư phát hiện Nguyên lai thế gian cái gọi là đại gian đại ác Nhiều khi thì thực đều chỉ là chính mình sư tôn một cách miệng Ẩm Ẩm nổ rung trời vang vọng Thư không đều triệt để phá vỡ Lý sư sư huy động ma kiếm chém ra kiếm mang cùng Lý Thánh Minh Ba người vận dụng thần binh công gích đụng vào nhau Chỉ là rằng co một cách trước mắt Ma kiếm kiếm mang liền âm vang băng diệt Hoàn toàn không phải là đối thủ Cuối cùng số lượng trinh lệ quá cách xa Ma kiếm tuy mạnh Nhưng cũng chỉ là một thanh thần binh, mà địch quân lại là ba thanh thần binh lực lượng, số lượng hoàn toàn không ngang nhau. Cộng thêm Lý Sư Sư bản thân thực lực cũng có hạn, bất quá tiên thiên. Phúc một kích đụng nhau, Lý Sư Sư thân thể cũng là tại chỗ run lên trong miệng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Trên đỉnh đầu Lý Thánh Minh ba người vận dụng thần binh mà đến công kích lại là thế tới không giảm. Chỉ lát nữa là phải rơi vào Trần Xuyên cùng Lý Sư Sư trên thân. Lúc này Trần Xuyên cũng cuối cùng động thủ. Bà kiếm ra. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Vô luận là sát bên Trần Xuyên bên cạnh Lý Sư Sư mà là nơi xa Lý Thánh Minh. Không huyền. Thái huyền bọn người. Cũng là chỉ cảm thấy ánh mắt lập tức đen xuống. Không thể nhìn vật. Ngay sau đó liền thấy trong tầm mắt. Một đảo rực rỡ đến dùng ngôn ngữ đều khó mà hình thành kiếm quang phá vỡ bóng tối mà ra. Giống như là đem thiên địa đều một phân thành hai. Kiếm tiên tri cảnh âm toàn bộ thiên tâm sơn bầu trời đều âm vang nổ tung, tư không vỡ nát. Trần xuyên bục phát ra toàn bộ thực lực. tự thân mạnh nhất một kiếm kiếm tiên tri cảnh cùng thiếu thương kiếm lực lượng kết hợp. Cùng Lý Thánh Minh. Không huyền. Hải Huyền ba người vận dụng thần binh đánh ra công kích mạnh bính một kích, va chạm bên trong trung tâm. Phương viên mấy ngàn trưởng hư không đều trực tiếp tại chỗ yên diệt, hình thành một cái cực lớn kinh người không gian hắc động. Từ xa nhìn lại lại như là bầu trời bị đánh ra một cái khe hở, một kích đụng nhau. Trần Xuyên thân ảnh cũng mang theo Lý Sư Sư bay đến nơi xa, ngăn trở Lý Thánh Minh ba người liên thủ một kích này. Làm sao có thể trên bầu trời Lý Thánh Minh lên tiếng kinh hồ Không huyền cùng Thái Huyền cũng là thần sắc dung mạnh Nhìn xem bình yên không việc gì còn bảo vệ được Lý Sư Sư Trần Xuyên Phải biết bọn họ vừa rồi thế nhưng là tam đại thần binh hợp lực Coi như Lý Sư Sư đột nhiên phản bội Nhưng cho dù cộng thêm Lý Sư Sư trong tay ma kiếm Trần Xuyên cũng bất quá mới hai thanh thần binh lực lượng Nhưng là hoàn toàn chặn lại bọn họ công kích ma lại Trần Xuyên cuối cùng một kiếm Rõ ràng chỉ vận dụng thiếu thương kiếm cùng bản thân lực lượng Lại hoàn toàn ngăn trở bọn họ công kích Mặc dù trước đó ma kiếm cùng cấp vật có suy hiếu Nơi xa Trần Xuyên lại là không để ý đến ba người Mà là đem Lý Sư Sư đưa đến một chỗ đỉnh núi bỏ xuống Mở miệng nói Kế tiếp liền giao cho ta đi O, V, K, W, -W M Lý sư sư ử một tiếng Ngay sau đó đem ma kiếm giao cho Trần Xuyên Nàng thực lực cuối cùng quá yếu Mà lại ma kiếm khát máu Ma tính quá mạnh Có thể bối rối tâm thần Cũng không phải nàng có khả năng tùy tiện trưởng khống Một cái không tốt chỉ sợ cũng sẽ bị ma kiếm ảnh hưởng Đem ma kiếm giao cho Trần Xuyên trong tay Lý sư sư thân ảnh đi theo hướng nơi xa bay đi Biết lưu lại mà nói chỉ làm liên lụy Trần Xuyên xem xét nàng phân tâm. Ma kiếm rơi vào Trần Xuyên trong tay. Trần Xuyên nhất thời chỉ cảm thấy vô tận sát lục chi ý hướng về chính mình thần hồn ý thức vô thiên cách địa mà đến. Thần miệng nhẹ nhàng một động. Trực tiếp đem cái này cho sát lục chi ý trấn áp. Cùng lúc hướng ma kiếm truyền lại một đảo thần niệm ý thức. Thân là thần binh. Lại bị người trấn áp. Ta nhớ ngươi cũng nhất định rất không nguyện ý đi. chúng ta làm giao dịch. Hôm nay ngươi giúp ta. Đồng thời lưu tại bên cạnh ta giúp ta 10 năm. Ta hôm nay liền mang ngươi rời đi. Đồng thời bảo đảm 10 năm sau mặt cho ngươi đi ở. Ngâm ma kiếm trực tiếp phát ra một tiếng thanh thuế kiếm ngâm. Lập tức hướng Trần Xuyên trả lời một đảo ý niệm. Thân là thần binh. Hắn trước đó lại một mực tại đảo môn chỗ trấn áp. Tự nhiên không có khả năng cam tâm. Cho nên giờ phút này đối mặt Trần Xuyên hợp tác giao dịch đặc biệt là cảm nhận được Trần Xuyên thực lực. Lập tức cũng không chút nào do dự đáp ứng xuống. Còn như lưu tại Trần Xuyên bên cạnh trợ Trần Xuyên 10 năm. Bất quá chỉ là 10 năm mà thôi. Đối bọn chúng thần binh mà nói. 10 năm đây tính toán là cái gì? Trăm năm đều không dài. Không tốt. Ma kiếm công nhận Trần Xuyên. Trần Xuyên người này tính cách hung lệ, đầy tay huyết tinh, giết chóc quen tay. Ma kiếm vừa vặn cũng là sát lục chi kiếm. Cùng hắn khế hợp, nơi xa Lý Thánh Minh bọn người nhìn thấy ma kiếm. Phát ra kiếm ngâm trả lời Trần Xuyên hình tượng nhưng là sắc mặt đại biến. Cho là ma kiếm công nhận Trần Xuyên. Bất quá trên thực tế, đem Trần Xuyên cùng ma kiếm đạt thành giao dịch hợp tác trong nháy mắt. Cùng tán thành cũng không có phân biệt. Đồng loạt ra tay không huyền hết lớn. Ý niệm chỉ huy phục ma sử lại lần nữa ra tay. Vô lượng lượng kim quang bộc phát ra. Giống như một vòng mặt trời nở rộ. Nơi xa Lý Thánh Minh cùng Thái Huyền cũng là lại lần nữa chỉ huy nhân Hoàng Kiếm cùng Thái chân Kiếm bảo phát. Ba người lại lần nữa ra tay, tam đại thần binh lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Trần Xuyên lúc này cũng theo đó động. Bước ra một bước, thân ảnh phù diêu mà lên, thẳng tới bầu trời. Một tay thiếu thương kiếm, một tay ma kiếm, hai đại thần binh tới tay. Ngay sau đó song kiếm giao nhau ngênh ba người công kích một chảm mà ra. Âm âm đây là một lần vượt quá tưởng tượng kinh người đụng nhau. Ngũ đại thần binh cộng thêm trần xuyên thực lực này sánh vai thần binh tu sĩ. Có thể nói lục đại thần binh toàn bộ khôi phục thăng hoa tam tam đại đối đầu. Phương viên cao mấy chục giảm không trong nháy mắt yên diệt thành hư không. Kinh khủng đụng nhau dư ba càng là trực tiếp lay động phạm vi ngàn rằm bầu trời. Một ít cách xa thiên tâm sơn mấy trăm giảm địa vực đều chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như trời sập một dạng. Cảm giác được một cỗ như xong việc Nhật Bản hủy thiên diệt địa khí tức. Âm âm toàn bộ thiên tâm sơn chính là mảng lớn âm vang sụp đổ May mắn là triệu thanh Tuyền sớm có dự kiến trước đem thánh tâm trai trong môn người rút lui Giờ phút này thánh tâm trai liền là một tòa không núi Bằng không nếu là có người mà nói Không khác tai họ ngập đầu U Vinh Quy Quy Mơ Hừ một kích này đụng nhau Trần Xuyên phát ra rên lên một tiếng Thân thể ở trên không lui lại mấy bước. Thể nội bị chấn khí huyết chấn động. Nơi xa Lý Thánh Minh. Không huyền. Thái huyền ba người càng là trực tiếp bị đụng nhau dư ba đánh bay ra ngoài. Nếu không phải có thần binh hổ người. Chỉ sợ vẹn vẹn bạo phát đi ra dư ba. Cũng đã làm cho ba người trực tiếp thân tử đảo tiêu. Làm sao có thể ba người triệt để biến sắc. Đặc biệt là Lý Thánh Minh. Khó có thể tin nhìn xem hoàn hảo Trần Xuyên. Phải biết bọn họ bên này thế nhưng là tam đại thần binh A Mà Trần Xuyên cho dù có lý sư sư phản bội ma kiếm. Nhưng là cổng thêm thiếu thương kiếm cùng một chỗ cũng bất quá mới hai cái thần binh. Nhưng là Trần Xuyên lại dựa vào hai cái thần binh. Ngạnh sinh xinh ngăn trở bọn họ tam đại thần binh trừ phi Trần Xuyên thực lực mình cũng đã đạt đến có thể so thần binh cấp độ. Nhưng cái này sao có thể tam đại thần binh? Thật lớn thủ bút. Đáng tiếc. Các ngươi đối bản hầu thực lực chân chính. Hoàn toàn không biết gì cả. À, liêu trai kiếm tiên 17 chương 494 vốn liếng ra hết âm trùng trùng điệp điệp khí huyết phô thiên cách địa từ trần xuyên trên thân bảo phát đi ra. Trong chốc lát trực tiếp đem phương viên hơn 10 rằm bầu trời đều trực tiếp bao phủ. Từ thiên tâm sơn phía dưới ngầm đầu nhìn lại. Lại như là một mảnh vô biên vô hạn biển họp bao trùm trên bầu trời. Giờ khắc này, Trần Xuyên lại không che giấu mình thực lực chân chính. Oai nghiêm uy áp cùng khí tức trực tiếp bảo phát đi ra. Một cố ginh khủng chí cực kiếm ý càng là sông thẳng tiêu mà lên. Như muốn đâm rách cổ thiên. Ui thế như vậy nơi xa Lý Thánh Minh. Không huyền. Thái huyền triệt để biến sắc. Đứng tại đại chiến bên ngoài xa xa quan sát một trận chiến này triệu thanh tuyển càng là kinh hãi trừng to mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới cuộc diện sẽ phát triển đến một bước này. Ngay sau đó, Trần Xuyên liền chợt hai tay giơ lên. Đem trong tay thiếu thương kiếm cùng ma kiếm đều ném đi ra ngoài. Thiếu thương kiếm bay về phía nắm lấy nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh. Ma kiếm bay về phía cầm người thái chân kiếm thái huyền. Tùy ý thiếu thương kiếm cùng ma kiếm chính mình đi phát huy đối địch. Trần xuyên nhưng là bước ra một bước. Thẳng hướng mục tiêu cầm người phục ma sử Phật môn thiên tam không huyền. Cùng lúc tay phải lại tại hư không vấy một cái. Hàn xương kiếm từ nơi xa phá không mà đến bay xuống vào trần xuyên trong tay. Hôm nay. Bản hầu liền để các ngươi nhìn xem. Cái gì là bản hầu thực lực chân chính. Cho dù không có thần binh. Bản hầu như thường có thể địch nổi thần binh. Bất bại thế gian rước lời. Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm nginh không huyền một kiếm chém ra. Âm vừa mới khép lại khôi phục không bao lâu hư không lại lần nữa phá vỡ. Tại Trần Xuyên một kiếm này phía dưới. Từ xa nhìn lại lại như là toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này mở ra. Kinh khủng kiếm ý trực tiếp xé sách chân không. Không huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Trần Xuyên một kiếm này không tiếp tục vận dụng thần binh, nhưng là Trần Xuyên một kiếm này cho hắn mang đến cảm giác nguy cơ. Lại là so sánh thần binh lực lượng còn mãnh liệt hơn. Phật Pháp vô biên không huyền hết lớn. Không dám có chút trì hoãn. Lại lần nữa thần niệm thôi động trên đỉnh đầu Phục Ma Sử. Giờ phút này Phục Ma Sử đi qua trước đó đại chiến đã sớm triệt để toàn diện hồi phục lại. Lúc này cho dù Trần Xuyên trong tay không có thần binh, nhưng là Phục Ma Sử lực lượng nhưng cũng là như thường toàn bộ bảo phát. Mà lại Trần Xuyên một kiếm này chỗ bảo phát đi ra lực lượng. Cũng đã để cho Phục Ma Sử chính mình cảm giác được uy hiếp. Ẩm Ẩm vô lượng lượng kim quang nổ tung. Phục Ma Sử lực lượng toàn diện bảo phát đi ra. Cùng Trần Xuyên ngạnh bính một kích. Trần Xuyên trên thân chỗ bảo phát đi ra mảng lớn khí huyết đều bị đụng nhau chỗ nổ tung kim quang cùng kiếm ý băng diệt. Phúc phúc Trần Xuyên thân ảnh bị đánh bay ra ngoài hơn trăm mét. Cả áo chấn vỡ thành tấm vầy. Lộ ra trong suốt như ngọc thể phách. Thể nội cũng là chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Cơ hồ một ngụm máu tươi phun ra. Hoa mà nắm lấy phục ma sử cùng Trần Xuyên giao thủ không huyền cùng phục ma sử cũng bị đánh bay ra ngoài. Không huyền càng là trong miệng trực tiếp một miệng lớn máu tươi phun ra. Cái này còn may mắn là có phục ma sử bảo hộ. Nếu không mà nói. Vẹn vẹn vừa rồi bảo phát đi ra dư ba. Cũng đã trực tiếp để cho hắn mất mạng. Làm sao có thể không huyền sắc mặt triệt để đại biến. Hóa thành kinh hãi. Tâm tình lại không cách nào bảo trì chấn định. Khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Hắn có thể trăm phần trăm xác định. Vừa rồi Trần Xuyên một kiếm kia Hoàn toàn là bản thân thực lực Mà Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm mặc dù bất phàm Nhưng là tuyệt đối còn không đạt được thần binh cấp độ Nhưng chính là như thế Trần Xuyên lại có thể ngạnh kháng hắn trong tay phục ma sử Còn có thể đem hắn đánh vỡ Có thể nói Vừa rồi một kiếm kia Hắn dựa vào toàn diện khôi phục phục ma sử hoàn toàn chỉ cùng Trần Xuyên đánh cái thế lực ngang nhau Thậm chí mơ hồ còn muốn ở vào hạ phong Đây là kinh khủng mực nào thực lực Lấy cá nhân thực lực Ngạnh kháng toàn diện khôi phục thần binh mà không bại Quả thực cổ kim không nghe thấy Nơi xa lưu ý lấy bên này giao thủ Lý Thánh Minh cùng Thái Huyền cũng là triệt để sắc mặt đại biến Trong lòng ngạc nhiên khó mà bình tĩnh Mặc dù trước đó liền đã mơ hồ đoán được trần xuyên thực lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này thật thấy cảnh này. Vẫn là ngăn không được kinh hãi. Nơi xa chặt chẽ chú ý một trận chiến này tình huống triệu thanh tuyển càng là ngăn không được kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin. Liền xem như lý sư sư. Cũng không khỏi tại thời khắc này ánh mắt chừng lớn. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Xuyên thực lực. Thế mà mạnh đến một bước này. Lại có thể ngạnh kháng thần binh. Âm bất quá Trần Xuyên lại là không để ý tới một đoàn người kinh hãi. Cũng không muốn cho không huyền quá nhiều thở dốc thời gian. Thân ảnh vừa vững chỗ lúc này liền là xuất thủ lần nữa. Xoẹp xẹp thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Nương theo lấy một tiếng giống như là thiên địa đều bị tắt mở bén nhọn tiếng nổ lớn. Kiếm tiên tri cảnh không huyền toàn thân lông tơ sù lên. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người đều giống như rơi vào hàn băng địa ngục. Ở trên đỉnh đầu hắn. Phục ma sử cũng là cảm giác được cực lớn nguy cơ. Không trải qua không huyền chỉ huy. Cũng đã từ đồng xuất thủ. Cùng lúc một tôn cực lớn kim sắc Phật đà hư ảnh chỗ phục ma sử nổi lên hiện ra. Ngày xưa phục ma sử chân chính chủ nhân. Phật môn chứng đảo người hư ảnh hiển hóa ra ngoài Chiếu giỏi ra ngày xưa vị kia Phật môn chứng đảo người đòn đánh mạnh nhất Cũng là Phục Ma Sử một kích mạnh nhất Phục một kích này Trần xuyên cả người trực tiếp tại chỗ thổ huyết bay ngang ra ngoài Cầm kiếm tay phải càng là trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vụ Bất quá không huyền so với hắn thảm hại hơn Liền là Phục Ma Sử đều có chút không gánh nổi Toàn bộ nhục thân đều vỡ nát thành huyết vụ. Tiếp sau đó nhục thân mới tái tạo khôi phục lại. Mà lấy hai người đụng nhau làm trung tâm. Phương viên vạn mét hư không đều yên diệt thành chân không. Vị trí trung tâm nhất càng là sụp đổ ra một cái không gian hát động. Dạng này tình hình chiến đấu. Chỉ làm cho nơi xa Lý Thánh Minh cùng Thái Huyền xem sắc mặt đại biến. Có lòng muốn muốn trợ giúp không huyền. Nhưng là không có cách nào. Bọn họ cũng bị ngăn lại Lý Thánh Minh bị thiếu thương kiếm ngăn lại Thái Huyền bị ma kiếm ngăn lại Đại chiến chia ba khu chiến trường Thiếu thương kiếm ngăn lại cầm nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh Ma kiếm ngăn lại cầm Thái chân kiếm Thái Huyền Trần Xuyên đối đầu cầm phục ma sử không huyền Lại đến Trần Xuyên quát nhẹ nổ nát vụn tay phải trong nháy mắt khôi phục Lúc này lại lần nữa nắm chặt hàn xương kiếm xuất thủ Ngã Phật tử bi Không huyền chắp tay trước ngực Một thân thực lực bảo phát đến cực hạn Phối hợp phục ma sử lực lượng cùng một chỗ Trần Xuyên cũng không tránh không né Liền cùng không huyền ngạnh bính Muốn thông qua ngạnh bính áp lực Để kích thích chính mình tiềm năng Vù vù cường đại hiếm ý Xuyên qua thiên địa chi hiếm tựa như trực tiếp đâm rách đến thiên ngoại Xôi chào đây là giờ Phút này Trần Xuyên cảm giác Đại chiến phía dưới Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều toàn diện sôi trào lên Thể nổi khí huyết Thậm chí thân thể mỗi một cách tế bào Đều giống như chịu đến đại chiến kích thích toàn diện khôi phục Ngâm thanh thúy Kiếm ngâm từ trần xuyên trong tay hàn xương kiếm bên trên phát ra Hướng trần xuyên truyền lại một loại hưng phấn cảm xúc Tựa như cũng bởi vì như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến mà hưng phấn Phúc phúc không huyền nhục thân lại một lần nữa nổ tung So sánh với Trần Xuyên Hắn thực lực cùng nhục thân thật tài trinh lệ quá nhiều Cho dù có phục ma sử che chở Cũng khó có thể thừa nhận tầng thứ này đụng nhau Nhìn thấy không đây chính là bản hầu thực lực chân chính Cho dù không có thần binh bản hầu như thường bất bại thế gian Âm Trần Xuyên lại lần nữa suốt kiếm Phục ma sử bộc phát ra kiên Quang ấm ánh Ngênh ghiết Trần Xuyên. Cùng Trần Xuyên đánh tương xứng. Nhưng là chấp trưởng Phục Ma Sử không huyền lại có chút không chịu nổi. Thân thể lại một lần nữa bị đụng nhau lực lượng chấn vỡ. Hắn có chút muốn đi. Để cho Phục Ma Sử đơn độc ngênh ghiết Trần Xuyên. Nhưng lại lại có chút không dám đi. Bởi vì hiện tại hắn chấp trưởng lấy Phục Ma Sử còn có thể có Phục Ma Sử bảo hộ. Nhưng là nếu như hắn tử bỏ Phục Ma Sử đơn độc đi mà nói. Vạn nhất Phục Ma Sử không có phòng vệ Trần Xuyên để cho Trần Xuyên tìm tới cơ hội trực tiếp công gích mình mà nói. Vậy mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên giờ phút này cho dù không huyền sinh lòng thoái ý có ý rời đi để cho Phục Ma Sử đơn độc nghênh gích Trần Xuyên. Nhưng đều khiếp sợ Trần Xuyên thực lực không dám rời đi. Nơi xa Lý Thánh Minh xem nóng vội như lửa. Thật lo lắng không huyền một cách nhìn không được trực tiếp đánh ra gơm. Gơm. Có lòng muốn muốn trợ giúp. Nhưng là có thiếu thương kiếm ngăn cản. Căn bản là không có cách thoát thân. Cũng may lúc này bọn họ bên này cuối cùng có trợ giúp chạy đến. Đông Trần Xuyên trên đỉnh đầu. Tư không ấm vang nổ tung. Một phương lớn như núi cao màu xanh cổ ấm ấm vang từ Trần Xuyên trên đỉnh đầu xuất hiện. Hiện lên Thái Sơn áp đỉnh chi thế đè hướng Trần Xuyên. Trần Xuyên nẻ tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng là lại cùng lúc đối mặt với Phục Ma Sử. Phúc lần này Trần Xuyên toàn bộ hai tay đều nổ tung. Vô lượng thiên tôn. Trần Hầu thực lực có 102 Cổ Kim vô song. Bần đảo bội phục. Bất quá lập trường khác biệt. Hôm nay Bần đảo cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Một cái thiên nhân cảnh giới đảo nhân đi theo xuất hiện. Nhìn hướng trần xuyên hơi hơi hành cách đảo lễ nói. Trên đầu lơ lượng một phương màu xanh cổ ấm. Dĩ nhiên chính là đảo môn thượng thanh nhất mạch thiên tam tổ sư huyền thanh đảo nhân. Mà đỉnh đầu màu xanh cổ ấm. Cũng chính là đảo môn thượng thanh nhất mạch chấn giáo thần binh Sơn Hà ấm ấm ấm. Huyền thanh đảo nhân thần niệm thôi động chỉ huy Sơn Hà ấm lại lần nữa ra tay. A-di-đà-phật nhìn thấy huyền thanh đảo nhân mang theo thần binh giết tới. Không huyền cũng nhất thời tinh thần đại chấn. Theo sát hai tay một hợp thập thôi đồng phục ma sử cùng nhau giết hướng Trần Xuyên. Âm khí huyết như lửa. Cuồn cuộn như huyết hải hỏa diễm một dạng từ Trần Xuyên thể nổi bục phát ra bao trùm bầu trời. Nhìn xem thêm ra đến huyền thanh cùng sơn hà ấm. Trần Xuyên trên mặt không hề sợ hãi. Ngược lại có một loại nhiệt huyết sôi trào Vừa vặn Một cái phí vật không huyền cùng một thanh thần binh hoàn toàn cho không đến hắn muốn áp lực Lúc này nhiều một thanh thần binh Vừa vặn cho hắn đầy đủ áp lực Mặc dù lấy sức một mình đối kháng hai đại thần binh hắn khẳng định đánh không lại Nhưng là đối kháng quẩn nhau một đoạn thời gian nhưng vẫn là không có vấn đề Chờ thực sự đánh không lại Lại đêm cuối cùng áp chủ bài núc trong bóng tối ma môn thiên tam cùng thần binh gọi ra không muộn. Lấy một địch hai lại như thế nào, cho dù hôm nay bản hầu độc chiến hai đại thần binh, như thường bất bại thế gian. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 495 hạ màn sinh cơ quanh quẩn. Huyết nhục diễn sinh. Trần xuyên vỡ nát thành huyết vụ hai tay lại lần nữa khôi phục. Tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ không đến một cách hô hấp thời gian. Mắt thường nhìn lại lại như là tải hai tay vỡ nát trong nháy mắt liền lại lần nữa khép lại. Bị đánh bay ra ngoài hàn xương kiếm cũng tại không chung một cái gấp ngược vạt ra mỹ lệ đường vòng cung lại lần nữa rơi vào trần xuyên trong tay. Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất đương nhiên giết Cho dù ngươi có vô địch thiên hạ thực lực. Nhưng tàn bảo người. Sát lục quá nhiều. Đầy tay huyết tinh. Cũng chú đình khó thoát thiên khiển. Hóa thành kiếp cho. Ta bất thắng chính. Đây là cổ kim vĩnh hằng bất biến chi chân lý. Ngươi Trần Xuyên mạnh hơn. Cũng chú định bại vong không huyền chắp tay trước ngực mở miệng nói. Trong lòng vì Trần Xuyên thực lực chỗ đồng dung. Bất quá cũng chính là như thế. Ngược lại để cho hắn trong lòng sát ý càng Thịnh Lấy thiên tam chi cảnh sánh vai thần binh. Đây là kinh khủng mực nào chiến lực. Không dám nói cổ kim không có. Nhưng là ít nhất tại không huyền ký ước biết bên trong. Từ xưa đến nay. Cũng chưa từng nghe nói có qua giảng này người. Cho tới nay. Ngoại trừ chân chính chứng đảo người bên ngoài. Toàn diện phụ thuộc bảo phát thần binh lực lượng liền là thế gian hoàn toàn xứng đáng vô địch lực lượng. Liền xem như như ngày đó ma chủ như vậy chảm đến đại đảo nhân vật đều không thể ngạnh kháng. Nhưng là giờ phút này. Trần Xuyên lại lấy thực lực bản thân ngạnh kháng thần binh. Dạng này thực lực cùng biểu hiện ra ngoài thiên phú. Quả thực cho người hoàng sợ. Nếu như là tiếp tục tùy ý Trần Xuyên trưởng thành tiếp. Chỉ sợ đến nay thế chứng đạo đều không phải là không có khả năng. Một khi thật đến lúc kia. Thế gian còn có ai có thể ngăn lại Trần Xuyên. Không. Nếu quả thật để cho Trần Xuyên chứng đạo. Lúc kia đừng nói ngăn lại Trần Xuyên. Coi như hắn toàn bộ Phật môn không bị diệt đều chỉ sợ đắc là vạn hạnh. Âm âm mảng lớn hư không sụp xuống. Không huyền đỉnh đầu phục ma sử kim quang đại phóng. Lập tức hóa thành ngàn vạn trượng cực lớn. Âm vang đánh tới hướng Trần Xuyên. Mang theo Sơn Hà ấm chạy đến huyền thanh cũng là theo sát xuất thủ. Thần hồn thôi động chỉ huy Sơn Hà ấm lại lần nữa hướng Trần Xuyên nện xuống. Trần Xuyên một đôi mắt triệt để hóa thành màu tím. Thần thông thi chuyển đến cực hạn. Trong tầm mắt, thiên địa hết thảy đều chậm lại. Trong tầm mắt hết thảy sự vật quý tích đều thả chậm đến gần 50 lần. Liền xem như không huyền cùng huyền thanh bực này thiên tam cảnh giới tồn tại. Giờ phút này động tác tại trần xuyên trong mắt đều cơ hồ như là động tác chậm. Nhìn một cái, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể tìm ra hai người mấy chục loại ghẽ hở. Vô luận là nẻ tránh hay là phản kích. Nhưng là đáng tiếc Thần binh bảo phát đi ra đại đảo lực lượng áp chế quá nghiêm trọng Để cho hắn coi như ánh mắt có thể tìm ra đủ loại kẽ hở Nhưng là bởi vì thần binh đại đảo áp chế Cũng để cho hắn nhục thân tốc độ rất khó đạt đến tương ứng cấp độ Giờ phút này Trần Xuyên lại như là ở kiếp trước chơi game tình huống Đầu óc đã biết mình làm như thế nào chỗ chạy thế nào né tránh Nhưng chính là thao tác tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Tay không nghe đầu ấp sai xử. Thần thông thi chuyển thì rác thả chậm tình huống phía dưới. Trần xuyên đem hai người động tác cùng thần binh công ghi quý tích hoàn toàn thấy rõ rõ ràng chỗ. Đầu ấp cơ hồ trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến mấy chục loại né tránh hoặc phản kích ứng đối phương pháp. Nhưng chính là thân thể tốc độ bị áp chế. Đại đa số phương pháp đều hoàn toàn làm không được. Bất quá tốt tại coi như tốc độ bị áp chế. Nhưng là cũng không có đạt đến loại kia để cho hắn hoàn toàn nửa bước khó đi trình độ. Mặc dù không đạt được không có áp chế trạng thái phía dưới thần thông bảo phát tốc độ. Nhưng là cũng có thể bảo trì dưới trạng thái bình thường tốc độ. Bạch nhìn xem hai người ngânh diện mà tới công kích Trần Xuyên bước ra một bước. Thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát phục ma sử công dịch. Nhưng là Sơn Hà ấm công dịch lại vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá cái này cũng chính hợp Trần Xuyên tâm ý. Tại lẽ tránh phục ma sử công dịch trong nháy mắt. Trong tay hàn xương kiếm cũng trực tiếp ngay đón Sơn Hà ấm chém ra. a Trần Xuyên phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thể nổi khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Một bên khác cầm sơn hà ấm cùng Trần Xuyên đụng nhau huyền thanh cũng là phát ra rên lên một tiếng. Thân thể bị đẩy lui. Lần này hắn cuối cùng là triệt để cảm nhận được Trần Xuyên kinh khủng lực lượng. Khó trách trước đó không huyền một người thời điểm bị đánh thảm như vậy. Cho dù ỷ vào phục ma sử đều có chút nhìn không được. Thân thể bị đánh bảo. Ngã Phật tử bi không huyền nhưng là cầm người phục ma sử lại lần nữa dếp tới. Vừa rồi một kích kia mặc dù vô ích. Nhưng là Trần Xuyên cùng huyền thanh một kích này đụng nhau. Lại là cho hắn càng thêm ra hơn tay thời cơ. âm lần này Trần Xuyên lại không cách nào né tránh. Mặc dù ánh mắt của hắn đem không huyền cùng phục ma sử công kích quý tích thấy rõ rõ ràng chỗ. Cũng rõ ràng biết đến phương hướng nào tránh hấu hiểu nhất. Nhưng là thân thể tốc độ bởi vì chịu đến áp chế Coi như ý thức rõ ràng biết làm như thế nào né tránh hữu hiểu nhất thích hợp Thân thể tốc độ thực sự hoàn toàn theo không kịp Chỉ có thể xuất thủ cùng không huyền ngạnh bính một kích Phúc không huyền nhục thân lại một lần nữa bảo tạc Không chịu nổi giao thủ phản chấn lực lượng Bất quá lần này Trần Xuyên nhục thân thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ Thân thể kịch liệt một cách lào đảo Trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra Kia là huyền thanh mang theo sơn hà ấm công tới Lại đến Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi Cùng lúc bí mật truyền âm tạm thời ngăn lại vẫn giấu kín lấy mang theo người thần binh ma môn thiên tam A-di-đà-phật Trần Hầu đã không đường có thể đi Bây giờ thúc thủ chịu trói Nhất thiết cố gắng không huyền chắp tay trước ngực mở miệng đang chuẩn bị lại lần nữa chiêu hàng Trần Xuyên Cùng lúc cũng muốn đà kích Trần Xuyên trong lòng lòng tin. Kết quả lời còn chưa nói hết. Trần Xuyên liền trực tiếp kiếm tiên tri cảnh mạnh nhất một kiếm chém đến. Lại lần nữa đem hắn toàn bộ nhục thân chấn vỡ thành huyết vụ. Khoa lần này. Coi như nhục thân lại lần nữa khôi phục lại. Không huyền đều ngăn không được lại lần nữa phun một ngụm máu. Sắc mặt trắng bịch. Mặc dù. Thiên tam cảnh giới danh xưng giọt máu có thể trùng sinh. Nhưng là nếu như thân thể nhiều lần đều bị dạng này trực tiếp đánh nổ mà nói Như thế cho dù thiên tam Cũng tuyệt đối không chống được bao nhiêu lần Tất nhiên bị thương Huyền Thanh gặp cái này biến sắc Nhanh chóng chỉ huy Sơn Hà ấm hoàn kích Trần Xuyên Phúc lần này Trần Xuyên thân thể cũng nổ tung Vỡ nát chia 5 xẻ 7 Hầu ra đã bay trốn đến nơi xa Lý Sư Sư gặp một màn này sắc mặt nhất thời biến đổi Lo lắng không yên nhìn xem Trần Xuyên Còn bị thiếu thương kiếm ngăn lại Lý Thánh Minh nhưng là tinh thần rung một cái Cảm giác thắng lợi trong tầm mắt Mặc dù lần này Lý Sư Sư phản chiến cùng Trần Xuyên thực lực bản thân xác thực vượt quá tưởng tượng Nhưng là giờ phút này ma kiếm cùng thiếu thương kiếm đều bị kéo trụ Huyền Thanh liền mang theo đảo môn Thượng Thanh nhất mạch thần binh Giết tới liên hợp nhàn dối cầm phục ma sử cùng một chỗ Trần Xuyên coi như mạnh hơn. Chẳng lẽ còn thật có thể ngạnh kháng hai đại thần binh không thành? Trên thực tế Trần Xuyên cũng xác thực không kháng nổi. Một lát sau. Phúc Trần Xuyên thân thể lại một lần nữa nổ tung. Lần này, hán toàn bộ nhục thân đều nổ nát vụn thành huyết vụ. Đúng. Chính là như vậy nơi xa nhìn xem một màn này triệu thanh Tuyền càng là kích động hai tay cũng không khỏi tự chủ nắm thật chặt cùng một chỗ. Nhìn xem trung tâm chiến trường Trần Xuyên nổ tung nhục thân. Toàn bộ trên mặt đều ức chế không nổi lộ ra một loại gích động vẻ hưng phấn. Chính nàng đều không biết. Không biết lúc nào bắt đầu. Chính mình trong lòng đã nghĩ như vậy muốn Trần Xuyên bại vong. Trần Xuyên hiển lộ ra tuyệt đối bại thế. Hai đại thần binh lực lượng. Xác thực quá mạnh. Hắn thực lực mặc dù cường đại. Lấy thiên tam chi cảnh ngạnh kháng thần binh mà không bại. Có thể nói cổ kim khó tìm. Nhưng là một thanh thần binh cũng kém không nhiều đắt là Trần Xuyên cực hạn. Nhưng là muốn ngạnh kháng hai đại thần binh mà nói. Vậy thì có chút ít không thực tế. A trên bầu trời. Trần Xuyên vừa rồi khôi phục lại nhục thân lại lần nữa ngâm nhẹ một tiếng. Cùng không huyền cầm phục ma sử đánh tới công gích ngạnh bính một kế. Suýt nữa lại lần nữa thổ huyết. Quả nhiên. Ta thực lực bây giờ. Đối đầu một thanh thần binh vừa vặn, nhưng là nếu như đối đầu hai thanh thần binh mà nói, liền không đủ, bất quá. Một trận chiến này, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn lần này biết rõ là bấy còn muốn đến mục đích. Liền là muốn thông qua lần này đại chiến kích phát chính mình tiềm năng đặc biệt là đối kiếm đảo bên trên cảm ngộ. Vi vọng dùng cái này có thể kích phát chính mình tiềm năng triệt để đột phá đặt chân kiếm đảo cảnh giới. Mặc dù bây giờ không thể lâm chiến đột phá Nhưng là thông qua lần này đại chiến Hắn cũng xác thực cảm giác chính mình đối với kiếm đảo lính ngộ lại sâu mấy phần Tựa hồ tại trong giao chiến liền rõ ràng rất nhiều thứ Nhiều hơn không ít đối kiếm đảo cảm ngộ Những này cảm ngộ chính mình trở lại thật tốt sửa sang một chút Tuyệt đối có hy vọng triệt để đột phá Nên ghét thúc Trong lòng tự nói một tiếng Đại chiến đến tận đây, Trần Xuyên cũng không có ý định lại tiếp tục đánh xuống, bởi vì lúc này hắn sát thực đã thổ thương. Tại đánh tiếp nữa liền gặp nguy hiểm, mà lại một trận chiến này mục đích cơ bản đã đạt đến. Thông qua một trận chiến này thu hoạch được kiếm đảo cảm ngộ, chính là hắn lớn nhất thu hoạch Chớ đừng nói chi là còn nhiều đến một thanh thần binh. Đối với hắn mà nói, trận chiến này tuyệt đối là kiếm lời. Đối phương có bốn chuôi thần binh. Tiếp tục đánh xuống. Cho dù đem ma môn người gọi ra. Cũng chính là 4 đối 4 Chính mình cũng không có chắc chắn giết đối phương. Lớn nhất khả năng liền là lưỡng bại câu thương. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà lại cái này bốn chuôi thần binh hơn phân nửa còn không phải Phật đạo hai môn chân chính cực hạn. Hai môn bên trong nói không chừng còn có thần binh tồn tại. Chỉ có điều bởi vì một số nguyên nhân không hiếu đồng dùng. Lại như là Ngọc Tư Sơn thần binh thái cực độ một mực đè ép yêu hoàng chung một dạng. Nhưng là nếu như tiếp tục đánh xuống thật đến sinh tử thời khắc. Đối phương khẳng định sẽ liều lính. Xuất hiện đi. Trần Xuyên trong bóng tối cho sớm liền mang theo thần binh đến nơi ma môn thiên tam đưa tin. Không huyền cùng huyền thanh hai người chính lại lần nữa chỉ huy thần binh giết hướng hắn. Ẩm nơi xa. Một đảo xuyên qua thiên địa màu đen đao mang trợt sông lên tận trời. Nương theo lấy một cố hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Trực tiếp hướng về bên này chém tới. Thẳng hướng mục tiêu tấn công hướng Trần Xuyên không huyền cùng huyền thanh. Công kích chính diện hướng Trần Xuyên nguyên bản đều coi là đã nắm chắc thắng lợi trong tay không huyền trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhìn hướng đối diện chém tới giống như là đem thiên địa đều phá vỡ màu đen đao mang. Đây là... Ma môn thần binh yêu đao không huyền nhận ra đao mang này Thái huyền cùng huyền thanh cũng nhận ra được Loại này hủy thiên diệt địa màu đen đao mang cùng khí tức Không phải là ma môn thần binh yêu đao lại là cái gì Ấm Ẩm Ẩm hư không nổ tung Màu đen đao mang chém xuống Phối hợp trần xuyên công dịch Không huyền cùng huyền thanh hai người công dịch nhất thời bị đánh tan ngăn trở Nơi xa Ma môn Thiên Tam cường giả cũng theo đó đi ra. Hai người, một cách thoạt nhìn già 7, 80 tuổi lão ẩu, chính là trước đó Trần Xuyên nhìn thấy qua Huyền Âm phái vị kia Thiên Tam tổ sư. Họ kép Đông Phương, người giang hồ xưng âm Thái Quân. Cái kia nhưng là một cách trung niên bộ dáng uy nghiêm nam tử, tên là Dương Thanh Hà. Bái kiến Trần Hầu. Hai người vừa ra tới, Lập tức xa xa hướng Trần Xuyên chắp tay nói Vừa rồi hai người bọn họ vẫn giấu kín ở phía xa trong bóng tối Cũng một mực nhìn lấy đại chiến Chính mắt thấy Trần Xuyên lấy sức một mình đối kháng thần binh hình tượng Cho nên giờ phút này trong lòng đối Trần Xuyên cũng nhiều một loại kính sợ Ngay sau đó hai người liền nhìn hướng không huyền bọn người Dương Thanh Hà mở miệng trân trọc nói Đã nhiều năm như vậy Các ngươi Phật đạo hai môn đức Hạnh quả nhiên một chút cũng không có biến. Miệng đầy nhân nghĩa. Nói đường hoàng. Bản chất bên trên. Cũng bất quá là vì chính các ngươi lợi ích mà thôi. Ma môn Lý Thánh Minh. Không huyền bọn người nhưng là sắc mặt triệt để đại biến. Lúc này đại chiến cũng ngừng lại. Trần Xuyên triệu hồi thiếu thương kiếm cùng ma kiếm. Không huyền bọn người nhìn thấy âm thái quân cùng Dương Thanh Hà mang theo ma môn thần binh yêu đao xuất hiện. Cũng không dám lại tùy tiện động thủ. Ma môn làm nhiều việc áp. Giết người như ngoẽ. Người thế mà cùng ma môn cấu kết. Thật muốn cùng ma làm bạn Lý Thánh Minh nhìn xem Trần Xuyên. Sắc mặt khó coi nói. Hắn là thật không nghĩ tới. Trần Xuyên thế mà đã cùng ma môn cấu kết đường đi hết thảy. Nguyên bản đều coi là Trần Xuyên muốn bại vong. Các ngươi không phải nói bản hầu giết người như ngói làm nhiều việc áp sao. Trần Xuyên nghe vậy nhìn xem Lý Thánh Minh khinh thường cười một tiếng. Vừa vặn. Các ngươi khiến trách bản hầu là ma. Vậy bản hầu liền triệt để là ma cho các ngươi nhìn xem. Bản hầu ngược lại muốn xem xem. Lần này rốt cuộc là các ngươi những này cách gọi là chính đạo tà bất thắng chính. Hay là bản hậu tên ma đầu này ma lâm thiên hạ. Cái gọi là chính ma. Bất quá chỉ là giặc của đối phương ta chi anh hùng mà thôi. Trước đó những người này còn khiển trách hắn trần xuyên giết người như ngóe. Đại gian đại áp. Chính là thế gian ma đầu. Giờ phút này nhìn thấy hắn thật cùng ma môn hợp tác đảo loạn bọn họ kế hoạch cũng có chút khí cấp bại phôi. Luận dối trá vô sỉ trình độ. Những người này hay là có một tay. Hôm nay bản hầu liền tạm thời tha các ngươi một cách mạng, lần tiếp theo chính là phải đợi tử kỵ. Dứt lời. Trần Xuyên không tiếp tục để ý một đoàn người. Hướng nơi xa Lý Sư Sư bay đi đem Lý Sư Sư một ôm mang lên. chúng ta về nhà. Nhìn xem Trần Xuyên trực tiếp mang theo Lý Sư Sư rời đi. Lý Thánh Minh. Không huyền đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nhưng lại không còn dám xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đã không có lưu lại đối phó Trần Xuyên thực lực vốn liếng. Trước mắt có khả năng vận dụng đến cách này bốn chuôi thần binh. Đã không sai biệt lắm khiến cho bọn hắn cực hạn. Đến tận đây trận chiến này hạ màn. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 496 xâm phạm tốt một cách vô song hầu cuối cùng. Đợi Trần Xuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thái huyền cùng huyền thanh hai người nhìn không được mở miệng tán thưởng một tiếng. Cho dù là định nhân Nhưng là đối với Trần Xuyên thực lực cùng thiên phú Hai người cũng không thể không thừa nhận Xác thực có thể nói là đương thời có một không hai Chưa hề chứng đạo Lại có thể lấy thực lực bản thân đối kháng thần binh Dạng này thực lực Quả thực cổ kim không nghe thấy A-di-đà Phật Nghĩ không ra Trần Xuyên người này thiên phú thực lực không ngờ đến mức cái này chi cảnh Như thế thiên phú thực lực lại cùng Ma Môn cấu kết làm bạn, giết chó quen tay. Thật là thương sinh hảo kiếp không huyền cũng hai tay một hợp thập mở miệng. Trên mặt một mặt từ bi tưởng nhớ, tâm blu thiên hạ chi sắc, tựa như thật vì thiên hạ thương sinh mà lo lắng một cái bất thế ma đầu xuất hiện đồng dạng. Lý Thánh Minh không nói gì, bất quá thần sắc trên mặt lại là âm u đến mấy điểm. Trong lòng càng là lần thứ nhất nhìn không được dâng lên một loại lo lắng bất an. Nguyên bản hắn vẫn cho là. Chính mình được nhân hoàng kiếm tán thành. Lại có Phật đạo hai môn tương trợ. Là thiên mệnh chi chủ. Thay thế càn triệu khai sáng tân hoàng Triều đăng lâm thiên tử chi vị chính là dễ như trở bàn tay sự tình. liền xem như lần trước thay trời trọn đế trần xuyên lấy ra thiếu thương kiếm hắn đều không có quá lo lắng. Bởi vì hắn tự tin, Trần Xuyên cho dù có thiếu thương kiếm, nhưng cũng chỉ là một thanh thần binh, mà hắn bên này lại có nhiều hơn. Nhưng là lần này, hắn ngăn không được có chút luống cuống. Trần Xuyên biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thiên phú thật là đáng sợ. Lấy thực lực bản thân liền có thể ngạnh kháng thần binh. huống chi lần này còn chiếm được ma kiếm, mà còn đã cùng ma môn hợp tác. Cứ tính toán như thế đến mà nói Trần Xuyên nơi đó Coi như ma môn chỉ có vừa rồi bảo lộ ra cái kia một thanh thần binh Cái kia Trần Xuyên bên kia cũng đã có Rồi bốn chuôi thần binh chiến lực Mà bọn họ bên này Mặc dù ngoại trừ bây giờ nhân hoàng kiếm Phục ma sử Thái chân Kiếm Sơn Hà Ấm Tứ Đại Thần Binh bên ngoài Phật đạo hai môn vẫn như cũ còn có thần binh Nhưng là những này thần binh, lại đều đều có trách nhiệm, căn bản là không có cách khinh động. Giống như đảo môn Ngọc Tư Nhất Mạch còn có thần binh thái cực đảo đồ. Nhưng là không nói trước Ngọc Tư Nhất Mạch đã tuyên bố đóng lại Sơn Môn không tham dự trận này thiên hạ tranh long đại chiến. Coi như Ngọc Tư Nhất Mạch tham gia, thái cực đảo đồ cũng cần chấn áp yêu tộc yêu Hoàng Trung. Há có thể vận dụng. Mà giác tâm thiện tử cũng còn có một thanh thần binh. Nhưng là chui này thần binh cũng như đảo môn ngọc hư nhất mạch thái cực đồ một dạng. trấn áp một thanh ngoại tộc thần binh. Căn bản cũng không thể khinh động. Nhưng nếu như những này thần binh đều không sử dụng mà nói. Bọn họ bây giờ đối mặt trần xuyên liền triệt để sợ ném chuột vỡ bình. Tại sao có thể như vậy nơi xa? Triệu thanh tuyển cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem Trần Xuyên rời đi tiêu thất phương hướng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Sau cùng cuộc diện sẽ phát triển đến một bước này. Càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận là. Lý sư sư thế mà lại lựa chọn phản bội. Còn đem ma kiếm giao cho Trần Xuyên. Nếu không là bởi vì điểm này mà nói. Các nàng bên này liền có năm chuôi thần binh. Coi như trần xuyên thực lực bản thân sánh vai thần binh lại thêm ma môn thần binh cũng chỉ có 3 ba thanh thần binh chiến lực. Đánh như thế nào đều thua không nghi ngờ. Nhưng chính là lý sư sư phản chiến. Triệu thanh tuyển càng nghĩ trong lòng càng khó lấy tiếp nhận đến cuối cùng. Phúc một ngụm máu tươi trực tiếp theo triệu thanh tuyền trong miệng phun ra. Cả người thân thể cũng là một cách lào đảo. Sắc mặt tái nhợt. Chiều trai chủ không trung Lý Thánh Minh bọn người gặp cách này nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng chiều thanh Tuyền bay đi. Nửa tháng sau. Thời gian tiến nhập tháng 7. Lúc này. Thiên Tâm Sơn một trận chiến tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra. Dẫn phát đầy trời sóng lớn. Tại trong lúc này. Lý Đường liền lấy Trần Xuyên cùng Ma Môn hợp tác làm lý do theo ngôn ngữ đại nghĩa phương diện bên trên mở miệng chỉ trích Trần Xuyên. Đem Trần Xuyên tuyên dương thành một cái bạo lực thành tính. Giết người như ngói cùng ma môn cấu kết đại ma đầu. Trần Xuyên chính mình không để ý đến những này. Chuyên tâm dưỡng thương và chỉnh lý lần trước đại chiến kiếm đảo cảm ngộ. Bất quá thủ hạ người nhưng cũng không phải ăn chay. Tại gia các ruột. Dương nhò. ảnh yêu. U dạ bọn người chủ trì phía dưới. Đem lý ra. Thánh tâm trai thậm chí Phật đảo hai môn đủ loại đen liệu lấy ra lẫn nhau đánh nước bọt khai phun. Một thời gian. Thiên hạ cánh diễn biến thành lý đường cùng Trần Xuyên bên này nước bọt chiến. Ngạnh thực lực bên trên tạm thời phân không ra thắng bại. Vậy liền lẫn nhau đánh nước bọt chiến khai phun. Cùng lúc đó. Hải ngoại. Cách xa thần châu lục địa mấy vạn rằm một chỗ hải vượt đảo nhỏ trong đám. tọa nào đó đảo nhỏ. Nhân loại một đầu trọn vẹn cao hơn một trượng cực lớn hổ đen miệng nói tiếng người Nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử áo xanh Nam tử khí chất nho nhã Tay nắm một cái tờ giấy trắng bên trên Thoạt nhìn như là một cách nho sinh Yêu nam tử cũng nhìn hướng hắc hổ Nghe vậy mở miệng Đối mặt như thế một đầu trọn vẹn cao hơn một trượng có thể nói tiếng người hắc hổ Trên mặt ánh mắt bên trong lại là không hề sợ hãi. Ngược lại mơ hồ mang theo một tia giống như là hài lòng ý cười. Hắc hổ con ngươi hơi co lại. Nhìn trước mắt nam tử khuôn mặt. Cảm giác bén nhảy đến không thích hợp. Đặc biệt là cái này địa phương. Chính là bọn chúng yêu tộc lĩnh vực. Mặc dù chỉ là bên ngoài. Nhưng cũng tuyệt không phải nhân tộc hẳn là xuất hiện địa phương. Nhưng là việc đã đến nước này. Người cũng đã đi tới trước mắt, coi như biết không thích hợp, không đồng thủ đều chỉ sợ không xong rồi Nhân loại, chẳng cần biết ngươi là ai, là thế nào lại tới đây Nhưng là ngươi nếu tới, vậy liền triệt để lưu lại tốt rồi Ta yêu tộc địa vực, không phải các ngươi nhân tộc có thể đặt chân Gào hắc hổ liền mở miệng nói Nói xong trong miệng bỗng nhiên phát ra giết lên một tiếng lập tức khởi thân liền muốn nhào về phía nam tử. Bất quá ngay tại hắn to lớn thân thể vừa rồi khởi thân trong nháy mắt. Thân thể lại bỗng nhiên lập tức cứng đờ. Chỉ gặp nam tử tay phải nâng lên hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Hắc hổ nhất thời cũng cảm giác giống như núi lớn đè thân. Lấy hắn đại yêu cấp độ tu vi. Hẳn là đều không thể lại động gãy mảy may. Thiên nhân cái này nhân tộc nam tử tuyệt đối là cái thiên nhân cường giả. Hắc hổ trong lòng một chút hóa thành hoàng sợ. Yêu tộc địa vực. Xem ra không sai rồi. Hầu ra muốn tìm địa phương. Huyền không sơn. Hẳn là liền tại cái này phủ cận. Lúc này. Hắc hổ nghe đến phía sau mình liền một đảo nhân tộc thanh âm vang lên. Trong đó mà nói càng làm cho hắn con ngươi kịch liệt thu hẹp. Động thủ đi. Sư hồn điều tra rõ ràng. Nếu như đúng là mà nói. Chúng ta liền trở về thần châu hồi báo. Không phải đánh cỏ kinh rắn. Ân thanh kia liền nói. Cũng tốt, tìm lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy có thể đi trở về giao nộp hy vọng. Khống chủ hắc hổ nam tử áo xanh cũng mở miệng một tiếng, ngay sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng hướng xuống đè ép Thần Châu thời gian tiến nhập sau 7 tháng lại qua một đoạn thời gian gần đến trung tuần tháng 7. Mạc Bắc, Thần Châu biên cảnh cùng người Hồ Giao giới chi địa, Hàn Sơn Quan. Hàn Sơn Quan lưng tựa Hàn Sơn Thành. Chính là Thần Châu cùng người Hồ Giao giới biên ải chi địa. Quan ngoại liền là người hộ địa vực. Xem xét liền là Hàn Sơn Thành cùng toàn bộ Thần Châu. Chính là Thần Châu cùng người Hồ một đảo cánh cửa hộ. Là lấy... Toàn bộ Hàn Sơn Quan cũng là phòng bị người hồ sâm phạm một chỗ trọng địa. Cổ Kim đến nay, lịch đại các đời, đều sẽ điều động trọng binh chấn giữ nơi đây. Lúc này Hàn Sơn Quan thủ quan tướng lính tên là Dương Võ Thành, tiên thiên đỉnh phong võ đảo cao thủ. trấn thủ Hàn Sơn Quan cũng đã có tới hơn 20 năm. Quan nổi cổng thành bên trên, Dương Võ Thành một thân chiến giáp. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa mênh mông vô bờ người hồ thảo nguyên chi điện. Sắc mặt nghiêm túc tràn đầy thần sắc lo lắng. Hôm nay thần châu nổi loạn. Vương triều sụp đổ. Người hồ đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mà lại chính vào người hồ thống nhất. Có thể nói là chính vào thần châu loạn mà người hồ hưng thời khắc. Liền một tháng này xuống tới. Đã có tới 7 lần nhìn thấy đại nguyên đội kỷ binh ngũ theo quan ngoại mà qua. Rất rõ ràng là xem xét tìm hiểu tình huống Chỉ sợ tùy thời đều có xâm phạm khấu quan khả năng Nếu như đại nguyên thật vào lúc này xâm phạm Hắn biết rõ Lấy chính mình bất quá tiên thiên đỉnh phong thực lực cùng thủ hạ những binh lính này Cơ bản cũng là diệt vong một đường Bất quá hắn không có nghĩ qua rời đi Bởi vì hắn là thủ quan chủ tướng Hàn Sơn quan phía sau liền là toàn bộ thần châu Nếu là hắn đi, còn có ai đến thủ quan, kẻ làm tướng, cho dù là biết rõ cỡ tử nhất sinh, nhưng là có một số việc, cũng nhất định phải làm. Gấp rút chú ý người hồ nhất cử nhất động nếu có gì đồng thứ nhất thời gian hướng ta hồi báo. Dương Võ Thành hướng về thủ hạ tướng lính hạ lệnh. Vân tướng lính xác nhận một tiếng, cũng còn chưa kịp đi tới. Âm âm âm. Đột nhiên trấn thiên tiếng võ ngựa cùng tiếng bước chân theo hoan ngoại nơi xa phương hướng chuyển đến. Tựa như cả vùng đều tại đi theo run dậy. Dương võ thành biến sắc. Theo âm thanh vọng lại. Chỉ có thể nhìn thấy thanh âm là theo hoan ngoại nối bên kia mặt sau phương hướng chuyển đến. Không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng là hắn biết. Chỉ sợ là chính mình lo lắng nhất sự tình thành sự thật. Nhanh chóng hạ lệnh quát to. Toàn quân đề phòng rầm rầm rầm nổ rung trời âm thanh càng gần. Lúc này, ngút trời cho bụi đương nhiên quan ngoại nơi xa đại đảo phương hướng chuyển đến. Mơ hồ có thể thấy được một chi đại đội binh mã hướng bên này bay thẳng mà đến. Đội ngũ bên trong một cây cờ lớn đón gió phần phật. Cờ xí lên một cái thật to nguyên chữ đặc biệt bắt mắt. Dĩ nhiên chính là người hồ đại nguyên vương triều cờ xí. Không tốt nhìn thấy cờ xí bên trên chữ lớn. Dương Võ Thành sắc mặt triệt để đại biến. Biết mình lo lắng sự tình trưởng thành. Người hồ thật xâm lấn. Sau cùng. Cả chi đội ngũ triệt để tới gần hiển lộ ra. Bay thẳng hàn sơn quan mà đến. Nhìn một cái. Quả thực liền là một chi vô cùng vô tận dòng lũ. Dĩ nhiên chính là đại nguyên vương triều người hồ đại quân. Bắn tên gặp quân địch tới gần. Dương Võ Thành vội vàng hạ lệnh. Hưu hưu hưu. Từng đảo mũi tên nhất thời như mưa tên một sảng theo hàn sơn quan sông lên tiêu mà lên. Bắn thẳng về phía toàn bộ người hồ đại quân. Bất quá ngay tại những này mũi tên vừa rồi bắn lên không chung. Vù vù một cố vô hình lực lượng chợt theo trên bầu trời bão phát. Trực tiếp đem toàn bộ mũi tên đỉnh trụ. Ngay sau đó liền thấy một cái che trời đại thủ chợt theo trên bầu trời xuất hiện. Hướng về hàn sơn quan vỗ xuống. Giết hàn sơn quan bên trên Dương võ thành hét lớn một tiếng Nghênh cách này vỗ xuống đến cử trường Ngửa mặt lên trời đâm ra một thương Tiếp đó âm âm hết thảy bao phủ Toàn bộ hàn sơn quan âm vang bị một trưởng này trục sập Sâu hiến Bàn tay vỗ xuống trong nháy mắt Ngơ hổ nghe đến trên bầu trời một đảo khinh miệt thanh âm vang lên Liêu trai kiếm tiên 17 chương 497 huyền Không Sơn Vĩnh An 32 năm hạ. Thượng tuần tháng 7 cuối. Người hồ xâm phạm. Đại nguyên vương triều tướng lính thiên nhân cường giả tác la đổ một trưởng vỗ nát Hàn Sơn Quan. xuất quân công phá Hàn Sơn Quan. Đánh giết Hàn Sơn Quan thủ quan tướng lính Dương Võ Thành. Sau đó hạ lệnh đồ quan đồ thành. Toàn bộ Hàn Sơn quan mấy vạn tướng sĩ cùng Hán Sơn thành mấy chục vạn bách tính không ai sống sót. đợi tin tức tại toàn bộ thần châu truyền ra thời điểm. Đã cũng là gần hơn 10 ngày sau đó. Thời gian cũng đã tiến vào trung tuần tháng 7. Lúc này. Hơn phân nửa mạc bác cơ bản cũng đã đình trệ. Bị người hồ chiếm lính. Vô số mạc bác bách tính càng là bi thảm bị tàn sát. Máu chảy thành sông. Mà lại căn cứ một ít từ mạng Bắc, chạy ra bách tính chỗ nói. Người hồ giã man cướp giật, đốt xếp cướp đoạt không chỗ không làm. Một ít người hồ càng là xem thần châu bách tính là súc vật. Trước tiên đem người bắt lấy dùng sợi dây buộc lại canh cổ cho người quỷ tải trên mặt đất như dây bò một dạng chậm chạp cung cấp bọn họ tìm niềm vui. Chơi chán sau đó liền sẽ như là làm thịt dây mổ châu một dạng lấy máu đem người đánh xếp tiếp đó mở ruột phá bụng lấy cung cấp dùng ăn. Đặc biệt là một ít làn da tinh tế tỉ mỉ đẹp mắt nữ tử. Càng là bi thảm mị không phải người. Người hồ. Ngân Xuyên. Trần Xuyên nhìn xem ám ảnh về từ mạc bắc truyền đến tin tức. Đặc biệt là nhìn xem tin báo lên người hồ tại chiếm lính mạc bắc sau đó hành động. Không khỏi ánh mắt phát lạnh. Trước mắt người hồ hành động. Để cho hắn nghĩ tới ở kiếp trước ngũ hồ loạn hoa. Mặc dù thế cuộc khác biệt. Nhưng là những này người hồ hành vi. Biết bao giống nhau. Kinh thành bên kia có gì động tính trần xuyên liền hướng bên cạnh u dạ hỏi. Căn cứ kinh thành tin tức. Biết được hàn sơn quan luôn hãm cùng người hồ nhập quan sau đó hành động sau đó. Về vô song cũng đặc biệt tức giận. Cơ hồ kém chút dưới cơn nóng giận tại chỗ dẫn binh tiến đánh người hồ. Bất quá bị vệ gia người khuyên nhủ. Hôm nay từ vệ gia về vô ưu xuất lính 10 vạn đại quân hướng mạc Bắc tiến đến. Liên Hợp Bắc Lương Chấn Phủ Sứ Hách Liên Hàn Sơn cùng một chỗ. U giả báo cáo. Vệ vô ưu thực lực mặc dù không bằng vệ vô song. Nhưng cũng là vệ gia thiên nhân cao thủ. Mà Bắc Lương Chấn Phủ Sứ Hách Liên Hàn Sơn cũng đồng dạng là một tôn thiên nhân cao thủ. Bất quá hai người đều chỉ là thiên nhất. Cẳng kẽ chú ý kinh thành cùng người hộ tình huống có tin tức gì thứ nhất thời gian hồi báo. Trần Xuyên khẽ vuốt cầm. Cuối cùng liền bàn giao một câu. Tiếp đó không tiếp tục nhiều lời. Bởi vì hôm nay thiên hạ tam phân. Liêu địa. Mạc Bắc. Bắc Lương các vùng cũng là vệ ra địa vực. Người hồ xâm phạm Đứng mũi chiều xào là vệ vô song Có vẻ vô song ngăn tại trước mặt Hắn tự nhiên không cần thiết đứng mũi chiều xào Hắn ý định trước xem tình huống một chút Nhìn xem vệ vô song có thể hay không chống đỡ được Cuối cùng nói thế nào vệ vô song cũng là thiên tam cảnh giới trí cường giả Nếu như vệ vô song có thể đỡ nổi người hồ mà nói Hắn tự nhiên không cần thiết xuất thủ Nếu như ngăn không được Cái kia lại nói không muộn Mà đoạn này thời gian đến nay Trần xuyên nhưng là một mực tải dưỡng thương Cùng lúc thu ship lần trước thiên tâm sơn một trận chiến cảm ngộ Hôm nay thương thế cũng cơ bản đã khôi phục Hắn định tìm cách thời gian lại bế quan một lần nhìn xem có thể hay không một lần đột phá Nếu như lần này có thể đột phá mà nói Như thế người hồ cũng tốt Lý đường cũng tốt Phật đảo hai môn cũng thế Đối với hắn mà nói. Đem cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Tiện tay có thể diệt. Thời gian lại qua một đoạn ngày tháng. Tiến nhập tháng 7 hạ tuần. Toàn bộ mạc bắt quận triệt để luôn hãm. Bị người hồ chiếm lính. Lúc này. Đối mặt người hồ đứng mũi chịu xào kinh thành vệ ra phương diện cũng cuối cùng làm ra trả lời. Vệ ra vệ vô ưu quét lính 10 vạn đại quân xuất trinh. Tính cả Bắc Lương quận chấn phủ sứ Hách Liên Hàn Sơn cùng một chỗ. Phân hai quân tiến về phía trước. Tấn công đến mạc Bắc. Muốn thu phục mất đất. Khu trừ người hồ. Kết quả cụ thể xét như thế nào còn không có ai biết. Nhưng là phần lớn thiên hạ Bách tính cũng đát lòng người bàng hoàng. Nguyên bản thần châu liền ở vào càn triệu sụp đổ chư hầu tranh bá loạn chiến bên trong. Bây giờ người hổ liền thừa dịp loạn nhập xâm nhập. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu Lúc này Ngân Xuyên Thiếp thân tham kiến hầu ra Một thân đỏ thấm cung trang cách ăn mặt Tô Mì xuất hiện Đi tới Trần Xuyên trước thân Hướng về Trần Xuyên hơi hơi khuất thân huyển chuyển thi lễ một cách nói Bởi vì đã xác định quan hệ hợp tác nguyên nhân Bây giờ Tô Mì không sai biệt lắm đã biến thành nàng ma môn cùng Trần Xuyên ở giữa mối quan hệ chuyển lời Tô mị ánh mắt nũng nịu nhìn xem Trần Xuyên Đem chính mình lớn nhất mị lực bày ra Đáy mắt chỗ sâu mơ hồ mang theo một tia không che giấu được nóng bỏng Nàng đã thèm muốn Trần Xuyên đắc lâu Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không có thể đắc thủ Chuyện gì Trần Xuyên sắc mặt bình tĩnh như thường Nhìn xem tô mị thần sắc lại là không có một tơ một hào biến hóa Mở miệng hỏi Chẳng lẽ là ta còn chưa đủ đẹp đẽ tô mị đều có chút nhìn không được hoài nghi mình mị lực. Nhìn xem đối mặt chính mình bất vi sở động Trần Xuyên. Mở miệng nói. Khởi bẩm hầu ra, lần trước hầu ra phân phó điều tra liên quan tới huyền không sơn sự tình tìm được. Tìm được Trần Xuyên hai mắt lập tức ánh sáng nóng rực lên, sáng rực nhìn xem tô mị trong lòng một vui. Thế nào không thấy ngươi mỗi lần gặp ta loại ánh mắt này? Tô Mỹ nhìn xem Trần Xuyên phản ứng có chút ven dép. Ở giữa thấy mình thời điểm bình tĩnh như vậy. Giờ phút này lại dạng này nóng bỏng biểu hiện. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không có lực hấp dẫn. Bất quá trong lòng ven dép thì ven dép trên mặt thực sự không dám biểu hiện ra ngoài, mở miệng nói. Đúng vậy. Ngay sau đó Tô Mỹ lúc này lại đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Trần Xuyên. Lại là vì trợ giúp Trần Xuyên tìm kiếm huyền không sơn. Ma môn trực tiếp xuất đồng bát đại thiên nhân đi tới hải ngoại. Hai người một tổ phân tán giò tìm. Cuối cùng ngay tại ngày trước. Trong đó một tổ hai cái thiên nhân cường giả trở lại. Tìm được yêu tộc huyền không sơn vị trí. Rất tốt. Trần Xuyên nghe vậy cũng là cả người đều ngăn không được bắt đầu vui vẻ. Trên mặt tươi cười. Hắn bây giờ bảng hệ thống bên trên thanh năng lượng đã 7 phần 10 quá nửa nhanh đến vô cùng 8. Chỉ kém 3 phần 10 cũng chưa tới liền có thể lại lần nữa biến đầy. Lần này tìm tới huyền không sơn trực tiếp diệt trừ mà nói. Làm như vậy yêu tộc đại bản doanh. Còn có yêu chủ mực này thiên tam cao thủ. Thế nào hẳn là đều có thể trực tiếp để cho hắn năng lượng góp nhặt đầy. Cái kia đến lúc đó. Vô luận là đột phá kiếm tự quyết hay là thái âm bất diệt kinh. Đều đầy đủ để cho hắn tu vi tiến thêm một bước triệt để đặt chân ma chủ cùng bất động cấp bật kia. Ngộ đảo chi cảnh. Lúc này Trần Xuyên lại hỏi rõ ràng tỏa độ cụ thể vị trí sau đó, liền trực tiếp khởi hành bay khỏi Ngân Xuyên. Vừa vặn hắn bây giờ thương thế cũng kém không nhiều vừa vặn khỏi hẳn. Nguyên bản liền đang ý định đi hải ngoại lại lần nữa bế quan cảm ngộ kiếm đảo thử nghiệm đột phá Bây giờ gặp phải tìm tới huyền không sơn tin tức tốt Vậy liền vừa vặn cùng một chỗ Đi trước huyền không sơn diệt huyền không sơn Nhìn xem có thể hay không đem năng lượng góp nhặt đầy Sau đó lại bế quan đột phá Bất quá cũng vì đề phòng chính mình rời đi sau đó sẽ có đại địch đánh tới Trần Xuyên đem thiếu thương kiếm lưu tại ngân Xuyên. Đồng thời còn có sở giang vương cách này thiên tam chiếu khán. Liền lưu lại tùy thời có thể lấy liên hệ đến chính mình thủ đoạn. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trần Xuyên liền dẫn ma kiếm cùng hàn xương kiếm xuất phát. Mấy cái canh, canh giờ sau đó. Lúc xế chiều. Hải ngoại. Cách xa thần châu mặt đất không biết bao nhiêu vạn rằm một chỗ không người hải vực. Hải vực đầu tuần vây một mảnh kéo dài giấy đảo. Bạch một đảo lưu quang đương nhiên trên bầu trời tựa như tia chớp xẹp qua. Sau đó tại một đoá mây trắng bên trên rừng lại. Hóa thành một cách tuấn Mỹ trí cực thanh niên áo trắng. Dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Chính là chỗ này. Sẽ không sai. Ta đã cảm giác được Trần Xuyên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống hướng phía dưới giấy đảo nhìn lại. Hắn đã cảm giác được rõ ràng những này dãy đảo bên trên thỉnh thoảng phát ra đủ loại yêu khí. Mà ma môn vị trí tỏa độ tin tức cũng chính là nơi này. Huyền không sơn. Trần Xuyên ánh mắt liếc nhìn. Sau đó hai mắt nhắm lại. Thần thức phát ra khuyết tán ra đến. Lan tràn hướng hư không bốn phía. Cùng lúc đó bị trận pháp bao phủ mắt thường chỗ nhìn không thấy sâu trong hư không. Huyền không sơn. Từng tòa treo trên bầu trời phiêu phù ở không trung mây trắng bên trên sơn phong hòn đảo bên trên. Quỳnh lâu ngọc vũ. Vàng son lộng lẫy. Tựa như một chỗ vân bên trên thiên cung. Thế gian tiên cảnh. Bầu trời chỗ sâu. Đang lúc bế quan yêu chủ chợt lập tức mở to mắt. Cảm giác được một cố to lớn từ trên trận pháp khẽ quét mà qua thần thức. Đảo kia thần thức cường đại. Để cho hắn đều cảm thấy một loại cực lớn cảm giác áp bách. Cùng lúc liền đuổi tới một loại không hiểu quen thuộc. Ai yêu chủ hét lớn một tiếng thân ảnh từ thiên cung bên trong sông lên tận trời bay lên không chung. Tìm được lúc này. Bầu trời bên trên. Một đảo mang theo mấy phần mừng rỡ thanh âm cũng theo đó vang lên. Ngay sau đó liền thấy một đảo rực rỡ chí cực kiếm mang màu đỏ ngòm phá mở bầu trời. Xuất hiện tại huyền không sơn trên không Giống như là đem toàn bộ bầu trời đều phá vỡ Đương nhiên thiên hoại chém tới Âm ầm nổ rung trời vang vọng Bao phủ toàn bộ huyền không sơn có thể đem thiên tam cường giả đều phòng vệ trận pháp âm vang phá vỡ Người nào Cả gan sông ta yêu chủ thánh địa toàn bộ huyền không sơn yêu tục đều trong nháy mắt bị kinh động Từng đảo to lớn thiên nhân khí tức sông lên tận trời Hướng về không trung hết lớn Lúc này Trận Pháp phá vỡ Tình huống bên ngoài hiển lộ ra Tại bọn chúng trong tầm mắt Một đảo tuấn Mỹ trí cực thanh niên áo trắng thân ảnh cũng hiển lộ ra Là ngươi thấy rõ thanh niên áo trắng Yêu chủ nhưng là con ngươi gịch liệt co rụt lại Nhận ra đối phương Không phải là ngày xưa cùng địa phủ cường giả chặn giết hắn chém giết hắn huyền không sơn rất nhiều yêu vương để cho hắn hận thấu xương Trần Xuyên là ai? Yêu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Xuyên cũng nhìn thấy yêu chủ, hướng về phía yêu chủ mở miệng cười một tiếng. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 498 huyền không sơn hủy diệt ấm ấm nổ rung trời vang vọng. Toàn bộ thủ hộ lấy huyền không sơn đại trận đều âm vang phá vỡ. Bị Trần Xuyên một kiếm này phá vỡ. Kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên qua giữa thiên địa. Cho người ta cảm giác tựa như đem toàn bộ thiên địa đều phá vỡ một dạng. Ma kiếm yêu chủ sắc mặt biến đổi lớn. Liếc mắt liền nhận ra Trần Xuyên trong tay ma kiếm. Xem như yêu hoàng hậu rồi. Hôm nay yêu tộc chi chủ. Đối với uy danh hiển hách ma kiếm. Hắn tự nhiên không có. Khả năng không biết. Trong lòng càng nặng. Hoàn toàn nghĩ không ra Trần Xuyên tại sao có thể có ma kiếm. Như thế nào lại tìm tới bọn chúng huyền không sơn. Còn có Trần Xuyên tu vi khí tức. Rõ ràng cũng đã đạt đến thiên tam cảnh giới. Có quá nhiều suy nghĩ không thông cùng nghi hoặc. Yêu chủ không rõ ràng từ lần trước đánh một trận xong thần châu rốt cuộc phát sinh cách nào biến cố. Trần Xuyên liền trải qua thứ gì. Mới có hôm nay thiên tam cảnh giới thực lực tu vi còn chiếm được ma kiếm. Bất quá giờ phút này hắn cũng đã không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ những này. Bởi vì trên đỉnh đầu phá vỡ đại trận kiếm mang màu đỏ ngòm đã đối diện chém xuống tới. Giết yêu chủ gầm thép một tiếng. Đón kiếm mang một quyền đánh ra. Một thân thực lực bạo phát đến cực hạn. Muốn ngăn trở trần xuyên kiếm mang. Đáng tiếc. Phúc mặc dù kiếm mang đi qua vừa bắt đầu trần pháp cách trở lực lượng suy yếu một mảng lớn. Nhưng cũng vẫn như cũ vượt qua thiên tam cấp độ phạm chủ Chỉ là một khi đụng nhau Yêu chủ toàn bộ thân thể liền trực tiếp thổ huyết bay ngang ra ngoài Nhập vào dưới thân một tòa cung điện Nhất thời toàn bộ cung điện đều âm vang sụp đổ Yêu chủ Huyền không sơn bên trong cách khác yêu tục gặp một màn này lại nhất thời sắc mặt đại biến Có không ít thiên nhân cảnh giới yêu vương gặp một màn này đi theo xuất thủ Đón lấy Trần Xuyên công kích. Nghĩ đến ngăn lại. Nhưng là những này yêu vương mặc dù đều có thiên nhân cảnh giới thực lực. Nhưng là liền một cái thiên tam đều không có. Lại như thế nào ngăn cản được. Âm cuối cùng. Âm một tiếng. Vẫn là huyền không sơn chỗ sâu. Một cái cực lớn thủ trưởng xuất hiện. Mới ngăn trở Trần Xuyên trước đó một kiếm kia thi triển còn lại kiếm mang. Một cái cỏng lưng thân ảnh cũng là từ huyền không sơn chỗ sâu nổi lên Kia là một cái đầu đầy tóc trắng khuôn mặt già nua lão giả Toàn bộ trên thân đều tản mát ra một loại già nua mục nát khí tức Cho người ta một loại già lòm khỏng chỉ nửa bước xuống mồ cảm giác Nhưng là hắn trên thân phát tán ra tới khí tức Lại là so sánh yêu chủ đều mơ hồ còn cường đại hơn mấy phần Dĩ nhiên cũng là một tôn thiên tam cảnh giới cường giả Quả nhiên còn có ẩn nút cao thủ Trần Xuyên gặp cách này thần sắc mỉm cười Đối với lão giả xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn Hắn sớm đã có qua suy đoán Đường đường yêu tục thánh địa Như thế nào lại chỉ có yêu chủ một cái thiên tam Hơn nữa lúc trước yêu chủ còn dám mang theo các đại yêu vương Xâm phạm thần châu muốn từ Ngọc Hư Sơn đoạt lại yêu tục thần binh yêu Hoàng Trung Nếu như yêu tục chỉ có yêu chủ một cái thiên tam mà nói Không khỏi quá mức được ăn cả ngã về không Hôm nay xem tới Quả nhiên còn có thiên tam cảnh giới lão yêu quái ẩn nút Nhân tộc Lão giả cũng là ánh mắt nhìn Trần Xuyên Trên mặt mũi già nua một đôi có chút đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên Lo lắng nói Ta yêu tộc cũng đã trốn đến dạng này biển sâu chi địa Từ lâu vô tâm cùng nhân tộc tranh nhau Các hạ cần gì phải đổi tận giết tuyệt Vô tâm cùng nhân tục ta tranh nhau Cái kia trước đó yêu chủ xuất lính Ngươi huyền không sơn rất nhiều yêu vương Sâm phạm thần châu Tông phạt ngọc Tư sơn Lại là vì cái gì Ngươi sẽ không nói cho ta Ngươi yêu tục thật chỉ là đơn thuần Muốn đoạt trở về ngươi yêu tục thần binh đi Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng Bản hầu không ngại yêu tục tồn tại Nhưng là chú ý huyền không sơn tồn tại Huyền không sơn một ngày chưa trừ diệt Vậy liền vĩnh viễn là nhân tục ta một cách uy hiếp Các ngươi yêu tục cũng sẽ không đoạn tuyệt Sẽ có một ngày lại đoạt lại thần châu chủ quyền ý tưởng Lão giả nghe vậy không nói thêm gì nữa Bởi vì Trần Xuyên nói quả thật không sai Đối với nhân tục mà nói con lẽ có thể dễ dàng tha thứ hắn yêu tục tồn tại Nhưng chắc chắn sẽ không nguyện ý dễ dàng tha thứ hắn huyền không sơn tồn tại Bởi vì huyền không sơn liền đại biểu cho yêu tục Hoàng Đỉnh đại biểu cho yêu tục ngày xưa Huy Hoàng. Chỉ cần huyền không sơn còn tại một ngày, huyền không sơn bên trong yêu tục liền không khả năng quên yêu tục ngày xưa Huy Hoàng. Quên không được hắn yêu tục mới là ngày xưa thiên địa chủ nhân. Liền đoạn tuyệt không được thầm nghĩ muốn đoạt lại thần châu chủ quyền thậm chí hướng nhân tộc báo thù ý tưởng. Nếu không có phát hiện ngươi huyền không sơn thì thôi, bất quá như là đã phát hiện ngươi huyền không sơn, vậy hôm nay. Ẩm không có quá nhiều lời nói Trần Xuyên lại lần nữa ra tay trong tay ma kiếm vung xuống. Giết yêu chủ cũng không có nhiều lời, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy Trần Xuyên công hít. Thương thiên biết bao yêu quý nhân tục vậy. Lão giả nhưng là ung dung thở dài. Mang theo một loại không cam lòng. Chỉ là nhìn thấy Trần Xuyên cảm giác được Trần Xuyên trên thân khí tức lúc, là hắn biết. Hôm nay, hắn huyền không sơn chỉ sợ thật muốn đến đây hủy diệt hóa thành Trần Ai. Huyền không sơn trước kia hết thầy huy hoàng, cũng đem triệt để tại hôm nay hủy diệt, hóa thành lịch sử. Âm âm trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố từ trên người lão giả bảo phát đi ra. Hắn cả người hóa thành một cái trọn vẹn hơn ngàn trượng cực lớn giống như như núi cao lớn nhỏ cự quy. Không biết sống bao nhiêu năm. Yêu chủ cũng trực tiếp tại thời khắc này hiện hóa ra chân thân. Hóa thành tam túc kim ô. Kim sắc hỏa diễm đốt cháy thiên địa. Cả hai đều bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, muốn lấy mệnh tương bác. Giết liều mạng với hắn núi tại ta tại núi vong người vong. Thuyền không sơn bên trong cái khác yêu tục gặp một màn này cũng là phân phân gầm thét Ánh mắt đỏ lên. Phấn đấu quên mình phóng tới Trần Xuyên. Bột phát ra thấy chết không sờn quyết tâm. Can đảm lắm đáng tiếc, lập trường khác biệt. Nhìn xem một màn này. Trần Xuyên trong lòng cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. vì những yêu tục này thấy chết không sờn tinh thần tiếp xúc động. Vào lúc này. Biết gió hẳn phải chết. Nhưng là những yêu tộc này Tận không một người lựa chọn chạy trốn Mà cũng là thấy chết không sờn phó tới hắn Cho dù là địch nhân Nhưng là liền phần này thấy chết không sờn tinh thần Trần Xuyên cũng không thể không bội phục Bất quá đáng tiếc Lập trường khác biệt Trần Xuyên xuất thủ cũng chú định không hiểu ý mềm Hôm nay chi sát lục cũng không quan hệ đúng sai thù hận Chỉ có lập trường lợi ích Phúc kiếm mang màu đỏ ngòm chém xuống. Đứng mũi chiều sào yêu chủ thân thể thứ nhất thời gian bị đánh mở. Thần hồn càng là thứ nhất thời gian bị kiếm quang xuyên thủng. Sau đó liền là lão giả kia biến thành cử quy. Lại tiếp đó liền là huyền không sơn cách khác thiên nhân cấp độ yêu vương cùng cách khác yêu tục. Phúc phúc phúc. Kiếm quang phía dưới. Vạn vận tuyệt diệt. Một đám yêu tục phân phân vẫn lạc. Thi thể như mưa rơi từ trên cao rơi xuống. Tư không đều bị phá ra. Dạng này lực lượng. Căn bản cũng không phải là thiên nhân có khả năng chống lại. Bất quá lần này xuất thủ trần xuyên khống chế lực lượng. Lưu lại những yêu tộc này thi thể. Bởi vì hắn còn cần những yêu tộc này nổi đan. Mà lại thi thể cũng có thể mang về sung làm thịt rừng. Đặc biệt là yêu chủ kim thi thể. Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật. Trần Xuyên cũng còn chưa ăn qua. Vừa vặn mang về thử một chút mùi vị. Còn có cái khác ưu tục thi thể. Đủ loại thiên kỳ bách quái yêu quái. Rất nhiều thứ cũng là Trần Xuyên chưa từng ăn qua. Thậm chí một ít Trần Xuyên thấy đều chưa thấy qua. Nói không chừng lần này giết sau đó cũng đã là diệt tuyệt sống loài. Cho nên tuyệt đối không thể lãng phí. Mang về nồi lẩu. Đồ nưỡng. Khu nồi các loại cũng là lựa chọn tốt. Ta Huyền Không Sơn. Vòng cuối cùng, nương theo lấy lão giả biến thành cự quy phát ra một tiếng ung dung thở dài. Hít thay thúc. Ngoại trừ cực tiểu số tiên thiên trở xuống Trần Xuyên chứng mắt yêu tộc tránh được một kiếp bên ngoài. Cái khác toàn bộ Huyền Không Sơn bên trong tiên thiên trở lên yêu tục. toàn bộ toàn diệt. Thiên nhân cấp độ yêu vương càng là tròn vẹn 41 cái. Có thể thấy được Huyền Không Sơn nổi tình mạnh mẽ. Lần trước yêu chủ mang theo những cái kia yêu vương bị hắn giết nhiều như vậy. Huyền không sơn thế mà còn có nhiều như vậy yêu vương. Bất quá đây cũng là huyền không sơn một mực ẩm cư quanh năm tính gộp lại xuống tới nội tình. Kết quả hôm nay một khi hủy diệt. Sau đó, Trần Xuyên liền vội vàng đem những yêu tục này nổi đan năng lượng toàn bộ hút hết. Tiếp đó lập tức gọi ra hệ thống. tụng chủ, Trần Xuyên công pháp. Thái âm bất diệt kinh 13, lôi pháp 11, kiếm tử quyết năm trần xuyên ánh mắt thứ nhất thời gian nhìn hướng thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tử quyết phía dưới thanh năng lượng. Ánh mắt nhìn bỗng nhiên gặp hai môn tông pháp phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã biến đầy. Đầy rồi. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 499 đột phá một canh canh giờ sau đó. Mặt trời lặn đường chân trời. Lúc hoàng hôn. Hải vực một chỗ khác. Một tòa không người hoang đảo bên trên. Trần Xuyên điều chỉnh tốt từ thân trạng thái. Khoanh chân tại đỉnh núi ngồi xuống. Hệ thống. Thần thức chìm vào chỗ sâu trong ấp. Trực tiếp gọi ra hệ thống. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên công pháp phía dưới đã biến đầy thanh năng lượng. Trần Xuyên không chút do dự. Hệ thống thôi diễn để thăng thái âm bất diệt kinh đến tầng tiếp theo giúp ta đột phá. Trần Xuyên lựa chọn đột phá thái âm bất diệt kinh. Bởi vì kiếm đảo mà nói hắn đã chỉ kém cuối cùng lâm môn một chân. Lúc nào cũng có thể đột phá. Loại tình huống này. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn trước đột phá kiếm đảo. Vù vù theo Trần Xuyên thần niệm rơi xuống. Bảng hệ thống bên trên. Thái âm bất diệt kinh phía sau số nút để thăng cũng nhất thời sáng lên. Ngay sau đó liền là quen thuộc đột phá cảm lại lần nữa đánh tới Vù vù một chút Trần Xuyên chỉ cảm thấy chính mình thần hồn ý thức giống như là trong nháy mắt nổ tung Ngay sau đó là vô số tin tức lập tức tại trong đầu hiện hiện đụng nhau Cả người giống như là trong nháy mắt tiến vào một loại ngộ đảo cảnh giới Càng giống là toàn bộ thần hồn trực tiếp biến thành một máy siêu máy tính Lấy mỗi giây ngàn tỷ lần tốc độ đem đủ loại tin tức cảm ngộ kết hợp vận chuyển. Âm trần xuyên thể nổi, khí huyết càng là thứ nhất thời gian sôi trào, giống như là trong. Nháy mắt sôi trào đại dương minh mông biển lớn. Vô cùng vô tận năng lượng lập tức từ hệ thống bên trên bão phát đi ra. Tràn vào trong cơ thể hắn. Đầu tiên là dung nhập hắn máu tươi bên trong. Tiếp đó lại theo hắn máu tươi sôi trào lưu động dung nhập vào thân thể toàn thân. Toàn thân các nơi. Nóng, nóng rực khó nhịn. Đây là đột phá mang đến cái thứ nhất cảm thụ. Bởi vì thể nội khí huyết tăng vọt sôi trào. Trần xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như lập tức bị nhen lửa một dạng. Từ trong ra ngoài nóng rực cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Trần xuyên mặt ngoài nguyên bản trắng nón ứng ánh làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành hồng. Tiếp đó màu đỏ không ngừng sâu thêm. Đầu tiên là phổ thông hồng. Ngay sau đó là đỏ đỏ hồng. Cuối cùng trực tiếp biến thành trời chiều hồng. Nửa khắc sau đó. Trần xuyên trên thân toàn bộ y phục trực tiếp từ cháy lên. Tại trần xuyên trên thân tự cháy thành cho tàn. Trần xuyên toàn bộ nhục thân nhưng là đỏ bừng một mảnh. Thoạt nhìn lại như là một cái bị sốt đến thông hồng nhân hình kim trúc. Tản mát ra vô tận nóng bỏng nóng rực lực lượng. Để cho chung quanh nhiệt độ cũng vì đó lên cao một mảng lớn. Âm âm âm kịch liệt như sấm rền tiếng oanh minh bắt đầu từ Trần Xuyên thể nổi vang lên. Càng lúc càng lớn. Làm người chấn động cả hồn phách. Tiếp đó. Trần Xuyên lồng ngực bắt đầu nâng lên hạ xuống nhấp nhô nhảy lên. Kia là Trần Xuyên thể nổi tảng phủ bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Lôi ghéo lồng ngực. Đến cuối cùng, trần xuyên thân thể mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu nhấp nhô nhảy lên. Lại như là trần xuyên toàn bộ thân thể từng cái tế bào đều khôi phục sống lại. Phối hợp nhấp nhô nhảy lên. Chính mình nhục thân tế bào sống lại trần xuyên có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình thân thể mỗi một cái tế bào đều giống như có rồi cực mạnh bản thân ý thức. Tại thời khắc này khôi phục. Theo không ngừng hấp thu những năng lượng này mà hướng một cách càng cường đại hơn hoàn mỹ phương hướng lột xác. Đây là một loại lột xác. Càng là một loại sinh mệnh cấp độ tiến hóa cùng nhảy vọt. Từ hiện hữu sinh mệnh cấp độ hướng về cao hơn càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Cùng một thời gian. Tại trần xuyên thần hồn ý thức chỗ sâu. Theo công pháp không ngừng thôi diễn. Liên quan tới thái âm bất diệt kinh công pháp tân cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Những ngày cảm ngộ là phân tán, lộn xộn Cũng là một lần tình cờ linh cảm đụng nhau mà tâm đắc. Thứ nhất thời gian còn khó có sở đắc. Nhưng là theo những tin tức này linh cảm đụng nhau tán phát ra cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Trần Xuyên cũng càng ngày càng cảm giác chính mình hình như có sở ngộ. Hắn có loại mãnh liệt trực giác. Chính mình chỉ cần đem những này linh cảm cảm ngộ thu xíp sâu chối đến cùng một chỗ. liền có thể phá vỡ mây mù gặp trời xanh. Triệt để phá vỡ hiện hữu cảnh giới. Đặt chân tân thiên địa. Thời gian từng giờ từng phút trôi đi. Một khắc. Hai khắc. Ba khắc. Một cây giờ. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Âm trần xuyên thân thể giống như là núi lửa bão phát. Cuồn cuồn như lửa khí huyết từ trần xuyên thể nổi bạo phát đi ra. Trực tiếp hình thành một đảo cực lớn huyết sắc cột sáng sông lên tận trời. Từ xa nhìn lại lại như là toàn bộ thiên địa đều bị cái này huyết sắc cột sáng xuyên qua. Toàn bộ trên hoang đảo cỏ cây càng là triệt để không chịu nổi trần xuyên trên thân bão phát đi ra nhiệt lượng nhiệt độ. Mảng lớn mảng lớn tự cháy lên. Bất quá những này cỏ cây vừa rồi đốt đến một nửa. Cạch cạch cạch. Vụn vặt giống như là kết băng thanh âm chợt bắt đầu từ Trần Xuyên chung quanh hư không vang lên Cuồn cuộn khí huyết bên trong từng đảo mắt Trần có thể thấy lam sắc hàn khí từ Trần Xuyên thể nổi phát ra Những này hàn khí một khi xuất hiện Trần Xuyên thể nổi bạo phát đi ra khí huyết liền trực tiếp bị đông lại Hóa thành màu đỏ hàn băng Hàn khí hướng bốn phía lan tràn Theo không khí Theo Trần Xuyên thể nổi bảo phát đi ra màu đỏ khí huyết. Theo hắn dưới thân mặt đất. Một lát sau. Trần Xuyên dưới thân chấu ngồi toàn bộ hoang đảo liền đá triệt để hóa thành một tòa băng sơn. Mà chung quanh hắn không khí. Càng là vạn vật đông ghép. Vô luận là không khí. Cũng hoặc là Trần Xuyên tự thân Bạo phát đi ra khí huyết. Đều trực tiếp bị đông lại. Hóa thành hàn băng. Lấy Trần Xuyên làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm thiên địa Đều triệt để hóa thành một mảnh đứng im hàn băng thế giới. Không gian đều giống như bị đông cứng trụ. Thậm chí thời gian dừng lại. Trần xuyên thể nổi nguyên bản sôi trào như sấm rền khí huyết cũng chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh trở lại. Nhưng là loại an tĩnh này. Lại làm cho người càng cảm áp lực. Lại như là bạo phát phía trước yên tĩnh. Sau cùng. Âm một cố vô hình kinh khủng uy áp từ Trần Xuyên thể nội bảo phát đi ra. Trung quanh bị đông lại thế giới ấm vang nổ tung. Thần hồn chỗ sâu. Trần Xuyên chỉ cảm thấy chính mình đối với công pháp đủ loại linh cảm cảm ngộ đều lý giải đến cực hạn. Đem từng cái kết hợp sâu chuối đến cùng một chỗ. Tại đem một điểm cuối cùng cảm ngộ đều toàn bộ sâu chuối dung hợp trong nháy mắt. Thần hồn bên trong. Chỉ cảm thấy cái gì đồ vật giống như là lập tức ấm vang vỡ vụn ra. Giống như là tại trong bóng tối lập tức tìm tới ánh sáng. Càng giống là bát khai vân vụ lập tức nhìn thấy trời xanh. Nguyên bản đối với công pháp bên trên đủ loại suy đoán đều lập tức nhận được đáp án. Đặc biệt là một mực vắt chán suy nghĩ không đắc đảo đây chính là đảo. Còn tại đang nhắm mắt trần xuyên tay phải nâng lên nhẹ nhàng tại hư không một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt. Lấy Trần Xuyên trong tay chút rơi vư không làm trung tâm. Mắt Trần có thể thấy hàn băng một chút lan tràn ra. Dọc theo hư không. Trực tiếp đem toàn bộ không khí đều đông cứng. Liện liền không gian. Tại cố này hàn băng lực lượng phía dưới. Đều triệt để đông ghét. Đông ghét hết thảy cách này là đảo. Thái âm đại đảo. Loại này lực lượng Trần Xuyên có chút vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạc. Vô pháp nói. Chỉ có thể hiểu ý Không thể nói bằng lời Nhưng là tại đột phá minh ngộ trong nháy mắt Hắn liền rõ ràng Lại như là trong đầu có cái thanh âm báo cho hắn Cái này là đảo Chính mình thông qua thái âm bất diệt kinh đột phá lính ngộ ra đến thái âm đại đảo lực lượng Trần Xuyên tiếp tục nhắm mắt tinh tế cảm ngộ Cảm ngộ giờ khắc này chỗ minh ngộ nắm giữ thái âm đại đảo lực lượng Đúng lúc này Bạch thần hồn chỗ sâu. Chợt một đảo kiếm quang chợt ló lên. Lại như là một đảo linh quang. Vạch phá chính mình cho tới nay không khổ cầu được kiếm đảo bình trướng. Vô số đối kiếm đảo cảm ngộ linh quang lập tức ở trong ý thức phun ra ngoài. Kiếm đảo trần xuyên trong nháy mắt minh ngộ. Lúc này thái âm bất diệt kinh đột phá để cho mình lính ngộ được thái âm đại đảo minh ngộ đến đại đảo lực lượng trong nháy mắt. Cũng lập tức kích phát ra chính mình đối kiếm đảo linh cảm cảm ngộ. Tận dụng thời cơ Trần Xuyên lúc này lại lần nữa trầm tâm tính khí. Điều chỉnh khí tức. Ổn định tâm thần. Đánh bên trong tinh lực cảm ngộ kiếm đảo. Lần này không có hệ thống. Toàn bộ nhờ hắn Trần Xuyên chính mình thiên phú và ngộ tính. Có thể hay không bắt lấy trong chớp nhoáng này linh cảm. Mặt trời lên mặt trăng lặn nhoáng lên một ngày thời gian đi qua. Thần châu kinh thành, lúc xế chiều. Âm âm toàn bộ kinh thành trên không. Nguyên bản sáng sủa bầu trời âm vang trong nháy mắt đen xuống. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời cùng tựa như tận thế một dạng khí tức hủy diệt. Một cái cực lớn giống như che trời một dạng thủ trưởng âm vang từ toàn bộ kinh thành trên không xuất hiện. Hướng về kinh thành vỗ xuống. Thoạt nhìn như muốn đem toàn bộ kinh thành đều một trường vỗ thành phấn vụn đồng dạng. Cùng lúc đó, tại cử trưởng xuất hiện trong nháy mắt. Một đảo ung dung thanh âm cũng là đi theo từ trên không trung vang lên. Nghe ngóng tựa như từ thiên ngoại mà tới. Nghe nói về tướng quân Tu Vi cao tuyệt. Thực lực vô song. Chính là thần châu có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Bản tỏ kính đát lâu đắt lâu. Hôm nay chuyên tới để hướng về tướng quân lính giáo. Âm âm rứt lời cử trưởng âm vang ép xuống. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 500 kinh biến ầm ầm che trời cử trưởng vỗ xuống Giống như trời sập một dạng Toàn bộ kinh thành đều trực tiếp bị che kín Cái này rất đột nhiên Vượt qua tất cả mọi người đoán trước Kinh thành trên đường cái Bách tính cũng còn bình thường trải qua sinh hoạt hàng ngày Dạo phố Bay quầy bán hàng Đồ vật mua Người nào dám đến ta kinh thành làm cản Lúc này Hoàng cung phương hướng. Vệ vô song cũng cuối cùng xuất thủ. Quát lạnh một tiếng. Ngút trời một quyền đánh ra. Đón lấy trên bầu trời vỗ xuống đến cử trưởng Âm âm bầu trời giống như là trong nháy mắt nổ tung. Quyền trưởng giáp nhau. Trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều trực tiếp đánh thành chân không. Một kích đụng nhau. Vệ vô song thân ảnh sông lên tận trời. Xuất hiện tại ginh thành trên không. Lúc này, bầu trời bên trên, đảo kia cử trưởng chủ nhân cũng cuối cùng xuất hiện, là một cái kim bào pháp sư cách ăn mặc trung niên nam tử. Thân hình cao lớn, độ cao mũi mắt sâu, vẹn vẹn từ ngũ quan liền có thể liếc mắt nhìn ra rõ ràng không phải thần châu người, mà là trên thảo nguyên người hồ. Người hồ, vệ vô song ánh mắt phát lạnh. Vệ tướng quân Tu Vi cao tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền bản tỏa mông xích la, hữu lễ. Nam tử ngược lại là tỏ ra mười phần khách khí. Nhìn xem vệ vô song lại lần nữa hai tay một hợp thập hơi hơi hành lễ nói. Đại nguyên quốc sư mông xích la. Vệ vô song liền ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù hắn đối với người hộ tình huống không quá chú ý. Nhưng là trước đó người hộ nhất thống thành lập đại nguyên vương triều loại đại sự này. Hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Mà mông xích la. Chính là người hộ nhất thống sau đó đại nguyên vương triều quốc sư. Cũng danh xưng người hồ đệ nhất cường giả. Lại bị tôn xưng là thánh sư. Liền xem như đại nguyên vương triều người thống trị cao nhất nguyên đế đều đối mông xích la lễ ngộ có thừa. Mà lại mông xích la còn sáng lập một cái thánh Phật giáo. Cũng là đại nguyên vương triều quốc giáo. Mông xích la là làm sao lại đột nhiên xuất hiện đi tới Kinh Thành chẳng lẽ mình trước đó điều động chính mình tam để xuất lính đi bình định người hồ đại quân đã thua. Cũng hoặc là người hồ ý định bắt sặc trước bắt vua. Muốn trực tiếp cầm xuống Kinh Thành. Từng cái ý niệm tử vệ vô song trong đầu lóe qua. Bất quá ngay sau đó hắn lại đem những ý niệm này toàn bộ dứt bỏ. Trong lòng biết bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này. Việc cấp bách. Là đối phó chủ chức mắt xuất hiện mông xích la thậm chí khả năng còn trong bóng tối ẩn giấu đi người hồ cách khác cao thủ. Âm cường đại thiên tam khí tức tử vệ vô song trên thân bảo phát đi ra. Ánh mắt cũng lập tức lăng lệ. Nhìn xem mông xích la. Không quản các ngươi hôm nay có cái gì chuẩn bị. Nhưng là dám can đảm đến đến kinh thành. Cả gan sâm phạm ta thần châu. Như thế hôm nay. Liền đều lưu tại nơi này đi. Âm âm mảng lớn không khí băng diệt. Vệ vô song suốt thủ lần nữa. Chủ động xuất kích. Một quyền đánh về phía mông xích la. Đang muốn lính giáo về tướng quân cao chiêu, hướng về tướng quân lính giáo một phen. Mông xích la sắc mặt không thay đổi. Vệ vô song là thiên tam cảnh giới. Nhưng là hắn tu vi cũng không yếu vệ vô song. Đồng dạng là thiên tam cảnh giới. Thậm chí so sánh về vô song đột phá còn phải sớm hơn bên trên mấy chục năm. Vù vù mông xích la chắp tay trước ngực đánh ra một cái cực lớn kim sắc chứ vạn Phật ấm. Ẩm vang một tiếng, lại lần nữa đụng nhau, hai người thân ảnh phân phân đẩy lui đánh cái thế lực ngang nhau. Giết về vô song quát lạnh. Vừa rồi hồn định thân thể liền lại lần nữa giết hướng mông xích la. Mông xích la chắp tay trước ngực kim quang đại phóng. Trang nghiêm thần thánh Giống như một tôn hàng thế Phật đà Cùng về vô song đại chiến đến cùng một chỗ Đây là kinh người đại chiến Hai cách thiên tam cường giả chém giết Một cách đại nguyên quốc sư Danh xưng người hộ đệ nhất cường giả Một cách hiện nay danh chấn thần châu mang thiên tử lấy lệnh chư hầu càn triệu đại tướng quân về vô song Tuyệt đối được xưng tùng là thế gian đỉnh cấp quyết đấu Toàn bộ bầu trời đều giống như nổ tung Hai người đại chiến chỗ vạn trượng trên không chung Thân ảnh cũng đã không thể gặp Chỉ có thể nhìn thấy hai người giao thủ đụng nhau không ngừng bảo phát đi ra băng diệt thiên địa lực lượng kinh khủng Phút nửa khắc sau đó Có máu tươi bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống nước Kia là vệ vô song Cũng có mông xích là Vệ tướng quân thực lực cao tuyệt bản tỏa bội phục Bất quá một trận chiến này lại chú định vệ tướng quân phải thua Mông xích la chắp tay trước ngực. Lần nữa mở miệng nói. Vệ vô song nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Động tác trên tay lại là không chậm. Lại lần nữa xếp hướng mông xích la. Ai thắng ai thua đánh qua mới biết được. Âm. Uhm, ngay tại vệ vô song công kích lại lần nữa cùng mông xích la đụng nhau trong nháy mắt. Tại vệ vô song trên đỉnh đầu. Chợt một đạo cực lớn kim sắc Phật ấm xuất hiện. Đánh về phía vệ vô song. Còn có người người xuất thủ thực lực cũng cực mạnh. Cùng vệ vô song cùng mông xích la một dạng cũng là thiên tam cao thủ. Vệ vô song vừa mới cùng mông xích la ngạnh bính một kích. Liền xem như cảm giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện công gích. Thực sự đã khó mà ngăn cản. Phúc công gích rơi xuống. Vệ vô song nhất thời cả người đều trực tiếp một ngụm máu tươi đột xuất Thân thể bay ngang ra ngoài Đại ca phủ thân Phía dưới Vệ vô kỷ Vệ liên thành Vệ liên hành chờ một đám nhìn xem một màn này về ra tất cả mọi người là sắc mặt đại biến Lúc này Đảo kia đánh lén vệ vô song công kích phương hướng đi Một thân ảnh cũng theo đó chậm rãi đi ra Lại là một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bào tai dài Lão Tăng A-di-đà Phật Lão Tăng vừa xuất hiện chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu Phật môn về vô song nhìn xem Lão Tăng đầu tiên là con ngươi co rụt lại Ngay sau đó là kinh sợ Hoàn toàn không nghĩ tới đánh lén mình người lại là Phật môn người Mặc dù biết Phật môn cùng người hộ từ trước đến nay có liên hệ Giống như Phật môn hai chùa một trong thiên long Phật tử ngay tại Thảo Nguyên Đại Tuyết Sơn Còn bị người Hồ Tôn làm thánh địa Nhưng là vệ vô song lại không nghĩ rằng Phật môn thế mà lại trợ giúp người Hồ tới đối phó hắn Nếu như là Phật môn trợ giúp những người khác đối phó hắn Thí dụ trợ giúp Lý Đường Cũng hoặc là thiên hạ cách khác chư hầu Chỉ cần là thần châu bên trong chư hầu thiết lực Cái kia đều không có cái gì Hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng là giờ phút này Phật môn trợ giúp lại là đại biểu cho người hồ mông xích la. Là giúp người hồ. Vậy liền hết thầy tính chất cũng thay đổi. Bởi vì người hồ là ngoại tục. Thần châu bên trong cách khác chư hầu. Không quản giúp ai. Vậy làm sao nói cũng là thần châu nội chiến. Thắng làm vua thua làm giặc không có chuyện gì để nói. Nhưng là nếu như trợ giúp ngoại tục mà nói. Đó chính là triệt triệt để để ăn cây táo rào cây sung Người Phật môn dám cấu kết người hồ vệ vô song kinh sợ A-di-đà Phật Ngã Phật tử bi Viết chúng sinh bình đẳng Tại ngã Phật trước mặt Chúng sinh đều bình đẳng Thế nào đến trong ngoài phân chia Phật môn tay giải lão tăng hai tay một hợp thập Một mặt tử bi nói Thiên hạ rối loạn Chúng sinh nỗi khổ Ngã Phật tử bi Thế thiên hành đạo Phổ cấu thế nhân Cộng sự loạn thế Nguyên đế bể hạ chuyên cần chính sự thích dân Một đời nhân kiệt Nếu vệ tướng quân hôm nay chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa Lấy vệ tướng quân chi thực lực Nguyên đế bể hạ chắc chắn trọng dụng Vệ tướng quân thực lực cao tuyệt Là đương thế nhân kiệt Bản tỏa bội phục Nếu vệ tướng quân chịu đầu hàng Bản tỏa tất là vệ tướng quân tại trước mặt mệ hạ Mỹ ngôn. Lúc này mông xích la cũng mở miệng nói, muốn chiêu hàng vệ vô song. Phá phát phát phát phá. Nghe đến hai người lời nói, vệ vô song lại là ngửa mặt lên trời cười khá hạ, khinh thường nhìn xem hai người. Ta vệ vô song liền xem như loạn thần tạc tử. Nhưng cũng biết tổ tông mình là ai. Sẽ không giống các ngươi Phật môn. Ăn cây táo rào cây sung. Muốn ta về vô song làm các ngươi người hồ chó săn. Buồn cười. Ta thần châu đại địa. Làm sao có thể làm cho chờ man di ngoại tộc nhập chủ. Vệ vô song. Nhìn xem đây là ai về vô song vừa mới nói xong. Lúc này nơi xa lại một đảo thanh âm vang lên. Một cái người hồ tướng lính trong tay sách theo một đảo nhân ảnh hướng bên này bay tới đem bóng người đưa đến vệ vô song trước mặt. Tam đệ. Thấy gió bóng người. Vệ vô song không khỏi con ngươi co rụt lại. Lại là cái kia người hộ tướng lính trong tay bóng người. Không phải là trước đó xuất quân xuất trinh vệ vô ưu là ai? Đại ca. Vệ vô ưu gian nan ngầm đầu lên cũng nhìn hướng về vô ưu trên mặt lộ ra một loại xấu hổ. Cái kia người hồ tướng lính sách theo về vô ưu cười lạnh nhìn xem vệ vô song. Vệ vô song. Bệ hạ tiếc ngươi làm người mới. Bây giờ đầu hàng. Còn có mạng sống cơ hội. Nếu không ngươi cùng ngươi về ra. Đều đem diệt vong. Vệ vô song không nói gì. Chỉ là nhìn xem vệ vô ưu. Vệ vô ưu cũng nhìn xem vệ vô song. Hai người huyên để ánh mắt đối mặt. Sau đó đều giống như rõ ràng lẫn nhau ý tứ. Vệ vô ưu trên mặt đột nhiên nở nụ cười. nụ cười kia. Tựa như hài lòng. Tựa như giải thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Âm vệ vô song xuất thủ. Bất quá lại không phải tấn công hướng mông xích la cùng Phật môn người lão tăng kia. Mà là tấn công hướng về vô ưu cùng cái kia người hộ tướng lính. Một kích này rất đột nhiên. Cũng hoàn toàn ngoài dữ liệu. Liền liền mông xích la cùng Phật môn lão tăng đều phản ứng ngăn trở không kịp. Người cái kia người hộ tướng lính sắc mặt đại biến, há miệng ngôn ngữ, nhưng là chỉ tới kịp nói ra một chữ. Ẩm vệ vô song công gích liền rơi xuống. Vệ vô ưu cùng người hồ tướng lính trực tiếp cùng một chỗ tải vệ vô song dưới một kích này hóa thành vỡ nát. Tại chỗ hình thần câu diệt. Cái kia người hộ tướng lính thực lực cũng bất quá thiên nhất cảnh giới. Thế nào ngăn cản được vệ vô song công gích? Liền chạy trốn đều không có cơ hội. Vù vù đánh giết hai người sau đó Vệ vô song trên thân khí tức cũng một chút bắt đầu cuồng bạo Tóc đen đầy đầu không gió mà bay Một đôi mắt đều hóa thành huyết sắc Nhìn hướng mông xích la cùng Phật môn lão tăng Liêu trai kiếm tiên 17 chương 501 vẫn là âm quyền phá thiên không Vệ vô song suốt thủ lần nữa Không có quá nhiều lời nói Bất quá lần này hắn mục tiêu không phải mông xích la Mà là Phật môn cái kia tai dài lão tăng. Không đúng. Hắn muốn kéo ta chôn cùng tai dài lão tăng nhưng là trong lòng bỗng nhiên giật mình. Đặc biệt là nhìn thấy vệ vô song cặp kia đã hóa thành hai mắt màu đỏ lúc. Càng là một cố trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ bỗng nhiên lóe sáng. Từ vệ vô song cặp kia hóa thành hai mắt màu đỏ bên trong. Hắn cảm giác được nguy cơ trí mạng. Vệ vô song cách này rõ ràng là ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn kéo hắn chôn cùng ẩm ẩm. Tư không đều giống như trong nháy mắt sụp đổ xuống. Bị vệ vô song một quyền đánh không khí sụp đổ. tay dài lão tăng thân ảnh nhanh chóng thối lui. Cái này vệ vô song rõ ràng là đã ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn kéo hắn chôn cùng. Đoán chừng cũng đã nổi điên. Loại tình huống này. Hắn không muốn cùng vệ vô song ngạnh bính. Bất quá vệ vô song lại giống như là nhận chuẩn hắn Một kích không trúng liền theo sát lấy lại lần nữa đuổi theo Phúc đỏ bừng máu tươi rơi xuống nước Vệ vô song thân thể một cách lào đảo Trong miệng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra Kia là tại truy hít tai dài lão tăng trên đường bị mông xích la đánh trúng Hoa bất quá tai dài lão tăng cũng không dễ chịu Bị vệ vô song đuổi theo dồn ép ngạnh bính một kế Thể nội tàng phủ đều kém chút bị chấn nát. Đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca phủ thân. Phía dưới. Toàn bộ vệ ra người đều xem sắc mặt đại biến. Chỗ nào nhìn không ra vệ vô song giờ phút này nguy hiểm cục diện. Đi. Tất cả mọi người đi. Kinh thành tất cả mọi người. Toàn bộ đi vệ vô song hét lớn. Hướng về phía dưới toàn bộ kinh thành tất cả mọi người mở miệng. Bởi vì hắn biết. Một trận chiến này. Hắn không có khả năng thắng. Đối phương có hai đại thiên tam. Thậm chí trong bóng tối khả năng còn có cao thủ ẩn nút. Hắn bây giờ có thể làm. liền là nhìn xem. Có thể hay không kéo một cách chôn cùng. Cùng lúc tận khả năng kéo dài thời gian. Cho kinh thành bên trong người tranh thủ thoát đi thời gian. Không chỉ là hắn về ra. Còn có kinh thành tất cả mọi người. Bởi vì một khi hắn bại vong. Người hồ chắc chắn chiếm lính kinh thành. Chờ đến người hồ đại quân đến nơi. Nhìn xem mạc Bắc tình huống liền biết. Lấy người hồ giã man hung tàn tác phong. Những này kinh thành bên trong người nếu là không đào tẩu. Ở lại chờ đến người hồ đại quân vào thành sau đó. Liền tuyệt đối là ác mộng. Đi về vô song lại lần nữa hét lớn. Cùng lúc thân ảnh nhưng là lại lần nữa vồ giết về phía tai dài lão tăng. Hắn muốn kéo dài tai lão tăng chôn cùng. Bởi vì giờ khắc này. Hắn đối Phật môn hận vượt qua hết thảy Cho dù là mông xích la cái này người hồ. Hắn mặc dù hận người hồ. Nhưng là càng hận hơn loại này ăn cây táo rào cây sung dẫn sói vào nhà phản đồ. Còn Mỹ danh hắn ước chúng sinh bình đẳng. Cút mẹ mày đi chúng sinh bình đẳng. Ngoại tục vĩnh viễn là ngoại tục. Nếu như chỉ là chính mình thần châu nội bộ chư hầu Vậy coi như Phật môn ủng hộ ai muốn làm sao đối phó hắn về vô song hắn cũng sẽ không nói cái gì Bởi vì lời như vậy coi như cuối cùng ai đoạt được thiên hạ Vậy cũng là bọn họ thần châu người một nhà Coi là nội bộ tranh đấu Nội bộ tranh đấu Thiên hạ tranh long Thắng làm vua thua làm giặc Không lời nào để nói Nhưng người Phật môn bây giờ lại dẫn sói vào nhà ủng hộ ngoại tục. Đó chính là hoàn toàn ăn cây táo rào cây sung phản bội. Giết về vô song hoàn toàn không quan tâm bên cạnh mông xích la. Chết đuổi theo tai dài lão tăng không thả. Mông xích la công dịch có thể tránh liền tránh. Không thể tránh liền ngạnh kháng. Mình có thể thủ thương. Nhưng là tai dài lão tăng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dạng này bất chấp sinh tử biểu hiện. Để cho mông xích la cùng tai dài lão tăng cũng thay đổi sắc. Đặc biệt là tai dài lão tăng. Chỉ có bị vệ vô song chết đuổi theo hắn mới càng có thể rõ ràng cảm giác loại này khó chịu. Mặc dù cùng là thiên tam. Nhưng là vệ vô song loại này hoàn toàn không muốn sống đều phải kéo hắn chôn cùng đấu pháp. Để cho hắn đều hiểm tượng hoàn sinh. Lại như là ba cái sức lực không sai biệt lắm người bình thường đánh nhau. Một người đối mặt hai cái Đơn độc người kia nếu là không chú ý tính mình chết bắt một cách đánh muốn đối phương chôn cùng mà nói Đó cũng là hoàn toàn có cơ hội kéo một cái Đi phía dưới Vệ ra những người khác nhưng cũng không phải không quả quyết người Tại duy nhất còn lại thiên nhân cao thủ vệ vô kỷ dẫn sắc phía dưới Toàn bộ vệ ra người trực tiếp đại quy mô ra khỏi thành Toàn bộ kinh thành cũng là triệt để đại loạn Mạng lớn mạng lớn người bắt đầu di chuyển Vô luận là tử quan to hiển quý hay là bên dưới bình dân bách tính Đều biết kinh thành muốn luôn hãm Ta có thể làm cũng chỉ có thế Nhìn xem phía dưới trong thành người đều tải bắt đầu di chuyển Về vô song cũng là trong lòng đại thở dài một hơi The khẽ thở dài Hắn biết một trận chiến này Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ Duy nhất có thể làm Cũng chính là trợ giúp kéo dài thời gian. Cho trong thành người tranh thủ nhiều một ít chạy trốn thời gian. Hắn kéo dài thời gian càng nhiều. Trong thành người thoát đi cơ hội sống sót cũng liền càng lớn một phần. Phúc một lát sau. Vệ vô song toàn bộ thân thể đều nổ tung. Bị mông xích la một trưởng đánh trúng. Nổ nát vụn thành huyết vụ. Bất quá tai dài lão tăng nhục thân cũng bị vệ vô song đuổi theo một quyền đánh nổ. Cách này hoàn toàn là không muốn sống thậm chí là một mạng đổi lại mệnh đấu pháp. Bất quá thiên tam cường giả sinh mình lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Giọt máu có thể trùng sinh. Chỉ cần không phải thần hồn cùng thân thể bị triệt để ma diệt. Đều có thể lại lần nữa khôi phục nhanh chóng tới. Nổ tung huyết vụ bên trong. Về vô song thân thể trước một bước so Phật môn tai dài lão tăng khôi phục. Không đợi tai dài lão tăng thân ảnh triệt để khôi phục. liền trước một bước lại lần nữa đánh xếp đi lên. Bên cạnh mông xích la đều hoàn toàn không ngăn cản được. Bởi vì vệ vô song căn bản không quản bất chấp mông xích la. Đã đem sinh tử triệt để không để ý. liền là nhận chuẩn hiện tại muốn kéo dài tai lão tăng cho mình chôn cùng. Phật Pháp vô biên tai dài lão tăng cũng bị vệ vô song dạng này đánh ra chân hỏa Nổi giận gầm lên một tiếng. Đón đánh xếp đi lên về vô song xuất thủ. giết về vô song nhưng là ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đón tai dài lão tăng công gích liền là một quyền đi lên. Ẩm thân thể hai người lại lần nữa nổ tung. Liền bên cạnh mông xích la công gích cũng còn chưa kịp đến. Vệ vô song cùng tai dài lão tăng hai người liền lẫn nhau đối đầu thân thể song song nổ tung. Mông xích la triệt để biến sắc. Hắn cảm giác nếu là lại không nhanh lên đem về Vô Song đánh giết, tiếp tục như vậy, tay dài lão tăng làm không tốt thực sẽ bị Vệ Vô Song kéo lấy chôn cùng. Đến lúc đó bọn họ bên này tổn thất một cái thiên tam cao thủ không nói, Thiên Long Phật tử bên kia hắn khả năng đều không tốt bàn giao. Cuối cùng lần này tới chém đầu đánh giết Vệ Vô Song chỉ có hắn cùng tay dài lão tăng. Nếu là chính mình không có việc gì mà tai dài lão tăng chết rồi. Thiên long Phật tử bên kia há có thể đối với hắn không có hoài nghi. Mà lại đây chính là một tôn thiên tam cao thủ. Ẩm ngút trời khí thế từ mông xích la trên thân bộc phát ra sông lên tận trời. Hắn không còn dám có chút lưu thủ. Một thân thực lực bảo phát đến cực hạn. Xem như áp chủ bài thủ đoạn bí pháp đều bảo phát ra. Muốn liên hợp tai giải lão tăng cùng một chỗ mau chóng đem về vô song đánh giết. Nếu không thật lo lắng tai dài lão tăng gánh không được bị vệ vô song lôi ghéo chôn cùng. Cùng lúc vệ vô song bảo phát đi ra chiến lực cũng để cho hắn tâm kinh. Dựa theo tin tức, vệ vô song rõ ràng đột phá thiên tam mới một năm thời gian cũng chưa tới. Hoàn toàn liền là một cách đặt chân thiên tam không lâu người mới. Mà hắn cùng tai dài lão tăng không có chỗ nào mà không phải là đặt chân thiên tam cảnh giới nhiều hơn 10 năm. Theo lý tới nói liền xem như cùng là thiên tam cảnh giới. Hắn cùng tai dài lão tăng đều phải viễn siêu về vô song. Nhưng là giờ phút này. Về vô song chỗ bảo phát đi ra thực lực. Lại là ngược lại mơ hồ còn muốn vượt qua lấy hắn cùng tai dài lão tăng. Phúc mông xích la công kích lại lần nữa rơi vào vệ vô song trên thân Trực tiếp đánh chúng vệ vô song não đại Đem vệ vô song toàn bộ não đại đều trực tiếp đánh nổ Nhưng là vệ vô song thi thể không đầu lại là không chút nào mà thay đổi Tiếp tục duy trì vô dếp về phía tai dài lão tăng động tác Một quyền đánh về phía tai dài lão tăng Tai dài lão tăng tránh cũng không thể tránh Hai tay vết ấm muốn đến ngăn cản vệ vô song công kích. Kết quả toàn bộ hai tay đều bị vệ vô song một quyền đánh nổ. Thân thể đều trực tiếp bị vệ vô song một quyền đánh chia 5 xẻ 7. Mông xích la biến sắc. Đây là kinh khủng mực nào chiến lực cùng ý niệm. Cho dù não đại đều bị chính mình đánh nổ. Thi thể không đầu vẫn như cũ muốn đánh nổ nhận định định nhân. Mà lại một quyền đem tai dài lão tăng thi thể đánh liệt sau đó. Vệ vô song thi thể không đầu thế mà còn không có đình chỉ hành động Còn tải giết hướng tai dài lão tăng Thẳng đến mông xích la lại một lần nữa xuất thủ đem vệ vô song thi thể không đầu đều đánh nổ mới ngăn lại vệ vô song Khủ Tai dài lão tăng bị đánh liệt nhục thân lại lần nữa khôi phục lại Bất quá giờ khắc này Hắn lại là sắc mặt trắng bịch Khí tức suy hiếu Nhục thân khôi phục trong nháy mắt càng là ngăn không được trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hắn đã bị thương. Mà lại thần hồn đều bị thương tổn. Nếu không phải bên cạnh có mông xích la. Một trọi một tình huống phía dưới. Chỉ sợ hắn thật là có bị vệ vô song đánh giết khả năng. Vệ vô song nổ tung thân thể cũng theo đó khôi phục lại. Sau đó liền lại lần nữa nhào về phía tai dài lão tăng. Hắn một đôi mắt cũng đã hóa thành huyết hồng sắc. Giống như nhập ma một dạng. Đều là sát ý băng lãnh. Lại lần nữa đối đầu vệ vô song hai mắt trong nháy mắt. Tai dài lão tăng càng là trong lòng kịch liệt giật mình. Thế mà không thể ngăn chặn chỗ sâu một loại hoàng hốt cảm xúc. Dết về vô song không có quá nhiều lời nói, vẫn như cũ chỉ là một chữ, dết. Âm âm bầu trời đều tựa như đang run sợ. Vệ vô song huyền ra vô địch, giống như một tôn vô địch thần ma, cùng là thiên tam cảnh giới. Tai dài lão tăng hẳn là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Vô luận là tai giải lão tăng hay là mông xích la đều sắc mặt kinh biến, bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng. Đại chiến đến bây giờ, vệ vô song thực lực không chỉ có không có đạt được mảy may suy hiếu, ngược lại cho bọn hắn một loại càng đánh càng hăng. Tựa hổ máu lưu càng nhiều, đánh càng kịch liệt, vệ Vô Song lực quyền thì càng mạnh. Vừa bắt đầu tay dài lão tăng còn có thể cùng vệ Vô Song ngạnh nghĩnh đón lấy, nhưng là đánh tới bây giờ, tay dài lão tăng thế mà đã hoàn toàn ngăn cản không nổi vệ Vô Song công kích. A Di Đà Phật, vệ tướng quân đã nhập ma. Tay dài lão tăng mở miệng, nhìn xem giờ phút này vệ Vô Song trạng thái Hy vọng có thể dùng ngôn ngữ đánh vỡ về vô song trạng thái Hắn có thể nhìn ra Biết về vô song giờ phút này hoàn toàn là dựa vào một loại ý chí kiên định ý niệm chống đỡ Nếu như mình mở miệng có thể đánh phá vệ vô song loại trạng thái này Vậy liền có thể tan giã vệ vô song giờ phút này khí thí Để cho vệ vô song triệt để tiến nhập suy hiếu Bất quá đáng tiếc Hắn đánh giá thấp vệ vô song giờ phút này ý chí. Ta nếu thành ma thiên hạ không Phật ầm ầm vệ vô song lại đấm một quyền đánh ra. Phút một tiếng. Lần này. tay dài lão tăng thế mà hoàn toàn ngăn không được vệ vô song lực lượng. Toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị đánh bảo thành huyết vụ. Tiếp đó vệ vô song liền đổi đánh ra hữu quyền thành trưởng. Vô một cách về phía tay dài lão tăng nổ tung cái kia một đoàn huyết vụ. Còn không đợi huyết vô tản ra. Liền liền lấy đại pháp lực bắt lấy. Huyết vô bên trong. Tai dài lão tăng thần hồn hiển lộ ra. Triệt để lộ ra vẻ hoàng sợ. Bởi vì cách này nếu như bị vệ vô xong một cách nắm. hắn toàn bộ nhục thân cùng thần hồn đều đem bị trực tiếp ma diệt. Triệt để tử vong. Dừng tay mông xích la cũng là sắc mặt đại biến. Vội vàng hét lớn. Xuất thủ tấn công hướng về vô song Bất quá về vô song đưa lưng về phía Mông xích lạ Căn bản không thèm để ý Bắt lấy tai dài lão tăng thần hồn cùng toàn bộ nhục thân huyết vụ đại thủ bỗng nhiên một cái bóp xuống Phúc thiên địa giống như là trong nháy mắt an tính Về vô song thủ hạ Tai dài lão tăng vô luận là thần hồn hay là nhục thân Đều triệt để ma diệt Cùng lúc Mông xích la công kích cũng rơi vào vệ vô song trên thân Tại mông xích la công kích sắp rơi vào vệ vô song trên thân cuối cùng một cái chớp mắt Vệ vô song quay đầu nhìn thoáng qua ngoài thành phương hướng Nhìn xem đã triệt xuất hơn phân nửa kinh thành bách tính Trên mặt lộ ra một vệ như chút được gánh nặng nộ cười Ta vệ vô song một đời Mặc dù cử binh phản loạn Nhưng không thèm thần châu Không thèm dân tộc Không thèm tiên hiền Hôm nay có chết Cũng không thèm lương tâm Bành rước lời Về vô song thân thể cũng trực tiếp nổ tung Lần này Hắn cũng lại không thể phục sinh Bởi vì hắn sinh mệnh kỳ thực đã sớm tới cực hạn Nếu không là dựa vào một cỗ chẳng đánh giết Tai dài lão tăng tín niệm chống đỡ Chỉ sợ đều sớm đã vấn lạc Giờ phút này tai dài lão tăng bị chính mình đánh giết Cố này tín niệm tàn ra. Tự nhiên cũng theo đó vẫn lạc. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 502 sóng ngầm theo tai dài lão tăng cùng vệ vô song lần lượt tử vong. Bầu trời cũng theo đó bình ngùng lại. Mông xích la sắc mặt phức tạp nhìn xem vệ vô song vẫn lạc địa phương. Nhưng trong lòng lên không lên mảy may thắng lời vui sướng. Bởi vì một trận chiến này hắn mặc dù đánh chết vệ vô song... Đã đạt đến một trận chiến này mục đích Nhưng là bọn họ bên này Thực sự bỏ ra thảm trọng đại giới Một cái thiên tam cấp bậc cao thủ vẫn lạc Dạng này tổn thất Phóng nhãn thiên hạ Đối với bất kỳ một cách nào thế lực lớn mà nói Đều tuyệt đối là khó mà tiếp nhận tổn thất Phía dưới Lúc này toàn bộ kinh thành cũng đã triệt để đại loạn Vô luận là tử quan to hiển quý Hay là bên dưới bình dân bách tính. Đều tại ngươi tranh ta đoạt liều mạng chạy trốn ra khỏi thành. Đối với những người này. Mông xích la không để ý đến. Bởi vì đã không quan trọng gì. Thậm chí là vệ ra chỗ đào tẩu những người khác. Tại vệ vô song sau khi chết. Cũng đã không quan trọng gì. Hắn cũng khinh thường đối những người này xuất thủ. Bây giờ toàn bộ kinh thành bên trong đối bọn hắn mà nói duy nhất còn trọng yếu hơn có chút giá trị liền chỉ còn lại về vô song trước đó lập cái kia tiểu hoàng đế tân đế Lúc này trong hoàng thành Tiểu hoàng đế cùng chính từ một đám người hộ tống muốn trốn rời hoàng thành Còn có trong hoàng thành cái khác không ít tân phi Đều tại phân tán tứ trốn Âm mông xích la gặp cái này trực tiếp một mực đại thủ bao trùm đi qua Âm thanh lạnh lùng nói Hoàng thành người tất cả đều lưu lại, ai dám ra khỏi thành chết. Trong hoàng thành, xe ngựa bên trên tiểu hoàng đế trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Hoàng sợ nhìn xem bầu trời bên trong tựa như thần ma một dạng mông xích la. Mặc dù hắn bây giờ niên cấp còn nhỏ, nhưng là cơ bản lời hải quan hệ nhưng vẫn là đã hiểu được. Biết mình bị lưu lại vận mệnh. Mà hoàng thành bên ngoài kinh thành bên trong những người khác nghe vậy nhưng là trốn nhanh hơn. Sợ mông xích la cùng chú ý tới bọn họ. Cùng lúc nhìn không được âm thầm may mắn may mắn mông xích la mục tiêu tựa hồ chỉ là trong hoàng thành người. Mặt trời lặn thời gian. Người hồ đại nguyên vương triều kẻ thống trí nguyên đế chính mình xuất quân đuổi tới kinh thành. Làm chủ hoàng thành. Đến tận đây. Cùng tiêu chí lấy kinh thành triệt để đình trệ. Nguyên đế làm chủ kinh thành sau đó. Phân công đại thưởng. Đem trong hoàng thành nguyên triệu thì những cái kia tân phi xem như chiến lợi phẩm phân thưởng cho thủ hạ rất nhiều tướng lính. Còn lại không có phân thưởng ra ngoài lại bị ráng thành ngô lệ. Cùng lúc liền sai người đem tiểu hoàng đế tân đế chém giết Đồng thời treo thi thể tải kinh thành thành lầu 3 ngày. Công bố thiên hạ. Đến tận đây. Cùng tiêu chí lấy càn triệu triệt để sụp đổ. Triệu thị hoàng tục cuối cùng một cách Nam Đinh tử vong. Cùng lúc cùng tiêu chí. Vĩnh An cũng không phải là càn triệu cuối cùng một cách đế vương. Mà là tân đế. Mặc dù tân đế cho tới nay cũng là khôi lỗi. Nhưng là về vô song bên ngoài tôn lập tân đế là thiên tư. Cái kia tại ngoài sáng bên trên. Tân đế cũng chính là càn triệu đời cuối cùng đế vương. Tuổi gần 9 tuổi liền trở thành vong quốc chi quân. Nguyên đế mục đích cùng rất đơn giản Chính là muốn dùng cái này đả kích toàn bộ thần châu sĩ khí Đối thần châu tất cả mọi người nói Nhìn xem Các ngươi thần châu hoàng thành bị ta đại nguyên công chiếm Các ngươi thiên tử cũng bị ta giết Các ngươi thần châu còn lấy cái gì ngăn cản ta đại nguyên Chiếm lính kinh thành sau đó Đại nguyên đại quân liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lại lần nữa Chiếm lính liêu đông Liêu Tây, Bắc Lương Ba Quẩn, những nơi đi qua, tại vệ vô song vẫn lạc về ra sụp đổ tình huống phía dưới, căn bản không ai có thể ngăn cản, chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian, tính cả nguyên bản vừa bắt đầu liền tông chiếm xong đến mô bản, đến tận đây, Liêu Địa, Mạc Bắc, Bắc Lương lại thêm kinh thành, nguyên bản vệ vô song chỗ chiêm lính thần châu cương vực. Triệt để rơi vào người Hồ Đại Nguyên Vương Triều trong tay. Lúc này, Kinh Thành luôn hám tin tức cùng Triệt để tại toàn bộ thần châu truyền ra. Trong nháy mắt dẫn phát đầy trời sóng lớn, thiên hạ xôn sao. về vô song vẫn lạ. Người Hồ chiếm lính Kinh Thành đây tuyệt đối là cái chấn động nhân tâm tin tức. Đặc biệt là Kinh Thành đều bị công chiếm bị người Hồ làm chủ. Càng làm cho toàn bộ thần châu người đều cảm thấy một loại khuất nhục cùng phấn nộ. Hoàng đô luôn hãm. Đây quả thực là cổ chi không có sự tình. Mặc dù từ xưa đến nay, người hồ có quá nhiều lần xâm phạm thần châu lịch sử. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần thật thành công qua. Thì càng đừng bảo là làm chủ đô thành. Mặc dù càng triệu sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Kinh thành đối với thần châu mà nói cũng đã chỉ là một cái trên danh nghĩa hoàng thành. Thùng giống ghiêu to. Nhưng liền xem như như thế. Vậy cũng tuyệt đối đại biểu cho toàn bộ thần châu mặt mũi. Giờ phút này lại bị người hồ cho công chiếm. Có người bắt đầu mắng to về vô song. Mắng to về ra. Phản nghịch vô năng. Liền cái người hồ đều đánh không lại. Liền cái kinh thành đều thủ không được. Bất quá ngay sau đó. Lại là một đảo càng thêm dung động tin tức truyền ra Lần này người hồ xâm phạm Có Phật môn tương trợ Phật môn một cái thiên tam cao thủ liên hợp người hồ đại nguyên vương triều quốc sư mông xích la cùng một chỗ đối phó về vô song Lúc này mới dẫn đến về vô song sau cùng vô pháp lấy một địch hai vấn lạc Kéo Phật môn thiên tam cường giả chôn cùng Còn là người kinh thành tranh thủ đến thoát đi cơ hội Tin tức này là Ngân Xuyên công bố ra. tại gia Cát Du cùng Dương Nho hai người chủ trì phía dưới. Hôm nay Ngân Xuyên Trần Xuyên bế oan không tại Chủ yếu đại cục cùng toàn bộ nhờ hai người quản hạt. Ám ảnh về tại Kinh Thành vẫn luôn có nhãn tuyến. Cho nên tại Kinh Thành xảy ra chuyện sau đó. Ngân Xuyên bên này có thể nói cơ hội là sớm nhất nhận được tin tức thế lực. Mà lại nhận được tin tức cùng 10 phần đầy đủ. Đối với kinh thành một trận chiến tình huống cụ thể đều rõ ràng Vệ vô song người này trước kia công tội không nói đến Nhưng là lần này hắn không thèm thần châu, không thèm thiên hạ Gia Cát Du Ung Dung mở miệng Trong lòng đối về vô song dâng lên mấy phần kính ý Vệ vô song người này trước kia công tội khó mà nói Nhưng là lần này Đứng tại thần châu đại nghĩa góc độ Đối mặt tình thế chắc chắn phải chết Không có lựa chọn chạy trốn. Cùng không có lựa chọn đầu hàng. Mà là lựa chọn liều chết một trận chiến bảo vệ thần châu tôn nghiêm đồng thời thành kinh thành bên trong những người khác tranh thủ thoát đi thời gian. liền lần này mà nói. Về vô song tuyệt đối xứng đáng bất kỳ một cách nào thần châu người tôn kính. Bên cạnh dương nho cũng là nhẹ gật đầu. Cho dù thân là địch nhân. Nhưng là đức tải dân tộc đại nghĩa góc độ bên trên mà nói. Lần này về vô song hành động. Xác thực đáng kính nể. Mà lại đối mặt ngoại tục. Bọn họ tự nhiên cùng lý nên một lòng. Cho nên lần này hai người mới chủ trì mau chóng đem kinh thành tình huống cụ thể công bố ra. Không hy vọng về vô song anh dũng chiến tử còn mang tiếng xấu. Hơn nữa còn có một chút chính là. Lần này người hồ xâm phạm. Thế mà còn có Phật môn giúp đỡ. Điểm này. Càng làm cho trong lòng hai người phẫn nộ cùng lúc lại rất là cảnh giác Phật môn truyền thừa chủ yếu tại hai chùa Một cái giác tâm thiền tử Một cái thiên long Phật tử Giác tâm thiền tử một mực tại thần châu Thiên long Phật tử lại một mực tại thảo nguyên người hồ địa vực Lần này trợ giúp người hồ Phật môn cao thủ không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là thiên long Phật tử người Nhưng là liền xem như thiên long Phật tử Đó cũng là Phật môn Muốn nói giác tâm thiền tử cùng thiên long Phật tử không có chút nào liên hệ. Ai sẽ tin tưởng. Đặc biệt là hôm nay thiên hạ cuộc diễn như vậy. Hôm nay giác tâm thiền tử ngay tại ủng hộ Hán Trung Lý ra. Bây giờ thiên long Phật tử liền ủng hộ người Hồ đánh vào thần châu. Vậy ghế tiếp. Có thể hay không tại giác tâm thiền tử cùng thiên long Phật tử cách này Phật môn hai chùa chủ đạo phía dưới. Hai chùa cấu kết. Điểm này. Không phải do Gia Cát Du cùng Dương Nho không đi suy nghĩ, không đi lo lắng. Hiện tại bọn hắn bên này dựa vào nhà mình hầu ra siêu tuyệt thực lực cùng lý đường bên kia vừa vặn duy trì một cách cân bằng. Nếu như vào lúc này Thiên Long Phật tử cùng người hộ cùng tham dự vào mà còn cùng lý đường liên hợp mà nói. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cực lớn nguy hiểm. Đừng đi cảm thấy người hồ là ngoại tộc. Lý đường hẳn là sẽ không bốc lên thiên hạ thật lớn bộc trực đi cùng người hồ hợp tác. Cuối cùng thiên long Phật tử cũng đã trực tiếp xuất thủ ủng hộ người hồ. Thiên long Phật tử cũng là như thế. Cái kia cùng là Phật môn giác tâm thiền tử liền sẽ tốt đi nơi đó. Chỉ cần cái này hai chùa một vài kết sắt kiều đáp đường. Cái kia hoàn toàn liền là khả năng sự tỉnh. Phật môn Gia Cát Du cùng dương nho trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Cùng lúc Gia Cát Du trong mắt liền lóe qua một tia suy nghĩ. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ cùng đổi lại nho môn. Xã hạ học cung một chuyến, thân là nho môn người. Hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình tầng này thân phận. Bất quá bởi vì cho tới nay nho môn đều bảo trì tuyệt đối trung lập. Cho nên hắn ở bên ngoài nhiều năm cùng tử từ chưa từng dùng qua nho môn thân phận. Nhưng là lần này. Người hồ xâm phạm. Việc quan hệ toàn bộ dân tục. Cách này đã không chỉ chỉ là bọn hắn thần châu nội bộ tranh đấu. Mà là đã thành rồi trong ngoài tranh đấu. Loại tình huống này. Hắn nho môn. Há có thể còn không để ý. Cùng ngày cho dương nho nói một tiếng sau đó. Gia Cát Du rời đi ngân xuyên. Ngoại giới, theo ngân xuyên bên này công bố Phật môn cùng người hồ liên hợp chỗ về vô song vẫn là tin tức truyền ra. Nguyên bản thiên hạ đối với vệ vô song cùng về ra tiếng mắng cùng lập tức bắt đầu thay đổi đầu thương. Biến thành nhắm ngay Phật môn. Đặc biệt là theo từ kinh thành bên trong trốn tới người càng ngày càng nhiều lần lượt ra tới chỉ chứng tỏa thực sau đó. Phật môn danh dự trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Trực tiếp thành rồi thối đường cái. Loại tình huống này Hán Trung lý đường mở miệng muốn vì Phật môn vãn hồi danh dự Cường điệu trợ giúp người hồ là thiên long Phật tử mà không phải giác tâm thiền tử Bất quá thiên hạ cũng không hiểu ý Liền xem như thiên long Phật tử Cái kia chẳng lẽ cũng không phải là Phật môn không thành Chẳng lẽ giác tâm thiền tử cùng thiên long Phật tử liền không có một chút liên hệ Cái này hiển nhiên không có khả năng Hán Trung, Trường An Lý Thánh Minh sắc mặt có chút âm vua ngồi tại trên đại điện xem cái này trong tay ngoại giới tin tức. Người hồ xâm phạm. Kinh thành đình trệ. về vô song bại vong. Chuyện này với hắn mà nói cũng còn tốt. Không tính là cái tin tức xấu. Thậm chí thật muốn từ lợi ích góc độ đến cân nhắc mà nói. Ngược lại là một tin tức tốt. Bởi vì người hồ chiếm lính kinh thành sau đó. Sau đó muốn muốn tiếp tục công chiếm thần châu mà nói Đứng mũi chịu xào liền là vô song hầu trần xuyên Cách gọi là địch nhân địch nhân liền là bằng hữu Dạng này ngược lại đối với hắn là một chuyện tốt Nhưng là để cho tâm tình của hắn không tốt là Lần này người hồ suất thủ lại có thiên long Phật tử trợ rút Mà thiên long Phật tử cùng giác tâm thiền tử đặt song song thành Phật môn hai chùa Đồng dạng đại biểu cho Phật môn Tự nhiên Hôm nay Phật môn danh dự thối phố phường Gặp thiên hạ chửi mắng Giác tâm thiền tử tự nhiên cũng chạy không được Chủ yếu nhất là Phật môn danh dự xấu Liên đới lấy hắn toàn bộ lý đường cùng đi theo bị tai họa Danh dự giảm nhiều Chuyện này với hắn toàn bộ lý đường mà nói Tuyệt đối là cái không tốt cuộc diện Bề hạ triệu trai chủ cùng huyền tử đại sư cầu kiến Lúc này, một cái thủ hạ người hầu từ ngoài cửa đi tới, hướng Lý Thánh Minh báo cáo. Mời tiến đến. Lý Thánh Minh nghe vậy lập tức chỉnh Lý tốt trên mặt âm u sắc mặt. Khuôn mặt ngứ khí khôi phục lại bình tĩnh. Mở miệng nói. Bần tăng thanh tuyển gặp qua bệ hạ. Không bao lâu. Một thân màu đỏ cả xa cách ăn mặt huyền tử cùng triệu thanh tuyển từ trong môn đi tới. Hướng về Lý Thánh Minh khom người một bái. Đại sư cùng triệu trai chủ khách khí. Không cần đa lễ. Không biết triệu trai chủ cùng đại sư đến đây. Có thể có chuyện gì dạy bản vương. Lý Thánh Minh trên mặt nở nộ cười. Khách khí nói. Hôm nay đến đây. Là muốn hướng bể hạ dân một đại ghế. Đủ trở bể hạ diệt trừ vô xong hầu. Đỉnh đỉnh càn khôn đại ghế. Huyền tử hai tay một hợp thập. Lý Thánh Minh nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên ngưng tổ. Nhìn hướng huyền tử. Không biết cái gì đại ghế. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 503 Phật môn tính toán Lý Thánh Minh con mắt chăm chú nhìn chầm chầm trước mắt một mặt tường hòa tử bi huyền tử. Trong lòng mơ hồ sinh ra suy đoán. Ngay sau đó. liền thấy huyền tử hai tay một hợp thập chậm rãi nói. Tạm thời cùng đại nguyên hợp tác. Cái gì Lý Thánh Minh trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một loại sắc mặt giận dữ nói Đây tuyệt đối không có khả năng mệ hạ trước chớ gấp cử tuyệt Nghe bẩn tăng đem kế hoạch nguyên do kinh tế nói tới Huyện tử thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi Lần nữa mở miệng nói Ta chỗ nói cùng người hồ hợp tác Cũng không phải là muốn cùng người hồ cấu kết Chỉ là tạm thời mượn dùng người hồ lực lượng diệt trừ vô song hầu Đợi loại trừ vô xong hậu Chỉ là người hộ Giải quyết tất nhiên là dễ như trở bàn tay Trần xuyên người này không chỉ có thiên phú thực lực mạnh mẽ Càng là trời sinh tính hung tàn giết chóc quen tay Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn Thậm chí không tiếc cùng ma môn hợp tác Hôm nay càng được ma kiếm chuôi này sát lục chi kiếm Nếu như là không nhanh chóng loại trừ người này Tiếp tục tùy ý người này trưởng thành thật đến có một ngày vô pháp ngăn lại chi cảnh mà nói. cái kia đem là thiên hạ chi hiếp. Thương sinh chi hiếp. Mười cách trăm cách người hồ nguy hiểm hại. Cũng kém xa một cách trần xuyên nguy hiểm hại. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội bộ không công bằng dùng cái gì cử ngoại địch. Là lấy. Loại trừ trần xuyên. Là quan trọng nhất. Lý Thế Dân nghe vậy trầm ngâm xuống tới trên mặt lộ ra xoán suyết vẻ suy tư, mở miệng nói. Coi như cùng đại nguyên hợp tác, đại nguyên lực lượng chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được Trần Xuyên không thành. Huyện Tử lập tức lại lần nữa nói tiếp, nhìn hướng Lý Thánh Minh hỏi lại. Bề hạ có biết, ta giác tâm thiện tử hai đại thần binh Vì cái gì cho tới nay chỉ có thể vận dụng một thanh thần minh Lý Thánh Minh nghe vậy thần sắc một động. Nhìn hướng huyền tử Đối với chuyện này hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy Giác tâm thiền tử kỳ thực tổng cộng có hai đại thần binh Nhưng là cho tới nay chỉ có thể vận dụng một thanh Bởi vì một cái khác chuôi thần binh Chấn áp một thanh ngoại tộc thần binh Chấm nghe nói giác tâm thiền tử bên trong còn chấn áp một thanh ngoại tộc thần binh Chẳng lẽ liền là dùng mặt khác một thanh thần binh chấn áp Không sai Huyền tử gật đầu một cái Mà ta chùa chỗ trấn áp cái kia bệnh thần binh. Chính là ngày xưa người hồ duy nhất vì kia trứng đảo người lưu lại phía dưới người hồ thần binh Thiên Lan Đao. Thiên Lan Đao Lý Thánh Minh giật mình, nghe đến Thiên Lan Đao cái tên này cũng lập tức nghĩ tới. truyền ngôn đao này chính là vô tận xa so với trước kia một vị người hồ trứng đảo người lưu lại. Cũng là người hồ bên trong duy nhất một thanh thần binh. Vị kia chứng đảo người cũng là ngày xưa người hồ bên trong một vị hùng chủ. Bất quá nói đến hắn chứng đảo quá trình. Càng là chuyển kỳ bên trong chuyển kỳ. Người hồ không có luôn lý cương thường. Luôn lý sụp đổ. Tại người hồ bên trong. Một nữ hầu phụng ba đời cũng là không hiếm thấy sự tình. Theo như đồn đại. Vị kia người hồ thủ lính thiên phú gì bẩm. Thực lực chắc tuyệt. Không đến 20 tuổi trời liền đặt chân thiên nhân. Nhảy một cách trở thành người hồ bên trong cường giả tuyệt đỉnh Bất quá người này hảo mỹ sắc Chỉ cần là nữ nhân sinh đẹp đều muốn Trước xem mấu thân đẹp đẽ tại hắn phụ chiến tử Sau đó liền đem nó cách đưa vào hậu cung Sau đó xem hắn tỷ đẹp đẽ lại đem tỷ đưa vào hậu cung Cuối cùng thậm chí đem hắn nữ nhi của mình đều trực tiếp đưa vào chính mình hậu cung Luôn lý chi loạn Có thể nói là sụt đổ tam quan Cuối cùng vị kia người hồ hùng chủ càng là đăng lâm thiên tam chi cảnh như hôm nay người hồ đại nguyên vương triều kẻ thống trị nguyên đế một dạng nhất thống người hồ. Có thể nói là phong quang vô hạn. Bất quá đúng lúc này. Để cho vị kia người hồ hùng chủ bảo phát xỉ nhục sự tình phát sinh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn cây cõng hắn cùng người khác thông dâm. Dưới sự phẫn nộ vị kia người hồ hùng chủ dưới cơn nóng giận tự tay hạ lệnh giết mình mấu thân. Tại cái này sau đó dưới sự phấn nộ hắn càng bắt đầu hoài nghi hắn hậu cung những nữ nhân khác cũng sẽ sẽ không có người phân phản bội hắn. Ngay sau đó hạ lệnh trắng trợn điều tra. Kết quả tra một cái phía dưới. Phát hiện hắn tỷ cùng con gái hắn thế mà cũng có hắn cùng người thông dâm. Còn có gần nửa cái khác phi tử. Mà thông dâm người. Rõ ràng đều là một người. Một cái trong nội cung tiểu thái giám. Mà lại chẳng biết tại sao Cái kia tiểu thái giám thế mà không có bị thiến Mà lại theo một ít không chính quy ghi chấp Cái kia tiểu thái giám có một môn kỳ lạ thủ kỹ Có thể để cho nữ nhân thể nghiệm đến gấp bội khoái hoạt hắn đường đường một đời hùng chủ Thế mà bị một cái tiểu thái giám sau lưng ăn trộm gà điểm nón xanh dạng này kích thích phía dưới Vì kia người hồ hùng chủ triệt để phẫn nộ mất lý trí Trong vòng một đêm đem toàn bộ hoàng thành người đều giết sạch Tiếp đó liền tải cách này loại tình huống phía dưới Đại nộ đại bi phía dưới Lại đại triệt đại ngộ Cuối cùng thế mà trực tiếp ngộ đảo đồng thời thành công chứng đảo Chứng đảo sau đó Vì kia người hộ chứng đảo người trực tiếp phi thăng mà đi Chỉ để lại tượng trưng cho hắn thiên lang đao Sau đó thiên lang đao tải người hồ bên trong nhiều lần chuyển tay Cuối cùng liền tử một vị nhất thống người hồ hùng chủ nhận được trong tay. Tiếp đó hăng hái phía dưới xâm phạm thần châu. Kết quả chính mình chết tại thần châu không nói. Thiên lang đao cũng không còn. Từ đây tiêu thất. Hôm nay xem tới lúc trước người hồ chuôi này mất tích thiên lang đao liền là bị Phật môn nhận được. Thiên lang đao lang tính khó thuần. Ta Phật môn lấy thần binh chấn sát đến nay vô số năm cũng không có thể hàng phục. Chỉ có thể lấy thần binh chấn áp. Bất quá nếu như là lần này chúng ta cùng người hồ hợp tác. Lấy thiên lang đao thành trao đổi. Đem thiên lang đao giao cho người hộ đổi lấy người hồ liên thủ mà nói. Chúng ta đem trực tiếp thêm ra hai thanh thần binh lực lượng. Ngoài ra ủng hộ đại nguyên thiên long Phật tử cũng có hai thanh thần binh. Thiên long Phật tử cùng ta giác tâm thiền tử mặc dù ngăn cách hai địa phương. Nhưng cũng quanh năm có giao lưu qua lại. Nếu như bệ hạ đồng ý mà nói Tử ta Phật môn đi cùng thiên long Phật tử giật xây Đến lúc đó lại lấy thiên lang đao thành trao đổi Có thể liên hợp người hồ cùng một chỗ Chu sát trần xuyên Huyện tử mở miệng nói Hắn sát tâm thiện tử cái kia một thanh thần binh chỗ trấn áp liền là thiên lang đao Một thanh người hồ thần binh Nếu như là lần này lý thánh Minh đồng ý mà nói Vậy bọn hắn cùng người hồ liên hợp liền có thể trực tiếp thêm ra hai thanh thần binh chiến lực Thiên lang đao cùng bọn hắn Phật môn một mực dùng đến trấn áp thiên lang đao cái kia bệnh thần binh Hơn nữa còn có thiên long Phật tử Thiên long Phật tử lực lượng nổi tình không hề yếu hắn giác tâm thiền tử Như thường có hai thanh thần binh Dạng này tính toán mà nói liền có thể thêm ra bốn chuôi thần binh Lo gì trần xuyên không diệt Lý Thánh Minh nghe vậy trầm mặt xuống trầm ngâm thật lâu đi theo mở miệng nói. Cùng người hồ hợp tác coi như chấm đáp lại đảo môn bên kia chỉ sợ cúng. Đảo môn mặc dù ủng hộ hắn. Nhưng là bây giờ cùng với người hồ liên thủ mà nói. Lý Thánh Minh không dám hứa chắc đảo môn có thể hay không đồng ý. Mà lại đảo môn bản thân cũng còn không có toàn bộ ủng hộ hắn. Ngọc Thư nhất mạch liền trực tiếp phong sơn. Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chúng ta hành động. Đều là thương sinh. Tin tưởng đảo môn các vị chân nhân cũng nhất định có thể lý giải. Nếu như thực sự không thể đạt thành ý kiến thống nhất mà nói. Coi như đảo môn chư vị chân nhân không xuất thủ. Chỉ cần có thể cùng thiên long Phật tử đạt thành hợp tác. Chúng ta cũng có tới lục đại thần binh. Sắc Tâm Thiền tử cùng Thiên Long Phật Tử riêng phần mình hai đại thần binh, lại thêm bể Hạ Nhân Hoàng Kiếm cùng với Thiên Lang đao, lục đại thần binh cũng đủ để vây giết vô song hầu. Lúc này Triệu Thanh Tuyền mở miệng sắc mặt bình tĩnh nói, ngữ khí cũng nghe lên 10 phần bình tĩnh, nhưng là nếu như Tần Thận ngoan ngoãn, liền có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ngữ khí chỗ sâu cái kia tia ức chế không nổi hàn ý. Triệu trai chủ nói không sai Nếu như đảo môn chư vị đảo hữu Thực sự không bỏ xuống được đối người hồ thành kiến Cái kia đến lúc đó Coi như đảo môn chư vị đảo hữu Không xuất thủ Bên ta cũng có tới lục đại thần binh Có thể đánh giết Trần Xuyên Cái này tạ Huyền tử cũng đi theo nói tiếp Đối với đảo môn có thể hay không đồng ý Cũng không thèm để ý Thậm chí hắn còn hy vọng đảo môn Không đồng ý Bởi vì lời như vậy Liền có thể để cho Lý Thánh Minh đối đảo môn giác quan ấn tượng giảm nhiều. Từ đó thậm chí đem đảo môn từ Lý Đường Trần Doanh Đá ra. Đến lúc đó Lý Đường bên trong liền là hắn giác tâm thiền tử một nhà độc đại. Mà người hồ bên kia cũng là Thiên Long Phật tử một nhà độc đại. Thậm chí liền liền đại nguyên quốc sư Mông Xích La cũng là nửa cái Thiên Long Phật tử xuất sinh thân. Mà Thiên Long Phật tử cùng hắn giác tâm thiền tử cùng loại Phật môn. Quanh năm đến quan hệ cũng một mực duy trì hòa hợp trao đổi lẫn nhau. Loại này cái tình huống phía dưới. Chỉ cần hai bên vừa hợp tác lại một diệt trừ vô song hầu trần xuyên. Trợ lý đường đoạt được thần châu. Cái kia đến lúc đó vô luận là thần châu bên này hay là người hồ bên kia. Đều chính là hắn Phật môn một nhà độc đại. Thiên hạ còn có ai có thể cùng hắn Phật môn tranh phong. liền xem như đảo môn. Cũng phải nhất định phải nhìn hắn Phật môn sắc mặt làm việc. Thiên hạ tôn Phật huyền tử đáy mắt lóe qua một tia lửa nóng. Đợi loại trừ trần xuyên sau đó. Có ta Phật môn đảm bảo. Người hồ nhất định rời khỏi thần châu. Đến lúc đó bệ hạ khu trục ngoại địch. Cộng sự loạn thế. Chắc chắn vạn cổ lưu danh. Huyện tử liền nói. Bệ hạ không cần có tâm lý gánh nặng. Chúng ta hành động. Đều là thương sinh Cùng người hồ hợp tác Cũng chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền Chiều thanh Tuyền đi theo mở miệng Kỳ thực lý thánh minh trong lòng tại huyền tử nói xong hợp tác tình huống sau đó trong lòng liền đã đáp ứng Sở dĩ lần này không ra Chẳng qua là vì chờ một cách chuyện gì mở miệng cơ hội cùng bật thang mà thôi Nghe lời nói Chiều trai chủ cùng huyền tử đại sư nói không sai Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong Trần Xuyên nguy hại Xa không phải người hồ có thể so sánh Đối với chúng ta mà nói Loại trừ Trần Xuyên mới là quan trọng nhất Cái kia người hồ bên kia Chấm nên như thế nào cùng bọn hắn liên hệ hiệp đàm Lý Thánh Minh quyết định Chỉ cần có thể ra ngoài Trần Xuyên Cái kia tạm thời cùng người hồ hợp tác lại có làm sao Chuyện này bệ hạ không cần thiết lo lắng Chỉ cần bệ hạ đồng ý Thanh tuyển sẽ cùng huyền tử đại sư chính mình đi tới kinh thành cùng nguyên đế thương lượng Triệu thanh Tuyền nói Như thế, vậy liền làm phiền triệu trai chủ cùng huyền tử đại sư Cùng lúc đó Hải ngoại Trên hoang đảo Trần xuyên như đất đá đứng yên Lão thủ bàn căn Vẫn không nhúc nhích Tiếp tục đắm chìm trong kiếm đảo cảm ngộ bên trong So sánh với dựa vào hệ thống phù trợ trực tiếp đột phá thái âm bất diệt kinh Giờ phút này Trần Xuyên đối với kiếm đảo lính ngộ cùng đột phá không thể nghi ngờ muốn chậm trễ không biết gấp bao nhiêu lần Bất quá loại này chậm Trần Xuyên lại cũng không nhục trí Ngược lại không gì sánh được hài lòng Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với kiếm đảo lính ngộ sâu thêm Toàn bộ kiếm đảo đề thăng Vô số kiếm đạo cảm ngộ cùng linh cảm sen lẫn đụng nhau, không ngừng đụng nhau ra tân tia lửa. Trần Xuyên cũng không biết quá rồi bao lâu cảm giác giống như là không hề dài, nhưng cảm giác lại giống là vô cùng dài. Cuối cùng, thần hồn chỗ sâu. Đối với kiếm đạo đủ loại cảm ngộ tích lũy đều tựa như đạt đến mức cực hạn. Toàn bộ cảm ngộ tích lũy lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Vù vù một cố xa so với Trần Xuyên trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần kiếm ý bỗng nhiên sông lên tận trời. suy hư không đều trực tiếp bị phá ra. Tại cố này kiếm ý phía dưới. Trần Xuyên trên đỉnh đầu hư không đều trực tiếp mảng lớn mảng lớn phá vỡ. Ngâm nơi xa bị Trần Xuyên mang đến ma kiếm cùng hàn xương kiếm cũng là trong nháy mắt có cảm ứng. Phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngâm. Bột phát ra tử thân kiếm ý cùng Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra kiếm ý hòa lẫn. Âm âm toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt oanh minh. Giống như là chịu đến Trần Xuyên trên thân cổ này bảo phát đi ra kiếm ý kéo theo mà sinh ra một loại khó tả cộng minh. Nếu có cách khác thiên nhân ở đây mà nói tuyệt đối liền có thể lập tức cảm thụ xa tới. Giờ phút này Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra cổ này kiếm ý. Rõ ràng đã hoàn toàn vượt ra khỏi kiếm ý cấp độ Vượt ra khỏi thiên nhân cấp độ Giống như đại đảo kiếm đảo Đột phá đang nhắm mắt Trần Xuyên cũng là trong lòng tự nói một tiếng Toàn thân tâm cũng là một vui Tại đột phá một cái trước mắt Là hắn biết Chính mình thành công đột phá Kiếm từ quyết đột phá Đặt chân kiếm đảo Liêu trai kiếm tiên 17 chương 504 cấu kết 3 ba thuộc Một tòa phổ thông huyện thành. Gia Cát Du một thân phủ thông ăn mặc kiểu văn sĩ. Cầm trong tay quạt lông. Chầm rãi đi tới một chỗ đóng kín cửa thoạt nhìn như là đá đình học tư thuộc ngoài cửa. Kẹp kẹp. Gia Cát Du vừa rồi đi tới tư thuộc cửa ra vào. Tư thuộc cửa lớn lại là đột nhiên không người tự mở. Ngay sau đó một thanh âm từ bên trong cửa vang lên. Nhiều năm không thấy, sư huyên phong thái càng hơn trước kia thật đáng mừng. Gia Cát Du nghe vậy trên mặt nở nụ cười Cất bước đi vào cửa lớn Mà tại hắn cất bước đi vào cửa lớn trong nháy mắt Cửa lớn bên trong cảnh tượng trước mắt biến đổi Gia Cát Du chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một hoa Đợi lại lần nữa khôi phục lại Người đã đi tới một chỗ đình nhỏ bên trong Đình nhỏ chung quanh nhưng là xanh lục bát ngát sống lớn mặt nước Rõ ràng là một cái hồ nước Mà đình nhỏ lại đang tải trung tâm hồ vị trí trên mặt nước. Trong hồ cá bơi thành đàn. Nguyên hương chơi đùa. Xa bờ phong cảnh thành họa. Cây xanh hoa nở. Không chung còn có bạch hạt. Chim nhãn các loại phi cầm thành bầy kết đổi bay lượn. Một mảnh tuyệt mỹ non sông tươi đẹp. Mà tại ra cát du chức thân trong đình. Lại ngồi một cái thoạt nhìn cùng năm nào bậc không sai biệt lắm trung niên nam tử. Khí chất nho nhã. Một thân thư quyển khí tức. Sư huyên ngồi. Nam tử hướng gia Cát Du đưa tay nói. Khuôn mặt mỉm cười. Thanh âm cũng chính là trước đó từ thuộc bên trong vang lên âm thanh kia. Xem tới ngươi đã biết ta muốn tới rồi. Gia Cát Du cũng đối với Nam tử cười một tiếng. Mở miệng nói. Tại trong đỉnh Nam tử bàn đá đối diện ngồi xuống. Lại là Nam tử không phải người khác. Chính là hắn sư đệ trương húc. Hai người miên cấp tương tự. Ngày xưa cùng nhau tiến nhập xã hạ học cung. Sau đó cùng bái tử phu tử làm thầy. Có thể nói người thân nhất đồng môn sư huyên đệ. Mà tử phu tử một đời cũng chỉ thu hai người hai cách này đệ tử. Học thành sau đó. Gia Cát Du lựa chọn xuất thí. Có ý mở ra trong lòng hoài bão. Bất quá nhiều lần phí thời gian chưa thể gặp một cách chân chính đáng giá phụ tá đối tượng. Thẳng đến gặp được Trần Xuyên. Mà Trương Húc Nhưng là một mực lưu tại học cung. Chưa hề xuất thí. Người hồ xâm phạm. Công chiếm kinh thành. Mà lại sau lưng có Phật môn hai chùa một trong thiên long Phật tự ủng hộ. Mà giác tâm thiền tự liền ủng hộ Lý Đường. Cách này hai chùa đều là Phật môn. Sư Huyên lần này đến đây. Là gánh tâm Phật môn rắc kiều đáp đường. Lý đường cấu kết người hầu ngoại tục vừa lên đối phó Trần Hầu đi. Trương Húc mở miệng nói tựa như sớm biết ra các du chuyến này ý đồ đến. Không sai. Hôm nay Lý đường cho dù liên hợp Phật đạo hai môn cũng cầm hầu ra không xuống. Đối với Lý đường cùng Phật đạo hai môn mà nói. Thực lực bọn hắn cũng đáp vào không thể vào. Nhưng là lấy hầu ra thiên phú. Tiến thêm một bước thậm chí cả đương thời chứng đạo cũng không phải là không thể. Một khi thật đến một bước kia. Vô luận là lý đường hay là Phật môn. Đều đem thất bại thảm hại. Loại tình huống này. Lại có Phật môn ở sau lưng chủ đạo. Hết thảy đều không phải là không có khả năng. Ta muốn biết. Nếu như lý đường thật cấu kết người hầu ngoại tục đối phó hầu ra. Ta nhỏ môn Cái gì thái độ ra cắt su nghe vậy cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhìn hướng Trương Húc nói. Chuyện này bên trong họp cung đã có quyết đoán. Vẹn vẹn ta thần châu nội bộ tranh đoạt. Vô luận cuối cùng là lý đường hay là trần hầu đoạt được thiên hạ. Trong môn cũng sẽ không làm dự. Nhưng nếu thực sự có người cấu kết ngoại tục. Trong môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Trương Húc mở miệng nói. Cho ra chư các vũ đáp án, hắn nho môn mặc dù cho tới nay đều duy trì không hỏi thiên phía dưới. Đại thế biến hóa nguyên tắc, một mực bảo trì tuyệt đối trung lập, coi như trong môn có đệ tử suốt thí, cũng chỉ có thể đại biểu người, không thể đại biểu nhập môn. Nhưng đó là xây dựng ở hết thầy đấu tranh đều chỉ là thần châu nội bộ đấu tranh tình huống. Nếu có người muốn cùng ngoại tộc cấu kết tham dự vào thần châu tranh đấu thậm chí không tiếc hy sinh thần châu lợi ích mà nói. Vậy hắn nho môn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Như thế ta đây liền yên tâm. Gia Cát Du nghe vậy cũng nhất thời tâm tình buông lỏng. Hắn gần đây đến đây. Sở cầu. Không nằm ngoài cũng chính là câu nói này. Cùng lúc đó kinh thành. Bề hạ khổ tính đại sư cầu kiến còn mang hai người Một cách người hầu đi tới hướng nguyên đế báo cáo Lúc này nguyên đế đang tra xét trong tay tử thủ hạ thế lực chỗ điều tra đến liên quan tới hôm nay Thần Châu Lý đường cùng Ngân Xuyên vô song hầu Trần Xuyên hai đại trư hầu thế lực tư liệu A khổ tính đại sư mau đưa người mời tiến đến Nguyên đế nghe vậy lập tức khép lại trong tay tư liệu Lên tiếng nói Khổ tính chính là thiên long Phật tử chủ tự Càng là một tôn không kém gì hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ. Còn đại biểu cho toàn bộ thiên long Phật tử. Thiên long Phật tử thế lực cường đại. Địa vị siêu nhiên. Hắn có thể nhất thống thảo nguyên thành lập đại nguyên. Sau lưng chủ yếu liền là dựa vào thiên long Phật tử lực lượng. Liền liền quốc sư mông xích la cũng là nửa cái thiên long Phật tử xuất thân. Hắn tự nhiên không dám thất lễ Gặp qua nguyên đế bệ hạ Không bao lâu Một người mặt màu vàng hơi đỏ tăng bào người khoác màu đỏ cả sa thoạt nhìn hơn 60 tuổi mày trắng lão tăng đi tới đại điện Hướng nguyên đế hơi hơi khom người chắp tay trước ngực hành lễ nói Chính là thiên long Phật tự chủ tự khổ tính Mà tại khổ tính phía sau Còn theo hai người Trong đó một cái cùng khổ tính giống nhau là cái mặt mũi hiền lành lão tăng Mà đổi thành một cái nhưng là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi thế gian cũng khó khăn được gặp một lần thành thục sinh đẹp trí cực nữ tử Một thân màu trắng đảo cô trang điểm Dĩ nhiên chính là huyền tử cùng triệu thanh tuyển Khổ tính đại sư không cần đa lễ Hai vị này là nguyên đế mở miệng hướng về phía khổ tính khách khí một tiếng Ngay sau đó ánh mắt cũng nhìn hướng Huyền Tử cùng Triệu Thanh Tuyền. Bần tăng đến cho bệ hạ dẫn tiến. Hai vị này chính là Thần Châu giác Tâm Thiền Tự chủ tử Huyền Tử đại sư cùng Thánh Tâm trai Triệu Thanh Tuyền trai chủ. Gặp qua Nguyên Đế, Huyền Tử cùng Triệu Thanh Tuyền cũng lập tức hướng về Nguyên Đế hơi hơi chắp tay hành lễ. Nguyên lai là Huyền Tử đại sư cùng Triệu trai chủ. Nguyên Đế nghe vậy nhất thời trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mở miệng nói, đối với huyền tử cùng triệu thanh Tuyền hai người danh tử cùng thân phận, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Không biết hai vị đến đây, không biết có chuyện gì chúng ta đến đây, là muốn cùng nguyên đế bể hạ nói chuyện hợp tác. Triệu thanh Tuyền nói, hợp tác nguyên đế nghe vậy lông mày nhú lại. Ngay sau đó trên mặt lộ ra mấy phần trêu đùa nụ cười nhìn xem triệu thanh tuyển cùng huyền tử. Có ý tứ, các ngươi muốn nói chuyện gì hợp tác? Chúng ta hy vọng nguyên đế bệ hạ có thể xuất lính đại nguyên cùng chúng ta hợp tác. Cùng một chỗ đánh giết vô song hầu trần xuyên. Tiếp đó xuất quân rời khỏi thần châu. Đồng thời bảo đảm sau này đại nguyên vĩnh viễn không tái phạm thần châu. Nguyên đế nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lõe. Ta đây có thể được đến cái gì thiên lang đao? Huyện tử nói. Thiên lang đao nguyên đế nghe vậy thân ảnh lập tức từ trên chấu ngồi đứng lên. Thiên lang đao xem như hắn người hồ duy nhất thần vinh. Không chỉ có có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Càng tượng trưng cho hắn người hồ trí cao địa vị. Hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Cũng mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy được. Bất quá rất nhanh. Nguyên đế liền đè ném chính mình tâm tình ổn định lại. Mở miệng nói. Chỉ dựa vào một thanh thiên lang đao còn chưa đủ. Cách kia lại thêm chúng ta thần châu hữu nhị đâu triệu thanh Tuyền liền nói. Chỉ cần lần này nguyên đế cùng chúng ta hợp tác đồng thời đáp lại chúng ta yêu cầu. Như thế chúng ta không chỉ có bảo đảm sẽ đem thiên lang đao trả lại cho nguyên đế. Sẽ còn bảo đảm sau này hàng năm đều sẽ thành nguyên đế bể hạ cùng đại nguyên đưa lên một ít ta thần châu sản vật. Xúc tiến hai nước hữu nhị. Đây là chúng ta thành ý. Cũng là chúng ta danh giới cuối cùng Nguyên đế bể hạ ý như thế nào Nguyên đế ánh mắt lấp lóe vài cái Nhìn xem huyền tử cùng triệu thanh Tuyền Ngay sau đó đột nhiên cười nói Cái kia vô song hầu trần xuyên thật có cường đại như vậy Thế mà làm cho các ngươi lý đường tới tìm ta đại nguyên Cái này ngoại tộc hợp tác huyền tử cùng triệu thanh Tuyền Nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa Có chút bị đâm trọt đau đớn Ngay sau đó không đợi hai người nói chuyện Nguyên đế lúc này liền cười nói Ha <cười> ha Tốt Nếu các ngươi có thành ý như vậy Còn có khổ tính đại sư vì các ngươi giới thiệu làm đảm bảo Vậy chuyện này Bản đế đáp ứng Bất quá cụ thể hợp tác trước đó Bản đế muốn chức nhận được thiên lang đao Triệu thanh tuyển nghe vậy sắc mặt tốt hơn một chút Lập tức nói Điểm này nguyên đế bệ hạ cứ yên tâm đi Đối phó vô song hầu Trần Xuyên. Chúng ta cũng đang yêu cầu nguyên đế bệ hạ có thể phát huy ra thiên lang đao lực lượng giúp ta các loại một chút sức lực. Chỉ có dạng này. Mới có cơ hội đối phó Trần Xuyên cách này tặng. Nguyên đế nghe vậy trong lòng ánh mắt ngưng tụ. Từ triệu thanh Tuyền trong giọng nói. Hắn nghe được một cái tin tức trọng yếu. Vô song hầu Trần Xuyên thực lực chỉ sợ thật rất cường đại. Cường đại vượt qua chính mình tưởng tượng. Cho nên mới bước lý đường đều không được tìm hắn cái này xâm phạm thần châu ngoại địch đến hợp tác. Bất quá ngay sau đó nguyên đế liền không tải nhiều nghĩ. Đối với hắn mà nói. Chủ yếu mục đích là lấy trước đến thiên lang đao. Chỉ cần lấy được thiên lang đao. Cái kia còn lại sự tình. Tùy cơ ứng biến là được. Vậy bản đế lúc nào có thể cầm tới thiên lang đao nguyên đế lại hỏi. Bây giờ. Triệu Thanh Tuyền nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyên đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem hai người triệu thanh tuyển nói Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ Nguyên đế bể hạ bây giờ liền có thể theo chúng ta đi giác tâm thiền tự nhận lại đao Nếu như Nguyên đế bể hạ không yên lòng chúng ta mà nói Có thể đem người bên cạnh cùng một chỗ mang lên Tốt, vậy liền bây giờ khởi hành Liêu trai kiếm tiên 17 chương 505 lấy đao hán trùng Tu Di Sơn. Giác tâm thiền từ sở tại. Hậu Sơn cấm địa một tòa cử đại Phật tượng phía trước. Hai người mặc xanh nhạt tăng bào mày trắng lão tăng lẳng lặng đứng sừng sứng. Nhìn trước mắt cử đại Phật tượng. Một người trong đó ngữ khí hơi có chút phức tạp nói. A Di Đà Phật. Ngày xưa tổ sư tốn sức nhưng vạn khẩu ngàn cực mới đưa thiên lang đao trấn áp. Hóa giải một trận thiên hạ hảo kiếp. Hôm nay chúng ta nhưng muốn đem thiên lang đao chắp tay trả lại đại nguyên. Cũng không biết là đúng. Hay là sai. Chúng ta hành động. Hết thầy. Đều là thương sinh. Coi như tổ sư biết. Cũng nhất định có thể lý giải ủng hộ. Trần Xuyên người này sinh tính chất hung tàn. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hôm nay càng là không tiếc cùng ma môn hợp tác. Người này chưa trừ diệt. Quả thật thiên hạ chi hỏa Bên cạnh cái kia lão tăng đi theo nói tiếp. Phóng suất thiên lang đao cố nhiên là một cái khả năng tồn tại nguy hại. Nhưng là cái này nguy hại. Cùng Trần Xuyên cái này đại ma đầu so sánh. Mười cái cũng không dịp. Nhất định phải nhanh loại trừ Trần Xuyên. Nếu không nếu thật làm cho hắn tu vi tiến thêm một bước lời nói. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thiên hạ. Đều đem triệt để lọt vào hắn tàn bảo thống trị bên trong. Thiên hạ lại không người vô pháp chỉ được. Trước mặt mở miệng lão tăng nghe vậy trầm mặt xuống. Tựa như nhận đồng cây sau lời nói. trầm ngâm nửa ngày cuối cùng liền hơi hơi một gật đầu khẽ thở dài. Hy vọng lần này có thể một lần loại trừ trần xuyên cách này đại ma đầu. Thiên hạ thương sinh cũng có thể lý giải ta chùa dùng tâm lương khổ đi. Nói xong. Hai người cũng sẽ không tiếp tục lời nói Lại qua một đoạn thời gian Lúc này Nơi xa chân trời năm đảo nhân ảnh hướng bên này bay tới Phía trước nhất bốn người chính là Triệu Thanh Tuyền huyền Tử Khổ Tính Nguyên Đế bốn người Lại cuối cùng một cách nhưng là Đại Nguyên Quốc Sư Mông Xích La Ra ngoài cẩn thận cân nhắc Vì để phòng vạn nhất Nguyên Đế hay vẫn là gọi Mông Xích La Một đoàn người bay tới Gặp qua hai vị sư thúc huyền tử lập tức hướng về Phật tượng phía trước Hai cái lão tăng chắp tay hành lễ nói Tỏ ra cung kính không gì sánh được Lại là hai cái này lão tăng cũng chính là như trước đó chết đi không tịch một dạng Cũng là hắn giác tâm thiện tử chấn phái tổ sư cấp nhân vật Thiên tam cảnh giới cường giả Bối phận cũng là muốn cao hơn huyền tử Cùng không tịch cùng thế hệ Phân biệt tên là không huyền Không tụ Gặp qua hai vị thánh tăng Triệu thanh tuyển cũng đi theo huyền tử hướng hai người thi lễ một cái Còn có cùng nhau đến đây khổ tính Mông xích là Nguyên đế lại không nói gì Chỉ là bình tĩnh nhìn xem một đoàn người Hai vị sư thúc lấy đao đi Nguyên đế bể hạ đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác Đánh xong chú ý Huyền tử liền hướng không huyền cùng không tụi hơi khom người một cách nói. Không huyền. Không tụi nghe vậy khẽ vuốt cằm Không có nhiều lời. Trực tiếp hơi hơi bước ra một bước. Cùng lúc hai tay ghép ấm. Vù vù trong nháy mắt. Một cỗ to lớn khí tức uy áp từ một đoàn người trước thân cử đại Phật tượng bên trên tán phát ra tới. Từng đảo rầm già kim sắc phù văn bắt đầu từ Phật tượng bên trên phù hiện. Những này phù văn màu vàng tổ hợp lại với nhau Thoạt nhìn lại như là từng đầu liền cùng một chỗ kim sắc xiềng xích một dạng Xem lấn quấn quanh lấy toàn bộ Phật tượng Đem toàn bộ Phật tượng khóa lại Vô lượng lượng kim quang bắt đầu từ phù văn bên trên nở rộ Nương theo lấy một cố cường đại phong ấm khí tức Theo kim quang nở rộ Phật tượng bên trên những cái kia phù văn màu vàng cũng theo đó bắt đầu tiêu tán tan giác Đến cuối cùng triệt để tiêu tán Lúc này Một đoá kim sắt 12 cánh đài sen từ Phật tượng bên trong bay ra tới Chầm rãi rơi vào không Huyền trong tay Ẩm tải kim liên từ Phật tượng bên trên bay ra trong nháy mắt Toàn bộ Phật tượng nổi bộ Cũng xem như tưởng như trong nháy mắt núi lửa bão phát một dạng Một đảo rực rỡ chí cực màu xanh lục đao mang lập tức từ Phật tượng bên trên sông lên tận trời Trực tiếp đen bầu trời đều xuyên qua ngay sau đó một thanh màu xanh L Loan đao tử Phật tưởng lên trong bay ra sông lên vòm trời tản mát ra vô tận thần Uy thiên Lang đao Nguyên đế thần sắc đại Hỷ vội vàng bước ra một bước thân ảnh trực tiếp sông lên tận trời hướng thiên Lang đao bay đi một cách canh giờ sau đó trường An Đại biểu cho đảo môn thái chân nhất mạch cùng thượng thanh nhất mạch thái chân đảo nhân cùng thượng thanh đảo nhân ngồi tại đại điện bên trong Nhìn xem ví cao bên trên Lý Thánh Minh cùng với tại chỗ triệu thanh tuyển Huyện tử cùng với một cái khác là lấm lão tăng Đặc biệt là cái kia là lấm lão tăng Hai người thần sắc trầm ngâm ngay sau đó nhìn hướng Lý Thánh Minh mở miệng nói Không biết bể hạ triệu chúng ta đến đây Không biết có chuyện gì lần này triệu hai vị chân nhân tới. Là có đại sự thương lượng. Việc quan hệ đối phó vô song hầu trần xuyên sự tỉnh. Lý Thánh Minh mở miệng nói. Nhìn xem Thái chân cùng Thượng Thanh hai người trên mặt nở nụ cười. Ngay sau đó liền chỉ vào huyền từ bên cạnh lạ lắm Lão Tăng nói. Chấm tới trước cho hai vị chân nhân giới thiệu một chút. Vị này là Thiên Long Phật tự chủ tự khổ tính đại sư. Cũng đại biểu cho Thiên Long Phật tử cùng Đại Nguyên. Thiên Long Phật tử Thái chân cùng Thượng Thanh nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại. Lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Thiên Long Phật tử mặc dù cùng giác tâm thiền tử đặt song song mà lại cùng là Phật môn. Nhưng là cho tới nay Thiên Long Phật tử đều tại thảo nguyên người Hồ Địa Vực. Mà lại lần này người Hồ Đại Nguyên Vương Triều xâm Phạm Thần Châu sau lưng liền còn có Thiên Long Phật tử ủng hộ. Giờ phút này thiên long Phật tự chủ tự nhưng xuất hiện ở đây. Ma lại xem ra. Tựa hồ còn đã cùng Lý Thánh Minh. huyền tử. Triệu thanh tuyển bọn người đạp thành một loại nào đó chung nhận thức. Bề hạ đây là ý gì Thái chân ánh mắt nhìn về phía Lý Thánh Minh. Nhìn thấy Thái chân cùng Thượng Thanh ánh mắt. Lý Thánh Minh trong lòng trực tiếp trầm xuống. Bởi vì vẻn vẹn từ giờ phút này hai người biết được khổ tính thân phận phản ứng cũng có thể thấy được. Lần này muốn thuyết phục Thái Chân cùng Thượng Thanh hai người thuyết phục đạo môn cũng cùng một chỗ cùng người Hồ cùng Thiên Long Phật tử hợp tác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này bên cạnh Triệu Thanh Tuyền nói tiếp: "Hai vị chân nhân an tâm chớ vội, xin nghe Thanh Tuyền một lời. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong." Vô song hầu Trần Xuyên nguy hại. Chắc hẳn không cần thanh tuyển nhiều lời. Hai vị chân nhân đều rõ ràng. Nếu như là bây giờ không nhanh chóng loại trừ người này. Thật đời tu vi của người này tiến thêm một bước không cách nào có thể chỉ lời nói. Cái kia đến lúc đó. Không chỉ có là chúng ta sinh tử đại kiếp. Càng là toàn bộ thiên hạ thương sinh tai nạn. Trần Xuyên người này sinh tính chất hung tàn. Không đạt mục đích không từ thủ đoạn Hôm nay càng là cùng ma môn cấu kết Thật nếu để cho hắn đoạt được thiên hạ Toàn bộ thiên hạ đều đem vạn kiếp bất phục Cho nên Chúng ta cùng bệ hạ cũng đã làm ra một cái quyết tâm Đó chính là liên hợp đại nguyên cùng thiên long phật tử lực lượng cùng một chỗ Tập chúng ta tất cả mọi người lực lượng Loại trừ trần xuyên cách này đại ma đầu cứu ván thiên hạ Lần này tìm hai vị chân nhân tới Cũng chính là cùng hai vị chân nhân thương lượng chuyện này Khổ tính Đại Sư cũng đang đại biểu cho Thiên Long Phật tự cùng Đại Nguyên Cũng đã đồng ý chuyện này Mà lại Đại Nguyên đất làm ra bảo đảm Tại liên thủ loại trừ Trần Xuyên sau đó Bọn họ liền xét lui về Thảo Nguyên Đồng thời bảo đảm từ đây cũng sẽ không lại xâm phạm Thần Châu Triệu thanh Tuyền nói ánh mắt nhìn về phía thái chân cùng thượng thanh hai người. Nói cách khác. Chúng ta muốn cùng người hồ hợp tác thái chân nói. Ánh mắt nhìn về phía triệu thanh Tuyền Sắc mặt còn duy trì trầm ngâm. Bên cạnh bên cạnh rõ ràng lại là đa sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết. Thanh Tuyền cũng biết hai vị chân nhân trong lòng đối với người hồ có nhiều thành kiến. Nhưng là tại hôm nay cách này thiên hạ sinh tử tồn vong thời khắc. Thanh tuyển hy vọng hai vị chân nhân cùng đảo môn có thể lấy đại cục làm trọng. Bỏ xuống đối với người hồ thành kiến. Cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực. Loại trừ vô song hầu trần xuyên. Vì thiên hạ thương sinh. Triệu thanh tuyển liền nói. Bỏ xuống thành kiến lúc này một mực không nói gì thượng thanh nói tiếp. Lại là cười lạnh ra tới. Mạc bắt luôn hám. Người hồ xem ta thần châu bách tính thành xúc vật. Dâm nhục tìm niềm vui. Mổ mà ăn. Như thế cầu hận. chịu trai chủ thế mà để cho ta đảo môn bỏ súng thành kiến. Rốt cuộc là ta đảo môn nên bỏ súng thành kiến. Hay là các ngươi tâm. Đã bắt đầu quên nguồn quên gốc. Ngay cả mình là thần châu người hay là người hồ đều quên. A-di-đà Phật. Thượng thanh chân nhân nói quá lời. Phật viết chúng sinh bình đẳng, thần châu cũng tốt, người hồ cũng thế, đều là nhân tục. liền lúc này bên cạnh khổ tính mở miệng chen vào nói kết quả lời còn chưa nói hết. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Thượng thanh trực tiếp gầm thép một tiếng. Lần này người hồ xâm phạm. Tại mạc bắc các quần gian dâm cướp bóc, đốt xếp cướp đoạt. Có thể nói là việc ác bất tận Càng khiến người ta giận sôi là người hồ thế mà còn lấy hắn thần châu bách tính thành xúc vật mổ tìm niềm vui. Thậm chí còn trực tiếp dùng ăn. Bực này huyết cửu. Há có thể thanh toán. Mà thiên long Phật tự càng có thể gọi là người hồ xâm phạm để nhất bang hung. Ta đảo môn liền xem như hủy diệt. Cũng tuyệt không có khả năng cùng hồ cẩu còn có người thiên long Phật tổ những này quên nguồn quên gốc người cấu kết với nhau làm việc xấu. Thượng Thanh tức sẵn nói trực tiếp phất tay áo từ trên ghế đứng lên quát mắng lấy đám người. ghế cao bên trên Lý Thánh Minh sắc mặt nhất thời cứng đờ. Có chút không tiện. Lại có chút phấn nộ. Ở trước mặt mình đang tải nhiều người như vậy Thượng Thanh giảng này lên tiếng quát lớn. Quả thực hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi. Lại nghĩ tới cho tới nay đảo môn cũng không phải toàn tâm toàn ý hiệp trợ chính mình. Ngọc Tư nhất mạch liền trực tiếp phong sơn. Nhất thời một loại đối đảo môn tâm tình bất mãn từ trong lòng dâng lên. Bề hạ thật muốn cùng người hồ hợp tác lúc này Thái chân cũng khởi thân ánh mắt nhìn thẳng Lý Thánh Minh nói. Đây là ngộ biến tùng quyền, hết thảy đều là thương sinh. Lý Thánh Minh nói. Tốt một cách đều là thương sinh. Thái chân trên mặt cũng cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ trực tiếp lấy phất tay áo. Nếu như thế, cái kia từ nay về sau Ta đảo môn, rời khỏi Lý Đường Nói xong Thái chân cùng Thượng Thanh trực tiếp chuyển thân liền muốn đi Lý Thánh Minh sắc mặt cũng nhất thời âm trầm xuống Lúc này khổ tính bóng mở miệng Cùng lúc thân ảnh chợt lóe Lập tức vọt đến Thái chân cùng Thượng Thanh trước mặt Đem hai người đường đi ngăn trở Mở miệng nói Hai vị chân nhân thành kiến quá sâu Hay là tạm thời lưu tại nơi này thật tốt xét lại mình một phen đi Âm dứt lời khổ tính cùng sau lưng huyền tử đột nhiên đồng loạt ra tay Nhắm ngay thái chân cùng thượng thanh A-di-đà Phật cùng lúc ngoài điện cũng là một tiếng ung dung Phật hiểu vang lên Kia là giác tâm thiền tử thiên tam cảnh giới không huyền Cũng ngăn tải bên ngoài để phòng thái chân cùng thượng thanh hai người rời khỏi Bọn họ như là đã làm ra cùng đại nguyên hợp tác quyết định Như thế lần này đảo môn đồng ý còn tốt Nhưng nếu là không đồng ý mà nói Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để thái chân cùng thượng thanh rời đi đem tin tức truyền ra ngoài Mặc dù không có khả năng một mực lén gạt đi tin tức Nhưng chỉ cần thứ nhất thời gian ngăn cản hai người truyền lại tin tức đời bọn hắn đi ngân xuyên loại trừ trần xuyên đỉnh ra đại cục Như thế đến lúc đó coi như đảo môn phấn nộ lại như thế nào Âm âm bàn tay đè xuống thái chân cùng thượng thanh trực tiếp tại chỗ bị trấn áp. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 506 đại chiến bắt đầu không huyền xuất thủ. Đem thái chân cùng thượng thanh trấn áp. Bất quá nhưng không có đánh giết. Một cách là giống như thái chân. Thượng thanh bực này đảo môn mạch chủ cấp nhân vật tất nhiên đều tại đảo môn có lưu mệnh bài. Một khi người bị đánh giết. Mệnh phái lập tức liền xe bể nát bị người phát hiện. Lại một cái Nếu quả thật đánh chết thái chân cùng thượng thanh mà nói Vậy tuyệt đối liền là triệt để cùng đảo môn không nể mặt mũi Đến lúc đó tất nhiên đưa đến đảo môn trả thù từ đó nhấp lên Phật đảo đại chiến Phật môn mặc dù có ý vượt qua thậm chí là chèn ép đảo môn Nhưng là triệt để cùng đảo môn quyết liệt mà nói Vẫn là không muốn Cuối cùng đảo môn thực lực cũng còn tại đó Thật muốn triệt để không nể mặt mũi liều cho cá chết lưới sách mà nói. Coi như hắn Phật môn có thể thắng. Tuyệt đối cũng phải vì đó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Loại tình huống kia. Tuyệt không phải là Phật môn hi vọng nhìn thấy. Bọn họ muốn. Là nhu hóa tài chính mình sẽ không xuất hiện tổn thất lớn tình huống muốn chậm rãi vượt qua đảo môn đem đảo môn đè xuống. Mà không phải lấy giết địch một ngàn tự tổn 800 phương thức. Lúc này không huyền cũng chỉ đem Thái chân cùng Thượng Thanh trấn áp mà không có đánh giết Chư vị Chậm thì sinh biến Hôm nay đã vạn sự sẵn sàng Vậy bây giờ chúng ta liền trực tiếp khởi hành ngân xuyên đi Chu sát trần xuyên Trả thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn Chiều Thanh Tuyền lúc này lúc này liền mở miệng nói Đạo môn sẽ cử tuyệt Tình huống này từ lâu tại các nàng cân nhắc ngoài dữ liệu Nhưng là coi như không còn đảo môn. Hiện tại bọn hắn bên này cũng có tới lục đại thần binh. Triệu thanh Tuyền tự tin cũng tuyệt đối đã đầy đủ đánh giết Trần Xuyên. Trần Xuyên bên kia ngoại trừ Trần Xuyên chính mình bên ngoài cũng liền tam đại thần binh. Theo thứ tự là ma kiếm. Thiếu thương kiếm cùng ma môn yêu đao. Đến lúc đó bọn họ bên này chỉ cần phân ra ba thanh thần binh đi ngăn chặn ma kiếm. Thiếu thương kiếm cùng yêu đao. Còn lại ba thanh thần binh đều có thể vây giết Trần Xuyên. Tam đại thần binh vây dết. Trần Xuyên thế nào ngăn cản. Lần trước hai đại thần binh đều kém chút đánh giết Trần Xuyên. huống chi lần này tam đại thần binh. Chỉ cần đề phòng không bị Trần Xuyên đào tẩu. Cách này một trận chiến Trần Xuyên liền chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh Lý Thánh Minh cùng Phật môn đám người cũng là lòng tin mười phần. Nghe lời nói triệu trai chủ nói không sai Chậm thì sinh biến Như là đác vạn sự sẵn sàng Vậy cũng nên là động thủ thời điểm Vì thiên hạ thương sinh Diệt trừ Trần Xuyên cách này đại ma đầu Hết thảy đều là thương sinh Ngân Xuyên thành thần quang đi về đông Trần Xuyên Chân đạp bảy màu cầu vồng từ chân trời trở về Phu quân thân ảnh từ không trung hạ xuống Trở lại trúc lâm hải các Thanh khâu vân tịch chúng nữ lập tức cao hứng chào đón. Nhìn thấy chúng nữ trần xuyên trên mặt cũng là đi theo lộ ra nụ cười, ngay sau đó mở miệng hỏi. Trong nhà cũng còn tốt sao? Tình huống ngoại giới thế nào? Đoạn này thời gian có thể có cái gì đại sự phát sinh? Người hồ bên kia? Về ra có thể có đánh lui bởi vì là vừa rồi đột phá mới trở về. Cho nên Trần Xuyên còn cũng không biết mình bế quan rời đi đoạn này thời gian có không có phát sinh thứ gì đại sự Đặc biệt là người hồ sự tỉnh Hắn đi hải ngoại đối phó huyền không sơn trước khi bế quan Chính vào người hồ sâm phạm về ra phái binh đi bình loạn Lại phía sau tình huống cụ thể Hắn liền không được biết rồi Trong nhà tình huống mọi chuyện đều tốt Bất quá người hồ bên kia Có đại sự xảy ra Vệ ra đất bại vong Người hồ chiếm lính Kinh Thành Đồng thời đem liêu điện Bắt lương các loại nguyên bản vệ ra chiếm đoạt cương vực đều tất cả đều chiếm lính Vệ vô song chiến tử Thanh khâu vân tịch lập tức liền miến sắc Vội vàng đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình đặc biệt là vệ ra bại vong Người hồ chiếm lính Kinh Thành sự tình nói cho Trần Xuyên Cùng lúc trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng Người hồ chiếm lính kinh thành Trần Xuyên nghe vậy sắc mặt ngăn không được ngưng tụ. Cái này có chút vượt quá hắn đoán trước. Tại hắn nghĩ đến. Lấy về vô song thực lực. Coi như vô pháp bại trận người hồ. Nhưng là ngăn cản một chút hẳn là không có vấn đề gì. Cuối cùng nói thế nào cũng là một tôn thiên tam cao thủ. Chỉ cần hắn Trần Xuyên cùng thần binh không ra tình huống phía dưới. Liền là thiên hạ cao cấp nhất nhân vật. Nhưng lại không nghĩ tới lúc này mới bao lâu Toàn bộ vệ gia đều trực tiếp không còn Mặc dù hắn lần này đột phá chỗ tốn thời gian xác thực không ngắn Nhưng cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian Hơn 10 ngày thời gian Vừa về đến ngươi liền nói cho ta vệ gia không còn Lớn như vậy một cách vệ gia nói không có liền không còn Là Phật Môn Thanh Khâu Vân Tịch liền mở miệng Đem tình huống cụ thể nói cho Trần Xuyên Người hồ đại nguyên vương triều quốc sư mông xích la là thiên tam cảnh giới cao thủ. Ngoài ra Phật môn thiên long Phật tử cũng trợ giúp đại nguyên. Ngày đó xuất động một cái thiên long Phật tử thiên tam liên hợp người hồ quốc sư mông xích la cùng một chỗ. Hai đại thiên tam liên thủ. về vô song độc chiến hai người vì kinh thành những người khác tranh thủ thoát đi thời gian. Sau cùng vẫn lạc. Bất quá hắn cũng kéo thiên long Phật tử cái kia thiên tam chôn cùng. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời không khỏi có chút chầm mặt xuống. Mặc dù hắn cùng vệ vô song thuộc về địch nhân. Nhưng là giờ phút này. Trong lòng cũng không khỏi đối vệ vô song dâng lên mấy phần kính ý. Có lẽ đối thần châu nội bộ mà nói. Vệ vô song không tính là gì người tốt. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Mưu đồ bí mật tạo phản. Nhưng là lần này đối kháng người hộ Về vô song tuyệt đối xứng đáng bất kỳ một cách nào thần châu người kính ý. Mà lại vệ vô song mưu phản. thẳng Thánh nói. Nguyên nhân chủ yếu càng là càn triệu chính mình vấn đề. Hắn Trần Xuyên cũng muốn tạo phản đâu. Đối mặt càn triệu tình huống. Còn có vĩnh an loại kia hôn quân. Thử hỏi thiên hạ có mấy người không muốn tạo phản. Hôm nay người hồ chiếm lính Kinh Thành cùng xa về gia thống trị cương vực. Mà lại sau lưng còn có thiên long Phật tử Thiên long Phật tử lại cùng giác tâm thiện tử cùng loại Phật môn Nếu như cách này hai chùa liên hợp đáp đường tình huống Ta lo lắng lý đường hội hợp người hồ cấu kết Đến lúc đó phu quân Thanh khâu vân tịch liền mở miệng nói Nói đến đây Nàng trên mặt ngăn không được lộ ra vẻ lo lắng Bên cạnh lý như tuyết Nhiếp tiểu thiến các nữ cũng thí Hôm nay Trần Xuyên thế lực vừa vặn có thể cùng Lý Đường bảo trì một cái cân bằng. Nếu như vào lúc này Lý Đường cùng người hồ cấu kết lại thêm một cái thực lực không kém sát tâm thiền tử thiên long Phật tử mà nói. Cái kia lấy Trần Xuyên trước đó thực lực. Tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Cấu kết Trần Xuyên nghe vậy nhưng là trong mắt sát ý chợt lóe trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vừa vặn thiên hạ loạn lâu như vậy cũng là nên thống nhất. Vậy liền cùng nhau thanh toán đi. Trước diệt Hồ Nguyên, lại diệt Lý Đường. Vù vù một cỗ ginh khủng chí cực khí tức trong nháy mắt từ Trần Xuyên trên thân phát ra. Phu quân thanh khâu vân tịch. Lý như tuyết. Hà Ngọc Hương các nữ cũng là thần sắc giật mình. Nhìn xem Trần Xuyên. Đặc biệt là cảm thổ đến thời khắc này Trần Xuyên trên thân phát ra đảo này khí tức. Mặc dù chỉ là giống như là tràn lan ra tới một tia. Nhưng là liền cách này một tia khí tức. Liền để các nàng có một loại thiên địa đều bị trần xuyên trên thân phát ra cách này một luồng khí tức chấn áp lại cảm giác. Chúng nữ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó tựa như lập tức nghĩ tới điều gì, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phu quân liền đột phá. Út. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Để cho phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn. Chờ ta trở lại trận chiến này, ta muốn triệt để bình định cách loạn thế này Trần xuyên khẽ vuốt cầm Ngay sau đó bước ra một bước Thân ảnh đạp vào không chung Cùng lúc tay phải dựng thẳng chỉ thành kiếm trước người hư không nhẹ nhàng vạch một cái Nhất thời, toàn bộ hư không đều trực tiếp phá vỡ Xuất hiện một đảo cao cỡ một người Rộng cỡ một người vết nứt không gian Giống như là trực tiếp bị Trần Xuyên mở ra một đảo không gian chi môn. Sau đó Trần Xuyên trực tiếp cất bước bước vào trong đó. Tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt kinh thành. Vù vù toàn bộ kinh thành bầu trời âm vang phá vỡ. Giống như là mở ra một đảo không gian chi môn. Một đảo nhân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Người nào phía dưới. Kinh thành bên trong. Nhất thời vô số người hồ cao thủ bị kinh động. Mấy đảo thiên nhân thân ảnh càng là thứ nhất thời gian sông lên tận trời Bất quá không đợi bọn họ thân ảnh dừng lại Trên đỉnh đầu liền là một cái che khiến bầu trời đại thủ trưởng nhanh diện mà tới Âm toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt băng diệt Phía dưới kinh thành bên trong Toàn bộ người hồ cũng là không khỏi trong nháy mắt hoảng sợ ánh mắt trợn to Nhìn xem trên đỉnh đầu che trời vỗ xuống đến cử trường Cùng lúc đó, Ngân Xuyên Vù vù kinh khủng uy áp từ ngân xuyên thành bên ngoài chân trời phương hướng truyền đến. Trần xuyên, ngươi cấu kết ma môn, dếp hải thiên hạ, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đảo. Âm ngút trời khí tức khủng bố chỗ chân trời truyền đến. Lý Thánh Minh thanh âm vang lên. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm. Cùng Phật môn cùng nguyên đế bọn người giết tới. Bá bá bá ngân xuyên thành bên trong. Lần lượt từng thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian sông lên tận trời. Nương theo lấy bộc phát ra tới thiên nhân khí tức. Chính là Gia Cát Dô. Dương Nho. Ảnh yêu. U dạ bọn người. Lại thêm ma môn một ít tại ngân xuyên thành bên trong thiên nhân cường giả. Lý Đường. Một đoàn người sắc mặt biến hóa. Trước tiên nhìn thấy cầm nhân hoàng kiếm đi ra Lý Thánh Minh. Ngay sau đó liền liền nhìn thấy theo sát lý thánh minh phía sau đi ra năm đảo nhân ảnh. Bốn cái lão tăng. Mà lại đều nắm lấy một thanh thần binh. Cuối cùng một cái nhưng là một người mặc hắc long bào giống như là đế vương một dạng cách ăn mặc khôi ngô trung niên nam tử. Khí độ uy nghiêm. Đặc biệt là hắn khôn mặt. Rõ ràng xem xét liền là người hồ đặc thủ. Cầm trong tay một cái tản mát ra vô tận lục sắc quang mang loan đao. Dĩ nhiên chính là nguyên đế Nguyên đế dương nho biến sắc đoán ra nguyên đế thân phận Lập tức nhìn không được lạnh giọng nói Sáu chui thần binh Gia cắt dù nhưng là chú ý tới 6 người trong tay riêng phần mình chỗ mang theo thần binh Người lý đường thế mà cấu kết người hồ dương nho mở miệng lần nữa Nhìn không được kinh sợ quát Mặc dù sớm liền suy đoán bởi vì có Phật môn tầng kia quan hệ Lý đường vì đối phó bọn hắn có thể sẽ cùng người hồ cấu kết. Nhưng là giờ phút này thật nhìn thấy. Vẫn là không nhịn được phấn nộ. Hừ, Lý Thánh Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới dương nho. Trực tiếp nhìn hướng một đám người tìm kiếm Trần Xuyên thân ảnh. Gặp Trần Xuyên còn không có hiện thân. liền quát. Trần Xuyên, ngươi làm nhiều việc ác cấu kết ma môn, đã không đường có thể trốn, ra tới nhận tội vụ vụ Lúc này, sâu trong hư không một cỗ ba đồng truyền đến Nương theo lấy một đảo ung dung thanh âm Lý nhị, ngươi rất ngông cuồng A Liêu trai kiếm tiên 17 chương 507 lật tay hủy diệt khí tức khủng bố Ba đồng tử tư không chỗ sâu truyền đến Nương theo lấy một đảo ung dung thanh âm Tại tất cả mọi người trong tầm mắt Trên đỉnh đầu hư không trầm rãi phá vỡ Nhóm mở ra một đảo rộng hơn một mét cao cỡ một người giống như một cánh cửa một dạng vết nứt không gian Trong cách hè Một đảo bóng người màu trắng từ vư đến thực Vừa bắt đầu thoạt nhìn tựa hồ mơ hồ vư ảo Lại như là cách xa nhau vô số trong suốt bình trướng Tại cách xa nhau vô tận xa xôi vư không bên kia Tiếp đó chầm rãi trực tiếp xuyên qua hư không mà tới Bóng người màu trắng từ trong vư không đi ra Hóa thành một cách tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng. Dĩ nhiên không phải là Trần Xuyên là ai. Âm Trần Xuyên một khi xuất hiện. Trong nháy mắt chính là một cố như muốn đem thiên địa đều đè ếp kinh khủng uy áp Bạo phát đi ra. Tại cố khí tức này trước mặt. Toàn bộ thiên địa đều như muốn vì đó trầm luôn tiếp nữa. Nơi xa Lý Thánh Minh bọn người càng là trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như thập vản. Đại Sơn đè thân. Thực lực yếu nhất Lý Thánh Minh càng là toàn bộ thân thể đều kịch liệt run lên Tại cố uy áp này trước mặt Cơ hồ kém chút bị ép tới trực tiếp quỳ xuống lại Làm sao có thể Hắn thực lực vô luận là Lý Thánh Minh hay là Phật môn không huyền Không tụi bọn người Cũng là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi Nhìn xem trực tiếp phá vỡ tư không mà đến Trần Xuyên Mặc dù còn không rõ ràng lắm Trần Xuyên thực lực cụ thể đột phá đến trình độ gì. Nhưng là vẹn vẹn từ Trần Xuyên trên thân phát ra khí tức cùng vừa rồi dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ hư không thủ đoạn. Bọn họ liền biết. Trần Xuyên thực lực đem so với phía trước. Tuyệt đối lại tăng lên. Nguyên đí cùng thiên long Phật tử cái kia hai cái thiên tam cao thủ cũng là ngăn không được sắc mặt biến đổi lớn. Ba người mặc dù cũng là lần thứ nhất gặp Trần Xuyên. Không biết Trần Xuyên trước đó thực lực thế nào. Nhưng coi như không biết trước đó thực lực thế nào. Vẹn vẹn cảm nhận được Trần Xuyên giờ phút này phát ra khí tức khủng bố. Cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Mà cùng Lý Thánh Minh bọn người đối lập. Trái lại thuộc về Trần Xuyên một phương này ra các du Dương Nho. ảnh yêu. U dạ bọn người nhưng là sắc mặt đại hỷ. Hầu ra liền đột phá. Gia Cát Du mở miệng, ngữ khí kinh hỷ, lại mang mấy phần khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Ma môn người cũng mừng rỡ. Nguyên bản nhìn thấy Lý Thánh Minh một phương mang theo lục đại thần binh đến đây. Trong lòng đều cơ hồ tuyệt vong chuẩn bị chạy trốn. Giờ phút này đã thấy Trần Xuyên mạnh như thế tuyệt chi khí tức. Trong lòng làm sao có thể không thích. Không tại mừng rỡ cùng lúc thực sự càng thêm tỉnh táo. Biết Trần Xuyên thực lực càng mạnh Vậy bọn hắn ma môn sau này Tại Trần Xuyên trì hạ cũng liền muốn càng thủ quy củ Tuyệt đối không thể phá hỏng Trần Xuyên quy củ Nếu không tuyệt đối liền là tự chịu diệt vong Lục Đại Thần binh Khó trách dám tìm tới cửa đến Bất quá cũng đúng lúc Bản hầu nguyên bản cũng đang định đi tìm các ngươi Nếu bây giờ các ngươi đều đến đông đủ Còn chủ động tìm tới cửa Ngược lại bớt đi bản hầu phiền phức. Nói xong Trần Xuyên liền nhìn hướng trong sáu người nguyên đế. Người chính là nguyên đế tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt. Nguyên đế thân ảnh nhưng là trực tiếp cứ tải tại chỗ. Lời cũng không dám tiếp. Bởi vì tại Trần Xuyên ánh mắt vừa xem tới trong nháy mắt. Hắn cảm giác chính mình cả người cũng đã đến vượt môn quan. Thậm chí để cho hắn cảm giác. Chính mình chỉ cần nói nhiều một câu trêu đến Trần Xuyên không nguyện ý Trần Xuyên chỉ cần một ánh mắt Đều có thể trực tiếp đánh xếp chính mình Đây là kinh khủng mực nào tồn tại nguyên bản vừa rồi cầm tới thiên lang đao hang hái cũng triệt để không còn sót lại Thậm chí đối mặt Trần Xuyên mà nói hắn kết nối mà nói dũng khí đều không có Vì đối phó ta đem các ngươi làm cho liền người hồ đều đi cấu kết Cũng thật sự là khó vì các ngươi Trần Xuyên liền nhìn hướng Lý Thánh Minh cùng Phật môn người Nói xong tay phải hướng về phía mấy người dối ra Đến Hôm nay bản hầu cho các ngươi xuất thủ cơ hội Thi triển hết các loại có thể Để cho bản hầu nhìn xem Luôn mồm đại nhân đại nghĩa nhưng cấu kết người hồ các ngươi Có mấy phần bản sự Lý Thánh Minh khuôn mặt đều sinh đỏ bừng Một phần là bị Trần Xuyên trên thân khí thế đè, Một phần là bị tức Cũng hoàn toàn không có chú ý tới Vì cái gì có được nhân hoàng kiếm Hắn sẽ còn đuổi tới mãnh liệt như thế uy áp Nhân hoàng kiếm căn bản là không có giúp hắn ngăn cản Trần Xuyên uy áp Nghe đến đó cuối cùng không thể nhịn được nữa Giận dữ hết Đồng loạt ra tay rước lời Lý Thánh Minh xuất thủ trước Giờ cao trong tay nhân hoàng kiếm liền muốn đối Trần Xuyên xuất thủ Bất quá ngay tại hắn dơ cao nhân hoàng kiếm vung ra trong nháy mắt. Ẩm lý thánh minh cầm kiếm toàn bộ hai tay ấm vang nổ tung. Nhân hoàng kiếm bên trên một cố cường đại lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp chấn vỡ lý thánh minh hai tay. Từ lý thánh minh trong tay bay ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Xuyên thần sắc hơi ngạc nhiên. Xung quanh những người khác cũng là lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Lý Thánh Minh cùng với bên cạnh Nguyên Đế cùng Phật môn mấy người. Kinh hãi ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bất quá không đợi một đoàn người nhiều phản ứng. Tránh thoát Lý Thánh Minh hai tay nhân hoàng kiếm bay lên không trung sau đó liền bỗng nhiên tự động một đảo kiếm quang chém ra. Thẳng đến Lý Thánh Minh. Phúc ở trong sân đám người chấn kinh trong tầm mắt. Lý Thánh Minh thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền cả người hóa thành huyết vụ nổ tung. Trực tiếp bị nhân hoàng kiếm một kiếm chém xếp. Cách này biến cố đến quá nhanh. Cũng quá đột nhiên. Đến mức để cho Lý Thánh Minh bên cạnh nguyên đế cùng Phật môn bốn người đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Trần Xuyên đều có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó liền minh ngộ. Nhân hoàng kiếm xem như thần Châu Chí bảo. Thần châu nhân tục thánh kiếm. Há lại sẽ nguyện ý liên hợp ngoại tục tới đối phó bản tục người. Ngay sau đó ánh mắt trêu đùa nhìn hướng còn lại Phật môn bốn người. Các ngươi Phật môn luôn mồm đại nhân đại nghĩa. Vì thiên hạ thương sinh. Kết quả bây giờ liền nhân hoàng kiếm đều không thừa nhận các ngươi. Coi là thật châm trọc. Quên nguồn quên gốc cấu kết ngoại địch ngươi Phật môn đáng chém. Ẩm hư không rung động. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng động Bước ra một bước Tại dưới chân hắn cùng chung quanh Tư không đều từng khúc vỡ ra Giống như là toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn không cách nào thừa nhận hắn trên thân phát ra khí tức một dạng Đến bản hầu lại cho các ngươi một lần xuất thủ cơ hội Trần Xuyên nhìn xem còn lại Phật môn bốn người cùng nguyên đế Lần nữa mở miệng nói Hắn bây giờ cũng có chút vô pháp xác định chính mình lần này đột phá sau đó thực lực đạt đến trình độ gì. Nhưng là có một chút hắn lại có thể xác định. Bây giờ thần binh lực lượng. Ở trước mặt hắn lại như là đồ chơi một dạng. Tiện tay có thể diệt. Lúc này Phật môn bốn người liếc nhau, nguyên đế cắn răng một cái, lui không thể lui cuối cùng cũng không trần chờ nữa. A-di-đà Phật. Không huyền hai tay một hợp thập. Thôi động tử thân chỗ mang theo phục ma sử. Bên cạnh không tịch cùng thiên long Phật tử hai cái thiên tam cũng lần lượt xuất thủ. Riêng phần mình thôi động thần binh. Không tịch thôi động thần binh là một đoá kim sắc đài sen. Tên là tỉnh thi thần liên. Cũng là giác tâm thiện tử ngày xưa một vị trứng đảo người lưu lại. Thiên long Phật tử hai cái thiên tam chỗ thôi động thần binh nhưng là một ấm một bát. Phân biệt tên là phong thiên ấm cùng càn khôn bát. Chính là thiên long Phật tử hai đại thần binh. Phật môn hai chùa, mỗi một chùa đều có hai thanh thần binh. Nguyên đế cũng cắn răng vung ra thiên lang đao. Âm âm mảng lớn hư không vỡ nát. Ngũ đại thần binh cùng lúc bảo phát. Dạng này lực lượng vượt quá tưởng tượng. Từ xa nhìn lại như là hủy thiên diệt địa. Phương viên hơn 10 giảm hư không thứ nhất thời gian vỡ nát. Lực lượng kinh khủng càng là trực tiếp lay đồng phương viên mấy trăm giảm hư không Dạng này công kích nếu là rơi vào trên mặt đất Đừng nói phía dưới ngân xuyên thành Liền xem như toàn bộ phương viên bên trên trăm giảm đại địa Chỉ sợ đều phải hủy hoại chỉ trong chút lát vất quá lúc này Trần Xuyên cũng đồng thủ Tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đến hư không bên trên một chút Đông ghép Trần Xuyên một chỉ này Lại như là một giọt nước đá rơi vào bình tĩnh mặt nước Trong nháy mắt kích thích gợn sóng hướng toàn bộ mặt nước la dù Từ điểm đến mặt Một đảo mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí trong nháy mắt lấy trần xuyên đầu ngón tay điểm thất bại ở giữa làm điểm xuất phát Hướng về nguyên đế bọn người khuyết tán mà đi Những nơi đi qua Không gian bên trong hết thảy không khí vật liệu thậm chí tư không Đều trong nháy mắt hóa thành hàn băng đứng im chỗ Những nơi đi qua Lại như là hết thảy đều bị dừng lại Thời gian Không gian đều ở trong đó đứng im Thái âm đại đảo màu băng lam hàn khí qua trong giây lát đánh lên nguyên đế Cùng Phật môn bốn người thôi động ngũ đại thần binh bảo phát đi ra công gích Trong nháy mắt Năm người thôi đồng thần binh chỗ bảo phát đi ra công gích Cũng trực tiếp tại không trung đòn lại đạo mạng Kim quang, thần ấm, cuối cùng nguyên lý cùng không huyền các loại Phật môn bốn người cùng với thứ năm người chỗ mang theo thần binh cũng đều bị màu băng lam hàn khí quét chúng. Trực tiếp toàn bộ hóa thành băng điêu đứng im tại hư không. Màu băng lam hàn khí chỗ qua, đông ghét không khí, đông ghét hư không, đông ghét công dích, đông ghét thần binh. Giờ khắc này, thời gian đều giống như tại hàn khí bên trong đứng im. Phạm là bị hàn khí quét chúng hết thầy. Vô luận là sự vật hay là hư không. Đều toàn bộ hóa thành băng điêu đứng im. Thái âm hàn khí. Đông ghét hết thầy. Liền xem như cường đại như thần binh. Tại cố này cực hàn thái âm đại đảo lực lượng trước mặt. Đều phải băng phong. Tại phía xa bên ngoài mấy chục xẩm xa không chung. Chiều thanh Tuyền huyền tử. Mông xích la mấy cái lý đường. Đại nguyên một phương cao thủ cũng đang xa xa chú ý giờ phút này ngân xuyên thành chiến đấu. Nhìn xem trong tầm mắt hình tượng. Tất cả mọi người không khỏi hoàng sợ ánh mắt trờn to. Ngay sau đó tại bọn họ kinh hãi trong tầm mắt. tại màu băng lam hàn khí quét qua đem cái kia một mảnh tư không đều đông ghét sau đó. Trần xuyên liền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Yên diệt. Bành hàn băng bên trong. Hết thầy nổ tung. Hóa thành vỡ nát Lại như là một cái hàn băng thế giới trong nháy mắt yên diệt ngoại trừ phục ma sử các loại năm chuôi thần binh bên ngoài Cái khác toàn bộ bị đông lại bất kỳ cái gì sự vật Đều hoàn toàn triệt để hóa thành vỡ nát Ba quát nguyên đế Không huyền mấy người năm người thân thể Không chịu nổi một kích Liêu trai kiếm tiên 17 chương 508 đồ hồ diệt Phật cách này rung động một màn Phất tay đông ghép băng diệt hết thầy. Thiên lang đao. Phục ma sử. Phong thiên ấm. Càn khôn bát. Tỉnh thi thần liên ngũ đại thần binh mặc dù không cùng lấy vỡ nát. Nhưng là toàn bộ trên thân quang mang đều hoàn toàn mở đi xuống dưới. Khí tức yếu ớt. Gần như hổ diệt. Âm sau đó trần xuyên liền lại lần nữa ra tay. Một trưởng vỗ hướng còn lại thiên. Lang đao phục ma sử cắt loại ngũ đại thần binh. Thái âm hàn khí lại lần nữa bạo phát, đem ngũ đại thần binh lại lần nữa đông kết băng phong, triệt để trấn áp. Trần Xuyên tạm thời không có hủy đi cái này ngũ đại thần binh ý định, mà là ý định trực đem chi trấn áp phong ấm. Tiếp sau đó thật tốt nghiên cứu một chút lại căn cứ tình huống quyết định là hủy là lưu. Đương nhiên Trần Xuyên cũng không có quên nguyên lý cùng không huyền các loại Phật môn tứ đại thiên tam trên thân năng lượng. Ngoại trừ bị nhân hoàng kiếm đánh giết Lý Thánh Minh bên ngoài, nguyên lý cùng với không huyền các loại Phật môn tứ đại thiên tam năng lượng từ lâu bị hắn lấy đại pháp lực cách không hấp thụ. Đi mau nơi xa, nhìn xa xa ngân Xuyên bên này chiến trường triệu thanh tuyền. Huyền tử, Mông Sích La bọn người triệt để sắc mặt đại biến. Tuyện tử kinh hô nhắc nhở một tiếng. Mang theo triệu thanh tuyền xoay người bỏ chạy. Vốn cho là một trận chiến này là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chắc chắn có thể triệt để loại trừ Trần Xuyên. Kết quả lại không nghĩ rằng sẽ diễn biến thành loại này giải quyết. Không chỉ có nhân hoàng kiếm phản chiến. Trần Xuyên thực lực càng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Quả thực mạnh không thể nói lý. Ngũ đại thần binh cùng một chỗ lực lượng thế mà tại Trần Xuyên trước mặt đều không chịu nổi một kích. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Trần Xuyên có phải hay không đã chứng đạo. Mông xích la tốc độ càng nhanh cơ hồ tại huyện từ vừa có động tác trước đó, người liền đã đến bên ngoài mấy chục sẵm. Đi được sao? Ngân Xuyên thành bên ngoài không chung. Trần Xuyên ánh mắt hướng về một đoàn người phương hướng nhìn lại. Lấy hắn hôm nay thực lực cảm giác. Tự nhiên không có khả năng không phát hiện được những người này. Như là đã phát hiện. Lại như thế nào sẽ để cho những người này đào tẩu. Ẩm ẩm thư không phá vỡ. Trần xuyên tay phải thò ra. Hướng chạy trốn triều thanh tuyển. Huyện tử. Mông xích la bọn người trộp tới. Trực tiếp phá vỡ thư không. Thủ trưởng vươn vào hư không bên trong. Lại xuất hiện đã đến triều thanh Tuyền huyền tử. Mông xích la một đoàn người trên đỉnh đầu. Trực tiếp vượt ngang hơn 10 giảm tư không. Trần hầu thủ hả lưu tình ta nguyên hàng mông xích la vong hồn đại mạo. Vội vàng mở miệng nói. Trần xuyên triệu thanh tuyển nhưng là dương mắt ánh mắt hướng trần xuyên nhìn bên này đến. Trong miệng phát ra từng tiếng tê hiệt lực một dạng gầm thét Một đôi mắt phẫn nổ đỏ lên. Tràn đầy oán độc. Bộ dáng kia. Giống như muốn đem Trần Xuyên chém thành muôn mảnh một dạng. Bên cạnh huyền tử nhưng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mở miệng vô. Trần hầu thủ hả lưu tình. Bất quá Trần Xuyên lại là chẳng muốn để ý thủ trưởng trực tiếp đè xuống. Ẩm cái kia một mảnh hư không ấm vang vỡ nát sụt đổ xuống. Liên đới lấy mông xích là. Huyền tử. Chiều thanh Tuyền bọn người thân ảnh cùng một chỗ. Trực tiếp hóa thành vỡ nát băng diệt. Ngân xuyên thành bên ngoài trong sơn trăng. Lý sư sư đứng thẳng nóc nhà ngầm đầu ánh mắt cách xa nhìn phía xa triệu thanh tuyển thân thể vỡ nát hình tượng. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đến tận đây, lần này Lý Đường, người hồ, Phật môn tới người tất cả đều hủy diệt. Trần xuyên cũng theo đó dừng lại quay đầu nhìn hướng phía sau ra cát du dương nho, ảnh yêu u dạ bọn người. Tử kỳ tần vũ, lố nguyên. Hà Túc Đảo ở đâu có thuộc hạ. Đứng thẳng trong hư không dương nho cùng phía dưới tần vũ. Lớ nguyên. Hà Túc Đảo bốn người lập tức bước ra một bước. Cũng là thần sắc có chút kích động nhìn xem Trần Xuyên. Tâm tình khuấy động. Bản hầu mệnh ngươi bốn người xuất 20 vạn đại quân tạo thành bắc phạt quân lên phía bắc. Tử kỳ là quân sư. Thu phục đất đai bị mất. Bắc tiến thảo nguyên. Phạm tử xưng người hộ Giết tuyệt. Tuân mệnh bốn người vui vẻ lính mệnh tâm tình kích động. Áng ảnh vệ. Thanh khâu tục ở đâu tại ảnh yêu. U giả. Thanh khâu tục tam đại thiên tam trưởng lão cũng theo đó đi ra. Ta mệnh các ngươi lên phía bắc hiệp trở mắc phạt quân. Tuân mệnh. Năm người cũng lập tức lính mệnh. Văn Ngọc, Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Thiếu Vũ ở đâu thuộc hạ đệ tử tại. Trong hư không ra cắt du cùng phía dưới Đinh Phong. Trương Tử Lăng. Bạch Thiếu Vũ lập tức đi ra. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng tay nắm tay. Lý đường cấu kết người hồ. Loạn ta thần châu. Tội ác tay trời. Ta mệnh các ngươi xuất lính 20 vạn đại quân. Lấy Văn Ngọc là quân sư. Mình định phản tập. Khôi phục thần châu. Tuân mệnh. Trường Nhạc Minh ở đâu có thuộc hạ. Ta mệnh các ngươi phụ trách hai bên đại quân hết thầy hậu cần tiếp tế, hiệp trợ hai bên đại quân, không được sai sót. Tôn mệnh. Thánh môn ở đâu cuối cùng Trần Xuyên liền nhìn hướng ma môn. Bất quá ngoài miệng đối với ma môn xưng hô nhưng là thánh môn. Cuối cùng ma môn một mực là ngoại giới không tốt xưng hô. Mà ma môn tự xưng cũng từ trước đến nay là thánh môn. Bây giờ ma môn hợp tác với mình. Trần Xuyên đương nhiên sẽ không lại xưng ma môn là ma môn. Thánh môn tại âm thái quân. Dương Thanh Hà hai cách ma môn thiên tam tổ sư lập tức xuất lính lấy một đám ma môn thiên nhân cường giả đi ra. trọn vẹn hơn 20 người. Phật môn giả nhân giả nghĩa. Cấu kết ngoại địch. Loạn ta thần châu. Cách này tội đáng chù. Ta ra lệnh ngươi thánh môn đi tới giác tâm thiền tự. Thiên long Phật tử các loại thiên hạ Phật môn các nơi. Tiêu diệt bọn này giả Phật. Cẩn tuân hầu ra chi danh. Trong nháy mắt, tam lộ đại quân trực tiếp bổ nhiệm tạo thành. Đồ Phật, diệt hồ chu lý đường. Thiên địa thất thống, ngoại tộc xâm phạm, thần châu bị nạn, bản hầu đem cổng sự thiên hạ trọng chấn thần châu. Vù vù tại trần xuyên lời này rơi xuống. Nơi xa nhân hoàng kiếm đi theo kim quang đại phóng. Giống như là công nhận Trần Xuyên mà nói một dạng. Tại trên bầu trời rủ xuống ra vạn đảo Kim Quang. Hình thành một bộ kinh người điểm lành hình tượng. Chọn vẹn tiếp tục nửa khắc lâu. Nhân Hoàng Kiếm trên thân Kim Quang mới rút đi. Tiếp đó hướng về Trần Xuyên phát ra một vệt Kim Quang rơi vào Trần Xuyên trên thân. Cuối cùng hóa thành một vệt Kim Quang bay về phía nơi xa chân trời tiêu thất. Nhìn xem rời đi Nhân Hoàng Kiếm. Trần Xuyên cũng không có xuất thủ ngăn cản. Một cách là hắn bây giờ không thiếu thần binh cũng không có nhu cầu. Lại một cách nhân hoàng kiếm trung quy là hắn thần châu thánh kiếm. Mặc dù trước đó trợ lý thánh minh. Nhưng sau cùng tại lý thánh minh cấu kết người hồ sau bãi chính lập trường. Cho nên về tình về nghĩa. Hắn cũng sẽ không đối nhân hoàng kiếm thế nào. Mà cuối cùng đảo kim quang kia. Nhưng là nhân hoàng kiếm truyền lại đến một đảo tin tức đối với hắn Tán Đồng. Cùng lúc đó, đảo môn Thái Chân Ngọc Hư, Thượng Thanh Ba Mạch nơi sở tại. Ẩm ẩm cơ hồ tại cùng một thời gian. Đảo môn Ba Mạch Thiên Tam Tổ Sư cũng là bỗng nhiên thần hồn dung một cái. sinh lòng cảm giác. Ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời. Biến sắc. Thiên mệnh có biến cố. Nửa tháng sau. Thời gian tiến nhập tháng 8 Dương Nho, Tần Vũ, Lớ Nguyên, Hà Túc Đảo bốn người xuất lính đại quân tải ám ảnh vệ. Thanh Khâu nhất tục hiệp trở phía dưới đánh vào Thảo Nguyên. Nguyên bản bị người hồ chỗ chiêm lính Kinh Thành. Bắc Lương, Liêu Điệp, Mạc Bắc các quần cũng bị thu phục. Mà tại cùng một đoạn thời gian, Hán Trung Lý đường cùng Phật môn giác tâm thiền tử cùng Thiên Long Phật tử cũng lần lượt hủy diệt. Chỉ còn một ít thế lực còn sót lại chạy trốn. Đến tận đây. Thiên hạ đại thế. Phật môn. Lý đường. Người hồ mấy cách đỉnh tiêm thế lực. Toàn bộ sụp đổ. ngoại trừ còn có một chút chạy trốn còn sót lại nhân viên bên ngoài. Thiên nhân trở lên cao tầng cơ bản cũng đã bị toàn diệt. Đương nhiên. Ở trong đó cũng không thiếu được trần xuyên xuất thủ. Cuối cùng mỗi một cái thiên nhân cũng là một bút không nhỏ năng lượng. Loại này đại quy mô cắt sau hẻ cơ hội Trần xuyên đương nhiên sẽ không buông thà Vào lúc này Ngân xuyên một trận chiến Phật môn Lý đường Người hồ tam đại thế lực cao tầng tất cả đều hủy diệt cùng với lý đường liên hợp Phật môn cùng người hồ cấu kết rất nhiều tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra Dẫn phát sóng to gió lớn Thiên hạ chấn đồng Bất quá tại chấn đồng sau đó Tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt rõ ràng. Thiên hạ. Muốn nhất thống. Sau đó. Trần Xuyên liền lần lượt ban bố đồ hộ lệnh cùng diệt Phật lệnh. Phạm là dám xưng hồ hoạt xưng Phật giả. Giết không tha. Cái này lệnh vừa ra. Thiên hạ biến sắc. Nhiều năm sau đó sau đó sử vi chép Trần Đế quét thiên hạ. Tuyệt đại thế vô song. Liền ban xong tuyệt lệnh. Thảo Nguyên không xưng hô, Thiên Hạ không thấy tăng. Đồ lệnh cùng Diệt Phật lệnh bị hậu thế trở thành xong, tuyệt lệnh, tuyệt hộ, tuyệt Phật. Giết tới Thảo Nguyên không xưng hô, giết hết Thiên Hạ không thấy tăng. Liêu trai tiên 17 chương 509 đạo môn cùng Đồ Sơn tháng 8. Phật môn. Lý Đường. Ngươi hộ cùng cùng ba cách tương quan thế lực lần lượt hủy diệt. Thiên Hạ trừ hầu tranh bá cuộc diện triệt để kết thúc. Lấy ngân xuyên vô song hầu trần xuyên độc tôn. Úi áp thế gian. Thần châu trong ngoài. Đều kinh sợ. Được công nhận là thế gian đệ nhất cường giả. Bất quá thiên hạ đồng thời không có lập tức yên tính trở lại. Cuối cùng thiên hạ quá lớn. Phật môn. Lý đường. Người hộ những thế lực này liền to lớn dễ sâu. Coi như sụp đổ. Nhưng muốn triệt để trừ tận gốc mà nói. Cũng không phải lập tức liền có thể làm được. Thiên hạ còn có không ít Phật môn. Lý đường. Người hồ thế lực còn sót lại nhân viên tài bỏ trốn. Mà lại nặng đại thần châu địa vực. Muốn thu sạc phục mà nói cũng tuyệt đối yêu cầu không thời gian ngắn. Tuyệt không phải một sớm một chiều. Sau đó thời gian. Thiên hạ tiến vào trần xuyên thủ hạ thế lực thu phục thiên hạ thanh trừ Phật môn. Lý đường. Người hồ nhóm thế lực còn sót lại tại bỏ trốn nhân viên phân đoạn Lúc này đảo môn người cũng tới đến Ngân Xuyên Gặp qua Trần Hầu Ngân Xuyên Đảo môn một đám tới người hướng Trần Xuyên khom mình hành lễ nói Lần này đảo môn có thể nói là cao tầng toàn bộ đến Ngoại trừ ba mạch ba cái thiên tam tổ sư bên ngoài Còn có ba mạch mạch chủ thái chân đảo nhân Ngọc hư đảo nhân Thượng thanh đảo nhân cũng tận trình diện Thái Trần Thượng Thanh hai người nguyên bản tại Trường An bởi vì phản đối cùng người hồ cấu ghét bị Phật môn chấn áp. Bất quá tại gia các du xuất quân công phá Trường An chu diệt lý. Đường sau đó, hai người cũng được cứu ra Trần Xuyên cũng đã biết hết thảy sự tình. Chư vị chân Nhân không cần đa lễ, ngồi đi. Trần Xuyên nhìn xem sáu người mở miệng nói. Mang trên mặt hiền hòa mỉm cười. Đối với đạo môn lần này tới cửa rõ ràng trong lòng. Cũng không có quá đại định xem tâm lý. Mặc dù trước đó đạo môn thái chân. Thượng thanh hai mạc trợ giúp lý đường đối phó hắn. Bất quá khi đó lẫn nhau các vị kỳ chủ. Lập trường khác biệt. Đạo môn trợ lý đường không gì đáng trách. Không quan hệ đúng sai. Mà lại chủ yếu nhất là. Cuối cùng tại lý đường cùng Phật môn quyết định cấu kết người hồ thời điểm. Đảo môn vô luận là Thái chân nhất mạch vẫn là Thượng Thanh nhất mạch đều lựa chọn cự tuyệt. Thái chân cùng Thượng Thanh hai người còn bị Phật môn chấn áp. Chỉ dựa vào điểm này. liền để Trần Xuyên đối đảo môn ấn tượng tốt đẹp. Mặc dù trước đó đảo môn trợ lý đường đối phó hắn. Nhưng là ít nhất đảo môn có đầy đủ nguyên tắc xanh giới cuối cùng. Biết dân tộc đại nghĩa. Tuyệt sẽ không vì tử thân lợi ích mà cấu kết ngoại địch đưa toàn bộ dân tộc tại bất chấp. Lần này chúng ta tới cửa. Một là cảm tạ trần hậu. Hủy diệt Phật môn. Lý đường cùng người hồ. Ngăn trở ta đảo môn nhìn sai tại người suýt nữa vụ thành sai lầm lớn. Trong sáu người thái chân nhất mạch thiên tam tổ sư tổ sư thái huyền mở miệng. Nói xong hướng về trần xuyên khom người một bãi. Cùng hắn bên cạnh cùng một chỗ Thái chân Ngọc Hư Thượng Thanh cùng Ngọc Hư nhất Mạc Thiên Tam Tổ Sư Ngọc Hành Cùng Thượng Thanh nhất Mạc Thiên Tam Tổ Sư Huyền Thanh Năm người cũng là đi theo hướng Trần Xuyên Khoan người một bái Và lại chúng ta hôm nay đến đây Cũng là hướng Trần Hầu Thỉnh Tội Hướng về Thiên Hạ Thần Châu Bách Tính Thỉnh Tội Ta đảo môn có mắt không tròng Lỗi tin Phật môn Lý Đường Thánh tâm trai bực này cấu kết người hồ ngoại địch người. suýt nữa đưa thần châu tại vạn kiếp bất phục. Ta đảo môn. Có tội nói xong. Sáu người cùng một chỗ lại lần nữa thật sâu hướng trần xuyên khom người bái hạ. Trong lòng hổ thẹn Hắn đảo môn vừa bắt đầu ủng hộ Lý Đường. Là bởi vì lúc ấy thiên mệnh xác thực là tại Lý Đường. Mà lại Lý Thánh Minh còn được nhân hoàng kiếm tán thành. Cho nên bọn họ tin tưởng Lý Thánh Minh liền là thiên mệnh chi chủ Nhất định có thể cộng sự loạn thế dẫn dắt thần châu hướng đi Hưng Thịnh Nhưng lại không nghĩ tới Cuối cùng Lý Thánh Minh thế mà lại đồng ý cấu kết xâm phạm thần châu người Hồ Cách này đảo môn thế nào đều không nghĩ tới Cũng là trong lòng ái náy nhất một chút Tại người Hồ xâm phạm thần châu sau đó Hành động là bực nào làm cho người giận sôi Gian dâm cướp bóc Đốt giết cướp đoạt Xem bọn họ thần châu đồng bào là súc vật Không chỉ có dùng đến tìm niềm vui Còn dùng ăn Người hồ như thế hành động Hắn đảo môn thân là thần châu một thành viên Làm sao có thể dễ dàng tha thứ Lại càng không cần phải nói còn cùng giết hải dâm nhục chính mình đồng bào người hồ cấu kết Hắn đảo môn mặc dù ủng hộ lý đường Nhưng lại chưa hề nghĩ tới hải thần châu Có lẽ cũng là Lý Thánh Minh bị trần xuyên ếp. Cộng thêm có Phật môn cùng triệu thanh tuyển giật xây. Cho nên mới làm ra như vậy cùng người hồ cấu kết quyết định. Nhưng là vô luận như thế nào? Cấu kết người hồ. Cấu kết ngoại tục. Tuyệt đối là hắn đảo môn không thể chịu đựng. Ta đảo môn luôn luôn tự nói chính đảo. Luôn mồm thủ hộ thiên hạ. Thủ hộ thần châu. Thủ hộ thương sinh. Kết quả kết quả là nhưng hiểm chỗ toàn bộ thần châu tại vạn kiếp bất phục. Thái huyền than nhẹ. Sắc mặt vắng vẻ. Nhất tâm thủ hộ thần châu. Kết quả lại phát hiện chính mình nhìn sai tại người ngược lại kém trúc thành rồi hải dân tộc đại bang hung. Loại tâm tình này. Để cho trong lòng của hắn 10 phần cảm giác khó chịu. Bên cạnh thái chân. Thượng thanh. Huyền thanh ba người cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Ngọc Tư cùng Ngọc Hành hai người còn tốt. Bởi vì lần này Lý Đường cùng Trần Xuyên tranh đoạt. Hắn Ngọc Tư nhất mạch nhớ tới ngày xưa huyền không sơn xâm phạm thời gian Trần Xuyên tương trợ chi tình. Cho nên liền không có tham gia trợ giúp Lý Đường. Không cùng Phật Môn. Lý Đường hợp lưu. Cho nên trong lòng hổ thẹn ngược lại là tốt một chút. Trần Xuyên nhìn xem sáu người. Nguyên bản cũng bởi vì trước đó Đảo Môn không cùng Lý Đường. Phật Môn Thánh tâm trai hợp cùng người hộ cấu kết đối đảo Môn giác quan không sai Giờ phút này lại gặp 6 người thái độ Nhất thời đối đảo Môn chỗ còn lại thành kiến cũng tiêu tán cách ăn mặc Mở miệng nói Chân nhân nói quá lời Lý Thánh Minh cấu kết người hồ ngoại tục Là ai cũng sẽ không muốn đến sự tình Nhân Hoàng Kiếm còn đều nhìn lầm người này Hướng chi chân nhân Điểm này lại là sự thật Đoán chừng đảo môn xác thực cũng không nghĩ tới Lý Thánh Minh cuối cùng vì đối phó hắn mà cùng người hồ cấu kết Liền liền nhân hoàng kiếm đều chọn lầm người Cũng không cần nói đảo môn Chuyện cũ theo gió Đi qua hãy để cho nó qua đi Người sống một đời Ai có thể bảo đảm sẽ không phạm lỗi Mấu chốt là có thể hiểu được kịp thời nhận biết Kịp thời sửa đổi Đạo Môn có thể tại cuối cùng biết được tình huống sau đó thủ vững dân tộc đại nghĩa danh giới cuối cùng. Không cùng Phật Môn, Lý Đường, Thánh Tâm Trai Chi Lưu Thông Đồng làm bậy cấu kết người hồ. Chính là lớn nhất sửa lỗi. Còn lại, liền để cho phía sau Tảo Phúc Thần Châu chậm rãi trả lại đi. Nếu như Đạo Môn không ngại mà nói, không ngại theo bản hầu cùng một chỗ, khai sáng thỉnh thế Tảo Phúc Thần Châu. Trần Xuyên trong lòng vốn là không có ý định đem đảo môn làm gì. Cuối cùng đảo môn thủ vững dân tộc đại nghĩa điểm này. Vẫn là đáng giá kính trọng. Giống như chiến tử vệ vô song một dạng. Mặc dù là địch nhân. Nhưng là vệ vô song đối mặt ngoại địch thời điểm nhưng có thể chiến chỗ vẫn lạc. Chỉ bằng điểm này. Đã làm cho hắn Trần Xuyên tôn kính. Cho nên về ra còn lại những người khác Trần Xuyên liền không tiếp tục đối phó. Mà là lựa chọn mời chào. Đưa cho bọn họ tiếp tục tại thần châu bên trong sinh hoạt cơ hội. Cái này hắn trần xuyên đối về vô song cái kia phần kính trọng. Mà đảo môn mặc dù không có giống về vô song như vậy anh hùng chiến tử. Nhưng là chỉ cần có thể thủ vững tranh phong danh giới cuối cùng. Vậy liền đáng giá hắn trần xuyên kính ý. Giờ phút này đảo môn thái độ liền tốt như vậy. Trần Xuyên tự nhiên không ngại cho đảo môn một cái cơ hội Mà lại đếm ký lịch sử cổ kim Từ trước tới nay người hồ sâm phạm thần châu chiến tranh bên trong Đều có đảo môn ra tay trợ giúp triều đình chống cử ngoại địch thân ảnh Mà lại nhiều khi đều vẫn là chống cử chủ lực Ngược lại là Phật môn Loại thời điểm này khắp nơi sẽ ẩn thân Đây cũng là cho tới nay Trần Xuyên đối với đảo môn ấn tượng cũng không tệ mà đối Phật môn không ra nguyên nhân Cho dù là địch nhân Bởi vì tại dân tộc đại nghĩa Trái phải rõ ràng trước mặt Đạo môn vẫn luôn rất có thủ vững đảm đương Còn như Phật môn tốt a Phật môn kỳ thực bản thân cũng không phải là thần châu bản thổ giáo Mà là từ bên ngoài truyền vào đến Không nói cũng thế Nghe đến Trần Xuyên mà nói Thái huyền sáu người cũng nhất thời trong lòng cảm xúc tốt hơn một chút Lại lần nữa khom người một bái nói Nếu có thể là thần châu tạo phúc Ta đảo môn Chắc chắn kiệt lực ủng hộ Nếu có phân công Trần Hầu cứ việc phân phó Đến tận đây Đảo môn cũng trực tiếp gia nhập vào Trần Xuyên Trần Doanh Bắt đầu trợ giúp Trần Xuyên web sạc thiên hạ Thu phục thống trị thiên hạ các nơi Có rồi đảo môn gia nhập Toàn bộ hiệu suất cũng là đi theo lại lần nữa đề thăng Sau đó, Trần Xuyên còn lại lần nữa gặp được Yến Xích Hà, là Yến Xích Hà chủ động tìm tới cửa, biểu thị hôm nay thiên hạ thế cục, cũng muốn hỗ trợ ra một phần lực, mà Yến Xích Hà Tu Vi cũng đã đột phá đến thiên nhân, mà đối với Yến Xích Hà chủ động tới hỗ trợ, Trần Xuyên tự nhiên sẽ không cử tuyệt, thêm một người nhiều một phần lực lượng, vẫn là một cái thiên nhân cao thủ. Bất quá lấy yến xích hạ tính cách đối phó người không thích hợp. Đối phó yêu ma dù quái nhưng vừa vặn. Trần Xuyên lúc này liền thiết lập chảm ma ti. Phụ trách giám sát thiên hạ hết thảy yêu ma dù quái. Phạm là phát hiện có yêu ma dù quái làm loạn. Chảm ma ti liền phụ trách xử lý đánh giết. Bổ nhiệm yến xích hạ là chảm ma ti đời thứ nhất thống lính. Vừa vặn hôm nay thiên hạ đại loạn vừa bình. Nhưng là bởi vì lúc trước chiến loạn thiên hạ các nơi đều nảy sinh rất nhiều thứ yêu ma vừa quái. Vừa vẫn có thể giao cho Yến Xích Hà đi xử lý. Vì thế còn đặc biệt cho Yến Xích Hà tìm một cách hợp tác. Đạo môn ngọc hư nhất mạch chi thu nhất diệt. Ngoài ra còn có những nhân viên khác bổ sung. Nguyên bản thiến nữ u hồn kịch bản bên trong chi thu nhất diệt là chết tại đối phó phổ độ từ hàng đại chiến bên trong. Nhưng là một thế này trong hiện thực phủ độ tử hàng trực tiếp bị Trần Xuyên chém xếp. Chi thu nhất diệt tự nhiên không có chết. Đối với Trần Xuyên an bài Yến Xích Hà cũng hết sức hài lòng. Đối phó người hắn không thích. Nhưng là chạm yêu trừ ma mà nói. Hắn thích nhất bất quá. Trực tiếp vui vẻ lính mệnh. Lần lượt thu nạp đến đảo môn cùng Yến Xích Hà sau đó, lại có người tìm tới cửa. Là hồ tục bên trong cùng thanh khâu nhất tục đặt song song đồ sơn hồ tục. Nguyên bản đồ sơn hồ tục cũng cầu kiến một lần. Bất quá Trần Xuyên không có gặp. Lần này. Đồ sơn hồ tục là cầu đến thanh khâu nhất tục. Cầu đến thanh khâu vân tịch. Đồ sơn nhất Tộc muốn gặp ta Trần Xuyên nhìn hướng thanh khâu vân tịch. Hiện tại thanh khâu vân tịch một thanh màu hồng cung trang cách ăn mặc. Vai nửa lộ. Một thân yêu quái hỗn loạn vũ mị không giảm Càng bằng thêm mấy phần quý khí So sánh trước kia Cũng nhiều hơn một loại thành thuộc đẹp Đây đều là Trần Xuyên chính mình tưới nhuần đổ vào tốt U-V-Q-Q-M Thanh Khâu Vân tịch nhẹ gật đầu Đôi mắt đẹp có chút cẩn thận nhìn xem Trần Xuyên Lo lắng Trần Xuyên sẽ tức giận Ngươi đây Ngươi đối với các nàng ý tưởng gì Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến Trần Xuyên hỏi lại. Cùng lúc khẽ nhích miệng. Ý bảo Thanh Khâu Vân tịch vội vàng đem lột tốt quả vải cho hắn ăn. Thanh Khâu Vân tịch gặp Trần Xuyên biểu hiện như vậy lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết Trần Xuyên không có sinh khí. Nhanh chóng cười lấy đem quả vải đút tới Trần Xuyên trong tay. Một đôi tươi đẹp ánh mắt cười thành đẹp mắt nguyệt nha. Lông mi dài chớp chớp nói. Đồ thượng nhất tục mặc dù hồ lý đường, nhưng là tại lý đường cấu kết người hồ sau đó, đồng thời không có tham dự vào. Cho nên, phu quân nếu là có thể mà nói, liền cho các nàng một cách bù đắp cơ hội đi. Mặc dù nàng thanh khâu nhất tục một mực cùng đồ sơn nhất tục tranh nhau, nhưng là cuối cùng cũng là hồ tục, mà lại cũng không có sinh tử huyết cựu. Cho nên thật muốn nhìn xem Trần Xuyên đem toàn bộ đồ thượng nhất tục diệt tục mà nói. Thanh khâu vân tịch cũng có chút không đành lòng. Cho nên ý định hỗ trợ van này. Tốt. Đã ngươi giúp các nàng cầu tỉnh Ta đây liền gặp một chút đi. Nếu như các nàng thái độ lời hữu ít Ta có thể cân nhắc không làm khó dễ các nàng. Bất quá đêm nay ngươi đến. Nói xong Trần Xuyên miệng tiến đến Thanh Khâu Vân tịch bên tai nhỏ giọng xem thường vài câu. Thanh Khâu Vân tịch nhất thời khôn mặt đỏ lên cúi đầu xuống đi. Đồ Sơn tỉnh, gặp qua Trần Hầu. Không bao lâu, Đồ Sơn nhất tộc người đến nơi, hướng Trần Xuyên khoan mình hành lễ nói. Liêu trai kiếm tiên 17 chương 510 thanh trừ Đồ Sơn hồ tộc người đến là một cách trẻ tuổi nữ tử. Cũng là đồ sơn hồ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái nữ tử U Vinh Quy Quy Mơ Cũng chính là trước đó đồ sơn nhất tộc dùng đến cùng lý ra thông ra cái kia Tên là đồ sơn tình Đẹp cực đẹp đẹp khuyên quốc khuyên thành Cách này trần xuyên nhìn thấy đồ sơn tình thời gian thứ nhất giác quan Một thân cùng loại cung trang đại hồng trang Nhất cử nhất đồng ở giữa đều tản mát ra một loại khuyên thế mị lực. Nhăn giá chỉ cơ hội không thua thanh khâu vân tịch. Đây là Trần Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy nhan giá trị thế mà có thể cùng thanh khâu vân tịch so sánh nhau nữ tử. liền xem như lý sư sư đều phải kém hơn một chút. Bất quá đồ sơn tình khí chất lại là cùng thanh khâu vân tịch đại tướng đình đường. Thanh khâu vân tịch đẹp. Là xinh đẹp. Là vũ mịt. Là đẹp câu hồn đoạt phách Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang một loại câu hồn đoạt phách mị lực Nếu là bình thường người bình thường Chỉ sợ nhìn một chút thanh khâu vân tịch đều phải trực tiếp hồn đều bị móc ra tới Mà đổ sơn tình đẹp nhưng là một loại thánh khiết Một loại đoan trăng Điểm này cùng Lý Sư Sư có chút cùng loại Bất quá Lý Sư Sư không có đổ sơn tình loại này đoan trăng Đội hồ đồ Sơn tỉnh Bái Kiến Trần Hầu đồ Sơn tỉnh đi vào đại điện hướng về Trần Xuyên khom người hyển chuyển thi lễ một cái cách này một khuất thân rộng rãi cùng loại cung trang hồng trang dưới cổ áo mảng lớn tuyết trắng cùng sâu không thấy đáy khe ránnh trực tiếp hiển lộ ra Hồ ly Tính. Thanh khâu Vân tịch cũng tại Trần Xuyên bên cạnh cùng Trần Xuyên cùng một chỗ gặp một màn này nhất thời nhìn không được nhỏ giọng thầm thì một tiếng Nàng thanh âm này rất nhỏ. Cơ hồ so con mối âm thanh còn nhỏ. Liền xem như tải hắn bên cạnh nếu như là không chú ý nghe cũng chưa chắc có thể nghe đến. Nhưng là trần xuyên thực lực cỡ nào. Lập tức liền đem thanh khâu vân tịch lời nói nghe được nhẹ nhàng khắp nơi. Trong lòng không khỏi cảm giác mấy phần quái gì buồn cười. Nghĩ thầm nói ngươi chính mình dường như cũng không phải là hồ ly tinh một dạng. Trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Nhìn hướng đồ sơn tình nói. Đứng lên đi. Tạ trần hầu. Đồ sơn tình đứng dậy theo. Lý đường phản bội thần châu. Cấu kết người hầu ngoại tục. họa loạn thần châu. Người đồ sơn nhất tục tuy không phải nhân tục. Nhưng cũng là ta thần châu chi tục. Lại cùng nhân tục ta mấy đời thân cận. Được nhân tục ta đại đế tiên hiền thừa nhận. Tính cả ta nửa cái thần châu nhân tục. Nhưng tương trợ lý đường. Nối giáo cho dạ. Ngươi nói. Bản hầu nên xử trí như thế nào ngươi đồ sơn. Trần Xuyên liền nói. Ta đồ sơn nhất tục nhìn lầm tại người. Suýt nữa bỏ xuống sai lầm lớn. Cam nguyện bị phạt. Hết thầy tội phạt. Toàn bằng Trần Hầu xử lý. Đồ sơn tỉnh liền khẽ khom người. Toàn bằng ta xử lý. Ngươi liền không sợ bản hầu trực tiếp diệt ngươi toàn bộ Đồ Sơn Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại. Ta Đồ Sơn nhìn sai tại người. Phạm phải sai lầm lớn. Vô luận Trần Hầu làm cái gì trừng phạt. Đều cam nguyện tiếp nhận. Chỉ cầu Trần Hầu cho ta Đồ Sơn một cách lấy công chuộc tội cơ hội. Đồ Sơn tỉnh nói thần sắc khiêm cung giống như là chân thành tâm nhận sai. Trần Xuyên đều có chút nhìn không ra đồ sơn tình là chân thành tâm nhận sai vẫn là địa thế còn mạnh hơn người Cũng hoặc là cả hai đều có Bất quá những này cũng không trọng yếu Trọng yếu là Tại lý đường cấu kết người hồ thời điểm Đồ sơn nhất tục xác thực không có đúc kết Nếu không mà nói Trần Xuyên đã sớm đem đồ sơn nhất tục bổ sung lý ra Phật môn Người hồ tất cả cùng đồng thời diệt Mà thôi, niệm ngươi đồ sơn nhất tục nhiều năm qua đối thần châu công tích, lần này cuối cùng cũng có thể kịp thời nhận biết thị phi, vẫn chưa tham dự vào cùng người hồ cấu kết bên trong. Bản hầu liền không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần ngươi đồ sơn nhất tục sau này có thể ghi nhớ thần châu đại nghĩa, tạo phúc thần châu, bản hầu liền không làm khó dễ các ngươi. Đồ Sơn tỉnh nghe vậy nhất thời trong lòng triệt để thở dài một hơi, ngay sau đó nhanh chóng liền nói. Mong rằng Trần Hầu có thể cho ta Đồ Sơn nhất tục lấy công chuộc tội cơ hội. Ta Đồ Sơn nhất tục nguyện ý nghe đợi Trần Hầu điều khiển. Hiệp trợ Trần Hầu. Tạo phúc thần châu. Nói tới chỗ này, Đồ Sơn tỉnh liền bổ sung một câu. Ngoài ra, là chuộc ta Đồ Sơn trước đó chỗ phạm qua sai lầm. Thiếp thân nguyện sau này lưu tại Trần Hầu bên cạnh. Phụng dưỡng Trần Hầu trái phải. Mong rằng Trần Hầu không bỏ. Trần Xuyên ánh mắt liếc về phía bên cạnh Thanh Khâu Vân Tịch. Thanh Khâu Vân Tịch ánh mắt lập tức không lành nhìn hướng Đồ Sơn tỉnh Đồ Sơn tỉnh to o sao cùng. Trần Xuyên vẫn đồng ý để cho Đồ Sơn Tình lưu lại. Đương nhiên. Hắn Trần Xuyên chính nhân quân tử. Tự nhiên không thể nào là thèm muốn đồ sơn tình mỹ sắc, cũng không phải giống như Tào lão bản một dạng người tốt vờ cái kia một miệng, chẳng qua là không đành lòng tự tuyệt đối phương có hảo ý mà thôi. Thời gian tiến nhập tháng 9, trên thảo nguyên, Dương Nho, Tần Vũ, Lớ Nguyên, Hà Túc Đảo bốn người xuất lính đại quân tại ám ảnh về cùng thanh khâu nhất tộc hiệp trợ phía dưới, Cơ bản đã đem toàn bộ người hồ Đại Nguyên Vương Triều đánh xuyên. Đại Nguyên Vương thành đều trực tiếp bị san thành bình địa. Đã trực tiếp chuẩn bị cách trên thảo nguyên người hồ cũng không dám lại xưng hồ. Thần châu bên trong. Toàn bộ thần châu chi địa cúng cơ bản cũng đã bị thu phục. Các nơi trầm rãi yên tĩnh trở lại. Đối với những này thu phục địa vực trần xuyên cũng dựa theo ngân xuyên thống chỉ chế độ thống nhất nhậm chức quản lý. Chỉ còn lại chút ít Phật môn. Lý đường cùng thánh tâm trai này một ít thế lực nhân viên tham dự tải bỏ trốn Còn tải thanh trừ Giang Nam thần châu biên cảnh cùng Nam cương giao giới chi địa một mảnh núi rừng bên trong Su su su một đội nhân mã phi tốc chạy vội tại trong rừng cây Đội ngũ bên trong Một cái nữ tử được bảo hộ tại ở giữa nhất Dĩ nhiên chính là Lý yên nhiên dẫn đầu một chi lý ra thế lực còn sót lại Mà tại lý gia nhân mã phía sau Nhưng là hai đảo nhân ảnh từ rừng cây chỗ cao đạp lên tán cây mau chóng đuổi mà đến Chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp Tiểu thư ngươi nhanh muốn đi Ta lưu lại đoạn hậu chỉ cần chạy ra thần châu tiến nhập Nam Cương liền an toàn Lý gia đội ngũ bên trong một cách đối lý ra trung tâm gia thần mở miệng nói Hừ Còn muốn chạy trốn tới Nam Cương liền an toàn Sư tôn ra lệnh Người nào không chết Người lý ra cả gan cấu kết hồ cầu Họ loạn thần châu Liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển Cở u hoàng tuyển Cũng phải chết Phía sau một đảo băng lãnh thân ảnh truyền đến Cùng lúc nương theo lấy một đảo rực rỡ trí cực trăm thước đao mang Lý ra cái kia lưu lại muốn đoạn hậu ngăn cản ra thần xuất thủ ngăn cản Kết quả chỉ là một cái chớp mắt Liền trực tiếp bị đao mang chém thành vỡ nát Mà tên ra thần này thực lực Có tới tiên thiên Bạch xuất thủ thân ảnh đuổi theo Hóa thành một cách hắc y cách ăn mặt Thằng tắp oai hùng Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần bá khí thanh niên Đinh công tử Thấy rõ đuổi theo bóng người Lý yên nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên Lại là đuổi theo người Không phải Đinh Phong là ai Mà nàng từng tại dương châu thời gian cùng Đinh Phong gặp qua Có qua mấy lần giao tập duyên phận. Thậm chí lúc ấy còn ôm dòng kết thiện duyên coi như đầu tư ý tưởng cho Đinh Phong một ít tiền. Khi đó cùng Đinh Phong cùng một chỗ còn có một cách chương tử lăng. Bất quá khi đó Đinh Phong hoàn toàn bất quá một cách bình thường tiểu lưu manh. Nhưng là bây giờ. Trước mắt Đinh Phong. Một thân thực lực mạnh mẽ. liền tiên thiên đều không phải là địch. Trên thân khí chất. Càng là oai hùng chí cực. So sánh lúc trước Đinh Phong Quả thực tưởng như hai người Lý Tiểu Thư Thấy rõ là Lý Yên Nhiên Đinh Phong cũng là thân ảnh lập tức dừng lại Mặt lộ vẻ ngạc nhiên Đột nhiên lập tức có chút không muốn hạ thủ Bởi vì lúc trước cùng Lý Yên Nhiên giao tập thời điểm Không chỉ có Lý Yên Nhiên đã giúp hắn cùng Trương Tử Lăng Mà lại chủ yếu nhất là Tại lần thứ nhất nhìn thấy Lý Yên Nhiên thời điểm Hắn liền bị Lý Yên Nhiên hấp dẫn. Đối với Lý Yên Nhiên, hắn lúc trước còn có một phần ra thích. Đó cũng là hắn lần thứ nhất thực tình ra thích một người. Mặc dù hôm nay phần này cảm tình đã giảm đi. Nhưng là đối với bất luận kẻ nào mà nói. Đối mặt cái thứ nhất ra thích người. Đối mặt ban đầu niệm. Cho dù là tương tư đơn phương. Đều chắc chắn sẽ có như vậy một chút khó mà dứt bỏ. Nhớ mãi không quên cảm xúc. Lý yên nhiên nhìn thấy Đinh Phong. Trong lòng cũng là không gì sánh được ngạc nhiên. Ngay sau đó nhìn thấy Đinh Phong biểu hiện lập tức tâm tư một động. Trên mặt lộ ra một phần vẻ buồn bã nói. Nghĩ không ra cuối cùng muốn giết chết chúng ta. Sẽ là Đinh Công Tử. Bất quá giảng này cũng tốt. Chết tại Đinh Công Tử trong tay. Dù sao cũng so chết ở những người khác trong tay rất nhiều. Như là đã bị đuổi kịp Yên nhiên cũng đã không thể trốn đi đâu được Như thế Đinh công tử Động thủ đi Cầm ta đầu người trở lại hướng trần hầu lính công đi Ta ba. Đinh phong trong tay nắm đấm nhéo nhéo liền bỏ xuống Nhất thời có chút không xuống tay được Đúng lúc này Lính công Người đầu người giá trị bao nhiêu công một đảo thanh thuế nữ Tử thanh âm đột nhiên vang lên Ngay sau đó liền thấy một cái lánh diễm nữ tử theo sát lấy tử đinh phong phía sau bay tới Nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử Lý yên nhiên nhưng là lại lần nữa ngẩn người Bởi vì cái này nữ tử Để cho nàng có một loại rất tinh tường cảm giác Có chút khó có thể tin nói Ngươi là Trương tử lăng nữ tử nhưng là ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng lý yên nhiên Lý đều không có nhiều để ý tới Giơ tay lên liền là một kiếm kiếm khí vung ra Nhanh nhanh như tiểm điện Phúc một tiếng Lý yên nhiên thậm chí cũng còn không có nhiều kịp phản ứng não đại liền trực tiếp bay lên cao cao Động thủ đi Toàn bộ chữ sạch Lý ra cấu kết người hồ Hoác loạn thần châu Tội không thể tha Không nên xử trí theo cảm tính Nữ tử lại đối đinh phong một giọng nói Ngay sau đó giúp kiếm một bước phóng tới Lý ra trong đám người Thân ảnh nhanh như thiểm điện Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chợt lói lên tàn ảnh Đinh phong nhìn xem Lý yên nhiên ngã xuống thi thể không đầu Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần phức tạp sinh lòng phiền muộn Cách này hắn mối tình đầu A Mặc dù chỉ là tương tư đơn phương Nhưng cũng là ban đầu niệm A Trong lòng không khỏi phiền muộn Ngay sau đó liền phiền muộn vì lực lượng Cũng đi theo nữ tử đánh giết gần lý ra đám người bên trong Mà nữ tử cũng không phải người khác Chính là Trương Tử Lăng Theo Tu Vi không ngừng tăng lên Trương Tử Lăng cũng là càng ngày càng đẹp Mà cùng Đinh Phong ở giữa cảm tình Cũng đã từ nguyên bản tình huyên để bắt đầu trở thành vi diệu Vừa rồi liền là nhìn thấy Đinh Phong gặp Lý Yên Nhiên thời gian thần sắc lộ ra do sự không đành lòng Trương Tử Lăng mới trở tay liền một kiếm bổ Lý Yên Nhiên Nhìn xem đều phiền Liêu trai kiếm tiên 17 chương 511 nhất thống thần châu Bắc địa Liêu Đông Một đội toàn là tử nữ tử tạo thành đội ngũ cưới ngựa phi nhanh ở trên đại thảo nguyên Đội ngũ bên trong còn có một cái thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi khuôn mặt tinh xảo như như búp bê tiểu nữ hài. Dĩ nhiên chính là lúc trước triệu thanh Tuyền chỗ thu tiểu nữ hài bạch tịch. Mà đội ngũ này cũng chính là thánh tâm trai chỗ lưu lại cuối cùng một đội nhân mã. Dẫn đầu nữ tử tên là Lý Dung. Tại đội ngũ bên trong vào thánh tâm trai sớm nhất. Coi là đội ngũ bên trong tất cả mọi người sư tỉ. Thực lực cũng thuộc về mạnh nhất. Nửa năm trước đột phá đến tiên thiên Cũng là một đoàn người người dẫn đầu Dầm dầm dầm Một đoàn người sau lưng Chấn thiên tiếng vó ngựa đuổi sát Kia là một chi hơn nhìn người khinh kỷ Lý sung quay đầu nhìn thoáng qua Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ tuyệt vọng Bởi vì đội quân này dẫn đầu tướng lính Cũng là một cách cùng nàng một dạng tiên thiên cao thủ Mà còn thực lực còn mạnh hơn qua nàng một bậc Trước đó nàng đã cùng đối phương giao thủ Mà còn còn phụ tổn thương Mà còn lại những kỷ binh kia bên trong Cũng có tới hơn 30 hậu thiên Trên trăm cái nhập kình Đối mặt một đội quân như thế Nếu không thể hất ra Các nàng cơ hồ không có sống sót khả năng Mắt thấy phía sau quân đội càng đuổi càng gần Mắt thấy đã chạy không xong Lý sung cắn răng một cái Tựa như làm ra quyết định gì. Quay đầu nhìn hướng đội ngũ bên trong cách khác người nói. Không được, chúng ta không chạy nổi các nàng, ta lưu lại cản ở phía sau các ngươi đi trước. Sư tỉ. Cách khác thánh tâm trai đám người nghe vậy nhất thời biến sắc. Chỗ nào không biết. Vào lúc này lựa chọn lưu lại cản ở phía sau. Hoàn toàn liền là cùng chịu chết không có phân biệt. Không cần nhiều lời theo ta nói làm. Lý Dung không thể nghi ngờ, bởi vì nàng biết, nếu như nàng không lựa chọn lưu lại cản ở phía sau mà nói, chỉ có thể tất cả mọi người cùng chết. Mà nàng thực lực liền mạnh nhất, chỉ có nàng lưu lại cản ở phía sau mới có thể miễn cứng ngăn chặn đại quân vì người khác tranh thủ thời gian. Ta ngăn chặn bọn họ sau đó, các ngươi tiến nhập rừng cây rừng cây phía trước phân tán trốn, đặc biệt là tiểu sư muội Lý sung cuối cùng liền nhìn hướng đội ngũ bên trong nhỏ nhất bạc tịch. Tiểu sư muội Ngươi nhỏ tuổi nhất. Nhập môn thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ trong môn. Ngoại giới đối ngươi biết ít chi rất ít. Cho nên ngươi cực kỳ có cơ hội né tránh vô song hầu thủ hả nanh vút ánh mắt. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiên cường sống sót. Chúng ta đều có thể chết. Nhưng là ngươi không xảy ra chuyện gì. Ngươi là sư tôn hy vọng. Cũng là chúng ta hy vọng Mối thủ hôm nay Tuyệt không thể quên Trần Xuyên cùng ma môn cấu kết Tàn bảo bất nhân giết chóc quen tay Bực này ma đầu Nhất định phải nghĩ biện pháp trước mặt người trong thiên hạ mở ra hắn giả nhân giả nghĩa Nói ra cuối cùng Lý sung cắn răng ánh mắt lộ ra vẻ oán hận Sư tỷ yên tâm Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiên cường sống sót Thẳng đến có một ngày lật đổ trần xuyên chính sách tàn bạo Mở ra hắn giả nhân giả nghĩa diện mục Vì sư tôn cùng chết đi sư tỉ môn báo Thù Bạch tịch nghe vậy cũng là lập tức gật đầu kiên định nói Tuổi còn nhỏ bên trên Trong mắt liền đã để lộ ra một loại trước nay chưa từng có kiên định cùng cầu hận Tốt Sư tỉ tin tưởng ngươi Đi cuối cùng Lý sung lại đối một đoàn người hét lớn một tiếng Chính mình bỗng dưng kéo một phát dưới hông thớt ngựa dây cương. Một cái quay đầu giết hướng phía sau đại quân. Dếp nhìn thấy Lý Dung quay đầu vòng trở lại. Phía sau đại quân cũng không có nhiều lời. Dẫn đầu tướng lính trong tay bội kiếm vừa kéo liền lăng không một đảo kiếm khí chém ra đón lấy Lý Dung. Cùng lúc đối phía sau đội ngũ hạ lệnh. Những người khác đuổi theo thánh tâm trai những người khác. Thánh tâm trai cấu kết ngoại tục. Họ loạn thần châu. Tội đáng toàn bộ chu Một cách đều không cho phép lưu. Vân âm đại chiến bảo phát. Lính quân tiên thiên tướng lính trực tiếp cùng Lý Sung đụng vào nhau. Lý Dung còn muốn xuất thủ ngăn trở cách khác đại quân. Nhưng là thực lực căn bản không cho phép. Bản thân thực lực liền so lính quân tướng lính thấp hơn một bậc. Chớ đừng nói chi là đại chiến bên trong còn muốn ngăn lại những người khác. Chỉ là hơi cách trở một chút. Cách khác kỷ binh cũng đã theo lên phòng tuyến bên trên vượt qua hướng nơi xa tại bỏ trốn cách khác thánh tâm trai người đuổi theo. Nửa canh canh giờ sau đó, đại chiến kết thúc. Tướng quân. Thế nào còn có một cách tiểu nữ hài không có tìm được cách khác thánh tâm trai người đều lấy đền tội. Vậy liền tiếp tục lục soát Vâng. Cùng lúc đó. Thần châu Tây Điện. Biên cảnh hoang mạc sát vách bên trên. Một cái áo bào xám tăng nhân tay nắm một cái hơn 30 tuổi nữ tử. Ánh mắt theo chỗ cao lặng lặng ngắm nhìn phía sau thần châu đại địa. Không bỏ sao nữ tử nói. Cố thổ khó rời, ngươi trong lòng bỏ được sao hòa thượng nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, ngay sau đó liền nói. Mà thôi. Trung quy là muốn đi. Đi thôi. Thần châu cố thổ. Có vị kia vô song hầu tại. Đã không ta Phật môn đất sung thần. Nhưng ta Phật môn truyền thừa Không thể đoạn Nói xong Hòa thượng nắm nữ tử truyền thân Bước ra một bước Thân ảnh bay thẳng ra thần châu hướng Tây mà đi Nếu như Trần Xuyên ở chỗ này mà nói tất nhiên liền có thể nhận ra Cái này một tăng một nữ Không phải là ban đầu ở tường tranh thế giới nhìn thấy bất động hòa thượng cùng cô cô là ai Nhoáng lên Lại là hơn nửa tháng đi qua Thời gian tiến nhập tháng 9 hạ tuần Lúc này Thiên hạ triệt để yên tĩnh trở lại Phật môn Lý ra Thánh tâm trai các nguyên bản lý đường thế lực cơ bản bị quét sạch Ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân viên còn tại trốn bên ngoài Những nhân viên khác Cơ bản đã toàn bộ chu sát Thần châu các nơi cũng dựa theo trần xuyên mệnh lệnh Theo ngân xuyên chế độ hoàn thành toàn bộ tiếp quản Thảo nguyên người hồ phương diện Có tới gần 8 thành người hồ bị đổ. Còn lại người hồ mặc dù sống tiếp được. Nhưng cũng là sợ trực tiếp đổi tục. Không còn dám lấy người hồ tự xưng. Có thể nói là nói hồ biến sắc. Thảo Nguyên không xưng hồ thiên hạ không thấy tăng. Đến tận đây trải qua sao đồng thiên hạ cũng triệt để yên tĩnh trở lại thiên hạ nhất thống. Xin hầu ra đăng cơ ngân xuyên. Một chỗ trên đại điện. Chư Cát Dù. Dương Nho. Ảnh Yêu, U Dạ, Tần Vũ, Lớ Nguyên, Hà Túc Đạo, Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Thiếu Vũ, Bạch Thế Tùng. Một loại trần xuyên thủ hạ thiết lực nhân viên cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Trừ cách đó ra, Ma Môn, Đảo Môn, Nho Môn Ba Môn cũng là cao tầng tận chỗ. Còn có một chút nguyên càn triệu lão thần. Như nguyên bản càn triệu tướng quốc thượng quan kế, hồ bộ thượng thư vương thiếu phủ, lễ bộ thượng thư phó thiên cửu mấy người cũng đều đi tới hiện trường. Những người này đều là lúc trước người hồ xâm phạm Kinh Thành. Về vô song chiến tử, Kinh Thành người quy mô trốn đi thời gian chạy ra Kinh Thành sau đó đến Ngân Xuyên. Đối với những người này, Trần Xuyên cũng không có chú ý. Trực tiếp tiếp nhận đến Ngân Xuyên. Mà còn cho tương ứng chức vụ. Mà những người này cũng tương đương thức thời. Đi tới Ngân Xuyên sau đó nghe theo Trần Xuyên an bài cẩn trọng. Còn có Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai tộc bên trong người. Ngoài ra Trần Xuyên người nhà mình như chính mình phụ thân Trần Trung. Nhị Thúc Trần Nhiệp. Đại ca Trần Đường. Tam Đệ Trần Dương mấy người cũng đều tại chỗ. Thần sắc kích động không gì sánh được. Còn có nhạc phụ Hà Bán Sơn. Nhìn xem cao vị bên trên Trần Xuyên. Hà bán sơn cũng là trong lòng phấn chấn cùng lúc lại có hay không đường cảm thán. Lúc trước vừa bắt đầu chỉ là xem Trần Xuyên tiềm lực chưa tới tất nhiên nhiều đất sùng võ mới đem nữ nhi Hà Ngọc Hương gả cho Trần Xuyên. Thậm chí không tiếc dựng vào hắn Hà ra ra tài. Kết quả không nghĩ tới. Nữ nhi này một gả. Ngược lại đem chính mình gả thành quốc trưởng Cuộc mua bán này. Máu kiếm lời. Cùng hà bán sơn cảm xúc không sai biệt lắm. Kích động còn có bạch thế tôn các bạch ra đám người. Tất cả mọi người hội tụ một đường. Khom người hướng Trần Xuyên chắp tay nói. Thỉnh cầu Trần Xuyên đăng cơ. Hôm nay thiên hạ đại bình. Hết thầy địch thủ san bằng. Trần Xuyên quy áp thế gian Độc tôn thiên hạ. Tự nhiên cũng nên là đăng cơ thời điểm. Phò má đăng cơ đi. Triệu Kinh Vũ cũng tại. Nhìn hướng Trần Xuyên mở miệng cười nói. Mặc dù là nguyên bản Càn Triệu công chúa. Nhưng là đến bây giờ. Nàng đã triệt để nghĩ rõ ràng bỏ xuống. Trong lòng. Biết nàng Càn Triệu đã không có khả năng trở về. Coi như không có Trần Xuyên. Nàng Càn Triệu cũng nhất định bại vong. Thậm chí chính nàng khả năng đều không biết sẽ là cỡ nào thê thảm vận mệnh. Bây giờ dạng này kết cục. Đối với nàng mà nói đã là vô cùng tốt Trần Xuyên đăng cơ thay thế nàng triệu thì dù sao cũng tốt hơn người khác Mà lại đi tới Ngân Xuyên sau đó Trần Xuyên đối với nàng cũng một mực cảm tình không thay đổi Ăn ái có thừa Như thế chính mình liền còn muốn thêm cầu cái gì Đoan một tình cũng tại Còn có toàn bộ người nhà họ đoan một Trong lòng cũng có chút cao hứng Bởi vì bọn hắn đoan một ra cũng có đoan một tình à Lý đường vi họa Cấu kết ngoại tục Loạn ta thần châu Chỗ ta thần châu bách tính sinh linh đồ thán May mắn được hầu gia cử binh Xoay chuyển tình thế tải đá đổ Đỡ cao ốp chi tướng nghiêng Bình định nổi tặc Chô ngoại trừ định cứu vứt thần châu Cách này công cử động lần này công tải đương đại Lợi tải thiên thu Hôm nay liền chính vào hoàng đảo vô chủ Hầu gia đăng cơ Đem thuần theo thiên mệnh. Chúng vọng sở quy. Gia Cát Du liền chắp tay nói. Hầu ra đăng cơ trước mặt mọi người hy vọng sở quy. Một đoàn người lại cùng mở miệng. Trần Xuyên cũng không tải giả mù sa mưa chối từ cái gì. Nghe vậy trực tiếp đứng lên nói. Tốt. Nếu như thế. Vậy bản hầu cũng liền không nhiều chậm trễ. Nếu bản hầu đăng cơ. Đem vĩnh hộ thần châu. Tạo phúc thiên hạ. Hầu ra thánh minh một đoàn người lại nói. Sau đó, lúc này lại bắt đầu thảo luận đăng cơ hết thảy tương quan công việc. Thí dụ đăng cơ thời kỳ. Cụ thể đăng cơ nghi thức an bài. Dựa theo thế giới này đăng cơ nghi thức. Tân triều mở ra. Tân đế đăng cơ. Cũng phải cần tế thiên. Dùng cách này chiêu cáo thiên hạ. Tiếp theo liền là tân triều mở ra sau đó quốc hiệu, niên hiệu những này vân vân. Cụ thể đăng cơ nghi thức Trần Xuyên không có thảo luận. Giao cho Phó Thiên Cửu cùng ra cắt du Dương Nho bọn người đi an bài. Phó Thiên Cửu bản thân liền là nguyên bản càn triệu lễ bộ thưởng thư. Phụ trách tế tử lễ nghi phương diện này. Vừa vẳn từ hắn an bài. Vật tận kỳ dụng. Mặt khác quốc hiểu, niên hiểu mà nói yêu cầu suy nghĩ tỉ mỉ. Quốc hiệu liền là quốc gia danh tử. Cái này cũng tương đương với đại biểu một quốc gia bề ngoài. Đương nhiên phải thận trọng. Dựa theo thế giới này quốc hiệu đặt tên phương thức. Không nằm ngoài căn cứ ba loại phương thức. Một loại là căn cứ đế vương tổ địa nơi sở tải tên. Còn có một loại liền là căn cứ đế vương bản thân họ. Giống như càng triệu trước đó Yến quốc liền là căn cứ lến thì hoàng tục họ được tên. Còn có càng xa xưa một ít hương quốc, ngô quốc vân vân Cuối cùng một loại liền là từ một ít trong cổ tịch căn cứ một ít lời tiên tri hoặc là cổ tịch mà được đến. Tiếp đó liền là khai quốc niên hiểu cùng với hoàng thành tuyên chỉ vân vân. Liêu trai hiếm tiên 17 chương 512 đăng cơ 3 ngày sau. Đi qua một phen thương nghỉ cùng Trần Xuyên đánh nhịp quyết định sau đó. Hết thảy đăng cơ công việc làm ra quyết định. Đăng cơ một ngày định vào ngày 11 tháng 10. Cách hiện nay không sai biệt lắm còn có nửa tháng thời gian. Vừa vặn dùng cho đăng cơ nghi thức chuẩn bị. Quốc hiệu là Trần. liền căn cứ Trần Xuyên Chi họ mà lấy tên. Như trước đó ngô quốc. Yến quốc chờ thêm một dạng. Lấy hoàng thất đế vương Chi họ làm quốc hiệu. Trần quốc. Đại Trần. Quốc hiệu không coi là nhiều vang dội Nhưng cũng không tính khó nghe. Đúng Huy đúng cụ. Niên hiểu mà nói Trần Xuyên quyết định mệnh là Thiên Khải. Đô Thành mà nói vẫn là lựa chọn Kinh Thành. Nguyên bản Trần Xuyên cân nhắc qua đem Đô Thành liền định vào Ngân Xuyên. Cuối cùng coi như hắn là tử Ngân Xuyên phát tài quật khởi một đường đến bây giờ đỉnh song càn khôn. Bất quá Ngân Xuyên thành quy mô so sánh với Kinh Thành mà nói xác thực quá nhỏ. Phóng nhãn toàn bộ thần châu. Đều khó mà đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nếu như đem đô thành chọn tại Ngân Xuyên mà nói có chút mất mặt. Thủ hạ ra cát du. Dương Nho mấy người cũng đưa ra phản đối. Liền liền Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Triệu Khinh Vũ các trong nhà người vợ đều cảm giác có chút không thỏa đáng. Ngân Xuyên cách cục vẫn là nhỏ, cho nên sau cùng quyết định đem đô thành vẫn là xong tại kinh thành bên kia. Mà Kinh Thành tại Thần Châu cũng đắt là 16 triệu cố đô. Cổ Kim đến nay tại Trần Xuyên trước đó tính cả trước đó càn triệu đã có tới 16 cái hoàng triệu đều đỉnh đô Kinh Thành. Đi qua 16 triệu mở rộng. Cũng mới có rồi Kinh Thành giờ này ngày này to lớn. Chính là Thần Châu hoàn toàn xứng đáng đại thành đệ nhất. Bất quá đô thành mặc dù tuyển định Kinh Thành. Nhưng là tế thiên địa điểm Trần Xuyên vẫn là quyết định tuyển đỉnh Ngân Xuyên. Liền song tại ngân xuyên thành bên ngoài Tây Hà Sơn Tiếp đó đợi đến 11 tháng 19 là Tế Thiên sau khi lên ngôi Lại rời đô Kinh Thành ma lại Kinh Thành đi qua trước đó người hồ chiếm lính tàn phá bửa bãi Rất nhiều thứ địa phương đều bị tao đạp Cũng cần trùng kiến Vừa vẳn cũng thừa dịp đoạn này thời gian Tế Thiên lập quốc hết thảy sự tình đều định ra đến Tiếp đó liền là đăng cơ sau đó đối với thủ hạ phân đất phong hầu bổ nhiệm vấn đề. Trần Xuyên đột nhiên phát hiện. Làm hoàng đế xác thực là kiện mệt nhọc sự tình. Đặc biệt là hắn loại này khai quốc hoàng đế. Đủ loại việc vặt một đống lớn. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cách thời gian bế quan thật tốt nghiên cứu một chút thần binh cùng chứng đạo sự tình. Nhưng là tình huống bây giờ. Hoàn toàn đi không được. Đăng cơ xưng đế. Khai quốc kiến triều loại sự tình này. Coi như hắn lại quăng thủ trưởng tủ. Loại sự tình này cũng hầu như không thể không quản đi. Cho nên bế quan sự tình cũng chỉ có thể cắt triệt để lập quốc rời đô hết thảy đều hồn định lại sau đó lại nói. Thừa dịp đăng cơ phía trước đoạn này thời gian. Trần Xuyên cũng bắt đầu cân nhắc đối với thủ hạ quần thần sắc phong công việc. Giống như ra cát ruột. Dương nhò. Ảnh yêu. U giả. Tần Vũ Lớ Nguyên Hà Túc Đạo những này thủ hạ mình hạt tâm thành viên tự nhiên không cần nhiều lời Khẳng định yêu cầu trọng phong Phong quan tiến tức là khẳng định Bất quá cụ thể đảm nhiệm chức vì gì Những này khẳng định là yêu cầu cân nhắc Còn có liền là giống như thượng quan kế Phó Thiên Cửu Vương Thiếu Phủ những này càng chịu cựu thần Liền làm như thế nào phong Những người này năng lực khẳng định là có, như không năng lực, cũng tuyệt đối không có khả năng tại càn triệu leo lên cao như vậy vị trí. Nhưng là nếu như nếu là cho những người này sắc phong còn cao hơn thủ hạ mình những cái kia hạt tâm nhân viên mà nói vậy khẳng định không được, xem xét lạnh thủ hạ mình những người kia tâm. Những người này đi theo chính mình tranh đấu giành thiên hạ, vào Nam ra Bắc, bày mưu tính kế, chảy máu hy sinh. Nếu là những người này sắc phong còn không có thượng quan kế các những này càn triệu thành cổ cao mà nói. Ai sẽ phục. Bất quá những này càn triệu cựu thần lão thần năng lực nhưng cũng là trần xuyên nhìn chúng. Những người này có lẽ thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng nếu là luận chính trị năng lực. Khẳng định cũng là nhất đẳng. Mà thủ hạ mình hôm nay mặc dù nhân viên không ít. Nhưng là muốn nói có thể tại chính trị cách này một khối lập tức liền đảm nhiệm cao tầng làm tốt Ngoại trừ ra cát ru Dương Nho cùng với nhạc phụ mình bạch thế tôn cùng số ít người bên ngoài Thật đúng là chưa chắc có mấy cái có thể làm được tốt Giống như ảnh yêu U dạ loại này Hai người mặc dù thực lực cường đại đã đạt đến có thiên nhân cấp độ Để cho hai người giết người tạm được Nhưng là phải để hai người làm chính trị Khẳng định không được Rất nhanh Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết định Giống như gia các du dương nho loại này có thực lực lại có chính trị Chỉ thế khả năng thủ hạ khẳng định muốn trọng phong Đứng hàng công Khan là tất nhiên Còn như những người khác Căn cứ năng lực mà định Nếu có đầy đủ chính trị năng lực Tự nhiên ưu tiên bổ nhiệm đề bạc cao vị Nhưng là nếu như không đạt được yêu cầu mà nói Vậy cũng chỉ có thể chức vị giảm xuống một chút. Bất quá chức vị phương diện giảm xuống. Nhưng lại có thể theo phương diện khác đền bù. Tước vị. Trần Xuyên ý định thiết lập vương. Công. Hầu tam đẳng tước vị. Mà còn ý định tiếp tục sử dụng tước vị thừa kế chế. Chỉ cần không phải xuất hiện đại tội. liền vĩnh viễn thừa kế. Dùng cách này chế tạo ra một cách giới quý tục. Dùng đến phân đất phong hầu thủ hạ chủ yếu hạch tâm có công nhân viên. Dạng này có tức vị sắc phong mà nói. Coi như cho bọn hắn chức quan thấp một chút. Tất nhiên cũng sẽ không có quá nhiều lời oán giận. Mà chức quan thấp. Đó cũng là xem năng lực đến bổ nhiệm. Nếu như ngươi năng lực không đạt được. Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng cho ngươi bổ nhiệm cao vị. Tước vị mà nói chắc chắn sẽ không có thực quyền bất quá lại là một loại trí cao vinh dự tính chất tượng trưng. Mà càn triệu những cái kia cựu thần mà nói. Nếu như không có hợp thích nhân viên thay thế bọn họ vị trí cũ mà nói. Có thể tạm thời phân công bọn họ đợi tại tại chỗ. Không cho bọn họ phong tước. Lấy tước vị đến cân bằng thổ hạ. Ngoài ra những này càn triệu cựu thần phần lớn cũng đắt là người già bầy. Coi như phân công bọn họ cũng tại vì không có bao nhiêu năm. Vừa vặn có thể dùng bọn họ hỗ trợ quá độ một chút khai quốc sơ kỳ nhân viên khuyết thiếu vấn đề. Nghĩ đến đại khái sắc phong phương hướng. Ngay sau đó Trần Xuyên bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cổ thể chức vị sắc phong cùng với chức quan hệ thống. Đi qua một phen suy nghĩ Trần Xuyên làm ra quyết định cổ thể chức quan hệ thống chủ trúc xu bạc võ hai cái hệ thống. Quan văn hệ thống phương diện. Lấy thừa tướng dẫn đầu liền có thể xưng tướng quốc Bất quá thừa tướng không chỉ thiết lập một người Mà là thiết lập hai người Là tả hấu thừa tướng Là quan văn đứng đầu Thừa tướng phía dưới thiết lập lại Hộ Lễ Binh Hình Công sáu bộ Sáu bộ lấy thượng thư làm chủ Hợp xưng sáu bộ thượng thư Quan võ hệ thống lấy đại tướng quân dẫn đầu Bất quá cùng quan văn một dạng Tướng lính cũng thiết lập hai người Phân tả hấu đại tướng quân Đối ứng quan văn tả hấu thừa tướng Đại tướng quân phía dưới thiết lập cổ đại thượng tướng quân Trước vì đối ứng sáu bộ thượng thư Xuống dưới nữa liền là phổ thông tướng quân Ngoài ra đối với võ tướng phương diện Trần Xuyên còn làm một cách thực lực yêu cầu Phàm là đảm nhiệm tướng quân người Thực lực ít nhất phải đạt đến tiên thiên cấp độ Mà muốn đảm nhiệm thượng tướng quân Thực lực ít nhất yêu cầu thiên nhân Còn như đại tướng quân Cái kia lại càng không cần phải nói Nhất định phải liền đầy đủ thực lực phục chúng Địa phương thống trị cùng chức quan hệ thống mà nói Trần xuyên ý định tiếp tục tiếp tục sử dụng càn triệu quận huyện chế Thiên hạ vẫn như cú phân chia 18 quận Các quận lấy quận trưởng cùng tổng binh phân biệt là quan địa phương văn võ đứng đầu Ngoài ra còn thiết lập chảm ma ti, giam sát ti cấm vũ về tam đại đặc thù cơ cấu. Trạm ma ti liền là hôm nay yến xích Hà thống lính. Phụ trách kiểm tra xử lý thiên hạ yêu ma dù quái quấy phá sự kiện. Trần Xuyên cũng tiếp tục ý định để cho yến xích Hà thống lính. Giam sát ti lại giám sát thiên hạ. Tập giám sát. Tin tức làm một thể. Trần Xuyên ý định đem ám ảnh về chuyển thành giam sát ti. Tiếp đó từ ảnh yêu đảm nhiệm thống lính, cấm vũ vệ phụ trách bảo vệ hoàng thành an toàn, cùng loại cấm vệ quân. Trần Xuyên ý định đem võ vệ cùng hán vệ chuyển biến cấm vũ vệ, thiết lập hai cách đại thống lính, từ ngụy chung cùng mặt thanh dương đảm nhiệm, ngoại giới. Theo đăng cơ thời kỳ xác định, tin tức cũng trực tiếp hướng về thiên hạ công bố ra ngoài, bằng nhanh nhất thời gian truyền khắp thiên hạ. Mà theo Trần Xuyên đăng cơ thời kỳ cùng địa điểm công bố Thiên hạ các nơi cũng là không ít người phân phân hướng ngân xuyên chạy đến Muốn tận mắt chứng kiến mắt thấy cách này một thỉnh sự Mà lần này Trần Xuyên đăng cơ Cũng xem như được là chúng vọng sở uy Theo thời gian từng ngày trôi đi Khoảng cách đăng cơ thời kỳ càng ngày càng gần Toàn bộ ngân xuyên cũng là càng ngày càng náo nhiệt lên Hội tụ thiên hạ tứ phương khách tới Rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua thời gian đến tế thiên đăng cơ một ngày. Ngân xuyên thành bên ngoài, Tây hà sơn, sáng sớm, người đông nhìn nhịp. Đỉnh núi bên trên. Tế đàn cao đúc. Từ 99 bậc thang bước lên tế đàn. Trung quanh đại quân chấn giữ. Quân thần bảo vệ. Lại đại quân bên ngoài. liền là vô số đến đây xem lễ người. Nhân số nhiều. Cơ hồ đem toàn bộ Tây Hà Sơn đều dấm bằng. Đợi trời mọc thời gian. nghi thức chính thức bắt đầu. Phụ trách lần này nghi thức đại điện ti thiên dám bước lên tế đàn. Cao giọng tuyên bố. Giờ lành đã đến. Đại điện bắt đầu. Tế thiên địa trên tế đài thanh đồng lô lập tức bị nhen lửa. Dâng lên hừng hực khói lửa. Đủ loại heo. Châu. Dây các tế phẩm cũng là thứ nhất thời gian mang lên tế đàn. Cái này tế từ hạng thứ nhất. Tế thiên địa. Trần Xuyên mang theo đám người khom người đi bái lễ. Biểu đạt đối thiên địa chính ý. Sau đó chính là điện ngọc lùa. Là hướng thiên địa. Nhân tục tiên hiền tiên tổ tiến hiến ngọc. Lùa. Sau đó Trần Xuyên đi lên tế đàn. Dẫn sắt đám người tiến hành sơ hiến. Á hiến. Trung hiến chi lễ. Một bộ quá trình xuống tới tại. Chọn vẹn tiến hành hơn một cái canh giờ. Cuối cùng. Lại có bọn thủ hạ viên hiện lên đến nhân hoàng ấm. Giao cho Trần Xuyên tiến hành cuối cùng nghi thức. Nhân hoàng ấm là đồ sơn nhất tục tiến hiến cho Trần Xuyên. Nghĩ đến là lý gia bại vong sau đó theo lý gia cầm. Chấm nay ghế vị. Lập quốc là Trần. Niên hiểu thiên khải thủ mệnh tại trời. Lấy thỏ vĩnh hưng. Trần Xuyên một thân kim long bảo. Đứng thẳng chính giữa tế đàn. Đem trong tay nhân hoàng ấm sơ lên cao cao. Cất cao giọng nói. Vù vù nhân hoàng ấm bên trên. Tại trần xuyên rước lời trong nháy mắt. Trong nháy mắt kim quang đại phóng. Trên bầu trời. Càng là vô số kim hoa tại hư không nở rộ. Bày biện ra kinh người điểm lành chi tượng. Trời ban điểm lành trời ban điểm lành A phía dưới. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng là không khỏi thần sắc đại trấn. Ngăn không được hoàng sợ nói. Cảnh tượng như vậy. Không thể nghi ngờ là điểm lành hiện ra. Đây mới thực là thiên địa hiện ra thủy. Mà không phải nhân lực gây nên. Ngay sau đó liền lại như núi kêu biển gầm hô to. Bề hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi tất cả mọi người hô to. Chấm đã ghế vị đem bảo hộ thần châu tạo phúc thiên hạ. Trần Xuyên đi theo mở miệng đế hoàng chi vị vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm. Bề hạ thánh minh một đoàn người lại vô to. Bầu trời bên trong kim hoa còn tại nở rộ. Đó đó bay xuống. Bao chùm toàn bộ Tây Hà Sơn cùng ngân xuyên trên không. trọn vẹn tiếp tục khoảng khắc nhiều thời gian mới ngừng lại. Đến tận đây, lần này Tế Thiên đăng cơ nghi thức cũng coi là triệt để hoàn thành. Trần xuyên đứng thẳng đài cao. Nhìn xem chung quanh quần thần cùng bách tính. Lần này đăng lâm đế vị. Trong lòng cũng là không khỏi sinh ra mấy phần cảm thán Giả sử thiên hạ không có cô Không biết có mấy người xưng đế Mấy người xưng vương Cái này thiên hạ loạn thế Lại đến lúc nào ngừng